đi lên lầu ba liền toàn bộ nhờ trong phòng hỏa lô tăng nhiệt độ bất quá trên lầu đều là xương phòng buồng lò sưởi có thể ở đây hầu hạ người phần lớn là có phẩm cấp các cơ trên cơ bản trên thân đều có mỹ thuật bản thân xem như nửa cái tu sĩ tố chất thân thể tự nhiên mạnh hơn người bình thường xuyên được đơn bạc chút cũng là có thể chống đỡ được hàn ý liên hương tu vi đối phó loại trình độ này hàn ý hoàn toàn không có vấn đề nàng hôm nay cố ý xuyên được hết sức phát triển toàn thân thu hẹp đồng thời biểu hiện ra mình nhất ngạo nhân tư thái mỏng như cánh ve một tịch t i ế p thân váy dài chăm chú bao lấy thân thể chỉ là ở bên ngoài phê một bộ màu trắng cầu da áo choàng t i ể u thư ngươi hôm nay thật giống cái yêu tinh nhất định có thể đem cái kia họ thầm mê chết nha hoàn vẫn là cái kia nha hoàn nói chuyện với liên hương luôn luôn không có ngắc cản các nàng chủ tớ đơn độc cùng một chỗ thời điểm kỳ thật hoàn toàn không giống chủ tớ phi miệng chó không thể khạc ra ngà voi tới xinh đẹp liền xinh đẹp kéo cái gì yêu tinh a ngươi lại đi nhìn xem bên kia lúc nào mở cửa đâu vừa rồi tiểu cần mới đi nhìn bên kia cổng đều có người trông coi bương rượu mang thức ăn lên đều không cho phép tới gần bí mật cực kỳ đoàn chừng còn muốn nói xong một hồi đâu l đúng trước đó ngươi mời hắn tới nhà ăn điểm tâm lần kia không phải trang điểm gặp hắn nha ta phát hiện lúc ấy ánh mắt hắn đều thẳng lần này cần là không thành lần sau ngươi liền đổi một thân đúng thế trước đó ta làm sao không nghĩ tới a ngươi làm sao không còn sớm nhắc nhở ta nha k h ì hỉ ta cũng là mới nhớ tới nha không có chuyện gì tiểu thư ngươi hôm nay như t h ế yêu họ thẩm khẳng định chịu không nổi h ừ chỉ mong đi bất quá trương khiêm cùng cam lâm cùng thẩm bách hộ quan hệ là thật tốt ta bất quá lần thứ nhất gặp bọn họ như thế bí mật cũng không biết đang nói cái gì ngươi để tiểu cần tới gần thử một chút pháp bản sao có thể nghe được hay không chút nha hoàn lắc đầu nói tiểu cần vừa rồi liền đi thử qua hiện tại đổi được dưới lầu đi thử xem bất quá ta cảm thấy không đùa hẳn là bố trí ngăn cách phát trận ngược lại là đủ cẩn thận tiểu thư ta liền nghĩ mãi mà không rõ vì sao họ thậm c h ỉ là khu khu một cái bách hộ quan mạc thôi không tầm thường treo chức vụ và quân hàm giống như phó thiên hộ là t ổ n ngũ phẩm thôi rồi vì cái gì tông chủ coi trọng như vậy hắn đâu còn cho ngươi đi câu người ngươi trước kia thế nhưng là phụ trách liêu thành phong loại kia đại nhân vật nha hoàn nói dứt lời liền bĩu môi mặt mũi tràn đầy ghép bỏ nói cái gì lời vô vị đâu tông chủ ý tứ cũng là chúng ta có thể nghị luận không muốn sống đúng hay không liên hương mau nghiêm mặt kéo một chút bên người nhà hoàn cánh tay ta ta chính là thế tiểu thư ngươi bất bình nha hừ ta còn không biết ngươi ngươi chính là tham liêu thành phong cho những cái kia tiền thưởng t h ầ m bách hộ không có thưởng ngươi mà thôi ghi nhớ lời nói mới rồi không cho phép nhắc lại mặt khác ai nói cho ngươi t h ầ m bách hộ không bằng l i ê u thành phong nha hoàn mới vừa rồi bị liên hương một câu điểm phá tiểu tâm tư có chút bỏ mặt bây giờ nghe tới liên hương nửa câu sau liền hiếu kỳ nói chẳng lẽ không đúng sao họ thẩm chính là tòng ngũ phẩm liêu đại nhân thế nhưng là tòng tứ phẩm ở giữa cách hai cấp đâu làm sao có thể hơn được n g ư ơ i n h a n g ư ơ i liền nổ gỗ liêu thành phong bao nhiêu tuổi rồi thẩm bách hộ nhưng ngay cả ba mươi cũng không có chứ liêu thành phong vẫn là bối cảnh thâm hậu người mà thẩm bách hộ một tịch lục bình cất bước cả hai nhìn như t r í n h l ệ n h nhưng thật muốn so ra thẩm bách hộ tiềm lực vượt xa liêu thành phong huống hồ thẩm bách hộ bây giờ vẫn là quốc triều bên trong hắc kỳ trong doanh nhất lấp lánh một người sau này phạm là huyền thanh vệ cao tầng không chấn động vị trí của hắn sẽ chỉ càng ngày càng cao không ai ngăn nổi cho nên người sau này thấy thẩm bách hộ tốt nhất giật mình điểm nếu l à ảnh hưởng đến nhiệm vụ của ta nhìn ta không cho tông chủ cáo trạng đâu nha hoàn bắt lấy liên hương tay xin tha chỉ bất quá trong lòng nghĩ thế nào cũng không biết cách liên hương chủ tớ chỗ bừng lò sưởi bất quá hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài một gian khác trong xương phòng bầu không khí liền rất khác nhau ngoài cửa có hai tên huyền thanh vệ tu sĩ c h ấ n giữ đi lên nơi thang lầu cũng có hai tên người không có phận sự căn bản không thể tới gần căn này xương phòng n ử a bước chỉ có thể đi vòng qua bây giờ trong p h ò n g nhật thành hắc kỳ doanh chiêu bại coi như khiến người chán ghét cũng không ai dám trêu chọc trong xương phòng thẩm hạo ngồi ở vị trí đầu trước khiêm cùng cam lâm tả h ư u phân ngồi ba người bên ngoài trong xương phòng lại không người bên cạnh trước mặt trên bàn thịt rượu chẳng hương nhưng người nào cũng không có đ ộ n g đũa ngay cả bình thường luôn cảm thấy uống không đủ ngũ lương dịch cũng chỉ có thẩm hạo tại ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống trương cam hai người sắc mặt một ngạt hai cũng không uống rượu tâm tình hai vị đại ca đây là làm sao rồi coi như không giúp đỡ cũng không đến nỗi rượu không uống cơm không ăn đi thẩm hạo cười đánh vỡ trở mặc ngay tại vừa rồi thẩm hạo đem liên quan tới mã tam án một chút suy luận chi tiết tiết lộ cho hai người này mà hai người này vạn vạn không nghĩ tới ra ăn một bữa cơm sẽ nghe tới hắc kỳ doanh bí mật trong lòng biết bữa cơm này sợ là không thể ăn cho nên c h ầ m mặc không dám tùy ý mở miệng hừ thẩm lão đệ hai chúng ta coi ngươi là huynh đệ ngươi ngược lại tốt trở tay liền đem chúng ta hai hố không tử tế a trương khiêm hừ lạnh một tiếng sắc mặt rất khó coi c ầ u thí huyền thanh vệ bí mật ai điên mới muốn nghe mà lại liên quan đến quân ngũ cao tầng tuyệt đối là đang cho bọn hắn hai đ à o hố đích xác không tử tế a thẩm lão đệ rượu này nếu không liền tạm thời đi lại cam lâm càng là muốn trượt c hai, hai, hai vị đại ca đều là trong quân lão nhân trong quân ngũ môn đạo nghĩ đến cũng là rõ ràng ta vừa rồi nói bản án chính là khương đại nhân tự mình đốc thúc yêu án nếu như có thể lấy xuống tuyệt đối là đại công lao một kiện mà lại phần này công lao tuyệt không chỉ giới hạn ở ta Hai đại vị chương a đồng được dạng n ờ n g i h u y ề thanh n vệ c ô lao c hai ú n g t l trăm a l chín mươi sáu lợi ích trương khiêm cùng cam lâm nhiều năm qua một mực pha trộn cùng một chỗ nói là quan hệ mật thiết cũng không quá đáng hai người ăn ý một đoạn ánh mắt sau khi trao đổi liền riêng phần mình tâm lý n ắ m chắc chuyện này bọn hắn thật đúng là không có cách nào từ chối vốn là người trên một cái thuyền đều là đi theo khương thành như thiên lôi sai đâu đánh đó thẩm hạo có việc muốn nhờ bọn hắn không tốt bôi khai tình mặt huống hồ người ta còn nói thẳng đây là khương thành đốc thúc yêu án không nể mặt thẩm hạo có phải là cũng sẽ làm bị thương khương thành mặt m ũ i mặt khác trương c a m hai người tuy nói là cảnh vệ phó thiên hộ quan nhưng hoạn lộ thượng cơ bản đã đến đỉnh tình huống cùng đường thanh nguyên có chút cùng loại bây giờ chỉ có một thân nửa vời tu vi còn có thể sống tạm thật lâu nhưng mục tiêu lại m ở mịt bằng không bọn hắn cũng sẽ không kể vai s ắ t cánh luôn luôn lưu lên câu lan cho nên bọn hắn trên thực tế đối với thẩm hạo nói chỗ tốt vẫn còn có chút động tâm vậy chúng ta đầu tiên nói trước thân huynh đệ cũng muốn rõ tính số sách chúng ta thế nào giúp ngươi ngươi có thể cứ ra tay nhưng nên chúng ta phải chỗ tốt ngươi bên này trước hết cho thẩm hạo gật đầu cười cũng không tiếc lời trực tiếp từ trong ngực mỏ ra hai tấm ngân phiếu một người một t r ư ơ n g đặt ở trường cam trước mặt hai người mệnh giá là năm vạn số tiền này là từ mã tam cái kia bút gấp năm lần tiền hàng bên trong nóc ra vừa vặn trái lại dùng tại bản án bên trên xem như sớm cho trường cam hai người một chút ngon ngọt, ngọt đương nhiên trừ tiền bên ngoài thẩm hạo còn từ trong túi chữ vật lấy ra hai con trang bị mới cái hộp nhỏ bên trong đều có một viên đại bồi nguyên đan đồng dạng là từ mã tam trong tay móc ra ôi đại bồi nguyên đan trương cam hai người dưới thân thể ý thức nghiêng về phía trước một b à nhấc lên ngân phiếu cùng đan hộp trên mặt tràn đầy ngoài ý muốn kinh hỉ hai vị đại ca còn hài lòng vừa rồi liền nói đây là cái đại án tử chỉ cần có thể lấy xuống tuyệt đối rất nhiều chỗ tốt đại bồi nguyên đan loại vật này tuy nói chân quý thế nhưng không phải không cơ hội đằng sau còn có loại này đan thẩm hạo cười nói cái này liền muốn nhìn hai vị đại ca cho phản hồi lớn bao nhiêu nếu là không đủ tiểu đệ ta cũng không tốt hướng lên trên mặt mở miệng muốn cái gì đúng không được ngươi nói trước đi muốn chúng ta làm gì hai người hết sức k hắt chế lại đem cầm ở trong tay ngân phiếu cùng đan hộp thả lại trên bàn không có vội vã thu lại muốn trước nghe một chút thẩm hạo phía sau vụ án này bên trong dính đến một cái điểm mấu chốt đó chính là túi chữ vật những tặc nhân kia tại lấy hàng thời điểm xuất ra c h ọ n b ẹ n hơn hai mươi cái lớn nhỏ kiểu dáng đều giống nhau túi chữ vật ta nghĩ hai vị đại ca giúp ta tra một chút cái này hơn hai mươi cái túi chữ vật là từ đâu đi ra từ bên ngoài căn bản cắm không vào tay nhưng từ nội bộ bắt đầu động thủ hẳn là độ khó sẽ hạ xuống rất nhiều đây chính là thẩm hạo đối bản án thúc đẩy ý nghĩ cũng là hắn tìm đến trường c a m hai người nguyên nhân cam lâm mở miệng trước ngươi hoài nghi cũng không phải không có đạo lý loại này lớn nhỏ kiểu dáng đều như thế túi chữ vật đồng thời xuất hiện hơn hai mươi cái đích sắc hơn phân nửa là đến từ con ngũ bất quá một cái thiên hộ sở cũng không có nhiều như vậy túi chữ vật cái này cần đi lên tối thiểu muốn tới quân nha một cấp quân nhu doanh mới có bản sự một hơi xuất ra nhiều như vậy túi chữ vật tới bên cạnh trương khiêm cũng tiếp lấy nói ra mà lại túi chữ vật trong quân đội thuộc về nghiêm khống trang bị sẽ định kỳ xác minh ra vào đều có cực kỳ nghiêm khắc đăng ký một khi tổn hại hoặc là di thất cũng là tội lớn cho nên bất kể là ai cũng không dám qua loa húng chi n g ư ờ i nói một lần tính điều ra hơn hai mươi cái túi chữ vật khẳng định sẽ có vết tích lưu lại bất quá muốn t r a được đến hết sức khó khăn a cam lâm liên tục gật đầu xác thực hết sức khó khăn c hai ú n g t mặc c dù vị đại quân ca vụ án này phía trên thuốc rất gấp mà lại rất có thể liên quan đến quân ngũ cao tầng chỉ có cầm tới thiết thực chứng cứ về sau mới có thể tiếp tục triển khai điều tra và giải quyết cho nên làm phiền hiếu động nhất làm mau mau thẩm hạo không gặp qua hỏi cái này hai người đến cùng làm sao đi thăm dò kia là người ta bản lãnh của mình chỉ cần cầm tới kết quả là được chúng ta sẽ mau chóng trước mắt trước t ử tĩnh tây quân nha bắt đầu sờ đi biên quân bên kia trước thả thả chúng ta còn muốn vòng vo tìm người mới có thể làm về thời gian không có cách nào cho ngươi cam đoan cái gì cái này phải nói với ngươi rõ ràng thẩm hạo lắc đầu dù sao cũng phải có cái kỳ hạn a một tháng như thế nào quá lâu rồi không được nhiều nhất mười ngày trương c a m hai người lại nhìn nhau giao lưu một phen cuối cùng nhẹ gật đầu đồng ý cái này kỳ hạn hết thẻ thỏa đàm hai người lúc này mới cởi t ủ n g tìm đem trên bàn chán ngân phiếu cùng đan hộp thu lại đặc biệt là viên kia đại bồi nguyên đan quả nhiên là niềm vui ngoài ý mớn bọn hắn đợi tại cảnh vệ bên trong dưỡng lão đã hơn một năm đều không thấy được thứ đồ tốt này tốt cầu chúc hai vị đại ca mã đáo thành công thầm hạo nâng chén trương c a m hai người cũng g ơ lên trước mặt rác bôi uống một hơi cạn sạch ba người lúc này không khỏi đều tự rác lại thân cận mấy phần trước kia toàn bộ nhờ khương thành quan hệ ba người bảo trì mật thiết đi lại bây giờ ba người ở giữa cũng có lợi í c h cộng đồng tự nhiên là cùng ngày xưa lại không giống triệt tiêu bố trí tại trong xương phòng che đậy phát trận thầm hạo hướng mặt ngoài c h à o hỏi một tiếng cổng hai tên thị vệ liền ra hiệu đồng dạng chờ đã lâu t ú bà bên trong sự tình nói xong hoa thiệu cũng liền nên kéo ra trường hợp người hầu nối đuôi nhau mà vào đem lạnh đồ ăn đều triệt hạ đi làm nóng hoặc là t h ư ợ n g mới đồng thời hai tên mang phẩm cấp ca cơ cũng đi theo đi vào trong xương phòng một trái một phải giúp vào trường c à n bên cạnh hai người nha đây là gương mặt lạ chương c à n hai người là hoa lâu bên trong khách quen hồng ân viện cũng là thường xuyên đến bên trong ca cơ trên cơ bản biết rõ hơn mặt nhưng bên người hai người này thật là bọn hắn lần đầu thấy hai vị đại ca quả nhiên là mắt s ắ c hai người này là người mới tú bà bảo hôm nay các nàng là lần đầu ra gặp khách hai vị đại ca hôm nay liền ngủ lại một lần thẩm hạo biết rượu cười tủm tìm giải thích nói thật cái kia hai cái ca cơ đích xác rất không tệ mà lại lại là lần thứ nhất đoán chừng là hồng ân viện mới đưa đi bình phẩm trở về không quá mức canh giá cả không ít thẩm hạo nếu không phải muốn để trương c ă n hai người hết sức chút cũng không đến nỗi như thế tốn kém quay đầu nhìn một chút cổng thầm hạo nhớ được mình còn gọi một cái hầu hạ ca cơ vì sao thiếu một người đang muốn mở miệng chất vấn lại nghe đến một cỗ quen thuộc làn gió thơm từ bên ngoài phiêu vào tiếp lấy một đạo trắng thuần thân ảnh chậm dãi xuất hiện màu trắng phải cầu ra áo choàng bên trong là một kiện đồng dạng màu trắng bó chặt liên y váy dài váy dài mỏng như cánh ve kề sát ở trên người chập c h â n ở giữa như là cảnh liêu chê k h ẽ tâm khảm liên hương tiểu thư làm sao ngươi tới rồi thầm hạo có chút ngoài ý muốn hừ, hừ thầm đại nhân đến cũng không cho ta biết một tiếng ta muốn gặp mặt chính ngươi chạy tới ngươi còn này tấm n g khí chương gió mát hai trăm chín mươi bảy ngoài ý mớn thẩm hạo không phải loại kia ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử hắn cuối cùng chỉ là một cái tục nhân người bên ngoài có dục vọng hắn đồng dạng không thiếu thú chi là liên hương dạng này ôn hương nguyễn ngọc bó chặt váy mỏng thúc người sao động mùi thơm cùng v à n g h o hưu ý vô ý vật mẹo hết thể đều giống như tại lửa cháy đổ thêm dầu vừa mới bắt đầu thời điểm thẩm hạo còn giả vờ giả vịn một cái tay đặt lên bàn một cái tay đặt ở dưới bàn dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió như thường lệ cùng trường c a m hai người khoác lác nói chuyện phiếm thỉnh thoảng sẽ còn nâng chén uống nhưng dần dần hắn đặt lên bàn cái tay kia liền không thấy bóng dáng ngược lại là ngồi tại hắn trên đầu gối liên hương áo choàng phía dưới luôn luôn không hiểu cổ động lỗ hỏa đang cháy mạnh trong bữa tiệc sáu người đã riêng phần mình không có ăn uống hứng thú hai hai tụ cùng một chỗ giống như là dính trụ đồng dạng lại sau này trương khiêm cùng cam lâm đã kìm nén không được đem trong ngực ca cơ ô n ngang một c ư ớ c đá văng xương phòng cửa tìm địa phương nghỉ ngơi đi vui sướng tiếng cười để một mình lưu tại trong x ư ơ n g phòng thẩm hạo càng là toàn thân cứng đờ người ta còn chưa tới s u ố t các thời điểm nha thẩm đại nhân các ngươi ngô sáng sớm hôm sau thẩm hạo từ hai bên trái phải rút về bị đè ép cánh tay c h ậ m ấy hơi về sau xoay người từ trên giường ngồi dậy đang nằm hai nữ nhân vẫn như cũ ngủ say một bộ mệt mỏi dáng vẻ dựa mặt thời điểm thẩm hạo không khỏi hồi ức đêm qua hắn đúng vậy s ắ c thực bị điểm phát hỏa nhưng tối hậu ban đầu lại không có thể bắt được liên hương mặc dù tiện nghi chiếm không ít nhưng cách nuốt vào còn kém chút chỉ có thể để tú bà đưa tới hai tên cứu hỏa tốt trong hồng ân viện ca cơ đều là thượng đẳng tiêu chuẩn mặc dù so không được liên hương xinh đẹp câu người nhưng cũng không tệ lặp đi lặp lại mấy lần mới ngủ thật say lúc ấy vẫn không cảm giác được phải có cái gì bây giờ hồi tưởng lại thẩm hạo ngược lại là cảm thấy có chút kỳ quặc đặc biệt là cuối cùng hắn chuẩn bị xử lý liên hương thời điểm lại làm cho hắn trượt ra hắn thế mà không có bắt khoe miệng hơi nhét lên thẩm hạo phát hiện sự tình muốn so hắn nhìn thấy có ý tứ được nhiều một cái ca cơ lại có thể từ trong tay hắn trượt ra đi cái này cũng không thể dùng thừa dịp ta không sẵn sàng để giải thích phần này thủ đoạn sợ không phải một cái sẽ chỉ bị thuật mê người ca cơ nên n c i a mà lại tối hôm qua liên hương rõ ràng là chủ động câu hắn lúc đầu thẩm hạo tưởng rằng vị này lục yêu ca cơ bởi vì tài hoa của hắn đối với hắn thuẫn mắt nhưng hôm nay hắn cũng không dám sớm có kết luận từ hồng ân viện bên trong r a lân cận tìm một cái trẻ trà dầu sạp hàng gọi chẹ lớn sau đó phối hợp một t r ư ơ n g bánh thịt coi như đối phó một phần điểm tâm về phần t r ư ơ n g khiêm cùng cam lâm hai người này nghe nói hôm qua sau nửa đêm về sau vẫn là lựa chọn rời đi đồng thời không có ngủ lại trong nhà có người trồng coi đích sắc cùng thẩm hạo loại này người cô đơn không giống bên này thẩm hạo vừa ra cửa kỳ thật tại hồng ngân viện phía sau độc môn trong tiểu viện liên hương liền biết nàng một đêm ngủ không ngon cả người oi bức đến mức hết sức ngủ một hồi liền đứng ở cửa sổ thấu thấu gió mát mới có thể yên tĩnh lúc đầu chỉ là muốn cho cái kia họ thẩm bại hoại một điểm ngon ngọt để cho đối phương mắc câu loại này nếu gần nếu cách trò xiếc liên hương đã sớm quen thuộc rồi cực ít có thất thủ thời điểm nhưng hôm qua ngoại lệ chính nàng thế mà cũng động tình đây là lần thứ nhất tựa như cái kia bại hoại trên thân có loại lực hút vô hình để nàng khó mà cầm giữ nói đến đều cảm thấy khó xử đánh ống lại suýt nữa bị nhạn mổ và o mắt cuối cùng nếu không phải còn có một sợi thanh minh tại trong đầu kiên trì nói không chừng nàng đêm qua liền thật ủy thân cái kia bại hoại nghĩ tới những thứ này liên hương liền lại toàn thân nóng lên gương mặt xinh đẹp vừng đỏ hắn lúc ấy cũng là thượng đầu hẳn không có phát hiện ta thi triển thân pháp thoát thân a hẳn không có liên hương cũng là hôm qua sau nửa đêm suy nghĩ lung tung thời điểm cảnh giác đến mình khả năng xuất hiện chất ngựa nhưng lúc đó tràng diện có chút mê người mắt nàng vẫn tin tưởng thẩm hạo không có như thế nhạy cảm trong lòng nao nhao hỗn loạn một hồi lâu liên hương lại tại trong lòng bắt đầu suy nghĩ đến cùng lần sau gặp mặt thời điểm lại là sao sinh bộ dáng an điểm tâm đến công giải phỏng thẩm hạo rất nhanh liền tiến vào bận rộn trạng thái bây giờ tới gần cuối năm lại đến hàng năm quan bình thời điểm đặc biệt đối với năm nay đến nói phong nhật thành bên trong có thể nói gió nổi mây phun việc v ậ t vãnh đại sự cơ hồ theo nhau mà tới hắc kỳ trong doanh trại mỗi người đều muốn cẩn thận đem mình một năm này làm sự tỉnh trải vớt rõ ràng sau đó tầng tầng báo cáo cuối cùng tại thẩm hạo nơi này hình thành cuối cùng quan bình đương nhiên thẩm hạo cũng là như thế hắn cũng cần đem mình một năm qua này làm những chuyện như vậy vụ văn bản báo cáo đồng dạng sẽ tại c h ấ n phụ x ứ trong nha môn hình thành liên quan tới hắn quan bình quan bình đối với mỗi một cá thể chế bên trong người mà nói đều rất trọng yếu bất luận là lên t r ư ớ c vẫn l à đ t n g lộc tăng giảm đều muốn căn cứ quan bình đến tiến hành phán đoán ưu trung kém chỉ cần có thể cầm tới trung bình chính là ổn định cầm tới ưu bình liền sẽ tại lý lịch thượng n h i ề u một bút tư lịch đồng thời năm đó tổng lộc sẽ có một phần thật dạy khảo thưởng nếu như cầm tới kém bình vậy đã nói rõ ngươi một năm này việc cần làm làm hư rồi cuối năm cổng lộc sẽ bị trừ đi hơn phân nửa không nói lý lịch thượng sẽ còn bị đánh lên điểm đen trực tiếp ảnh hưởng đến ngày sau lên trước thẩm hạo một năm này sự tình có thể viết kỳ thật cũng liền t ĩ n h tây hành động cùng ôn dịch dấu báo án cùng phát hiện đặc dị chi điện cộng thêm trước đó không lâu kiếm hoàng mộ cái này bốn kiện chuyện còn lại hắn kỳ thật còn đã làm nhiều lần nhưng không có cách nào viết tại báo cáo bên trên trọng điểm nhưng thật ra là hát thủy kế hoạch nhưng kế hoạch này hiện tại không thể lộ ra ngoài ánh sáng cho nên chỉ có thể đáng tiếc tiếp tục nằm trong bóng đêm cũng may vẹn vẹn chỉ là trước đó nói cái kêu bốn kiện liền đã có thể để thẩm hạo năm nay báo cáo trở nên phi thường t r ó i sáng cầm xuống một cái ưu bình tuyệt đối không có vấn đề bất quá thẩm hạo trong lòng bình tĩnh nhưng luôn có người trong lòng bất an thì như nói vương kiệm vương kiệm mặc dù ở trên nguyệt mới treo chính thất phẩm chức vụ và quân hàm nhưng tấn thăng công lao lý do hắn cũng không có cách nào viết tại báo cáo lên a thậm chí hắn ngay cả viết cái gì cũng không biết bởi vì hắn phát hiện mình làm sự tình mười cái có chín kiện đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng cái này báo cáo còn thế nào viết sợ không phải muốn được cái kém mình đi thừa dịp tới báo cáo liên quan tới từ gia tỷ mội tình báo lúc mặt dạng mày giày sách đầy miệng nói là không quá hiểu báo cáo viết như thế nào nghĩ mời thẩm hạo hỗ trợ chỉ điểm vài câu Cút! trước cáo cũng cái có chính cười có tiên Viết thế biết, viết viết, thu thập tre thành, ta thay cái có thể viết viết Thẩm thể biết tiểu tâm tư. Đừng A đại nhân. Ta đây không phải thật Ngươi ngày quan nhỏ như nào không ngươi nếu không liền đừng mắng, hắn không vương Đừng nhân! không không kiệm đại phải là là. đây đầu lê A. A phủ hạo hã về báo sẽ biên cố sự ngươi kiểu gì cũng sẽ a ngươi không phải còn có cái tuần sát tiểu kỳ việc cần làm sao vốn là cả ngày trong bóng tối phải tới lui ngươi tùy tiện biên một điểm ra ta bên này cho ngươi một cái trung bình không được sao hh ắ c ắ c đại nhân có thể cầm cái ưu bình sao nam mơ y ưu bình là muốn lập hồ sơ kiểm tra đối chiếu sự thật liền ngươi biên những cái k i a cố sự có thể trải qua ở cha đến lúc đó thân phận của ngươi bị lộ ra đều là việc nhỏ liên lụy đến hấp thủy kế hoạch ngươi cảm thấy ngươi có mấy cái đầu đủ chặt vương kiệm rụt cổ một cái ngượng ngùng cười cười không dám lại nói cái này góc dạ trước h hạo m nói t lời chuyển h báo giấy ư thường ờ i nói, tới không nghĩ tới bạch khanh nhanh như vậy liền bạch thoạt cắn Lao vậy này là câu rồi. Lao giả này thoạt nhìn đó ộ n chân tình nữa nha. 298, tiểu đoạn. g Trước Trước tiểu đ ngoài hoàng thành trà sơn trang bên trong truyền đến tin tức từ c h i viện cùng từ c h i đệ hai tỷ bội thành công cùng bạch thường khanh đến một trận vào đông dưới ánh mặt trời ấm áp lần thứ nhất gặp nhau đã có một lần tức có lần thứ hai tại phơi bạch thường khanh mấy ngày sau từ da tỷ bội đến hoa đào bên dòng suối câu cá tháng này phần suối nước vừa kết một tầng miếng băng mỏng gõ mở về sau liền có thể hạ mồi mở câu suối nước không cạn bên trong cá cũng không ít bình thường cũng sẽ có hộ nông dân đến bên này câu cá bên trong có loại chừng một thức gọi chi dương bản địa cá t r ủ n g loại cá này thiếu đâm nhục tươi thầy thuốc còn nói có bổ dưỡng công hiệu cho nên được h o à n n ê n nhất từ ra hai tỷ m ộ i chính là hướng về phía loại này chi dương đi bởi vì các nàng vài ngày trước lần đầu ăn loại cá này ăn một lần liền thích nghe nói bên cạnh trong suối liền có vừa vặn câu lấy thử một chút nhìn có thể hay không mắc câu bất quá chi dương không tốt câu ăn mồi trước đó có thử quen thuộc há m ồ m khuấy động dòng nước đối mồi câu sinh ra hấp xả hiệu quả mà lại thi hội dò xét rất nhiều lần bình thường không có đụng phải chi dương tân thủ tại không biết nó tập tính tình h u ố n g dưới rất dễ dàng kéo thoát cho nên hai tỷ mội sáng sớm liền đi qua ngạnh xinh s i n h tại bên dòng suối thổi một canh giờ gió lạnh lại một đầu chi dương đều không có câu lên tới ngược lại là chờ đến cái kia lão nam nhân trước đó bạch thường khanh ngay tại lần thứ nhất gặp phải lúc nói cho từ ra hai tỷ mội nói mình liền ở tại tới gần hoa đ ả o suối trong nhà nhưng từ ra tỷ mội tựa hồ đem vị này tự xưng là phong lưu thành thục lão nam nhân cấp bên Câu cá câu phải tức phải nhưng không nghĩ giận lên bạch thường khanh nửa đã i ể m Mà Bạch Thường Khanh đ sớm nghe trong nhà nô buộc nói ngày đó cái kia hai cái tiểu nương tử ngay tại đằng sau bên dòng suối câu cá lúc đầu bạch thường khanh là muốn đợi nhất đẳng coi là hai cái này tiểu nương tử là muốn tới chủ động tìm hắn câu cá chỉ là lấy cớ nhưng lại phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như vậy thậm chí hai cái tiểu nương tử câu cá câu không được đều sinh khí i ệ u ngôi đã tại lẫn nhau v o à n trách xem bộ dáng là muốn trở về nguyên lai、like、người ta thật sự là đến câu cá a bạch thường khanh đối với mình vừa rồi sai lầm phán đoán cảm thấy một tia hổ thẹn cũng có chủ chết như vậy một nháy mắt ra mặt nóng lên. Kinh nghiệm chủ nghĩa hại người chết ta, người ta thanh nương tử bị hắn nghị thành hại bạch vậy một mắt mặt ta, ta tiểu tử ra bị đồng ị n nọt hàng người, đích sắc không nên. h đích đ sắc thời bạch thường khanh cũng dưới đáy lòng đối từ ra tỉ m ộ i trừ có hứng thú bên ngoài lại nhiều một chút hào cảm nếu như chu thọ biết bạch thường khanh ý tưởng nhất định sẽ nói đây chính là lao nam nhân tự cho là đúng cùng m ộ t tao tự cho là đúng cảm thấy mình kiến thức cùng trí tuệ đủ để cho mình phân biệt hư cùng thực nhưng lại bởi vì muộn tao để lao nam nhân so với bình thường người trẻ tuổi lại càng dễ rơi vào đối phương tỉ mỉ biên chế đặc chế lưới ở trong hắn cho dù đối với nam nữ tình cảm phương diện không có nghiên cứu nhưng cũng biết bạch thưởng khanh một màn này hiện cùng hành vi đã là đồng đẳng với mình đưa tới cửa quả nhiên tiếp xuống tiến triển có thể nói đột nhiên tăng mạnh hôm nay ngẫu nhiên đi ngang qua một cửa tiệm trông thấy bên trong son phấn không sai liền thuận tay mua hai hộp các ngươi thử nhìn một chút thế nào ngày mai liền thấy không sai vải vóc nghĩ đến phù hợp các ngươi liền kéo một chút làm váy áo cũng không biết các ngươi có thích hay không dù sao liền những cái kia xáo lộ thấy thẩm hạo luôn có trùng giống như đã từng tương tự đột ngột hai thế giới bên trong truy nữ nhân giống như đều thích tặng đồ loại này thao tác càng là thành công lão nam nhân càng là thích chơi như vậy đoán chừng là loại này thao tác đối bọn hắn loại người này mà nói thời gian chi phí thấp hơn cũng có lẽ là bởi vì vật chất thượng kích thích xa so với tình cảm kích thích tới càng trực tiếp thấy hiệu quả càng nhanh t h ẩ m hạo không có những kinh nghiệm này hắn là cầm tình báo giấy nhắn tin xem náo nhiệt nhưng trong câu chữ hắn có thể cảm nhận được bạch thường khanh dùng tại từ g i a tỉ bội trên người tâm tư càng ngày càng nhiều một cái hộ bộ thượng thư thời gian một ngày kia cũng là mỗi thời mỗi khắc đều có quy hoạch nói là loay hoay chân không chạm đất có lẽ khoa trước rồi nhưng tuyệt đối được x ư ơ n g tụng nặng nề một năm có thể có ba năm g ngày ngày nghỉ hiếm khi thấy nhưng từ khi ngày đó câu cá về sau bạch thường khanh thế mà mỗi ngày hạ sai về sau đều chạy về trà sơn trang qua đêm vẹn vẹn một tháng thời gian bạch thường khanh đã cùng từ gia tỷ mội quen thuộc rồi thậm chí đại thuốc xưng hô thế này cũng tại ba người ở giữa có mới ý nghĩa không còn là một loại khách sáo xưng hô thầm hạo khép lại tình báo giấy nhắn tin hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác nhìn xem trước mặt khoanh tay mà đứng vương kiệm cười hỏi đằng sau là thế nào an bài đại nhân dựa theo chu thọ nói tiếp x u ố n g sẽ có một trận ngoài ý m u ố n dùng để gia tốc bạch thường khanh cùng từ gia tỷ mội quan hệ trong đó tiến trình đồng thời cũng muốn tiến một bước bỏ đi bạch thường khanh đối từ i a tỉ mội thân phận lo lắng cái gì ngoài ý muốn từ i a lại bởi vì trên phương diện làm ăn nghỉ lễ đắc tội một nhóm tàn t u sau đó bị người rết tới cửa đi sẽ chết mấy cái từ i a tạp dịch người từ i a cũng sẽ tổn thương mấy cái cuối cùng từ i a tỉ mội nguy cơ sớm tối sau đó đến phiên bạch thường khanh ra sân chẳng những giải cứu từ i a tỉ mội còn có thể thuận đường cùng từ i a chủ g i a người chính thức dắt lên tuyến chi tới đâu c h ủ thọ không nói nhưng thuộc hạ cũng có thể đoán cái sắp xỉ đơn giản chính là lắc lư mấy cái bất nhập lưu tán tu đi giết người từ gia sau đó trước đó tại từ gia bố trí tốt pháp trận loại hình phòng ngự thủ đoạn kéo tới cầu viện bạch thường khanh phụ thượng đợi đến bạch thường khanh vừa đến sự t ì n h liền lên đường cuối cùng nhiều lắm là chính là chết mấy cái từ gia tạp dịch cùng mấy cái bất nhập lưu tán tu hh ắ c ắ c đại nhân ngươi có cảm giác hay không phải loại này kiểu đoạn giống như hy bên trong đây này cầu hết cái này không phải liền là anh hùng cứu mỹ nhân sao thầm hạo do dự một chút vốn muốn nói có phải là thông chi chu thọ đổi một cái tiểu đoạn nhưng cẩn thận tưởng tượng nếu thật là làm một màn như thế còn đích sắc có thể đạt tới tăng tốc quan hệ tiến trình mục đích chí ít có thể để chồng già vợ trẻ loại này lúc đầu hết sức đột ngột tình cảm tìm tới một hợp lý giải thích thiếu nữ vì sao lại yêu một cái hoa dâm láo trượng ân cứu mạng lấy thân báo đáp làm sao không phục sao chu thọ ngược lại là cái sẽ biên chuyện x ư a n g ư ờ i phương diện này ngươi hẳn là nhiều cùng hắn học một ít thuộc hạ nhất định cùng chu đại nhân nhiều hơn t ì n h giáo thẩm hạo thu hồi tình báo giấy nhắn tin sau đó lại hỏi tin tức con đường chỉnh hợp sự tình ngươi thúc đẩy phải thế nào rồi dựa theo thẩm hạo ý nghĩ người môi giới chủ đạo mật thám thẩm tấu cùng chợ đen bên trong tin tức con đường hẳn là s á t nhập dạng này một phương diện có thể để cao hiệu suất một phương diện cũng có thể để cao tin tức phân tích chỉnh lý tốc độ hồi đại nhân người môi giới bên kia tin tức con đường vừa mới bắt đầu trải cho nên trình hợp rất nhanh ta trực tiếp đem bọn hắn người cũng nhập bốn bộ bên trong thành lập chuyên gia phụ trách cái kia một khối là được thẩm hạo hài lòng nhẹ gật đầu trước đó từ lê thành đem vương kiệm điều tới chính là nhìn chúng gia hỏa này phải linh tính người bình thường có thể nghĩ không đến cho lúc ấy còn không có ảnh tình báo giản khung thành lập từ tiểu quỷ, quỷ môn phán quan vô chương hai trăm chín mươi chín kiến thức sự vụ bệ bụn nhoáng một cái thần liền đến một mươi bốn tháng một mươi hai một năm lại đến một tháng cuối cùng phần đồng thời cũng đến trước đó cùng nhiếp vân hẹn xong tụ họp thời gian sáng sớm thẩm hạo liền tại phong nhật thành trận pháp truyền thống bên ngoài c r ở lấy vừa qua thần lúc đầu liền thấy nhiếp vân cười tủm tỉm từ trong trận pháp đi ra trái phải nhìn quanh mấy lần liền nhìn thấy thẩm hạo đưa tay ra hiệu một chút bước nhanh tới ngươi sớm như vậy ở chỗ này chờ lấy rồi nhất minh không phải cũng sớm như vậy sao an điểm tâm không bên kia có nhà bán trẻ trà dầu không tệ cùng một chỗ trẻ trà dầu c h ậ p c h ậ p ngươi không nói ta đều nhanh quên vật kia thư vị đi đi đi thật nhiều năm chưa ăn qua cũng không xa ngay tại trận pháp truyền thống h o ặ t bên trái cửa ngõ chính là t h ầ m h ả o nói cái k i a trẻ trà dầu sạp hàng hai người một người gọi một bát lại muốn hai tấm bánh thịt an vị tại sạp hàng trước bàn nhỏ trước mặt một bên ăn một bên trò chuyện lần trước đưa cho ngươi con kia ngân hổ lâu ngươi còn mang theo a mang theo đến thường bách phong về sau ngươi liền đem nó treo ở trên thân để n g ư ơ i một mắt có thể nhận ra thân phận của ngươi không phải ngươi cái này gương mặt lạ sẽ già có người đến kiểm tra ngươi hết sức phiền p h ứ c không phải khánh điện sao làm cho như thế nghiêm thầm hạo nuốt xuống một ngụm bánh thịt nghe cảm thấy y ế u kỳ đương nhiên t h ư ờ n g bách phong dù không vào nhất lưu nhưng ở nhị tam lưu trong tông môn cũng coi là phát triển mà lại bọn hắn tổ tiên từng đi vạn quyển thư sơn du hòa qua là bên kia ký danh đệ tử địa vị không như bình thường nhị tam lưu tông môn cho nên người ta trăm năm khánh điện tự nhiên thủ phải cực nghiêm dám ở khánh điện thượng quấy dối là phải bị trực tiếp đánh giết thẩm hạo liên tục gật đầu hắn chính là đi xem náo nhiệt đương nhiên sẽ thành thành thật thật tuân thủ người ta quý cũ hai người ăn xong đồ vật lại lần nữa trở về trận pháp truyền thống về sau truyền thống ngàn dặm xa đến tính tây địa vực lệch đông ngay cả phong thành bên này thẩm hạo cũng là lần đầu tiến tới nhưng cùng thuộc tính tây lại đồng dạng đều là đầu m ố i thành lớn bên này trong thành phong mạo cùng phong nhật thành khác biệt không lớn hai người cũng không có tại ngay cả trong phong thành lưu lại thẩm hạo lợi dụng y u bài của mình Đi thẳng trận pháp truyền tống lối đi đặc biệt liên tiếp lại từ ngay cả phong thành chuyển tới hắn hạ lập một tòa tên là thành miệng trong thành t h à n h miệng khoảng cách thường bách phong gần nhất một tòa thành trấn chúng ta đi q u a khứ thẩm hạo theo ở phía sau phát hiện nhiếp vân thế mà trực tiếp hướng ngoài thành đi khả cư hắn biết nơi này cách thường bách phong còn có hơn năm mươi dặm đi qua sợ là phải lớn nửa ngày a đương nhiên không phải ngươi còn muốn bay qua sao đối mặt thẩm hạo nghi vấn nhiếp vân ngược lại là lộ ra đương nhiên thẩm hạo không còn gì để nói, nói. nhiếp minh còn có mấy chục dặm con đường chúng ta đi quá khứ tốn sức không nói mà lại cũng chậm chẳng bằng cưỡi ngựa hoặc là ngồi xe ngươi nhìn bên kia liền có xa mã hành chúng ta đừng người cưỡi ngựa chính là ta cước trình đầy đủ nhanh có thể đuổi theo nhất vân trực tiếp đánh gãy một mặt ghép bỏ cái này tình huống như thế nào t h ẩ m hạo tự nhiên không có khả năng thật sự đi theo nhất vân dựa vào hai chân hắn quay đầu liền đi xa mã hành thuê một nhóm khoái mã liên tục xác nhận nhất vân không cần về sau mới nghi ngờ r ắ t ngựa ra khỏi thành mới vừa rồi còn hảo hảo nhất vân lúc này chủ động kéo ra cùng thầm hạo khoảng cách đi ở phía trước vượt qua đi mười t r ư i n g trở lại xa thẩm hạ hỏi nhiếp vân nói là hắn cảm thấy c h â u ngựa những x u ấ t sinh này trên thân có cỗ mùi thối hắn nghe không quen thẩm hạ o cũng không có tiếp tục dây dưa ra khỏi thành liền chở mình lên ngựa nghĩ đến đi theo nhiếp vân là được nhưng mà ai biết mới ra thành phía trước dẫn đầu nhiếp vân liền triển khai thân pháp tốc độ nhanh chóng để thẩm hạ o tọa hạ khoái mã chỉ có thể mão đủ kình đuổi s á t mới miễn cưỡng không có rơi xuống nhất làm cho thẩm hạ o kinh dị là hơn năm mươi dặm n h i ế vân thế mà không có dừng lại một lát tọa hạ con ngựa đều chạy miệng đầy bọt trắm rồi nhất vân thế mà còn có rảnh rỗi vừa đánh vừa chạy khui rượu ấm nhấp một ngũ bít rượu đến toàn lực đi đường ngay tại thẩm hạ o tọa hạ con ngựa sắp gánh không được thời điểm tới chỗ so với thẩm hạ o duy nhất đi qua tông môn quế sơn tu viện đ ể n ó i t h ư ờ n g bách phong mang đến cho hắn một cảm giác liền hai chữ cao ngạo chung quanh không có so ngọn núi này cao hơn càng hiểm mà lại tới gần mặt phía bắc vách núi thế mà cơ hồ t h ẳ n g tắp tựa như lao tước phía trên chử một, một chút ngắn nhỏ vách đá thực vật bên ngoài từng mảng lớn tất cả đều là màu xám trắng nham thạch mà ở chính diện là một tỏa cửa đá đứng ở lên núi đường trước trên cửa đá sách thường bách hai chữ đồng dạng cho thẩm hạo một loại trướng mắt sắc bén cảm giác không dám lâu xem tựa hồ những tông môn này bên trong cao thủ liền thích tại bảng số phòng tự thượng làm văn trường cũng không biết tàng thủ đoạn gì mới có thể như thế n h i ế t minh hai chữ kia vì sao không thể nhìn lâu luôn cảm thấy t r ư ớ n g mắt như bị kim c h â m các người quế sơn tu viện trước sơn môn mấy cái kia tự cũng là dạng này đây là nguyên nhân gì n h i ế t vân giật giật môi thấp giọng nói đều là những lao đầu t ử kia ở không đi gây sự lấy ra yêu t i ê u thân nói là trấn nhất đạo trích nhưng đạo trích nào có chạy tới sơn môn gây chuyện thật đến gây sự vậy thì không phải là đạo trích muốn dựa vào mấy chữ liền dọa chạy địch nhân cái này không chê cờ nha về phần không thể nhìn lâu đó là bởi vì t ự phía trên ngưng tụ viết người ý sắp bén nóng rực băng hàn chờ một chút rất nhiều loại ngươi lâu dài ở thế tục mù hôn không biết cái này rất bình thường thầm hạ mờ mịt thật sự là hắn là lần đầu tiên nghe nói ý loại vật này nhất minh cái gì là ý một loại ý niệm thực chất hóa sau、so、đồ vật nói như thế nào đây ngươi có thể đem nó nhìn thành một loại độc lập tại thực thể cùng năng lượng bên ngoài một loại lực lượng vô hình vật chất nhưng cũng vô cùng lợi hại liền lấy cái này thường bách phong sơn môn thượng hai chữ này đến nói đi phía trên sắc bén khí tức chính là nội liễm kiếm ý là cao giai kiếm tu đặc hữu một loại ý người tu vi thấp vẹn vẹn chỉ là cảm giác được t r ư ớ n g mắt mà thôi bằng vào ta bây giờ nguyên đan cảnh viên mãn tu vi thấy bọn nó sẽ cảm thấy hai mắt kịch liệt đau nhức vậy nếu là người bình thường nhìn thấy hai chữ này đâu người còn chẳng qua là cảm thấy chướng mắt không có tu vi phổ thông thấy bọn nó cũng liền cùng bình thường khắc đá không có khác nhau thẩm hạo gật đầu lại t r ư ớ n g kiến thức ý nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ hai người mới trò chuyện vài câu liền đến gần sơn môn bây giờ cách chính thức khánh đ i ể n còn có một ngày nhưng tuyệt đại đa số người đều lựa chọn sớm tới lúc này t h ư ờ n g bách phong trước sơn môn đã tụ tập không ít người thẩm hạo cũng đem con kia ngân hồ lô lấy ra thắt ở trên lưng hắn bây giờ thân phận lại thành quế sơn tu viện lao t h ụ phong ký danh đệ tử nhếp chấp sự tốt nhiều năm chưa gặp phong thái c à n g hơn trước kia a ha ha nhếp chấp sự cũng tới sớm như vậy văn bối gặp qua nhếp chấp sự gia sư thẩm hạo một mực theo ở phía sau xem như kiến thức đến nhiếp vân tại trong tông môn danh tiếng những cái kia trên thân đồng dạng mang theo tông môn huy hiệu tu sĩ tuyệt đại đa số đều là nhị tam lưu tông môn đối mặt nhiếp vân đến thời điểm liền cùng thẩm hạo ở các nơi bách hộ trong sở thị sắt tràng diện không sai bị lắm các loại mặt người tất cả đều là khách sáo cùng truy phủng ngược lại không nhất định là mặt hiền tâm lạnh ác nhưng khẳng định là tràng diện dối trá chân chính giao hảo đoán chừng cũng liền chính nhiếp vân tâm lý n ắ m chắc chương ba trăm linh đi theo nhiếp vân thẩm hạo phát hiện chính mình cũng bị ép thành tiêu điểm sở hữu triều nhiếp vân lấy lòng chào hỏi người đều sẽ hạ ý thức nhìn nhiều hắn hai mắt có chút thậm chí còn có thể chiều hắn gật đầu lấy lòng Nhiếp, Minh ngươi hoàng Nhiếp nói còn chưa dứt lời liền bị Nhiếp Vân đánh、gây. hắn cùng thẩm hạo ngang hàng luận hắn cũng nghe không quen Nhiếp sư danh sưng như thế này. Thẩm hạo ngược lại là không quan trọng,、theo、liền nói, Minh thời thấy khó chịu. Thẩm hạo chưa thẩm hạo cho chỉ thế Thẩm hạo theo gọi tại kiếm điểm gọi lời giao, giờ giả giả lại gây, ta Trước ta ta dứt vịt Sư Sư Sư Sư được. mộ cảm là là là đó đã vờ bây bị dù các ngươi huyền thanh vệ hẳn là đối với mấy cái này tông môn đều có ghi c h ắ p a ngày mai khánh điện cử hành rất sớm có thể đến đều sẽ sớm một ngày đến tính tây bên này tông môn trên cơ bản hẳn là đều sẽ nể t ỉ n h phái người tới ây ngươi nhìn bên kia mấy người ngươi có phải hay không quen thuộc nhất vân nói đột nhiên hướng về sau mặt chép miệng thẩm hạo thấy thế quay đầu nhìn lại một đoàn mây mủ từ trên trời giáng xuống rơi xuống dưới núi dẫn tới bạo động không nói các lộ tu sĩ、si、nhao nhao né tránh thế mà tại ngoài sơn môn tự dắt nhường ra một đầu đường rộng tới mà từ vân trung xuống tới người hết thẻ ba cái một người trong đó thẩm hạo thật đúng là quen mặt thiên thiểm tông trương lâm ha ha nhìn thấy trương lâm bên người cái kia mập lùn lao đầu sao người kia chính là vu ngạo phong vu ngạo phong ba chữ này rơi vào thẩm hạo trong thai lập tức nổ tung vận sóng vu ngạo phong những người nào kiếm hoàng mộ bên trong cái kia bị hắn âm chết vụ thắng giác tổ ra thiên thiểm tông đại trưởng lão sư minh vu ngạo phong tu vi gì ha ha làm sao sợ rồi thẩm hạo nhún bay hắn sợ đến là không sợ nhưng vô ý thức đề phòng ngược lại là khẳng định lại nói hắn một mực công bố v u thắng giác chết cùng hắn không có nửa xu quan hệ tự nhiên sẽ không nhận nhiếp vân gốc dạ cũng không có sợ hai vu ngạo phong lý do nhiếp vân giống như cười mà không phải cười nhìn thẩm h ạ o hai mắt cũng không nói ra mà là cho ra đáp án mười lăm năm trước vu ngạo phong từng tới một chuyến quế sơn tu viện sư phụ ta cùng hắn chạm qua mặt lúc ấy sư phụ liền nói vu ngạo phong tu vi ở trên hắn mà lúc đó sư phụ ta chính là huyền hải cảnh nhị trọng cái này huyền hải cảnh nhị trọng phía trên thẩm h ạ o có loại trong dự liệu sợ hãi những cái này mới là thật cao thụ bất quá nghe tới nhiếp vân lời này sư phụ hắn tại mười lăm năm trước liền huyền hải cảnh n h ị trọng chắc hẳn cũng là trưởng lão cấp nhân vật đi hiện tại thẩm h ạ mới nhớ tới hắn thật đúng là không có đi tìm hiểu qua nhiếp vân cùng phía sau hắn cái kia nghe qua mấy lần lao thụ phong vậy ngươi sư phụ tôn hiệu là sách ngươi còn không biết nhiếp vẫn miết miệng trong lòng đối cái này treo lão thụ phong ký danh đệ tử tên tuổi lại hoàn toàn không biết gì ra hỏa hết sức im lặng giải thích nói sư phụ ta chính là bình dương chân nhân ngươi không phải tại sư phụ ta nơi đó học qua một tay khiếu môn sao thế mà không biết sư phụ ta là lão thụ phong phong chủ lý thụ dương lúc trước sau khi về núi có mấy lần nâng lên nói trong thế tục kỳ thật cũng có bị mai một thiên tài nêu ví dụ liền nâng lên thẩm hạo cái tên này nhiếp vân lúc ấy liền ghi lại về sau cơ duyên xảo hợp cùng thẩm hạo kết bạn về sau ám đạo sư phụ thật không lừa ta sau đó tự nhiên tăng thêm mấy phần thân cận không phải nhiếp vân lại không phải mẫu dựa vào cái gì vừa đến đã đối thẩm hạo thiện ý liên tiếp a nhất ngươi là bình dương chân nhân đệ tử thẩm hạo đè ép thanh âm một mặt kinh ngạc sách ngươi lại gào to lớn tiếng một điểm người chung quanh liền biết ngươi là tên giả mạo đi đi thôi lên núi đi ngươi vẫn là đừng tìm v u n ạ o phong đ ụ n g tới lao đầu kia tả tính r ấ t không chừng đem ngươi chân ngựa moi ra tới nói xong nhất vân không nói lời gì đẩy thẩm h ạ o một thanh hai người bước nhanh dọc theo trên sơn đạo thường bách phong mà liền tại hai người vừa đi thường bách phong thượng liền hạ một đoàn mây mủ phía trên xuống tới một cái tóc trắng lao thái vẻ mặt tươi cười hướng phía đứng tại sơn môn c h ỗ v u n ạ o phong chắp tay chào hỏi vu trưởng lão không có từ xa tiếp đón mong rằng chớ trách ta ha h ứ trưởng lão nhiều năm chưa gặp thu vi tinh tiến không y ta ha ha ha vũ ngạo phong thân phận không phải bình thường t i n h tây địa giới bên trong duy hai hai cái nhất lưu tông môn một trong mà lại là trừ tông chủ bên ngoài trong môn lớn nhất địa vị đại trưởng lão đồng dạng xuống núi n g h ê n tiếp cũng là thường bách phong lớn giải lao hứa linh yến hai người đều là một thời kỳ nhân vật lúc tuổi còn trẻ liền nhận biết mà vu ngạo phong tự mình tới thường bách phong xem lễ liền nhìn ra được t r í ít tiên thiểm tông cùng thường bách phong ở giữa là giao hảo song phương đều tương đối coi trọng phần quan hệ này chỉ bất quá vu ngạo phong ánh mắt có như vậy một nháy mắt vượt qua hứa linh yến nhưng đi lên đảo qua một đạo ngay tại bước nhanh lên núi bóng lưng ý vị không rõ tiến sân môn thẩm hạo phát hiện theo đường lên núi thượng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút treo tại bên đường đ ỉ n h nghỉ mát trong lương đ ỉ n h luôn luôn có t ố t năm top ba vây quanh tu sĩ ở trong đó bày đàm có chút thậm chí còn có tiếng c ã i v ã kịch liệt cái này cùng thẩm hạo cho tới nay coi là tông môn tu sĩ điểm tĩnh ấn tượng khác biệt làm sao hiếu kỳ bọn hắn đang làm gì nhất vân nghiện rượu đi lên rồi xuất ra bầu rượu rót hai ngụm sau đó nhìn thẩm hạo vẻ hiếu kỳ đã cảm thấy buồn cười ừ n t h o ặ nhìn như là đang thảo luận cái gì là tu tập hội tu tập hội có ý tứ gì trên con đường tu hành nhiều lối rẽ muốn không đi đến chết trên đường đi sư phụ dẫn dắt rất trọng yếu đồng thời lĩnh nộ g của mình cùng nhận biết cũng rất trọng yếu trong này dính đến rất nhiều liên quan tới kinh nghiệm đồ vật mà một người kinh nghiệm khẳng định không bằng một đám người kinh nghiệm đến phong phú cho nên cảnh giới không sai biệt lắm tu sĩ đều thích tập hợp một chỗ đem mình một chút nghi hoặc, hoặc là một chút suy đoán lấy ra cho mọi người thảo luận đồng thời ấn chứng với nhau nhưng những người này cũng không phải là một cái tông môn không có vấn đề sao có thể có vấn đề gì Hành ta â m đồ vật t người lại lấy là ngoại nói nói chi tiết không không chắc chắn nhân nghe, thể ngốc cùng có sẽ bậy ra đều đồ về ậ thật tập t thể thử một chút loại này tu tập hội. Ta. Kỳ hội hội. ngươi nếu cũng này cơ loại là có có v sau có cơ hội rồi nói sau nói thật thẩm hạo một đường tu hành đến đây thật đúng là không có gặp được cái gì để hắn khó hiểu đồ vật trước đó nhược điểm tại đao pháp bên trên mà bây giờ có nhất vân phải chỉ điểm cùng phân quan trảm về sau hắn tự giác b ổ đủ rất nhiều lại nói cùng một đám không biết nền tảng người lớn đ à m mình tu hành lĩnh ngộ thẩm hạo cảm thấy rất khó ổn đi đại khái nửa canh giờ mới rời khỏi đầu kia đường núi trước mắt k h ó á n g đạt là một chỗ được mở mang ra bình đập phía trước hẳn là thường bách phong chủ phong ngày mai khánh điển hơn phân nửa ngay tại phía trên kia cử hành nhất vân chỉ phía xa bình đập ngay phía trước dọc theo đi một cái đỉnh núi nói nhất vân cũng liền ngôn ngữ hai câu đi theo liền có thường bách phong tiếp đ á i đệ tử tiến lên đón đến hỏi nhất vân cùng thẩm hạo là chuẩn bị đi trước chỗ ở nghỉ ngơi vẫn là cần bọn hắn mang theo bốn phía dạo chơi có chỗ nào có thể đi dạo bản tông phía sau núi có tẩy kiếm trì chính là khai tông tổ xương nổ kiếm chỗ bây giờ còn có tung hoành kiếm ý lưu lại hai vị nếu là có hứng thú có thể tiến đến nhìn qua tẩy kiếm chỉ hai người nhìn lẫn nhau một cái đều có hứng thú đi xem một chút phía trước dẫn đường chương ba trăm lẻ một thanh nguyện kỳ thật cái kia cái gọi là tẩy kiếm chỉ cách thẩm hạo leo lên đến chỗ kia lớn bình đập cũng không xa đi một đầu kề sắt vách núi tiểu đạo đại khái một nén hương liền đến mà lại cũng không như trong tưởng tượng thần bí như vậy chỉ là một cái phương viên bất quá hơn mười t r ư ợ n g loạn thành hố bên trong có chút nước động mặt hướng mặt phía bắc địa phương c ó một phương một người ngồi bẫy đá, đá đằng sau trên vách núi đá có khắc chữ tẩy kiếm chỉ nếu như nói sơn môn chỗ thường bách hai chữ xem ở thẩm hạo trong mắt sẽ để cho hắn cảm thấy hai mắt nhói nói h không dám lâu xem như vậy cái này tẩy kiếm chỉ ba chữ liền lợi hại hơn căn bản không cần nhìn vẹn vẹn chỉ là tới gần trong vòng mười trượng trên da đều có loại bị kim châm q u ỷ dị cảm rất đau cái này cũng là kiếm ý thẩm hạo hoảng sợ quay đầu nhìn về phía bên người nhiếp vân mới phát hiện nhiếp vân trên mặt thay đổi bình thường vân đạm phong khinh lộ ra hết sức nghiêm túc trên thân còn có một cố mơ hồ khí thế dâng lên tựa hồ tại làm chống lại không sai cũng là kiếm ý mà lại là rất lợi hại kiếm ý có chút giống là trong truyền thuyết kiếm phục sinh y tứ kiếm phục sinh thẩm hạo không hiểu những này nhưng là bên cạnh dẫn đường tên kia thường bách phong đệ tử lại là đắc ý nói nhiếp chấp sự coi là thật tốt kiến thức cái kia tẩy kiếm chỉ ba chữ chính là ta tổ tông sư tại nộ kiếm về sau lưu lại trải qua ngàn năm phía trên kiếm ý vẫn như cũ không suy chính là kiếm tu cảnh giới tuyệt diệu kiếm phục sinh mà nhiếp vân thì là tiếp tục cho thẩm hạo giải thích nói cái gọi là kiếm phục sinh cụ thể là dạng gì cảnh giới ta không phải kiếm tu cũng nói không rõ ràng nhưng kiếm phục sinh đặc điểm chính là một câu kiếm ý chỗ vạn vật sinh linh đều buồn nằm kiếm ý chỗ vạn vật sinh linh đều buồn nằm phách lối như vậy sao t h ầ m h ạ o nghe được trong lòng l u lơi không thôi nhưng cùng lúc cũng nghi vấn hắn cũng chỉ là cảm giác toàn thân giống như là bị kim châm đồng dạng mà thôi còn không đến mức vạn vật sinh linh đều buồn nằm tình trạng a bên cạnh cái kia thường bách phong đệ tử lại nói đây vẫn chỉ là khắc đá thượng kiếm ý lưu lại nếu là tận lực thôi phát bực này kiếm ý cái này tẩy kiếm chỉ cũng ít có người có thể đến hai vị nếu là có hứng thú có thể đi phía trước chỗ kia ngộ kiếm đài tĩnh nếu như cơ duyên thật tốt nói không chừng có thể nộ ra trong đó huyền diệu nhất vân nghe vậy giống như cười mà không phải cười nhìn xem tên này thường bách phong đệ tử nói đã như vậy vậy các ngươi làm gì đem như thế bảo địa lấy ra cung cấp ngoại nhân tham quan vẫn là nói bực này cơ duyên các ngươi thường bách phong đã không thèm để ý rồi ha ha nhất chấp sự cơ duyên sở dĩ khó được vốn là tùy từng người mà khác nhau tẩy kiếm chỉ ở chỗ này ai có thể thu hoạch ai lại chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn cái này không đều nhìn một cái duyên tự sao lần này bản tông đại khánh nếu không phải là như thế bực này bảo địa đích xác sẽ không lấy ra gặp người nói như vậy cái này tẩy kiếm chỉ xem như thường bách phong lấy ra đ á i khách phúc lợi lạc có khả năng này nhưng nhiếp vân cười cười lại là không thể phủ nhận bên trên thẩm hạo càng là thừa hành nói ít suy nghĩ nhiều nhìn nhiều dù sao hắn cũng không hiểu các ngươi nói các ngươi ta liền nhìn xem nhiếp vân vây quanh tẩy kiếm chỉ dạo qua một vòng cũng không biết đang suy nghĩ gì đi đến tòa kia bậy đá cũng chính là vừa rồi thường bách phong đệ tử nói tới nộ kiếm trước sân khấu không có đi lên liền đứng tại bên cạnh mặt hướng ba cái kia khắc đá tự cứ như vậy nhắm mắt lại tựa hồ tại cả ngộ chật chật nhiếp chấp sự quả nhiên không hổ là t i n h tây s o n g ư ơ n g một trong lại có thể trực tiếp cảm nộ khắc đá kiếm ý loại này hồn phách cường độ quả nhiên là khủng bố bên hai là t h ư ờ n g bách phong đệ tử cảm khái thẩm hạo vẫn là không nói một lời nhưng trong lòng lại là n h a nguyên lai cảm nộ kiếm ý nhưng lại cùng hồn phách cường độ móc đ ố i cũng không biết có phải là lâm vào chuyên chú bên trong nhiếp vân khí tức càng phát chấm thấp tựa hồ thời gian ngắn là không định từ đó đi ra ngoài thẩm hạo vội vàng bước nhanh tới gần một chút cảnh giác chung quanh một màn này thấy thường bách phong đệ tử có chút nhũ mày nhưng cũng không có nói cái gì bởi vì trên núi phải sớm, nhất vân đắm chìm trong cảm nộ g bên trong thời điểm chung quanh kỳ thật trừ thẩm hạo cùng mấy cái thường bách phong đệ tử bên ngoài đồng thời không người bên ngoài nhưng dần dần chung quanh nhiều người tên kia dẫn thẩm hạo hai người đến thường bách phong đệ tử cũng không có khả năng một mực trở lấy cáo lỗi một tiếng về sau liền đi chào hỏi người khác sau nửa canh giờ, nhất vân vẫn không có từ cảm nộ g trung ra tư thế mà tẩy kiếm chỉ cũng tới không ít tới tham quan những tông môn khác tu sĩ nhưng cũng còn tốt, nhất vân thanh danh tăng thêm thẩm hạo mặt lạnh lấy một bộ người sống chớ gần tư thế cũng đủ để khuyên lui muốn đến gần người nhưng là không phải tất cả mọi người như thế nệ tình ngay tại nhiếp vân tiến vào cảm lộ trạng thái sau một canh giờ tẩy kiếm trì bên ngoài vang lên từng đợt t ổ n ào một cái váy dài làm khỏa dáng người dáng vẻ thức tham ề m m ạ i nữ nhân ở một đám phong độ nhẹ nhàng nam tu sĩ chen trúc hạ đi vào tẩy kiếm trì t h ẩ m hạo nghe tới người bên ngoài gọi nữ nhân này là thanh n g u y ệ n tiết tử lại nhìn nữ tử này trên lưng huy hiệu t h ẩ m hạo trong lòng run lên hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ tại tính tây địa giới nhìn thấy loại này tông môn huy hiệu kia là một cái đồng thau màu sắc hình lục g i á c huy hiệu trên đó có một cái sơn phong phù điêu làm bối cảnh phù điêu ở giữa là một quyển lật r a thư quyển nhìn thấy cái này mai huy hiệu thẩm hạo minh bạch vì sao nhiều tu sĩ như vậy trong đó còn không thiếu thường bách phong tu sĩ cấp cao đều đi theo nữ tử này bên người thái độ như là phùng nguyệt đồng thời miệng nói tiên tử tiên tử không phải đến cái nữ tính tu sĩ liền có thể xưng là tiên tử bình thường đến nói là đ ố i trẻ tuổi lại thân phận địa vị hết sức cao nữ tính tu sĩ tôn sư như thế xưng hô nữ tử này thân phận tự nhiên không đơn giản t í n h cựu chiều bên trong duy hai hai cái siêu cấp tông môn một trong vạn quyển thư sơn đi được gần thẩm hạo phát hiện nữ tử này cực khả năng cũng không phải là có thuật chú nhan mà là chân thực tuổi tác sợ so hắn đều nhỏ hơn nhiều xem ra vẫn chưa tới hai mươi tuổi mà tại nữ tử này bên người một tấc cũng không rời còn có một cái lao h ẩu còn l ư n g thân thể nhìn xem không hiện nhưng thẩm hạo luôn luôn khi nhìn đến hắn thời điểm tránh khỏi ánh mắt tựa hồ vô ý thức muốn tránh đi bà lao kia lúc đầu thẩm hạo là không định ngoi đ ầ u lên hắn sợ, sợ che chở n h i p vân chở n h i p vân từ cảm nộ bên trong ra hắn liền tiếp tục tùy tùng chính là nhưng nữ tử này sau khi đi vào liền trực tiếp hướng phía ngộ kiếm đài tới thẩm hạo liền không mở miệng không được vị tiên tử này còn xin d ừ n g bước nhà ta sư huynh ngay tại cảm ngộ nơi đ â y kiếm ý bây giờ không tiện thụ nhiễu còn xin tiên tử tạo thuận lợi thẩm hạo đi tới đứng tại tẩy kiếm chỉ bên cạnh duy nhất một đầu thông hướng ngộ kiếm đài cùng nhiếp vân phương hướng đường lát đá bên trên chắp tay lấy cái thuận tiện đổi lại tông môn khác đằng sau đi theo vị này thanh nguyện tiên tử phong độ nhẹ nhàng các tu sĩ khẳng định đã mở miệng sôi đổi lại không tốt cùng đi còn có thường bách phong tu sĩ cấp cao mở miệng cân đối một chút để thanh nguyện tiên tử thế nhưng là tới người có thể không nhìn ngăn ở ở giữa thẩm hạo lại không cách nào không nhìn thẩm hạo sau lưng ngay tại nhắm mắt cảm nộ phải n h ấ t vân t i n h tây s o n g ư n g một trong n h ấ t vân quế sơn tu viện t r u n g thay mặt nhân v ậ t đại biểu tại t i n h tây địa giới thượng dám đuổi hắn đi người không nhiều bất quá người bên ngoài không dám không có nghĩa là vị này thanh luyện tiên tử không dám nơi đây kiếm ý chính là kiếm phục sinh hắn tu vi không s a n h nhưng còn nộ không được bất quá là đang lãng phí thời gian mà thôi gọi hắn ra đừng ngăn đường ta chương ba trăm linh hai lớn nhỏ lãng phí thời gian mà thôi thẩm hạo nhúng mày Hắn mặc dù đoán mặc được dù v ạ n quyền tiên h chỉ hơn nhưng ư sơn sợ đệ đầu, tử mắt cao l ạ không nghĩ tới sẽ phách Nhất thế nhưng tĩnh đến nước này.、Nhất、vân thế nhưng là tây địa giới tới tây t lối sẽ là địa r có đếm được đếm tử h nhiên không hữu i tài đời người, ê n trung nữ tu tả thế t mà sĩ, đưa ra tả hữu người, thế mà bị nữ tử này nói là đang lãng phí thời gian.、Vị、thiên tử này, thời là phí tử Vị mọi thứ có cái tới trước tới sau vạn quyển thư sơn thanh danh chuyển xa là vì ngàn vạn tu sĩ chi mẫu mực phải làm không ra quấy người tu hành thể ngộ sự t ì n h tới đi thẩm hạo ngôn ngữ nhẹ nhàng chắp tay lễ nghi cũng là chu toàn nhưng sống lưng thẳng tắp đứng tại đường lát đá ở giữa không có nhuộm bộ máy may, may. một màn này rơi ở trong mắt người ngoài nhao nhao lấy làm kỳ không nghĩ tới cái này treo quế sơn tu viện ký danh đệ tử tín vật tu sĩ thêm mà tại nhận ra thanh nguyện tiên tử thân phận về sau vẫn như cũ không tiêu ngạo không tự ti không ngượng bộ cái này xương cốt lại ngạo vừa c ứ n g a mà lại trong ngôn ngữ nhìn như bất động thanh sắc nhưng lại khắp nơi cất dấu h u y ề n cơ liên tiêu đái đảm một câu liền đem thanh nguyện tiên tử ép buộc đến trên t ư ờ n g tả hữu sợ mặt mấu chốt là cái này người thoạt nhìn cũng chỉ ba mươi không đến tu vi tụ thần cảnh tứ trọng tại trong tông môn không tính phát triển nhưng cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp nhận càng khó hơn chính là phần này bình tĩnh cùng ứng biến bình thường tu sĩ nhưng không có đây chính là đường đường siêu cấp tông m ô n vạn quyển thư sơn đệ tử ở trước mặt ta thế mà tiến thối có theo còn tại phản sang đối phương lúc nào quế sơn tu viện ký danh đệ tử đều như vậy ưu tú rồi một lát tràng diện yên lặng về sau mấy cái công tử văn nhã đi theo chung quanh tu sĩ liền mở miệng chỉ là ký danh đệ tử cũng dám như thế nói chuyện với thanh nguyện t h i ê n tử thật to gan còn không mau xin lỗi đắc tội tiên tử ngươi cho rằng ai có thể bảo vệ được ngươi không thành nhanh chóng tối lui nhất vân ngộ lâu như vậy chiếm lấy nơi đây đúng là không nên tiên tử này đến há cần chờ hắn têu ngược lại là hùng thanh âm cũng không nhỏ không ai có thể dám lên đến đây phanh thẩm hạo một chút quế sơn tu viện tên i tuổi cũng không phải hát hí khúc hát ra h ư ớ n g hồ nhất vân nhưng lại tại đứng phía sau giảng đạo lý có thể dám động thủ ở đây trừ mấy cái thế hệ trước tu sĩ bên ngoài còn lại đặt xuống cùng một chỗ cũng có thể là không phải là đối thủ của nhất vân ngược lại là cái kia đi theo thanh nguyện tiên tử bên người lao hầu ngẩng đầu lên dùng hơi có chút vận đ ụ ánh mắt nhìn thẩm hạo mấy mắt tựa hồ cũng cảm thấy thú vị nhưng lão hầu này lại không lên tiếng p h á t hoàn toàn không có nhúng tay ý tứ cổ vũ người gào to hai câu về sau phát hiện thẩm hạo căn bản liền nhìn cũng không nhìn bọn hắn một mắt mà không đổi sắc c ứ như vậy nhìn xem thanh nguyện t i ê n tử coi bọn họ là không có gì hoàn toàn đem nhất lưu tông môn cùng những này nhị tam lưu tông môn lực lượng tô đậm so sánh phải phát huy vô cùng tinh tế trong lòng nổi giận nhưng những người này thật đúng là không dám cầm thẩm hạo thế nào về sau không đợi những người này lại mở miệng lời nói chờ mặc một hồi lâu thanh n u y ệ n tiên tử đột nhiên mở miệng nói nộ cũng không được gì lại cứng rắn muốn đổ thừa không đi sao đã vì tu sĩ vì sao không có tự mình hiểu lấy phía trước thẩm hạo chẳng qua là cảm thấy cái này tiên tử có chút phách lối nhưng chờ đối phương câu nói thứ hai ra thẩm hạo lập tức cải biến cái nhìn này cái này đâu chỉ là phách lối a cái này căn bản là miệng thối a hơn nữa còn có nồng đậm ý thế hiếp người hương vị lộ ra một cỗ cao cao tại thượng nhìn xuống sâu kiến ý tứ ha ha theo tiên tử lời này ý tứ đến nói gặp được cơ duyên hoặc là đồ tốt kỳ thật không cần tới trước tới sau hẳn là chủ động lễ n h ư ợ n g cho như tiên tử nhân vật như vậy mới là có tự mình hiểu lấy đúng không phàm là người bên ngoài có không cam lòng muốn thử một chút cũng là không ghép thành đôi a có phải là các trong tông phàm là có tiền bối lưu lại cơ duyên hoặc là chỗ tốt h ò a hảo đồ vật đều hẳn là có loại này tự mình hiểu lấy nhường lại mới đúng mới thuận tiên tử ý của ngài hiện tại bàn về thực lực tu vi thẩm hạo còn không dám làm đầm ở đây không nói mỗi người đều mạnh hơn hắn cũng tối thiểu tuyệt đại bộ phận so hắn lợi hại nhưng muốn nói lên nói chêm chọc cười thêm trong lời nói tàng đao hắn tự tin có thể cùng ở đây tất cả mọi người một trận chiến bây giờ là thường bách phong khánh điển đến bất luận là quế sơn tu viện hay là vạn quyền thư sơn đều là khác nhân t h ư ơ n g bách phong phạm là muốn chút mặt cũng không dám dâm thổi p h ầ n một mà chỉ cần vị tiên tử này dám gật đầu cái tia thẩm hạo đã cảm thấy nói sau có chuyện vui có thể nói đứng tại người ta t h ư ơ n g bách phong tổ xưng nộ kiếm c h i địa đại minh đại phóng thừa nhận t h ư ơ n g bách phong hậu bối không xứng có được như thế bảo đ ị a hẳn là lễ nhược g a cái này cũng không chính là công nhân đánh chủ nhà mà sao đoán chừng sẽ còn dọc truyền đến lúc đó vạn quyển thư sơn cái này tại tĩnh tây vốn là xa xôi lại kính sợ siêu cấp tông môn tuyệt đối thanh danh lập tức hạ hàng mấy cái đẳng cấp thẩm hạo nghe cái này tiên tử phía trước nửa câu trong lòng vui mừng cũng không chờ cái này tiên tử nói xong nàng bên trên lão hầu kia lại mở miệng nghiêm nghị đánh gãy đối phương nửa câu nói sau mặc dù đánh gãy nửa câu sau nhưng chỉ cần không phải đồ đần đều có thể từ phía trước cái này nửa câu bên trong đoán được vị này thanh nguyện tiên tử là chuẩn bị muốn nói gì bao quát mới vừa rồi còn tại phủng nguyệt những tu sĩ kia lúc này sắc mặt đều không phải nhìn rất đẹp đương nhiên sắc mặt khó coi nhất vẫn là cùng theo tới mấy cái kia thường bách phong tu sĩ cấp cao người trẻ tuổi trong lời nói tàng đao không nên là các người quế sơn tu viện tác phong a như thế ăn nói bừa bãi không lưu miệng đức thật không sợ rước họa vào thân lao hầu mới mở miệng liền trực chỉ thẩm hạo vừa rồi ác độc dụng tâm sắc mặt cũng âm trầm xuống nhìn chằm chằm thẩm hạo tựa như một đầu hung ác g i a thú đang nhìn một con run dế thẩm hạo bị ánh mắt của đối phương thấy toàn thân không thoải mái thậm chí hắn cảm thấy hai chân đang run r à y giống như là bị một loại vô hình lực á p bách rán lấy muốn hắn quỳ đi xuống một cái lao hầu thâm trầm trực tiếp dùng tu vi đại người thẩm hạo không có cảm thấy kỳ quái chẳng qua là cảm thấy cái này vạn quyển thư sơn còn rất chân thực bỏ đi những cái kia quan h o à n cái này cùng trong thế tục những cái kia vọng tộc t ư ở n g đỏ thói quen t ắ c phong cũng không có khác nhau nha lại hoặc là kỳ thật sở hữu tông môn bản chất đều là như thế trước cho mình dùng c h ấ n h ồ n thuật hơi kháng trụ mấy phần nhưng ai biết bà lão kia lần nữa thêm áp lực nháy mắt liền để thẩm hạo khó mà ngăn cản h ồ n phách loạn chiến thức hải kịch liệt chấn động đầu gối cũng bắt đầu ngẩng lên mắt thấy liền muốn quỳ đi xuống đột nhiên hắn cảm giác ngực nóng lên một c ố lực mới nháy mắt từ ngực hình xăm bên trong ra chẳng những ổn định hắn thức hải còn đem cái kia cỗ nhằm vào hắn áp bách ngăn tại bên ngoài a la hầu kinh nghi một tiếng nàng không nghĩ tới chỉ là một cái tụ thần cảnh tứ trọng tiểu tu sĩ còn có thể kháng trụ hắn u y áp vừa định lại muốn tăng lực thử một chút tiểu t ử này sâu cạn lại đột nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt càng đến đối phương sau lưng trước đó một mực nhắm mắt cảm nộ người kia mở mắt nhất vân từ trước đó cảm nộ trung thoát ly ra tiền bối tu vi huyền hải mà ta vị sư đệ này mới chỉ là tụ thần ở giữa kém thiên địa xa tự nhiên là ngăn không được tiền bối u y áp tiền bối làm gì làm này lấy lớn hiếp nhỏ đâu nhất vân đứng ở thẩm hạo trước người sắc mặt lạnh lùng nhìn xem phía trước hơn một trượng bên ngoài la hầu không biết tốt xấu người lão thân xuất thủ quản giáo quản giáo mà thôi làm sao các ngươi quế sơn tu viện có ý kiến nói như vậy vị n à y vạn quyền thư sơn tiền bối là thừa nhận mình vừa rồi lấy lớn hiếp nhỏ lạc ngươi chương ba trăm lẻ ba huyền diệu liền xem như sơn giã bên trong hài đồng đánh nhau cũng có lấy lớn hiếp nhỏ á m m n g i thuyết pháp coi như đánh thắng người khác một đỉnh mũ cho ngươi chụp tới có thể để ngươi rất lâu đều không thoải mái điểm này đặt ở tu sĩ trên thân đồng dạng có thể mà lại so với người bình thường tu sĩ tại trường hợp công khai bên trong càng là giảng cứu mặt mũi tu vi càng cao tu sĩ càng là như thế cho nên nhiếp vân liền lấy chuẩn đối phương tại trước mắt bao người lại bị điểm tên lấy lớn hiếp nhỏ tình huống dưới không còn dám xuất thủ về phần nói sau quế sơn tu viện mặc dù so với vạn quyển thư sơn đến kém không ít thế nhưng không phải quả hở mềm một t ù y tiện nắm kia là suy nghĩ nhiều la hầu xanh sáng mặt không nói gì mà bên cạnh b ư ớ c lên sự cố thanh luyện tiên tử nhưng căn bản biểu lộ không thay đổi n g ự a khí lanh đạm nói hiện tại các ngươi có thể tránh ra đi tựa hồ lời nói mới rồi cùng liên quan đến mặt mũi sự tình vị này thanh luyện tiên tử căn bản cũng không để ý cao, cao tại thượng dáng vẻ vẫn như cũ ánh mắt cũng vẫn là mang theo nhìn xuống sâu tiến bộ dáng thầm hạo là đã sớm hạ quyết tâm sợ không phải mới vừa vì bảo vệ nhiếp vân hắn sớm sợ lấy tránh ra lúc này nhiếp vân kết thúc thể ngộ tự nhiên hắn liền nghĩ nhường đường thật không nghĩ đến lại bị nhiếp vân kéo lại đừng nóng vội không phải nói tới trước tới sau sao sư đệ thiên phú của ngươi kỳ thật không sai ta vừa rồi lĩnh nộ có thu hoạch ngươi cũng có thể thử một chút nơi này khả năng đối ngươi cũng có chỗ tốt a ta cũng có thể thầm hạo nghe vậy xứng sở đúng vậy vi h u y n sẽ còn chỉnh ngươi không thành đi thôi ngươi ngồi vào cái kia nộ kiếm đài đi lên hiệu quả hẳn là muốn so ta trước đó đứng thẳng bên cạnh càng tốt hơn thẩm hạo liên tục xác nhận nhiếp vân không phải đang nói đùa về sau nhẹ gật đầu xoay người rời đi thượng nộ kiếm đài c h ờ một chút hắn mới chỉ là tụ thần cảnh sao sinh nhận được kiếm phục sinh x u n g kích các ngươi cái này một tông đều như thế m ù quáng tự tại sao cái kia thanh nguyện tiên tử giống như đoán mở miệng ngăn cản mà lại người chung quanh cũng là cười nhạo âm thanh liên tiếp bất quá thẩm hạo không có quản những này hắn tin chính là n h i ế vân sẽ không trình hắn về phần những người khác ngôn ngữ hắn căn bản không hứng thú nghe nhận cũng không nhận ra ngươi ngươi nói lao tử tại sao phải nghe mà nhiếp vân liền càng trực tiếp n g ư ờ i nói vừa rồi nhiếp mộ dù tại cảm nộ g chúng không thể kịp thời thoát ly nhưng cũng nghe đến vị tiên tử này tiên tử trước đó nói nhiếp mộ không thể nào cảm nộ g đúng không cái kêu nhiếp mộ chỉ có thể nói tiên tử kiến thức của ngươi thực tế quá ngắn ngươi đây là thanh luyện tiên tử vừa mới chuẩn bị phản bác nhưng đột nhiên bị đối diện nhiếp vân ánh mắt đánh gây ánh mắt kia phóng tới thế mà để thanh luyện tiên tử có loại rất nhỏ làn da nhòi nhói mà lại hơi phân biệt đây rõ ràng cũng là ý mặc dù không phải k i ế ý nhưng đã có một chút kiếm phục sinh hương vị rất rõ ràng đây là người trước mắt này mới từ khắc đá trong kiếm ý ngộ ra đến、Soạn. người biết nhìn hàng không ít nhao nhao kinh hô h ã i nhiên tại nhiếp vân thiên phú thế mà thật tại vừa rồi trong vòng một canh giờ từ khắc đá thượng nộ g đến đồ vật mà lại đem từ khắc đá t r u n g cảm n g ộ đồ vật dung nhập mình ý nghĩ dù không phải kiếm ý nhưng trong ánh mắt nhiều cùng loại kiếm ý ý thủ đoạn này ngẫm lại đều cảm thấy rất có làm đầu a nói không chừng nhiếp vân đào sâu xuống dưới có thể sáng chế một môn không tầm thường thủ đoạn tới tiên tử kiến thức có hạn lại người với người là không giống cho nên tiên tử vẫn là quản tốt mình thiếu vì người khác nhọc lòng tốt nhất vân cười tủng tìm gỡ xuống bên hông bầu rượu rót một miệng lớn sau đó không tiếp tục để ý phía sau thanh n g u y ệ n tiên tử bà lao kia không ra tiếng cũng liền biểu thị vạn quyển thư sơn sẽ không vẹt mặt còn lại hắn không quan tâm nói thực ra vừa rồi nhất vân là nghe tới động tĩnh nhưng thực tế là vận khí hết sức tốt đã sợ đến cái kia kiếm phục sinh t ạ h góc không nỡ từ bỏ nhưng mắt thấy muốn bị quấy lại không nghĩ rằng thẩm hạo rút đại ân nhất vân chử ám đạo người bạn này không có dao thoa bên ngoài cũng ý tưởng đột phát căn cứ chính mình vừa rồi cảm thụ phát hiện thẩm hạo có lẽ cũng có thể từ đó đạt được có chút ít chỗ tốt nhất vân lực lượng ở chỗ hắn biết thẩm hạo hồn phách cường độ hết sức cao mà cảm nộ kiếm ý liền cần hồn phách cường độ đến triệt tiêu loại kia thức hải cùng ý trực tiếp tiếp, tiếp xúc mang đến x u n g kích một cái khác lực lượng ngay tại ở nhất vân biết thẩm hạo là dùng đến kiếm có kiếm ý đao cũng có đao ý cả hai mặc dù khác biệt nhưng lại cùng thuộc tại binh khí loại sắc bén ý có thể đối thẩm hạo đao pháp có chỗ trợ g ú t còn có chính là kiếm ý này cũng không phải cố định cường độ tu vi thấp cảm ứng được kiếm ý cường độ cũng đi theo thấp. đôi này thẩm hạo đến nói rất thích hợp đương nhiên không có ngộ ra đến cũng bình thường dù sao có một cơ hội như vậy dựa vào cái gì bởi vì một cái cái gọi là t i ê n tử liền bạch bạch nhường ra đi đừng nói đem cơ hội nhường ra đi chen ngang không được có nhiếp vân ra mặt ngăn đón thẩm hạo hết sức k i ê n tâm đi đến n ộ kiếm đài về sau liền khoanh chân ngồi xuống ngưng thần tinh khí ý thức nháy mắt liền cảm thấy một cỗ sắc bén phải tựa hồ tại thời khắc đối với hắn đâm thẳng lực lượng cỗ lực lượng này đến từ cái kia mặt khắc đá thượng chữ viết hắn hiểu được đây chính là cái kia cỗ kiếm phục sinh kiếm ý khó trách nhiệt huynh để ta cũng tới cảm nộ cũng không về phần nhiều nguy hiểm nhằm vào thức hải lực cắt rất mạnh để thẩm hạo đều cảm thấy thức hải từng đợt bị lợi khí xẹt qua đau đớn nhưng cũng không kịch liệt hắn có thể nhịn thụ mà lại lấy hồn phách của hắn cường độ cùng thức hải độ dày tạm thời nhìn không ra có gì đặc biệt hơn người uy hiếp về sau thẩm hạo liền không có áp lực chút nào bắt đầu cảm nộ cái kia cố kiếm ý sau một lát thẩm hạo chưa có cảm giác ngực hát thu hình xăm lại có phản ứng không phải loại kia bình thường muốn ăn mà là một dòng n ư ớ cấm bay thẳng tiến hắn thức hải c h ặ t cái kia vô hình vô chất kiếm ý một chút tại thẩm hạo thức hải cảm giác dưới có hình dạng cũng cũng có nhan sắc rất nhạt rất nhạt kim sắc hình dạng như là từng thanh từng thanh nhỏ bé t r ư ờ n g kiếm chặt chẽ k ề cùng một chỗ như sợi tơ đồng dạng khuấy động nhìn thấy thực thể thẩm hạo liền một chút có nghiên cứu cụ thể đối tượng không còn cần hướng vừa rồi như thế đối hư vô mở mịt ý đi tốn thời gian thể n ộ hắn trực tiếp nhếp một viên nhỏ bé màu vàng kim nhạt tiểu kiếm đến trong thức hải của mình bản ý là nghĩ tới gần chút nữa nhìn xem c ó thể nhếp nhập một n á y mắt cái kia tiểu kiếm lại tại trong thẩm vàng tràn ra hải lượng tin cái gì là ý Thầm hạo trong đầu quanh quần một câu nói như vậy. Trong thức hải tựa trôi tay. hạo quanh như hải hồ có vô số đoạn, nhao nhao hôn loạn huyền diệu mà lại không mà loạn lại quần nói án, xuống đầu đáp câu diệu có có vậy. vô số ý thiên biến văn hóa, nhất hóa, biến nghiệm văn của ó hóa có thể hóa tam sơn ngũ nhạc, nhất có thể đốt ngũ hồ tứ nhạc, nghiệm hồ sơn ngũ ngũ Cái c hải. gì là ý? Ý của ta lại là cái gì trong cõi u minh thầm hạo tiến vào một cái hết sức trạng thái huyền diệu trong đầu tựa hồ vô hạn suy nghĩ gì đều có thể nháy mắt hạ bút thành văn sau đó cấp tốc phân tích phân giải sáng tỏ loại cảm giác này để hắn cảm thấy kỳ diệu lại mạnh mẽ trong lúc mơ hồ hắn tại vô số liên quan tới ý đáp án trung du giặc điên cuồng tìm kiếm nhưng cuối cùng hắn dừng ở một đoàn đen như mực cái bóng trước mặt đoàn kia cái bóng thấy không rõ hình dáng nhưng tựa hồ là sống mà lại để thẩm hạo cảm thấy không hiểu quen thuộc chỉ có bóng đen phải một góc có một cái bắt mắt điểm sáng màu và nóng chương ba trăm linh bốn đố nộ trong thức hải kịch liệt cuồn cuộn các loại trong c õ i u minh huyền diệu theo một viên màu vàng kim nhạt tiểu kiếm đâm vào tiến đến lộ r a cán g phát bành trướng thẩm hạo tại cái kia khiến trạng thái huyền diệu hạ quên đi thời gian quên đi ngoại giới thậm chí quên đi chính mình t h ẩ m hạo căn bản không biết ngay tại lúc trước hắn thu hút cái kia một viên bị hắt t h u hình xăm cụ hiện hóa về sau tiểu kiếm nháy mắt ngoại giới có cái dạng gì biến hóa dây c h u y ể n trong n g á y mắt đó chỉ nghe thấy một tiếng trống rông âm vang âm thanh tựa như là lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên sát na liền đem ở đây tất cả mọi người cả kinh toàn thân lông tơ dựng lên tựa như một thanh hàn quang lợi kiếm nằm ngang ở cái cổ đây là có chuyện gì tất cả mọi người bị loại này đột nhiên trợt hiện hàn ý giật này mình tên tia l ạ hậu thậm chí trên thân áo bảo không gió mà bay một tay lấy bên cạnh thân thanh luyện tiên tử bảo hộ ở sau l trong nháy mắt đó nàng thế mà cảm thấy bén nhọn uy hiếp là là tổ sư kiếm ý là tổ sư kiếm phục sinh chỉ có thường bách phong cái kia mấy tên tu sĩ cấp cao phản ứng nhất nhanh sau đó những người còn lại mới nghe tiếng nhìn lại ngạc nhiên ở giữa mới nhìn đến cái kia mặt trên vách đá khắc tẩy kiếm chỉ ba chữ to thế mà băng liệt mấy đạo vết d ạ càng quỷ dị hơn là chung quanh lúc đầu dạy đặc kiếm ý tỏ khắp giờ này khắc này lại biến mất không thấy gì nữa không đúng kiếm ý không có tin tức ừ n tất cả đều ngưng tụ vây quanh ở kia tiểu tử chung quanh vì sao lại dạng này k i cảm giác cảm giác đây là một loại hết sức đặc biệt tu hành trạng thái rất nhiều người chỉ là nghe nói qua lại không gặp qua thậm chí có ít người tu hành nhiều năm một mực đem loại trạng thái này coi là truyền thuyết căn bản không thể tin người nói là lúc này tên kia giữa sân tu vi cao nhất lao hầu mở miệng là đốn nộ g lao sinh lúc còn trẻ thấy sư huynh đốn nộ g qua một lần chính là bộ dáng như vậy tiểu tử này cơ duyên lệnh người hao ước ca lao hầu mở miệng vậy liền đứng yên tính người bên ngoài lần này càng là vỡ tổ thế mà thật là đốn nộ g tu hành sự tình xem thiên phú nhìn nghị lực đồng thời cũng xem vật khí một số người khổ tu trăm năm lại không tiến thêm mà một số người lại cơ duyên xảo hợp một khi liền thượng c ử u trọng tiên đừng tưởng rằng là lời nói xung loại tình huống này tại tu giới cũng không tới thấy mà đốn ngộ chính là loại này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu vật khí không ai có thể nói rõ đốn ngộ là thế nào phát động cũng không ai có thể tại s a u đó miêu tả mình tại đốn ngộ trùng kinh lịch thứ gì chỉ có đốn ngộ kết thúc về sau cái kia lệnh người lao ước các loại thu hoạch loại thu hoạch này sẽ không là mặt ngoài tu vi đề cao mà là đối với trên con đường tu hành điểm mù quét dọn đánh cái so sánh lúc đầu con đường phía trước đen nhánh đều là một bên lục lọi một bên tiến lên không cẩn thận có lẽ liền bị trượt chân hoặc là trực tiếp rơi vào hố sâu mà đốn ngộ về sau người có thể trong tay đột nhiên thêm một cái ngọn nến có thể trèo chống hắn nhanh chóng đồng thời an toàn tiến lên rất xa thẳng đến ngọn nến đốt hết như thế cơ duyên vật khí ai có thể không ao ước n h ế p vân cũng ao ước hắn cũng không nghĩ tới thẩm hạo sẽ có phần này vật khí nhưng cùng lúc cũng thật cao hứng minh bạch lần này đốn ngộ về sau thẩm hạo tu hành đường nhất định phải thông thuận rất nhiều về sau nói không chừng thật có thể đ ă n g đường nhập thất nhìn xem thời gian rất nhanh lại là một canh giờ trôi qua sau đó một cái tiếp một cái người ở chỗ này ai cũng không đi kinh dị dần dần biến thành kinh hãi tiếp lấy ao ước vẻ đấu kỵ không che đậy mà cuối cùng vây hãm nơi này người không giảm trái lại còn tăng trong đó không thiếu một chút các tông tu sĩ cấp cao những n à y tu sĩ cấp cao trong mắt còn nhiều một chút bức thiết thỉnh thoảng sẽ còn trên người nhiếp vân và qua cũng không biết suy nghĩ cái gì t h ẳ n g đến trạm vào tối tẩy kiếm trì bên trong tụ tập đến thẩm hạo quanh người kiếm ý đột nhiên chệch n h ồ i thật giống như một cái tụ lại thủy cầu phá mất đẩy ra đến quyền phải mọi người chung quanh vội vàng ngăn cản mới kháng trụ cái này vội vàng không kịp chuẩn bị ẩm vang khuấy động kiếm ý mấy tức về sau tẩy kiếm trì khôi phục trạng thái bình thường Chứ trên vách đá cái kia thêm ra mấy đạo trói mắt vết rách hai đầu lông mày huyền d i ệ u ngay tại biến mất tiểu t ử này muốn tỉnh lại la hầu vận đục trong mắt lóe ra một tia thần thái mà la hầu sau lưng thanh h u y ề n tiên tử lại sắc mặt cũng không dễ nhìn nang nhìn c h ầ m c h ầ m nộ kiếm đài thượng thẩm h ạ o đồng thời không có đại đa số người cái t r ù n g loại kia gác ước nhưng cũng không biết suy nghĩ cái gì hô một ngụm chầm dài trọc khí từ thẩm h ạ o trong miệng thở ra sau đó ý thức của hắn liền từ vừa rồi loại kia quên ngoài sở hữu huyền rượu trạng thái trung đi ra ngoài nhiếp sư minh ta vừa định mở miệm nhưng thẩm hạo nháy mắt cảm giác một trận trắng đầu đốn ngộ tuy tốt nhưng tiêu hao rất nhiều đặc biệt là hồn phách phương diện càng là dễ dàng mệt mỏi vị tiểu huynh đệ này trọn vẹn tại đốn ngộ trung đợi ba canh giờ có thể chống đỡ ở không có ngất đi đã là rất khó được rất khó được lao phu nơi này có một viên dưỡng thần đan thuốc tiểu huynh đệ có thể ăn vào nhất định có thể làm dịu một hai vượt lên t r ư ớ c mở miệng nói chuyện chính là một nhị lưu tông môn tu sĩ diện mục hiền lành cười tủm đưa qua một viên đan dược bất quá lại bị n h ế p vân luyện cự loại này dưỡng thần đan dược n h ế p vân trong tay cũng có h ắ n cũng không phải mới ra đời dưa sống những n à y người bên ngoài vì sao đột nhiên biểu hiện như thế hiền lành tự nhiên là có nguyên nhân t h ầ m hạo hoa mắt t r ó n g mặt như là bị người làm cầu để đá rất lâu ngay cả đứng lập đều hết sức m i ễ n cưỡng tại phục d ụ nhiếp g n vân cho dưỡng thần đan thuốc về sau mới dần dần chuyển biến tốt đẹp vừa muốn nói chuyện lại bị nhiếp vân chắn trở về ngươi bây giờ mệt mỏi rồi không cần lên tiếng chúng ta về trước chỗ ở có chuyện gì ngươi nghỉ ngơi tốt lại nói t h ầ m hạo lúc này cũng cảm thấy chung quanh tình huống tựa hồ không thích hợp vội vàng theo nhiếp vân gật đầu một bộ bộ dáng yếu ớt đi theo nhiếp vân đằng sau xuyên qua đám người rời Điều kiện được cho đơn sơ. bất quá thẩm hạo cùng nhiếp n thậm chí c á h i tu sĩ vân đều không thèm để ý người ta thường bách phong lại không phải khách sạn khánh điện trước đó nhiều người như vậy ngủ lại có thể gạt ra gian phòng đến liền đã không sai đợi đến đóng cửa lại thẩm hạo mới lao đi trên mặt những cái kia mệt mỏi g á n g v ẻ hiếu kỳ hỏi nhất minh làm sao đây là nhất vân thấy trở mặt đồng dạng thẩm hạo cũng là hơi sững sờ chật cười hắc hắc đem thẩm hạo trong tẩy kiếm chỉ lâm vào đốn ngộ trạng thái đồng thời dẫn động tẩy kiếm chỉ dị tượng sự t ì n h toàn bộ nói cho hắn một lần thẩm hạo vô ý thức nuốt nước miếng một cái hắn ý thức được mình một không chú ý lại là một kiện khó lường sự t ì n h bất quá ngươi cũng không cần lo lắng những người kia đấu kỵ vận khí của ngươi nhưng còn không đến mức ghen ghét chẳng qua nếu như không ra ta dự liệu lời nói ngày mai sẽ có không ít người cho ngươi ám chỉ muốn đem ngươi từ quế sơn tu viện đào đi chương ba trăm linh năm nói nhiều thường bách phong ban đêm rất lạnh dù không đến mức k í ế t động nhưng gió núi hô hô ngoài phòng đi lại lời nói vô ý thức liền sẽ che kín quần áo trên mặt như bị đào phá bất quá cũng gió dù lạnh nhưng trừ chính thường bách phong người bên ngoài đại bộ phận đến đây xem lễ người đều không có lựa chọn nghỉ ngơi tất cả mọi người là tu sĩ tu vi cao thậm chí đến huyền hải đại bộ phận cũng đều là nguyên đăng cảnh tụ thần cảnh đều là các tông mang đến xem náo nhiệt đệ tử mới một đêm không ngủ được hoàn toàn không là vấn đề cơ hội khó được tu cùng một chỗ kết bạn một chút bạn mới cũng có thể cùng lão bằng hữu tự ô n chuyện tu tập sẽ càng là không có đường ngừng bất quá từ t r ạ n g vạn tối bắt đầu cơ h ồ sở hữu tu tập sẽ lên đều hữu ý vô ý sẽ mang lên đốn ngộ một tử bất luận tu vi cao thấp đều là nghe nói qua loại này chưa có người gặp tu hành đường tắt á o ước đ ấ u kỵ hiếu kỳ không phải trường hợp cá biệt nhưng đều ghi nhớ một cái tên quế sơn tu viện t h ẩ m hạo thật rất hiếu kỳ quế sơn tu viện tên kia ký danh đệ tử đến cùng tại đốn ngộ trung lĩnh n ộ cái gì ký danh đệ tử chật chật từng có một lần đốn n ộ về sau tu hành tiềm lực liền bị móc ra một mảng lớn đoán chừng tu hành đến nguyên đan trung cảnh sợ là vấn đề không lớn đi sau khi trở về nhất định có thể bỏ đi ký danh hai chữ nói không chừng còn có thể bái nhập trong tông cao thủ môn hạ đâu bất quá nói đến quế sơn tu viện là thật vận khí tốt a năm đó thu nhếp vân bực này thiên tài bây giờ mang một cái ký danh đệ tử tới tham gia náo nhiệt đều có thể đụng một cái đốn mộ ra đây có phải hay không là thường nói tông môn khí vận a ha ha t r ư ơ n g minh quả nhiên là đối quệ thuật nghiên cứu sâu người có ý nghĩ này rất bình thường bất quá ta cũng không quá tin khí vận nói chuyện thực tế mờ mịt không bằng nhân lực thắng thiên tới thực tế tốt tốt đừng nói xa ta chuẩn bị thừa dịp trời tối cũng đi cái kia tẩy kiếm trì thử thời vận mấy vị cùng đi hay không đi cái gì đi a tẩy kiếm trì bên kia đã bị thường bách phong cho phong tỏa không cho vào nói là trước đó xảy ra vấn đề trên vách núi đá khắc đá có vết dạn lo lắng xảy ra chuyện cho nên n g ư ờ i muốn đi hiện tại cũng đi không được chưa chắc ta vừa rồi nhưng nghe nói nói vạn quyển thư sơn vị kia thanh n g u y ệ n tiên tử còn lưu trong tẩy kiếm trì lĩnh ngộ kiếm y không có bị thường bách phong người đổi ra cho nên nói a siêu cấp tông môn mặt mũi đích xác phải lớn hơn nhiều đâu trương hinh nói cẩn thận thương bách phong đã từng có tổ tiên đi vạn quyển thư sơn du học cùng vạn quyển thư sơn có nguồn gốc thêm nữa trước đó thanh nguyện tiên tử liền trong tẩy kiếm trì trở lấy mở một mặt lưới cũng không thể thở trách nhiều a lý lao đệ đối thanh nguyện tiên tử như thế có hảo cảm sao cũng đừng quên trước đó tẩy kiếm trì bên kia truyền tới tin tức người ta thanh nguyện tiên tử tôn trọng chính là cường giả vi tôn lý lao đệ cảm thấy chính mình có phải hay không cường giả trương hinh ta chỉ là tại luận sự cùng thanh n u y ệ n tiên tử có quan hệ gì chớ có phỉ báng tiên tử thanh danh mới tốt chật chật tính rồi chính ngươi tự giải quyết cho tốt một trận cỡ nhỏ tu tập sẽ chỉ là trong màn đêm trong gió lạnh đông đảo tu tập sẽ ảnh thu nhỏ một số người bất mãn vạn quyển thư sơn kiệt nạo đồng thời đối thường bách phong như thế khác biệt đối đãi cũng có ý kiến mà đổi thành bên ngoài một số người thì là cực lực tại giữ g h ì n vạn quyển thư sơn cùng vị kia thanh huyện tiên tử thanh danh xung bái vạn quyển thư sơn cái này đương thời cường tông nhao nhao hỗn loạn lời đàm tiếu cũng không chỉ là tại trung thấp tu vi tu sĩ ở giữa lưu truyền tu sĩ cấp cao bên trong cũng thế thường bách phong làm chủ nhân nhà tự nhiên tin tức linh thông một phương diện phái người kiểm tra tẩy kiếm chỉ hư hao tình huống một bên lần nữa xác minh tẩy kiếm chỉ phải chăng còn thích hợp tiếp tục mở ra cho khách nhân làm phúc lợi đồng thời cũng tại nội bộ thảo luận tương quan chủ đề đây chẳng qua là một cái ký danh đệ tử không có bài sư có thể hay không kéo qua không phải chẳng phải là thật không duyên cơ tiện nghi quế sơn tu viện cái kia thẩm hạo tuổi tắc không đến ba mươi tu vi tụ thần tứ trọng không tính quá kém nhưng cũng đã rất đồng dạng bất quá lần này đốn nộ về sau hắn tại ý cùng tu hành tiêm lực thượng khẳng định bị khai quật ra không ít về sau chí ít có thể đạt tới nguyên đan trung cảnh thậm chí sau cảnh còn không chỉ tia tiểu tử thế nhưng là trọn vẹn tại đốn nộ g bên trong đợi bà canh giờ thời gian dài như vậy đốn nộ g các ngươi ai nghe nói qua hắn hồn phách cường độ thức hải độ dày thậm chí là tiềm lực đều tuyệt đối không đơn giản ta cho rằng tiểu tử này có khả năng ngày sau thành tựu không chỉ là nguyên đan ta tán thành thử nhìn một chút có thể hay không đem người đào tới nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt đào làm sao đào coi như chỉ là ký danh đệ tử đó cũng là quế sơn tu viện ký danh đệ tử chẳng lẽ không cần cân nhắc quế sơn tu viện cảm thụ bọn hắn mặc dù bình thường ôn h ò a so với thiên thiểm tông tốt trung đụng được nhiều nhưng đừng quên năm đó đại chiến quế sơn tu viện thực chất bên trong so thiên thiểm tông càng tàn nhẫn hơn ta vẫn là tán thành trước thăm dò một chút có thể thành tự nhiên tốt nhất quế sơn tu viện áp lực cũng không đến nỗi thật sự đẻ sập chúng ta nếu là không thành cũng không có tổn thất vậy liền nhanh lên đi hứa sư tỷ trong chúng ta liền ngươi xem ra nhất là hiền lành rồi mà lại ngươi tính cách cũng so với chúng ta muốn tốt rất nhiều lần thăm dò thử này cái kia thẩm tiểu t ử sự t ì n h coi như nhờ ngươi rồi hừ ta liền biết ở đây đều là thường bách phong tu sĩ cấp cao trong đó trưởng lao tất cả vừa rồi chính là thường bách phong tông chủ phát l ĩ n h việc phải làm chính là trước đó đi nên đón qua vu ngạo phong vị kia thường bách phong đại trưởng lao hứa linh yến để tông môn đại trưởng lao tự mình đi thăm dò một cái chỉ là tụ thần cảnh tiểu tu sĩ đã đủ để nhìn ra được thường bách phong đối thẩm hạo cái này đột nhiên đốn nộ quế sơn tu viện ký danh đệ tử coi trọng cớ nào kỳ thật ôm lấy cùng thường bách phong một cái ý nghĩ tông môn cũng không ít đều là nhị tam lưu tông môn trong môn nguyên đan cảnh hậu kỳ đều có thể trở thành trường lão mà bây giờ thẩm hạo có lý luận thượng đã có tiến vào nguyên đan tiềm chất mà lại chí ít là nguyên đan t r u n g cảnh về phần hạn mức cao nhất bao nhiêu không ai dám chắc chắn mà nói bất quá cũng có người ánh mắt cũng không phải là vẹn vẹn giới hạn lần này đốn ngộ phía trên thương bách phong chủ p h ò n g một gian độc lập trong tiểu viện trương lâm quy c ủ bó tay đứng tại trong phòng trước mặt thượng thủ ngồi dáng người mập lùn sắc mặt âm lãnh vu ngạo phong từ khi mình coi trọng nhất tại nhà hậu bối mình chắc t a i vu thắng giác ngoài ý muốn bỏ mình về sau vu ngạo phong tâm tình một mực không tốt tăng thêm bản thân tính tình liền lấy táo bạo n ổ i danh cho dù là trong môn cùng thế hệ cũng không dám ở trước mặt hắn nói nhiều nửa câu húng chi trương lâm loại này hậu bối đệ tử càng là chỉ có cẩn thận đối đãi sợ c h ọ c tới cái kia thẩm hạo thật là quế sơn tu viện ký danh đệ tử về lại lao thụ phong phía dưới từ thẩm hạo đeo tín vật cùng nhất vân thuyết pháp thật sự là hắn về lại quế sơn tu viện lao thụ phong môn hạng ký danh trong tông môn từ trước đến nay không có để cho mình trong môn đệ tử tiến vào thế tục làm quan phải ví dụ cái này liên quan đến tông môn cùng tính cựu chiều ở giữa cân bằng ai dám tùy tiện đánh vỡ q chương tu v ba trăm t linh sáu suy đoán vũ ngạo phong khoảng thời gian này lặp đi lặp lại đem trương lâm bọn người từ kiếm hoàng mộ bên trong mang về tin tức cẩn thận cân nhắc mà lại bị trương lâm bọn người giết chết tình hoa cốc cùng xích viêm tông đệ tử tiêu hải cùng phong linh bọn hắn tại trước khi chết mỗi một câu nói đồng dạng bị vu ngạo phong từng câu từng chữ suy nghĩ hai người này không nên giết hẳn là để lại người sống c h ầ m giai cha cũng sẽ không để sự tình một chút đi vào ngõ cụt lệnh rất nhiều điểm đáng ngờ căn bản không có cách nào giải thích vì chuyện này vu ngạo phong đem trừ trương lâm bên ngoài một cái khác cùng đi kiếm hoàng mộ đệ tử hạ diện bích năm năm trách phạt trương lâm không có việc gì đó cũng là bởi vì trương lâm chính là thiên thiểm tông một vị trưởng lão khác gia tộc hậu bối mặt mũi vẫn làm ơn cố kỵ lúc mới bắt đầu nhất vu ngạo phong liền không tin hai cái chỉ là nhị lưu tông môn người lại dám thừa cơ mà vào giết chết đường đường thiên thiềm tông nhân tại kiệt xuất đệ tử vu thắng giác thanh danh tại tính tây hết sức vang dội được xưng là tính tây s o ngưng đ ơ một t r o n g hai người kia không có khả năng không biết thật giết người bọn hắn có thể gánh chịu cái này hậu quả v à lại người giết lại c ă n g hàng vì sao xử lý thi thể thời điểm sẽ lưu lại rõ ràng như thế vết tích cái kia xích viêm tông người dù sao cũng là nguyên đan cảnh hậu kỳ nghe nói tập được là xích viêm tông chủ lưu thuật pháp ngũ hành lựa thuật cái này phân tu vi lại là lấy lửa nghe tiếng t ô g môn đốt cái thi thể còn có thể lưu lại vết tích đặc biệt là cái kia tổn hại hộp ngọc một mực kẹt tại vu n g ạ o phong trong lòng không thể tiêu tan túi chữ vật đều lấy đi vì cái gì duy chỉ có đem hộp ngọc lấy ra đập nát mà lại vì cái gì cuối cùng s í c h viêm tông cùng tình hoa cốc hai người trước khi chết còn đang kêu gào nói họ thẩm cũng là đồng y ưu còn phân một hộp trung phẩm linh thạch cho hắn đến cùng là s í c h viêm tông cùng tình hoa cốc hai người trước khi chết còn loạn lung tung vu hoan vẫn là thật bị tính kế rồi lại hoặc là trùng hợp vu ngạo phong sẽ rất ít nghĩ đến trùng hợp hai chữ hắn luôn cảm thấy trùng hợp là đối xử t ì n h quá qua loa định nghĩa chẳng qua nếu như xích viêm tông cùng tình hoa cốc hai người kia không có nói sai cái kia vu thắng g i á c lại là chết như thế nào mình đụng vào những cái kia vân kiếm tự tìm đường chết vu ngạo phong không cảm thấy mình chắc trai là loại này lỗ mãng vô nao hàng người như vậy nhất định có ẩn tình xích viêm tông cùng tình hoa cốc hai người đã chết rồi vậy còn dư lại không cũng chỉ có cái này thầm hạo nha nghe vu ngạo phong giải thích trương lâm trong lòng là r u lên hắn cũng biết lúc ấy tại kiếm hoàng mộ bên trong động tác của hắn quá kích cân nhắc thiếu sót nhưng khi đó hắn không phải cũng bị vu thắng giác chết hủ đến mất phân tức n h a đại trưởng lão ý của ngài là cảm thấy tại sư huynh chết cùng cái này họ thẩm có quan hệ ừ n nhất định là có quan hệ chí ít cũng hẳn là đối thắng giác chết biết một vài thứ có quan hệ có ẩn tình nhưng là bất luận vu ngạo phong như thế nào đa nghi hắn đều không nghĩ tới mình chắc trai có phải hay không là trực tiếp chết bởi thẩm hạo chi thủ đường đường nguyên đan cảnh viên mãn tu sĩ sẽ bị một cái tụ thần cảnh trung hạ cảnh tu sĩ giết chết điểm này cũng không bất cười bất quá bây giờ có biến hóa không thể trực tiếp cha cần quanh co một chút ngài là lo lắng hôm nay phía ngoài những cái kia truyền môn sao đố nộ n g loại sự tình này không có khả năng chỉ là truyền môn mà lại nghe nói vạn quyển thư sơn trung hồng diệp cũng tại lao thái bà kia sống được so ta đ ề u lâu kiến thức bao rộng sẽ không nhìn lầm kể từ đó cái kia thẩm hạo thân phận liền có thể có biến hóa nói không chừng quế sơn tu viện sẽ khai thác động tác đến cái đùa giả làm thật cũng không phải không thể trương lâm thế nhưng là người vừa rồi cũng nói tông môn đệ tử không thích hợp đến tính cựu triều thể chế bên trong để ngươi tuyển ngươi là lựa chọn tiếp tục ở thế tục bên trong làm quan vẫn là tiến tông môn tu hành đệ tử tự nhiên tuyển tông môn ngài là nói thẩm hạo rất có thể từ qua đời tục ngươi trước quan từ đây một lòng tù chân vũ ngạo phong lại nói tiếp kỳ thật không đơn thuần là quế sơn tu viện có khả năng coi trọng cái này họ thẩm tiểu t ử đốn ngộ sau tiềm lực cái khác tông môn cũng giống như thế như ta sở liệu không sai ngày mai liền sẽ có một chút tông môn xuất thủ thăm dò kia t i ể u tử đào người đúng đào người một cái tu hành thiên phú xem ra vốn là miễn miễn cưỡng cưỡng người trẻ tuổi bây giờ tại đốn ngộ bên trong trọn vẹn đợi ba cách giờ tiềm lực có thể nào không gọi những này nhị tam lưu tông môn đỏ mắt đến lúc đó hứa lấy lợi lớn vẫn là có khả năng đem tia tiểu t ử đảo đi huống hồ như ta suy đoán kia tiểu t ử căn bản không phải quế sơn tu viện người ký danh chỉ là nhiếp vân cho hắn nguy trang cho nên các tông đồng dạng có cơ hội vậy ngài nhìn cái này người làm sao tra được tìm nguyện ảnh lâu người mua liên quan tới tiểu t ử này tin tức biết rõ ràng lai lịch của hắn sau đó ngày mai ngươi giúp ta chuyển lời ta muốn đích thân gặp hắn một chút a là trương lâm nghi ngờ trong lòng cảm thấy vung ạ o phong có chút chuyện bé xé ra to rồi lại là nguyện ảnh lâu lại là tự mình ra mặt chẳng lẽ nói bởi vì vu thắng giác chết để vị này đầu góc không thích hợp rồi bất quá những lời này hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng vạn vạn không dám biểu lộ ra một bên khác bị thương bách phong phong tỏa tẩy kiếm trì bên trong tên kia bị vung ạ o phong xưng là trung hồng diệp lao hầu chính một mặt đề phòng nhìn chăm chú lên chung quanh phía sau nàng là khoanh chân ngồi trên nộ kiếm đài cảm nộ kiếm ý thanh nguyện tiên tử cách thanh nguyện tiên tử tiến vào thể nộ trạng thái đã nhanh một canh giờ rồi trung hồng diệp không dám buông lỏng cho dù chung quanh những cái kia kiểm tra tẩy kiếm trì chỗ kia vách đá tu sĩ đồng thời vô ác ý quáy c Trung hồng diệp liền cười cười quay đầu, Hồng liền Diệp cười cười vừa mặc dù thanh i ế nguyện tiên tử nói đến tương đối lạnh nhạt thật giống như xoay người nhặt một viên tiền su đồng dạng hưng hở nhưng trung hồng diệp lại thật cao hứng giám vẽ nói có thể cảm ngộ đến một chút da lông liền tốt sư phụ ngươi nói qua mỗi một cái xây ra kiếm ý kiếm tu đều chỗ độc đáo g i a lông đã có thể nhòm ngó một hai cái này đối ngươi đi vạn kiếm con đường tự có tăng thêm vậy chúng ta lần này cũng không có đến không ừ m vậy chúng ta lúc nào trở về muốn đi rồi đúng thế không được ngày mai mới là thường bách phong đại khánh chúng ta thân là khách nhân đương nhiên phải chờ khánh điện xong mới có thể rời đi đây là vì khách chi đạo cũng là nhân tình thế sự đồng dạng cũng là sư phụ ngươi bàn giao dọc theo con đường này ngươi nên học nên ghi đồ vật liền giống với hôm nay ngươi liền không nên dựng cái tia họ thẩm tiểu tử hắn là tại cho ngươi gài bẫy hố ngươi ngươi đều nghe không hiểu nếu không phải ta ở đây ngươi không được kia tiểu từ gác đạo thế nhưng là tu r ơ i vốn là cường giả vi tôn đây là tổ sư nói ta trung hồng diệp cười ngắt lời nói tổ sư nói cường giả chính là có thể không nhìn sở hữu quy tắc người cũng không phải ngươi bây giờ tu vi như vậy liền có thể gọi cường giả liền giống với trước kia vị kia kiếm hoàng phong bất bại hắn lợi hại a vạn quyển thư sơn thượng sức một mình đối chiến tám tên tông chủ cuối cùng còn có thể thoát thân nhưng thì tính sao cuối cùng còn không phải chết bởi thương hoạn cho nên Ngươi chương ỉ cần có c không ba trăm linh bảy hát tiết nhất vân cũng không có ngủ mà là khoanh chân ngồi ở trên giường nhắm mắt ngưng thần đoán chừng là tại tiếp tục tìm tòi hôm nay mình từ tẩy kiếm chỉ bên trong lĩnh lộ được đồ vật mà thẩm hạo cũng hoàn toàn không có buồn ngủ lúc đầu bởi vì thời gian dài đốn ngộ mà mệt m ỏ i trạng thái tinh thần cũng tại phục d ụ n g dưỡng thần đan thuốc sau nhanh chóng khôi phục hiện tại tinh thần sáng láng ngồi tại trên giường của mình thẩm hạo biểu lộ mờ mịt hắn nghe trước đó nhiếp vân giảng thuật cũng biết mình kinh lịch một trận người bên ngoài tiện sát cơ duyên đồng thời c h ọ n vẹn tiếp tục bà canh giờ l â u nhưng muốn hắn nói ngộ đến cái gì hắn lại hoàn toàn nói không ra nói cái gì sao thẩm hạo căn bản cũng không biết mình là làm sao đốn ngộ chỉ hiểu được là ngực hát thú hình xăm lấy ra yêu thiêu thần đem lúc đầu vô hình vô chất kiếm ý tại ý thức phương diện cụ hiện hóa ra ra ngoài hiếu kỳ hắn thu hút một viên cụ hiện hóa kiếm ý đến trong thức hải của chính mình sau đó đoán chừng liền tiến vào nhiếp vân nói tới đốn ngộ trạng thái nhớ được chính là những cái kia tại trong thức hải của hắn p i ê n dũng buôn đẳng các loại tin tức hết sức huyền diệu rất thơm ảo hắn rõ ràng lúc trước nhìn rất nhiều nhưng bây giờ hồi tưởng lại cũng chỉ có chúng ta minh bạch lại nói không xuất từ đã tới ngọn nguồn minh bạch cái gì cảm giác nhưng liên quan tới kiếm ý không xác thực nói hẳn là liên quan tới ý thẩm hạo lại nhớ được một chút kia là một đoàn đen như mực cái bóng là thẩm hạo tại mênh mông nhiều các loại liên quan tới ý đáp án chúng tìm kiếm thuộc về hắn ý thời điểm tìm tới hắn không rõ ràng bóng đen kia là cái gì nhưng lại trong cõi u minh cảm giác được cái này đoàn bóng đen phải cùng hắn ý có quan hệ thẩm hạo đối với ý hiểu rõ có hạn Thậm chí hắn lần à hôm mới nay lên núi đến về sau l về đầu thứ i ê n n g e nói, nhiếp vân lại tại tu hành không dễ quấy dày, cho nên thẩm hạo coi như trong lòng lại nhiều nghi hoặc cũng chỉ có thể tạm thời đẻ xuống. Lần có giờ lại tại coi lại bây quấy dày, thời cho thẩm hạo hoặc chỉ thể h tạm tu t dễ đẻ nhất đối với tu hành đường thẩm hạo có muốn có được chỉ dẫn cấp thiết m ô n pháp tâm tư bậy bộn lộn xộn đã cảm thấy trong phòng buồn bực phải tâm loạn lại không tốt q u ấ y đến nhiếp vân cho nên thẩm hạo nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa đi đến bên ngoài cảm thụ được gió đêm chầm chậm dùng mình một cái về sau ngược lại cảm thấy đầu nào khoan khoái một chút chung quanh đen nhánh nhưng không ảnh hưởng thẩm hạo thấy vật bất quá tại hắc ám hoàn cảnh bên trong thẩm hạo không tự chủ có nhớ tới đoàn kia tại hắn đốn ngộ lúc xuất hiện bóng đen kia rốt cuộc là cái gì vì sao lúc ấy ta sẽ cảm thấy rất quen thuộc đâu tùy ý trông về phía xa lờ mờ có thể nhìn thấy cách đó không xa có ốc xá ánh đèn và nóng ánh như là rơi xuống đất phồn tinh bất quá thẩm hạo lại nhìn đến xuất thần hắn đột nhiên nhớ lại tại hắn đốn ngộ lúc xuất hiện đoàn kia thần bí bóng đen trong một cái góc cũng có loại này như phồn tinh đồng dạng điểm sáng màu và nóng mà lại hết sức bắt mắt đen như mực một đoàn nơi hẻo lánh bên trong co kim sắc hơn nữa còn có một loại cảm giác quen、thuộc. thẩm hạo không dùng giật r a y phục của mình cũng rốt cục kịp phản ứng đoàn kia xuất hiện tại trong thức hải của hắn thuộc về hắn ý hẳn là bộ ngực hắn hát thú làm sao nơi nào cũng có n g ư ờ i vậy thẩm hạo không hiểu m u ố n cười bất đắc dĩ loại kia từ trong túi chữ vật xuất ra thu lại n h ạ n tích đao rút ra trong lòng suy nghĩ hát thú muốn thử một chút mình tại đốn ngộ lúc cảm giác được ý đến cùng là cái gì lại là hát thú đến tham gia náo nhiệt tiếp lấy vung đao cũng không hề dùng x u ấ t đao cương chỉ là đơn giản huy động trừ hô hô chạm phong âm thanh bên ngoài đồng thời không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt không có phản ứng thẩm hạo tiếp tục thử sau nửa canh giờ rốt cục có biến hóa đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu phát ra thức hải sau đó từ trong cõi u minh dẫn ra một cỗ huyền d i ệ u lại vô hình vô chất lực lượng cuối cùng từ trên lưới đao vung chém ra đi một đao này thẩm hạo hoàn toàn không cần chân khí thôi động chém ra một đao lại trực tiếp đem vung đao phương hướng san bằng một đạo hình quạt trạm kích quy tích tại đạo này quỹ tích thượng bất luận là c ỏ cây vẫn là núi đá hết thể ngắn một đoạn c h ậ t nhìn giống như là đao cương cắt dáng vẻ nhưng cẩn thận phân biệt thẩm hạo lại phát hiện hoàn toàn không đúng nói trắng ra chính là chém thành hai nửa nhưng vừa rồi một đao này lại không phải chém thành hai nửa mà là chạm không có một bộ phận nhặt lên một khối bị chém xuống đến núi đá tiến đến trên mặt đất lưu lại cái kia một bộ phận hai bộ phận khép lại phát hiện vẫn như cũ thiếu một khối mà thiếu cái kia một bộ phận chính là bị vừa rồi một đao kia chạm không có thẩm hạo sững sờ một hồi lâu không thế nào hiểu rõ sau đó lại lần dựa theo vừa rồi cảm giác vung đao lần này chỉ thử tầm mười lần liền lại vung chạm vừa rồi loại kia hiệu quả lần này thẩm hạo cảm giác được rất rõ ràng từ trên lưới đao vung da đích thật không phải đao cường mà là hắn ý cô này ý mặc dù vô hình vật chất nhưng lại để thẩm hạo kinh ngay tại chỗ hắn phát hiện những cái kia núi đá cỏ cây tại bị đạo này ý xẹt qua nháy mắt trực tiếp biến mất một bộ phận duy chỉ có lưu lại không có chạm đến ý bộ phận cũng bởi vì loại này đụng vào đã biến mất tốc độ cực nhanh mới có thể sinh ra cùng loại với cắt hiệu quả vì sao lại biến mất thẩm hạo ngay từ đầu cũng không minh bạch nhưng khi hắn liên tục vung chạm có thể để cho mình mỗi một đao đều vung chém ra ý thời điểm hắn lại có mới cảm thụ mỗi một đao y vung chém ra đi kỳ thật cẩn thận cảm giác sẽ phát hiện có cực kỳ cực kỳ yếu ớt năng lượng từ vùng c h ạ m phương hướng phản hồi về đến theo kinh mạch chảy vào ngay trong thức hải cuối cùng bị hồn phách hấp thu hết loại thủ đoạn này thẩm hạo lại một lần nữa cảm thấy quen thuộc không hổ l à ngươi hắc thú ảnh hưởng đến lao tử ý đều mang thốn vệ mà lại ngay cả tảng đá đều có thể thốn vệ chỉ bất quá có cây núi đá phản hồi về đến năng lượng quá ít quá ít cơ hồ có thể bỏ qua so với mỗi một đao vung ra về sau cho hồn phách mang tới gánh vác căn bản không thành có quan hệ trực tiếp trực tiếp bỏ đi thẩm hạo chuẩn bị cầm loại này ý đào đất liền mạnh lên ý nghĩ hô thẩm hạo ngồi liệt trên mặt đất đầu lại có chút chóng mặt hắn số một chút vừa rồi hết thảy vùng chém ra mười chín đao ý mà bây giờ thức h ả i của hắn đã không sai biệt lắm mức hô nhiều nhất còn có thể lại gạt ra một đao đến như thế phải lời nói thẩm hạo đoán chừng mình khẳng định lại bởi vì tiêu hao mà ngất đi mức tiêu hao này so thổ độn cùng chấn hồn thuật đều cao ngay cả trưởng t r u n g xà loại này tiến giai thủ đoạn cũng không có cao như vậy hồn phách phụ tải bất quá xem ra cái này uy lực xác thực không nhỏ cũng không biết đối mặt trận pháp hoặc là chân khí hậu thuẫn pháp khí các loại tình huống lúc có phải là cũng có thể như vậy nháy mắt thôn phệ hết mặt khác t a o ý cũng nên có cái danh tự a cùng hát thú hình xăm có quan hệ nghĩ đến người bên ngoài hẳn là không loại này cùng loại ý mới đúng nghĩ hồi lâu thẩm hạo nói thầm trong lòng nói nếu không liền gọi hát thiết liên quan tới lấy vật gì danh tự thẩm hạo đồng thời không có xoắn suýt bao lâu hắn ý liền gọi hát thiết một đao x ẹ t qua tựa như như lô đen thôn phệ cát về phần chân thực thôn p ệ hiệu quả thẩm hạo cảm thấy vẫn là không muốn thể hiện tại danh tựa tốt miễn chương o bị n g ờ i k h á h ba huyền dẫn trăm linh tám bất ngờ ngày thứ hai bao chính lúc sắc trời chưa mở hiện ra nhưng toàn bộ thường bách phong đã ồn ào náo động không phải loại kia chợ bán thức ăn huyền áo mà là nhân khí nhân tâm vui sướng nhưng đẩy cửa ra liền có thể nhìn thấy chủ phong thượng lơ lửng không trúng các vân ngũ quang thập sắc tại còn chưa mở hiện ra trên bầu trời phá lệ để mắt thương bách phong cũng là đủ bỏ được loại này cắt vân đẹp mắt là đ ẹ p mắt nhưng lãng phí lại là kinh người mở loại này quy mô cắt vân ngày kế sợ là trên trăm trung phẩm linh thạch tiêu hao bất quá xem ra cũng thật đại khí chính là thẩm hạo đứng tại c ổ n g ngữ ư vọng sau lưng nhiếp vân cũng đi theo ra một ngụ m liền nói rõ trên không cắt vân thẩm hạo đi theo nhẹ gật đầu một ngày trên trăm trung phẩm linh thạch tiêu hao hắn là không dám nghĩ bất quá quan điểm cùng n h i ế vân hơi có khác biệt cái này làm tông môn khí thế hắn vẫn cảm thấy khoản này phí tổn nhất định phải hoa đây là mặt mũi nha rất nhiều người đều là nhìn người hạ m ô n ăn mặt mũi không kéo căng bên ngoài liền có thể đem n g ư ờ i hướng bùn bên trong nhìn đ i ị m tâm có thể đi thường bách phong tiệm cơm giải quyết cũng có thể tự hành giải quyết thẩm hạo cùng nhất vân không có đi tiệm cơm tham gia náo nhiệt từ riêng phần mình trong túi chữ vật xuất ra trước đó tại phong nhật thành mua bánh thịt liền nước nóng liền đơn giản đối phó qua kỳ thật cái này đến một ngày thẩm hạo đối tông môn lòng hiếu kỳ đã tiêu giảm hơn phân nửa phát hiện kỳ thật nơi này cũng không có cái gì nhưng thần bí chỉ bất quá tu sĩ nhiều thực lực phổ biến càng mạnh mà thôi chí ít thứ nhất hình ảnh như thế đúng trong tông môn khói lửa đích s á c rất ít ở đây sinh tồn không phải thứ nhất chủ đề tu hành mới là mà ở thế tục bên trong sinh tồn cho tới bây giờ đều là thủ vị đi thôi sớm một chút đi lên có thể đoạt cái không sai xem lễ vị trí thẩm hạo không hiểu chỉ có thể ứng thanh đi theo nhiếp vân ra cửa hướng chủ phong đi lên trên đường đi tu sĩ nối liền không dứt trừ t h ư ờ n g bách phong đệ tử bên ngoài còn có đông đảo khách tới thẩm hạo phân biệt những người này trang phục hoặc là huy hiệu đều có chút hoa mắt giống như trước đó nhiếp vân nói như vậy thương bách phong trăm năm đại khánh mặt mũi tại tính tây địa giới thượng vẫn là rất nhiều người mua t r ư n g trên cơ bản có thể gọi đạt được danh tự tông môn đều có phái người đến đây so với hôm qua lúc lên núi thẩm hạo phát hiện dọc theo con đường này rơi ở trên người hắn ánh mắt rõ ràng nhiều rất nhiều những ánh mắt này ý vị không phải trường hợp cá biệt một chút rõ ràng nhất khinh thường một chút tựa hồ nhìn hắn hiếu kỳ một chút mang theo thiện ý bất luận như thế nào thẩm hạo không còn có h ô m qua lúc lên núi cái chủng loại kia bị tất cả mọi người không nhìn đãi ngộ rất nhiều người đi lên b ắ t chuyện tự giác đều là nhiếp vân người quen bất quá nói không được hai câu liền sẽ đem lời đầu chuyện đến thẩm hạo trên thân tới vị tiểu huynh đệ này họ gì a nhập môn bao lâu rồi tốt như vậy một cái hạt giống tại các ngươi quế sơn tu viện vẫn chỉ là ký danh đệ tử a đủ nghiêm nha tiểu huynh đệ còn chưa bái s ư a mặc dù những người này đều không có nói rõ cái gì có thể nói lời nói ở giữa làm nền ý vị cơ hồ không có che giấu nhiếp vân trên mặt biểu lộ dần dần chuyển sang lạnh l e o mặc dù thẩm hạo thân phận là hắn đệ lên cũng không phải là thật là quế sơn tu viện ký danh đệ tử nhưng người bên ngoài không biết đây là thân phận già a như thế trắng trận ở ngay trước mặt hắn nói những này đây là muốn làm gì chư vị đây là không quan tâm mặt mũi đúng không hả ôi n h ấ p chấp sự người đây là nơi nào chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút hỏi một chút mà thôi tuyệt đối đừng để ý a vậy ta đi trước rồi hẹn gặp lại g i á n g trước mặt mọi người vạch mặt ngược lại là không có bất quá một cái hẹn gặp lại lại là nói rõ những người này cũng không phải là hết hy vọng ngược lại là bên cạnh vẫn không có mở ra miệng thẩm h ạ o thấy rõ ràng cũng cảm thấy buồn cười thấy được sao ta liền nói sẽ có rất nhiều người đến đảo ngươi đúng không chính ngươi có hay không ý nghĩ ý tưởng gì gia nhập tông môn a ngươi trước kia thiên phú mặc dù còn có thể nhưng tuổi tác lại qua tốt nhất thời điểm cho nên tông môn sẽ không để ý loại người như ngươi nhưng hôm nay ngươi đến đốn n ộ thiên phú không đổi tình huống dưới tiềm lực lại bị móc ra một mảng lớn đây là có thể thấy được chỉ cần chính ngươi không lười biếng không chết hiểu vậy sau này chí ít ngươi đều là cái nguyên đan cảnh trung cảnh tu sĩ đối với nhị tam lưu tông môn mà nói đã là có thể vào mắt thầm hạ hỏi thăm một câu cái k i a quế sơn tu viện đâu nhất vân mỉm cười khó nói ta ngược lại là cảm thấy ngươi có thể bất quá nhập môn việc này còn phải sư phụ lão nhân ra ông ta nói mới tính mà lại ta đoán chừng ngươi cũng sẽ không tiến sơn môn thanh tu vì sao nói như vậy trên núi kham khổ a nơi này so ra mà vượt thế tục đặc sắc ngươi không phải nói mình liền thích tại hồng trần bên trong lăn lộn sao làm sao cải biến ý nghĩ rồi chật chật vậy ta không thể lại tại tông môn treo tên lại tại trong thế tục h ô n sao nghĩ đến cũng không tệ nhưng ngươi có có không gặp qua tông môn đệ tử tại ngươi huyền thanh vệ t r u n g n h ậ m trước lại hoặc là nghe nói qua địa phương nha môn trong quân ngũ có tông môn đệ tử thẩm h ạ o nghe vậy xứng sở chật kịp phản ứng nhất ý của sư huynh là tông môn cùng quốc triều thể chế là hai đầu tuyến đương nhiên tương n cùng tông môn đệ tử ở giữa không can thiệp chuyện của nhau. h chiều thể chế thiệp cựu giữa tử t đệ ở của hô đi lại kết giao cái này không có gì nhưng muốn hai c h ù g thân phận cùng một chỗ cầm ở trong tay lại là không được bên trong đạo lý chắc hẳn ngươi có thể nghĩ rõ ràng không có gì hơn chính là tông môn cùng tĩnh cựu chiều ở giữa tương hô đề phòng nhà hai bên đều lo lắng bị đối phương cắm cái đinh tiến đến cho nên liền thành bây giờ loại này bất thành văn giới tuyến thẩm hạo trước lúc này thật không có nghĩ tới phương diện này qua nhất vân lại nói bất quá ngươi nếu là nguyện ý tử quan lại vào tông môn vậy liền không có vấn đề thế nào có muốn thử một chút hay không thanh tu thời gian thanh tu thẩm hạo liền vội vàng lắc đầu hắn liền một cái tục nhân thanh tu thời gian cũng không thích hợp hắn hai người nói chuyện liền lên chủ phong đỉnh núi là một mảnh to lớn đất bằng nhân lực vương vước ra chí ít có thể ở trên đây đứng lên mấy ngàn người cũng không gặp qua tại tren trúc mà trên đất bằng còn có một cái đài cao trên đài thả một tòa chân nhân tỷ lệ tượng đá là một trường sam ăn mặc t i ể u văn sĩ trung nhân nhân một tay cầm một cuốn sách vác tại sau lưng một tay vẩy lấy chòm râu của mình có chút túi đầu khuôn mặt nhu hòa nhưng ánh mắt kia lại điêu khắc đến mức dị thường sắc bén phảng phất pho tượng kia tại n h ì n c h ă m c h ú n g ư ơ i đó chính là t h ư ờ n g bách phong khai sơn tổ sư lâm chính phong nghe nói là lúc ấy có ít lợi hại kiếm tu đây là đáng tiếc cuối cùng đổ vào tạo hóa trước cổng chính thẩm h ạ o nghe nói qua lâm chính phong sự t ì n h nhưng cũng chỉ là đôi câu vài lời toàn đến từ huyền thanh vệ tàng thư lâu bên trong công văn giới thiệu biết kia là một cái rất lợi hại nhân vật bất quá cũng đã qua đời gần ba ngàn năm dưới đài cao mặt còn có một mảng lớn đất c h ố n g bị vây đất c r ố n g phải hai bên là lâm thời bố trí cầu thang hình đi lên khán đài chờ một chút phía trên kia chính là thương bách phong đệ tử đứng thẳng địa phương mà chúng ta những ngày xem lễ khách nhân phân hai một bên ngươi nhìn bên kia chính là chúng ta vị trí đi đi đi chiếm cái hàng trước đẹp mắt náo nhiệt nhất vân tăng tốc bước chân trong đám người kia ra ngoài ở bên trái hàng thứ nhất tìm được hai chỗ ngồi sư minh nhìn cái gì náo nhiệt giao đ ấ u a trăm năm đại khánh không riêng gì tế điện tiền bối càng là đối với bên ngoài biểu hiện ra thực lực thời điểm giao đấu không nhất gọn gàng dứt khoát sao chương ba trăm linh chín lễ nghi ngồi xuống t h ầ n hạo phát hiện kỳ thật xem lễ vị trí cũng là có giải cứu nhất vân nhìn như tùy ý tuyển tại hàng thứ nhất nhưng trên thực tế cũng là chính hợp quế sơn tu viện tại tinh tây địa vị cùng ở tại hàng thứ nhất ngồi xuống tất cả đều là các nhị lưu tông môn trưởng lão một cấp nhân vật tam lưu tông môn khách nhân tự giác hướng phía sau ngồi thẩm hạo trông về phía xa đối diện v ư ơ n g kia trên khán đài cũng ngay tại tiếng người đi lên hắn nhìn thấy ngồi tại đối diện khán đài hàng thứ nhất vu ngạo phong cùng trương lâm chờ thiên t i ề m tông người mặt khác vạn quyển thư sơn hai người kia cũng tại đối diện trên khán đài ngồi cách khánh điện bắt đầu còn có một hồi n h i ễ vân phối hợp mở ra bầu rượu uống rượu một bên cho thẩm hạo giới thiệu đồng dạng loại này khánh điện quá trình c ũ n g không có bao lâu liền bị người đánh gãy nhiếp chấp sự đã lâu không gặp người tới để khán đài hàng thứ nhất tất cả mọi người đứng lên bao quát nhiếp vân nhiếp vân gặp qua hứa trưởng lão nhiếp vân quy củ không mình hành lễ người tới là t h ư ờ n g bách phong lớn giải lao hứa linh yến bất luận là địa vị vẫn là tu vi đều không phải nhiếp vân có thể lãnh đạo hứa linh yến t i ê u dung chân thành nhìn qua chính là một cái rất hòa thuận lao t h á i thái lần trước gặp ngươi đều là mười năm trước sư phụ ngươi bình dương chân nhân từ trước đến nay được chứ n h i ế vân lần nữa hành lễ chắp tay nói gia sư hết sức tốt đa tạ hứa trưởng lao trả hỏi vị này là người sư đệ tuổi tác không nhỏ làm sao vẫn là ký danh đệ tử hai câu nói về sau n h ấ t vân trong lòng ám đạo quả nhiên đây là hướng về phía thẩm h ạ đến vị này hứa linh yến đại trưởng lão tại tinh tây địa giới trong tông môn rất nổi danh cũng không phải nói nàng tu vi bao nhiêu ghê gớm mà là nói vị này là tông môn tu sĩ cấp cao bên trong ít có biết ăn nói hạng người thường xuyên có thể đem người cho tán gấu choáng cho nên sau lưng có người cho vị này lão tiền bối lấy một cái ngoại hiệu gọi kỳ tra hiến đúng vậy tông môn một cái không quá thành dụng cụ đệ tử ký danh nhìn về sau có hay không tiến bộ thẩm hạo c ũ nhất g biết t r á n nhìn thời ể liền vội váng không n g ư h à n h thầm hạo lễ nói. Vạn bối g ặ p qua h ứ a trưởng lời ã o hạo Nhìn ngươi tuổi tắc không đến、30a. Nhập môn lúc phủ quang ngấy hiện nha. phủ Thầm hạo nhất h tuổi tắc t lúc 30A. ngại lời, hắn căn bản là không có đo quá thiên phú quỷ biết thiên phú của hắn là phủ quang lấy hiện nhưng nếu là nói không biết đây chẳng phải là càng muốn lộ tẩy nói cho hứa trưởng lão ngươi phủ quang ba hiện nhập cửa hẳn là hứa trưởng lão sẽ còn cười ngươi không thành nhất vân cười ha hả giúp thẩm hạo định điệu để hứa trưởng lão chê cười văn bối đích xác chỉ có phủ quang ba hiện thâm hạo ngượng ngùng biểu lộ tựa hồ có chút tự ti dáng vẻ cái này khiến chung quanh nghe được người đều không có hoài nghi đích xác phù quang ba hiện thiên phú chỉ là thấp nhất cánh cửa đ ặ t ở trường hợp công khai bị hỏi ngược lại là thật có chút xấu hổ hứa linh y ế n lại một bộ không ngoài sở liệu thần sắc hiện lên phù quang ba hiện thiên phú mới bình thường bằng không thì cũng không biết cái này đem tuổi tắc vẫn là ký danh đệ tử đoán chừng là quế sơn tu viện không coi trọng người này tiềm lực chẳng qua hiện nay tiểu tử này lại là khác nhiều không dùng như thế để ý tu hành một đạo mặc dù đều coi trọng thiên phú nhưng hậu thiên vận khí cùng cố gắng cũng trọng yếu giống vậy nghe nói ngươi hôm qua trong tẩy kiếm chỉ được đốn nộ cơ duyên kể từ đó ngươi ngày khắc thành tựu cũng sẽ cất cao nhớ lấy không thể tự coi nhẹ mình mới tốt đa tạ hứa trưởng lao đề điểm vãn bối nhất định khắc trong tâm k h ả m bất quá tu hành một đường vẫn là giảng cái cơ duyên có ít người như ngươi trước kia như vậy đau khổ tu tập nhưng không được hán cửa chỉ có thể nước chạy b è o trôi đau khổ dãy ruột chỉ khi nào cơ duyên đến lại có thể nhất phi trùng tiên cho nên trên đời tu quẻ thuật tu sĩ、si、không ít đâu thầm hạo a có đôi khi mình nghĩ thêm đến tình cảnh của mình có lẽ đổi chỗ khác vừa lúc liền không bàn mà hợp mạng ngươi trung cơ duyên đâu nhất vân mấy lần đều muốn đánh gãy cuối cùng xinh xinh nhìn xuống đợi đến hứa linh yến câu nói sau cùng nói xong vội vàng mở miệng nói hứa trưởng lão gia sư kỳ thật cũng đối thẩm sư đệ hết sức coi trọng nếu không cũng sẽ không nhiều năm qua một mực để hắn treo tên tuổi lần này thẩm sư đệ được đốn ngộ cơ duyên gia sư chắc chắn hết sức vui mừng ồ thật sao bất quá t h ẩ m hạo ghi nhớ cơ duyên cũng không phải là không thể truy tìm chuyển sang nơi khác hết thể đều có thể không giống ha ha tốt n h i ấ p chất sự người cũng không cần khẩn trương lao sinh nói xong hứa linh yến cười tủm tỉm vỗ vỗ thẩm hạo bả vai sau đó xoay người rời đi không tiếp tục cho nhiếp vân cơ hội nói chuyện chật chật ngược lại là thật quý hiếm a ngươi để nhiếp sư m i n h chê cười nhiếp vân lắc đầu hắn có dự cảm lần này về núi hắn đoán chừng muốn bị sư phụ chất vấn rồi dù sao trước đó coi là không đau không n g ứ một cái nhỏ cho đùa bây giờ giống như có chút muốn bị ngồi vững cảm giác mấu chốt là thẩm hạo thân phận chú định không có cách nào hồ lộ qua bên này một việc nhỏ sen giữa về sau không bao lâu khánh điện bắt đầu đầu tiên là một trận oanh minh tiếng trông thẳng vào vân tiêu trên trời ngũ quang thập sắc cắt vân hàng rất thấp nổi bật đã sáng lên bầu trời trở nên càng thêm hư hảo canh giờ đến mở hương đàn hô to một tiếng bị chân khí lôi cuốn lấy thanh âm truyền khắp toàn bộ đỉnh núi đông đông đông tiếng trông tiếp l ấ y trở nên càng cao hơn càng thanh âm tựa hồ đem trên không cắt vân cũng q u á y đậu thật nhanh hình thành một đạo to lớn ngũ thải vòng xoáy từ trên hương xuống cuối cùng liên tiếp đến trên đài cao tôn kia tượng đá đệ tử nhập đàn lại là hô to một tiếng từng nhóm mặc thường bách phong phục sức tu sĩ dựa theo đối phận tuần tự đi vào hai bên khán đài ở giữa cái kia phiến đất trống thi lễ kính thiên điệm â hai lễ kính tổ sư Ê. trang diện túc mục thẩm hạo đi theo người chung quanh cùng nhau đứng lên hướng phía trên đài cao tòa kia tượng đá hành chú mục lễ nhưng theo khánh đ i ệ n thúc đẩy thẩm hạo trong lòng kinh ngạc càng lúc càng lớn lúc mới bắt đầu n h ấ t hắn chỉ là tưởng rằng t r a n g diện bầu không khí tô đậm để hắn cảm thấy trên đài cao cái kia tượng đá tựa h ồ nhiều chút sinh khí nhưng dần dần những ngày sinh khí càng ngày càng đậm đã tại thẩm hạo trong nhận thức trở nên không cách nào coi nhẹ thật giống như cái kia tượng đá thật đang sống cái này tình huống như thế nào càng quỷ dị chính là khi thẩm hạo vô ý thức chú mục tượng đá thời điểm luôn có thể cảm giác được tượng đá tựa hồ cũng tại nhìn chăm chú hắn ánh mắt kia thế mà sắc bén lại không gặp cứng nhắc này chỗ nào giống như là thằng đá thẩm hạo sắc mặt đều đã không kèm được bên trên nhiếp v â n lại sớm có đón trước cười cái này thấp giọng nói như thế nào có phải là mở rộng tầm mắt rồi ngược lại là mở rộng tầm mắt đều muốn bị hụ chết cái tiêu tượng đ á là chuyện gì xảy ra tại sao lại có khí tức người sống gọi là tổ tượng là tại trước khi chết dùng hồn phách tế luyện ra pháp khí có thể tồn tục một chút trọng yếu truyền thừa đồng thời cũng có thể để lại cho hậu nhân một chút tưởng niệm chỉ bất quá tế luyện thứ này điều kiện hết sức hà khắc bình thường tam lưu tông môn đều không có bản l á n h này tối thiểu giống thường bách phong loại này nhị lưu đỉnh tiêm phải tông môn mới cầm ra được mà lại kích hoạt một lần đều muốn tiêu hao đại lượng linh thạch bình thường tình huống bọn hắn cũng là sẽ không dùng trường hợp quan hệ thẩm hạo cũng không dám hỏi nhiều thu hồi tâm tư tiếp tục xem lễ đợi đến phức tạp lễ nghi đi đến đã là giữa chứa lúc hô cuối cùng xong hắc hắc đẹp mắt muốn bắt đầu thương bách phong tử khai sơn tổ sư truyền thừa lợi hại nhất chính là kiếm thuật mười người đệ tử bảy cái lợi kiếm đợi một chút ngươi có thể xem thật kỹ một chút trong tông môn giao đấu cùng các ngươi trong thế tục đến cùng có khác biệt gì chương ba trăm mười khác biệt cùng nhiếp vân nói đồng dạng thương bách phong đệ tử đại đa số đều là kiếm tu giao đấu kiếm quan văn khắp nơi mỗi một lần x â dịch đều cực kỳ hung hiểm mà lại sát chiêu ngã ra hoàn toàn không giống thủ hạ lưu tỉnh cái này cùng thẩm hạo trước đó tưởng tượng không giống đều như thế vung ác sao thầm hạo vừa nhìn thấy một nguyên đan cảnh tu sĩ kém một chút bị đồng môn gọ t sạch cánh tay trên bờ vai rơi một khối lớn huyết nhục u ố i cùng gắng gượng lấy còn không nhận thua bị một cước đạp choáng mới bị k h i ế n đi tông môn bình thường thanh tu đệ tử kinh nghiệm chiến đấu chủ yếu chính là đến từ đồng môn ở giữa giao đấu cho nên bình thường mà nói đều tận lực gần sát thực chiến chạm đến là thôi tình huống rất ít ha ha cái này cùng trong thế tục giao đấu vừa vặn ngược lại đối với a ừ n ta dù sao là lần đầu tiên nhìn thấy giao đấu đều có thể giết đến đỏ mắt vạn nhất thất thủ làm sao bây giờ rất không có khả năng ngươi nhìn bên cạnh có ba tên huyền hải cảnh trưởng lão nhìn xem những đệ tử này vạn nhất thu lại không được tay tự sẽ từ bọn hắn nhung tay cái kia tàn tật chắc chắn sẽ có a đây có phải hay không là được không bù mất ta sẽ không gãy chi tiếp tục dược v ậ t t ạ i trong tông môn cũng không thiếu tàn tật tỷ lệ hết sức rất ít kỳ thật chân chính cần lo lắng chính là một chút hồn phách loại thuật pháp món đồ kia không tốt phòng càng không tốt cứu một cái sai lầm liền có thể đem đối phương hồn phách căn cơ cho làm bị thương có chút sẽ còn trực tiếp lấy tính mạng người ta cho nên đồng dạng giao đấu là không cho phép sử dụng hồn phách loại thuật pháp t h ầ m hạo nghe vậy trong lòng xem như có ít đơn giản đến nói những tông môn này bên trong tu sĩ đem môn phái bên trong giao đấu xem như mình tăng trưởng kinh nghiệm thực chiến con đường tại trình độ lớn nhất cam đoan không chết người tình môn g d ư ớ i gần sát thực chiến cho nên mỗi một chiêu mỗi một kích đều gắng đạt tới giết địch cho nên xem người ta cả ngày đợi ở trên núi thanh tu đã cảm thấy người ta không hiểu chiến đấu vậy liền mười phân sai tiếp lấy nhiếp vân còn tại bên cạnh tiếp tục nói kỳ thật loại tỷ đấu này không chỉ đây là đồng môn ở giữa có rất nhiều đi được gần tông môn giữa lẫn nhau sẽ định kỳ cử hành cùng loại giao đấu mang chút tặng thưởng đã có những tu sĩ này ngay từ đầu liền cùng cùng cảnh giới tu sĩ chém giết mà lại không ngừng kiến thức các loại tông môn thủ đoạn cùng pháp khí kinh nghiệm so với tán tu đến tuyệt đối cao hơn một mạng lớn dù sao tán tu ở giữa luận bản đều cũng không nhiều chớ nói chi là cường độ cao giao đấu bình thường động thủ liền không chết cũng bị thương cái này cùng trong tông môn thuần lấy rèn luyện bản thân gia tăng kinh nghiệm thực chiến giao đấu khác nhau rất lớn cái này cho thẩm hạo một chút gợi mở tông môn loại phương thức này sửa lại có lẽ có thể cầm tới huyền thanh vệ bên trong thử một chút trừ cảm khái giao đấu trình độ kịch liệt bên ngoài thẩm hạo còn bị những tông môn này tu sĩ cường hành thủ đoạn d u n g động đến bất luận là thuật pháp vẫn là đấu pháp tất cả đều linh hoạt đa dạng rượu chiêu nhiều lần xuất thậm chí rất nhiều thuật pháp hắn đều là lần thứ nhất nhìn thấy có đôi khi con mắt căn bản theo không kịp giữa sân song phương động tác quá nhanh thậm chí cuối cùng một tổ đi lên hai cái tụ thần cảnh tứ trọng thường bách phong đệ tử triển hiện ra thực lực đều để thẩm hạo l i ễ u r ơ i hắn cũng không biết mình đối tượng đối phương có thể hay không chiến thắng nhất vân t ỉ n h thoảng sau khi ực một hớt rượu cười xem náo nhiệt đồng thời cũng đem thẩm hạo biểu lộ thu hết vào mắt như thẩm hạo loại này tán tu lần thứ nhất kiến thức đến tông môn thủ đoạn của tu sĩ cũng không kém nhiều lắm đều là bộ biểu tình này đây chính là thanh tu cùng trong thế tục lăn lộn khác nhau thẩm hạo gật đầu đồng ý nhất vân thuyết pháp đích xác cùng những này chuyên tạ người tu hành so ra cho dù là cùng cảnh giới phía ngoài tu sĩ cũng nhiều không bằng trong tông môn người ngươi có thể minh bạch liền không còn gì tốt hơn bất quá mọi thứ cũng có ngoại lệ nói thế nào ta vừa rồi nói tông môn đệ tử kinh nghiệm thực chiến phong phú nhưng lại không có cái gì chân chính sinh tử lịch luyện đây là tông môn đệ tử lớn nhất sơ hở ngươi từng có bao nhiêu lần hiểm tử hoàn sinh kinh lịch bảy lần vẫn là tám lần không nhớ rõ lắm ha ha ta tu đến hiện tại cũng mới tổng cộng năm lần nhưng mà này còn là ta thường xuyên ra ngoài du lịch cố ý tìm một chút hiểm đệ tuyệt địa đi sông mới tích lũy kinh lịch ngươi suy nghĩ một chút bình thường tông môn đệ tử sẽ là tình huống như thế nào t h ầ m h ạ o nghe nhiếp vân lời này rất muốn phi một ngụm ngươi khi hiểm tử hoàn sinh là nghỉ phép a l i ê n cái này còn ao ước con mình cố ý đi tìm có bệnh đúng hay không nhưng vừa nghĩ lại lại không thể không thừa nhận đối phương nói đến có chút đạo lý thời khắc sinh tử có đại khủng bố không có người đã trải qua chân chính đối mặt loại này kinh khủng thời điểm đa số sẽ trực tiếp dối loạn tức lòng thậm chí mất đi sau cùng sinh cơ bất quá không ngừng tu hành để cao mình không phải liền là vì không dùng đối mặt sinh tử c h i cục sao làm gì cứng rắn muốn truy cầu loại kia cực hạn tình huống đâu hai người nhàn thoại ở giữa cuối cùng một đôi thường bách phong đệ tử đã ở trong sân phân ra được thắng bại toàn bộ giao đấu khâu kết thúc không nói người bên ngoài cảm thụ c h ỉ ít thẩm hạo loại này lần đầu kiến thức loại tràng diện này người là bị thường bách phong thực lực cho rung động đến giao đấu bên trong gia nguyên đan cảnh tu sĩ liền có trọn vẹn hai mươi hai đây chỉ là một nhị lưu tông môn bày ra lực lượng còn giấu bao nhiêu ngẫm lại mạnh hơn nhất l ư u tông môn hoặc là vạn quyển thư sơn như thế siêu cấp tông môn lại là cái gì chiến trận lại hướng sâu bên trong nghĩ tĩnh cựu triều có thể gắt gao đem nhiều như vậy tông môn đặt ở bên người hình thành cân bằng lại nên có bao nhiêu lực lượng chư vị ta thường bách phong đệ tử tranh tài kết thúc nhưng có vị kia cũng có nhã hứng đi lên trình diễn tài nghệ một trận cũng vì ta thường bách phong trúc đây là phải có chi ý đến xem lễ cũng là đến chúc mừng chư hạ lễ bên ngoài còn có chính là cổ động cho chủ nhà thêm chút náo nhiệt chủ nhà trên mặt cũng càng đẹp mắt đương nhiên chúc mừng làm chủ sẽ không đi ép chủ nhà danh tiếng thần hạo cũng tại hiếu kỳ tiếp xuống ai sẽ đi cho thường bách phong thêm chút mặt núi nhìn lâu như vậy đã sơ n g nghề ta đến v ì t h ư ờ n g bách phong trăm năm đại khánh đưa phần chúc mừng ngay vậy thẩm hạo còn không kịp quay đầu liền đã nhìn thấy b ả n tại bên cạnh mình nhiếp vân phi thân nhảy ra khán đài thân hình phiêu hốt trực tiếp rơi vào phía trước trong sân ở giữa cái này thẩm hạo xa xa nhìn thấy nhiếp vân tiếu dung cực kỳ xán lạ không hiểu để hắn nhớ tới lúc trước tại kiếm hoàng mộ bên trong nhiếp vân muốn đi sông ô vân kiếm lúc biểu lộ một loại xuất phát từ nội tâm hưng phấn ta cảm thấy hắn tới tham gia trận này khánh điện hẳn là hướng về phía một đoạn này đến a mặc dù nghe vào hết sức hoang đường nhưng thẩm hạo cảm thấy mình khẳng định không có đoán sai không chỉ là thẩm hạo kinh ngạc nhiếp vân sẽ đi ra ngoài tất cả mọi người ở đây có một cái tính một cái cũng không nghĩ tới nhiếp vân thân phận gì đại biểu là tính tây địa giới thượng duy hai hai cái nhất lưu tông m ô n một trong quế sơn tu viện đồng thời tu vi vẫn là nguyên đan cảnh viên mãn thực lực tức thì bị xưng là tính tây song ưng một trong r õ như ban ngày loại cao thủ này ra điều này khiến người ta làm sao phái người hạ tràng cùng hắn chơi cái này xác định là tại cho t h ư ờ n g bách phong trúc mà không phải tại cho người ta ngột ngạt bất quá nhiếp vân tiếp xuống phải một câu lại là nghe qua vạn quyển thư sơn thanh n u y ệ n tiên tử đại danh vạn kiếm quy nguyên uy danh cũng là sớm có nghe thấy hôm nay mượn thường bách phong đại khánh cơ hội nhiếp vân chuyên tới để hướng tiên tử thỉnh giáo mấy chiêu không biết tiên tử có dám hay không tiếp chương ba trăm mười một đ ẹ mắt có dám hay không đây chính là ngay thẳng khiêu khích nếu như chỉ là luận bản sẽ nói mời vui lòng chỉ giáo hoặc là xin chỉ giáo m ư ờ hai đặc biệt là nhiếp vân nói chuyện đối tượng vẫn là vạn quyền thư sơn đệ tử tính đến mỗi người bọn họ thân phận rất dễ dàng cũng là người ta không có tránh lui không gian bất luận kết quả đều nhất định phải đón đỡ đây là không dung đối phương cự tuyệt bởi vì cự tuyệt t có có sư thúc ư ơ n cái này người khiêu khích thanh nguyện đương nhiên phải ưng chiến sư phụ nói qua phàm là đối mặt không biết tự lượng sức mình hạng người khiêu khích nhất định phải một bàn tay đem bọn hắn đập phụ nếu không bên thai không được thanh tịnh trung hồng diệp khỏe miệng giật giật nàng đối nhà mình sư huynh cũng chính là thanh nguyện sư phụ có chút bất lực ngôn ngữ cái này đều đem nhân giáo thành cái dạng gì rồi đầu óc gắt gao không chuyển biến cũng liền thôi nhìn vấn đề lúc càng là kỳ quái tính một cái chậm rãi cho nàng đổi đi mà lại dưới mắt lần này tình huống cũng đích sắc không dung thanh nguyện nội bộ đi thôi không cần đến lưu thủ phế hắn trung hồng diệp nhẹ gật đầu một đạo truyền âm liền tiến thanh n u y ệ n lỗ thai cái sau nghe vậy gật đầu tỏ ra hiểu rõ lại là một vòng phiêu giật thân hình từ trên khán đài rơi xuống liền đứng tại nhiếp vân đối diện b à trượng ấm vang một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ nhưng người trực chỉ phía trước nhiếp vân tiên tử chịu hạ tràng nhiếp vân may mắn bất quá nhiếp vân tính tình thô bỉ không hiểu thương hương tiết h ngọc nếu có cái gì quá phận chỗ còn xin tiên tử rộng lòng tha thứ nhiếp vân nói chắp tay hành lễ hai tay đã chẳng biết lúc nào b ị kín một tầng ngân sắc bao tay khí thế trên người cũng đang nhanh chóng kéo lên thậm chí cách hơi gần một chút thường bách phong đệ tử cùng trưởng lão rõ ràng có thể từ trên thân nhiếp vân cảm nhận được một cỗ càng ngày càng nghiêm trọng xác ý cái này tình huống như thế nào không phải dao đ làm sao liên sát ý đều hất lên rồi đối diện thanh nguyện tiên tử cũng rõ ràng sửng sốt một chút nàng suy tư mình cùng trước mặt cái này người không có kết t h ù à. vì sao cái này sát ý như thế thuần túy trực tiếp hẳn là cái này người thật sự là ô m muốn giết ý nghĩ của nàng chẳng biết tại sao lúc đầu vân đạm phong khinh lòng tin tràn đầy thanh nguyện lúc này đột nhiên không hiểu có chút căng lên thật giống như chính rõ ràng cầm đao muốn giết gà nhưng đột nhiên phát hiện đây không phải là gà mà là một con sói trùng hợp cái này sói cũng đói chuẩn bị ăn luôn nàng đi bên sân nhiều hai tên huyền hải cảnh thương bách phong trường lão ngay cả lớn giải lao hứa linh yến cũng đứng ở bên sân chuẩn bị khẩn cấp bất luận là nhiếp vân hay là thanh nguyện tiên tử hai người này ai ở đây sẽ ra chuyện đối thường bách phong đến nói đều không tiện bàn giao ở đây có lẽ chỉ có trên khán đài thẩm hạo đối nhiếp vân sát ý có hiểu biết nhiếp vân sát ý không phải nhằm vào thanh nguyện tiên tử mà là một loại toàn lực nên chiến tự nhiên trạng thái loại tình huống này kỳ thật ở thế tục bên trong hết sức phổ biến một chút mặt đường thượng lưu manh đánh nhau vung mạnh nắm đấm lúc đều mang một cỗ sát ý một bộ không chết không thôi tư thế trên thực tế lưu manh ở giữa cực ít có chết thật người tình huống nói trắng ra chính là khí thế một loại chỉ bất quá những tông môn này tu sĩ đoán chừng ít có nhìn thấy loại này đơn giản thô bạo đối chiến cho nên kinh dị hai vị đây là giao đấu không thể gây thương tính mạng người riêng phần mình cẩn thận giao đấu bắt đầu h ứ a linh yến tự mình làm ở giữa tuyên bố giao đấu bắt đầu tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt giữa sân chính là từng đoá từng đoá kiếm hoa tấp nập rực rỡ c h ố n g r ỗ n g mà đến cơ hội nhồi vào phương viên mười triệu không gian treo đến mấy cái huyền hại cảnh tu sĩ chỉ có thể n h o nhao về sau lại lui một khoảng cách kiếm này hoa bên trong tốt nồng kiếm ý Ừm. có sắc bén có quân quanh có trọng áp cái này thật nhiều chủng kiếm ý đây là vạn quyển thư sơn vạn kiếm quy nguyên quyết hái bách ra kiếm ý dung hội quán thông tại kiếm chiêu phía trên công phòng nhất thể vốn là một môn t u y ệ t cường thủ đoạn hơn nữa nhìn nữ tử này luyện vẫn là t h ủ y trúc băng loại công pháp phối hợp cái này vạn kiếm quy nguyên càng là biến hóa vô tận sư phụ của nàng là vạn quyển thư sơn diệp phi nghe nói là diệp phi quan môn đệ tử phu quang sáu hiện tiên phú hồn phách kinh mạch chờ một chút đều là nhân trung l ó n vượng năm nay mới mười chín tuổi nguyên đan cảnh cựu trọng đơn thuần tu vi nhiếp vân vẫn là mạnh hơn một chút dù sao viên mãn m t khác kinh nghiệm thượng ta cũng cảm thấy nhiếp vân chiếm ưu về phần đấu pháp cùng thuật pháp thượng cũng chỉ có thể nhìn xem mới biết được bên cạnh tu sĩ cấp cao riêng phần mình có cái nhìn mà giữa sân đã ngay từ đầu liền tiến vào gây cấn những cái kia kiếm chiêu hàm ẩn nhiều loại kiếm y kiếm hoa rực rỡ rơi xuống nhưng lại căn bản không có làm bị thương nhiếp vân mảy may chỉ thấy một đôi hơn một triệu phương viên bàn tay lớn một bạc từ hư không mã xuất thâu bạo huy động mấy lần liền đem sở hữu kiếm hoa quét sạch xanh xanh tiếp lấy thân ảnh c h ô n g đ g ừ n g như mũi tên hướng phía gần trong gang tấc thanh nguyện tiên tử lao đi đồng thời một chỉ điểm ra một chỉ này về sau đối diện thanh nguyện tiên tử rõ ràng sắc mặt đại biến thân hình nhanh lùi lại nhưng lại vẫn như cũ lui không ra đoàn kia từ nhiếp vân đầu ngón tay điểm ra đến s á m xương mù trắng man thiên chỉ không nghĩ tới lý thụ dương tuyệt kỹ thành danh bị nhiếp vân học được trình độ như vậy kẻ này ngộ tính coi là thật cao minh hh ắ c ắ c nếu như nữ hoa kia thoát không ra man thiên chỉ bao phủ vậy sẽ phải thua man thiên chỉ man thiên quá hải để chúng cái này thuật người lại vô thiên năng lượng có thể điều động hồn phách chân khí càng là khó mà ly thể thành hình thực lực tổng hợp tuyệt đối áp chế ở một nửa trở xuống nếu là tại nơi khác cũng liền thôi bây giờ đây là giao đấu thanh nguyện tiên tử nhanh lùi lại phạm vi rất có hạn xem ra tựa hồ căn bản thoát ly không được m a n thiên chỉ phạm vi k h ô n g chế mà nhớ vân đến tiếp sau lại đến một cái tay khác một quyền vung ra vô hình quyền kình tiếp tục bắt giữ thanh nguyện tiên tử thân hình quyền pháp của hắn cương mãnh t u vi lại hơn một chút một khi bị quyền kình đập trung thế tất lần nữa hạ áp chế đối phương tình thế vạn kiếm xuất sao ưu thế tuyệt đối nhớ vân hai mắt đột nhiên co g ú t lại đánh ra trước thân hình lập tức đ ổ i thành rút lui trước mắt đột nhiên nổ tung một mảnh trắng xóa kiếm quang hai tay bảo vệ trước ngực ngưng xuất một mặt chân khí hậu thuẫn tận lực đổi tiếp lốp b ố t một trận chém vào kiếm đâm thanh â m từ hộ thuẫn thượng vang lên c h ọ n vẹn lui năm trượng nhiếp vân mới dừng bước chân vừa rồi hắn m a n thiên chỉ bị phá mà lại kém chút bị đối phương nắm lấy cơ hội phản bàn một ván đem vạn kiếm quy nguyên kiếm ý ngưng tụ sau đó nháy mắt phun ra sinh ra cực mạnh dâng lên hiệu quả một chút liền đem nhiếp vân m a n thiên chỉ chỉ lực xoát nát tốt ứng đối mà lại nhiếp vân nếu là vừa rồi phản thần hạo là hoàn toàn xem không hiểu thế cục bởi vì quá nhanh hắn chỉ có thể tiến đến cùng một sắp xếp mấy cái xem lễ phải tông môn trưởng lao bên người nghe rằng giải một bên gật đầu một bên trong lòng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đây chính là nguyên đan cảnh đỉnh cấp cao thủ thực chiến so với trước kia những cái kia giao đấu đẹp mắt nhiều lắm chương ba trăm mười hai xương hàng nhất vân kinh nghiệm đích xác cao hơn tại thanh nguyện tiên tử tiến thối có theo mà lại l ầ m trận phán đoán tinh chuẩn tiến như liệt hỏa lui lại như triều tịch phân tức nắm vừa đúng nhưng cho dù nhất vân kinh nghiệm cùng tu vi thượng hơn một chút nhưng tại đấu pháp thượng nhiếp vân liền ở vào rõ ràng thế yếu lại là man tiên chỉ lại là quyền pháp trưởng pháp xem ra thủ đoạn phong phú khó lường nhưng trên thực tế nhưng căn bản không có đạt tới áp chế mục đích đối thủ trái lại thanh nguyện tiên tử ngay từ đầu cũng chỉ một thanh kiếm một loại kiếm thuật nhiều lắm là chính là tại kiếm thuật cơ sở thượng phụ các loại kiếm ý lại có thể công lại có thể thủ liên tiếp đem nhiếp vân thế công hóa giải mất đồng thời không vội không chậm bắt đầu chậm rãi c h i ê m cứ tràng diện chủ động chuyến đi này vừa đến đã xem như không thể nhìn ra bao nhiêu chi tiết thẩm hạo cũng phát hiện nhiếp vân tại bắt đầu tiến công không có kết quả về sau cấp tốc lâm vào bị động vạn kiếm bi nguyên vi nguy năng đích s ắ c khủng bố nhiếp vân tu vi ưu thế cùng kinh nghiệm ưu thế đều bị đối phương đấu p h á p triển t i ê u mất mà lại theo hắn đấu pháp bị nữ hoa kia quen thuộc hắn cục diện sẽ càng ngày càng bất lợi ta hiện tại càng xem trọng nữ hoa kia đích xác vạn quyển thư sơn thủ đoạn càng hơn một bậc mà lại nữ hoa kia thích t n g tính cũng hết sức ưu tú mở màn tình thế nguy hiểm hóa giải về sau không chút hoang mang rất láo luyện chủ yếu là những cái kia kiếm ý tại vạn kiếm quy nguyên ra chỉ hạ quá lợi hại bổ sung về sau cơ hồ không có nhược điểm nhất vân mặc dù đích s á c mạnh hơn đồng dạng nguyên đan cảnh viên mãn rất nhiều nhưng là thua trận tràng tỷ đấu này khả năng vẫn là rất lớn vạn kiếm quy nguyên quá mạnh không chỉ là thường bách phong những cao thủ cảm khái trên khán đài các tông cao thủ cũng cơ hồ đồng dạng không coi trọng nhất vân bất quá ngoại lệ cũng có trừ thẩm hạo loại này mủ quang đứng đội nhất vân ngoại trừ thiên thiệm tông vũ ngạo phong đồng dạng có khác biệt ý kiến cùng người bên ngoài khác biệt vũ ngạo phong tựa h ầ ngay từ đầu liền không có suy nghĩ tại trên trận công thủ chuyển đổi hắn vẫn luôn đang nhìn nhiếp vân cái kia hai tay cái kia hai tay bộ hẳn là lý thụ dương thành danh chức pháp khí bạch x ư ơ n g ta nếu là nhớ không lầm kiện pháp khí này là dùng đến phối hợp lý thụ dương một mình sáng tạo một môn thuật pháp ha ha vạn quyển thư sơn nữ hoa nhi sợ là muốn ăn đau khổ liền nói một câu như vậy nghe được bên cạnh trương lâm như lọt vào trong sương ngủ lại không dám lắm miệng hỏi chỉ có thể vô ý thức cũng bắt đầu chú ý nhiếp vân hai tay cũng đừng nói nhìn kỹ mười mấy hơi thở về sau trương lâm cũng phát hiện trong đó mánh khỏe theo lý thuyết găng tay loại pháp khí chủ yếu công năng kỳ thật chính là tăng cường hai tay cứng còi cường độ để hai tay có thể cùng cầm binh khí đối thủ thực hiện tiếp xúc đồng thời có chút sẽ còn phóng đại một chút người mặc công kích là một loại cả công lẫn thủ pháp khí thế nhưng là nhiếp vân trên tay bao tay trừ cứng cỏi bên ngoài thế mà còn tại ra bên ngoài tràn ra chân khí đây là ý gì đợi đến tràng diện bắt đầu dần dần hướng thanh nguyện tiên tử bên kia nghiêng tựa hồ nhiếp vân liền muốn rơi vào bại cục thời điểm trên khán đài vạn quyển thư sơn lào h ậ u kia trung hồng diệp cũng phát hiện mánh khỏe không đúng những cái kia sương mù không bình thường là không tốt thanh n u y ệ n có phiền thức bất quá trung hồng diệp cũng chỉ có thể mình lo lắng xuông mà thôi có lòng muốn phải nhắc nhở nhưng mặt mũi vẫn là không đến mức cứ như vậy tùy tiện ném đi chỉ có thể âm thầm an ủi mình thanh luyện có thể kịp thời phát hiện nguy hiểm lại qua mấy hơi thanh luyện tiên tử đích sắc phát hiện vấn đề rất thẳng thắn từ bỏ tiếp tục kiếm áp nhiếp vân tốt đẹp ưu thế bước ra phản thối lui mấy trượng dơ kiếm trước ngực làm bộ đề phòng nàng cảm thấy quanh người ở khắp mọi nơi nguy cơ cái này gọi xương hàng sư phụ ta giáo năm năm trước ta mới học được những n à y gia lông dựa vào chi ô này ta tại vạn g i m trúc hải trung giết mười lăm con nguyên đan cảnh hứng thú hôm nay còn lần thứ nhất lấy ra cùng người đối thủ mời tiên tử nâng nâng ý kiến lời con chưa dứt nhất vân trên người sát ý lần nữa tăng vọt đồng thời song trưởng đột nhiên giữ chặt thành quyền gần như đồng thời chung quanh nguyên bản cũng không dễ thấy sương mù màu trắng nháy mắt nhìn chăm chú thành từng khỏa lơ lửng giữa không trung băng tinh thật giống như trời đông bên trong những cái k i a treo ở cỏ cây thượng bạch sương quá nhỏ quá nhỏ cũng quá nhiều lít nha lít nhít đột nhiên xuất hiện đem toàn bộ giao đấu khu vực toàn bộ bổ sung thanh luyện tiên tử thần sắc lạnh lùng nàng lần thứ nhất gặp được loại thủ đoạn này rõ ràng không có từ xung quanh những n à y bạch sương thượng cảm ứng được bất kỳ công kích khả năng nhưng hết lần này tới lần khác trực giác của nàng lại tại không ngừng cảnh cáo nàng những n à y bạch sương rất nguy hiểm nhất định phải lập tức thoát ly bạch sương phạm vi bao trùm nhưng đây là đang giao đấu a thoát ly không phải tương đương với nhận thua sao nàng không thể thua vạn kiếm phúc lúc đầu thanh nguyện tiên tử là chuẩn bị lần nữa lợi dụng kiếm ý thu phong chế tạo ra kiếm ý dâng trào dày đặc công kích dùng cái này đến xoắn nát chung quanh lít nha lít nhít lại nhỏ bẽ bạch sương hạt tròn nhưng không đợi kiếm thế của nàng một nắm đấm liền từ hắn khía cạnh vẹn, vẹn không đến một thước khoảng cách chống rông xuất hiện vội vàng không kịp chuẩn bị hạ đánh vào sườn phải của nàng bên trên quyền kinh bộc phát v ọ n thẳng hủy thanh nguyện tiên tử bố trí tại bên ngoài thân chân khí hậu thuẫn bị trong quần áo nhuyễn giáp triệt tiêu một bộ phận lực đạo nhưng dư kình vẫn là cực kỳ cưng mãnh kinh mạch xương cốt cơ bắp thậm chí khang nội tạng khí cũng đều nhận một kích này va chạm một ngụm máu tơi ư lập tức xông thanh nguyện tiên tử trong miệng phun ra cái này còn không có xong bởi vì nhận quyền kích thanh n u y ệ n tiên tử thân thể bị lực lượng khổng lồ đâm đến hướng khía cạnh lui lại mấy bước mà như vậy mấy bước nàng không tự chủ được đụng vào bên người nàng từng khỏ nhỏ vẽ b mà những này bị đụng ngã bạch xương đụng một cái tứ nát vỡ vụn về sau thế mà tạo nên v n sóng như là một mặt mơ hồ mặt p h ẳ n g tầm g ư ơ n g tiếp lấy một nắm đấm từ trong gương xuyên ra tới lấy thế xét đánh không kịp bưng thai lại một lần nữa trùng được đánh vào thanh nguyện tiên tử trên thân phanh phanh phanh ba quyền đánh cho răn răn chắc chắc toàn bộ đánh vào thanh nguyện tiên tử trên lưng hoa phốc lại là một miệng lớn máu tươi phun ra ngoài bất quá lần này thanh nguyện tiên tử cưỡng ép nịch chuyển chân khí triệt tiêu mất sau lưng quyền kích mang tới sung kích quả tính không có để cho mình tiếp tục đâm vào các bạch xương hạt tròn bên trên trên khán đài vũ ngạo phong cười nói quả nhiên là s ư ơ n g hàng đã có lý thụ dương sáu thành tiêu chuẩn chật chật s ư ơ n g hàng rơi xuống liền nhìn vạn quyển thư sơn nữ o a nhi ứng đối như thế nào nếu là nàng không cách nào ứng đối những cái kia bạch sương mang tới không gian m ặ t g tính cái kia nàng sẽ bị nhiếp vân từng quyển từng quyển đánh chết tươi vũ ngạo phong một câu nói toạc ra đứng ngoài quan sát tất cả mọi người cũng minh bạch giữa sân cục diện hiện tại lần nữa phát sinh đạo ngược vừa rồi dựa vào kiếm thuật kiếm ý để ép n h i ế vân đánh cho thanh n u y ệ n tiên tử bị tính kế bây giờ giống như cá trong chậu hoặc là mau chóng nghĩ ra biện pháp phá cục hoặc là liền bại cục đã định thậm chí bên ngoài sân mấy cái làm khẩn cấp thường bách phong huyền hải cảnh t r ư ờ n g l a o đã tại làm chuẩn bị cẩn thận xuất thủ bọn hắn không có khả năng nhìn xem trong sân hai người bất kỳ bên nào xảy ra chuyện nhất vân không có đi quản bên ngoài sân người tại nghĩ như thế nào hắn căn bản không có hướng trước đó như thế hướng thanh nguyện tiên tử bên người cắt vào mà là xa xa đứng ở đằng xa không ngừng vây quanh bị khốn trụ thanh nguyện tiên tử di động sau đó dựa vào cự ly xa đánh ra quyền kình đi bức bách đối phương đối mặt khốn cảnh như vậy thanh n u y ệ n tiên tử lại nên như thế nào ứng đối t r á n h né chỉ cần đụng vào b ạ c h xương hạt tròn liền sẽ dẫn tới phản ứng dây c h u y ể n không gian mặt kính có thể vô thanh vô tức đem nhiếp vân quyền kình mang theo đến nàng một thước trong vòng căn bản không có cách nào tránh né cùng đón đỡ bây giờ đã chịu bốn quyền nếu không phải trên thân nhuyễn giáp tan mất đủ nhiều lực đạo thanh nguyện tiên tử lúc này tuyệt đối lại không chiến lược cứ như g n vậy tiếp tại không thể di động tá lực tình huống dưới đón đỡ cương manh quyền kình liền cần lịch chuyển chân khí lần một lần hai còn có thể nhưng mười q u y ề n tám q u y ề n đâu thật làm lịch chuyển chân khí không có tổn thương đúng không đến lúc đó thanh nguyện tiên tử sẽ bị loại này dày đặc nịch chuyển hành vi từ nát kinh mạch toàn thân đối mặt như thế k h ố n cục thanh nguyện tiên tử đồng thời không có tiếng thối mất theo nét mặt của nàng ngay từ đầu ăn q u y ề n thứ nhất về sau hơi có vẻ bối rối bên ngoài đ ằ n g sau liền nhanh chóng ổn lại lại có thể thân thể bất động riêng là dựa vào thủ đoạn huy động dùng hết khả năng ngăn trở nhiếp vân đại bộ phận cự ly xa quyền kình bất quá trên khỏe miệng vết máu lại là càng ngày càng nhiều lịch chuyển chân khí phản vệ thật nhanh tổn thương lấy thân thể của nàng đột nhiên chỉ thấy thanh n u y ệ n tiên tử nhắm mắt lại toàn thân buông lỏng nháy mắt tiến vào một loại người bên ngoài xem ra tựa h ồ l ắ p thần trạng thái nhất v â n ám đạo cơ hội mao đủ kinh đấm ra một q u y ề n góc độ xảo trá nhưng mắt thấy một quyền này liền muốn loanh đến thanh nguyện tiên tử trên thân lúc chuyện quỷ dị phát sinh thật giống như sớm dự phán một kích này quyền kính phương hướng tốc độ cùng lực đạo thanh nguyện tiên tử thủ đoạn có chút nhất chuyển sau đó một bên thân dùng kiếm tích nhẹ nhàng vỗ đưa tới thế mà liền hóa giải mất thế nhưng là thanh nguyện tiên tử cái này một bên thân lại đụng phải bên cạnh thân bạch xương hạt tròn từng mặt không gian mặt kính liền nhanh chóng hình thành mà nhất vân tự nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội này hai tay liên tục nằm đ ấ m thông qua những cái kia bị thanh nguyện tiên tử phát động không gian mặt kính vượt qua hơn một mươi triệu khoảng cách xuất hiện tại găng tấc bạo lực oanh kích thế nhưng là đang đường đường đường liên tiếp bốn kích nhiếp vân sắc mặt xanh xám hai tay rút trở về nắm tay run nhẹ nhẹ đến mấy lần cho dù mang theo pháp khí găng tay hắn hai tay lúc này cũng có chút run lên quan trọng hơn chính là hắn trong lòng biết không tốt ngăn trở gần trong găng tấp quyền kích thế mà toàn bộ bị thanh nguyện tiên tử dùng kiếm cản lại quyền kích khoảng cách không đến một thước tính đến n h i ế vân ra quyền tốc độ đây cơ h ồ ngay cả một phần mười hơi thở thời gian đều không có thống chi quyền kích phương vị mỗi cái xảo trá loại này nháy mắt phản ứng làm sao có thể làm được nghĩ mãi mà không rõ nhưng là sự thật thậm chí tại ngăn lại nhiếp vân bốn quyền liên kích về sau thanh nguyện tiên tử không còn khốn thủ nguyên địa mà là đi bộ nhàn nhã đồng dạng chậm rãi từng bước một đi lên phía trước đường đường đường đi lên phía trước không thể tránh né sẽ đụng vào từng khóa bạch xương hạt tròn mà những này bạch xương hạt tròn lại sẽ nhanh chóng biến thành không gian kính trở thành n h i ế vân công kích đường cát nhưng hôm nay bất luận góc độ cỡ nào xảo trá q u â nhanh n cũng đến nhiếp vân có khả năng đạt tới cực hạn vẫn như trước không cách nào lại giống trước đó như thế tạo thành thiết thực công kích hiệu quả một thanh trường kiếm thế mà lại một lần nữa đem nhiếp vân bố trí tỉ m ỹ sát cục cho giải khai người bên ngoài sẽ không biết thanh luyện tiên tử là thế nào làm được chỉ có trên khán đài trung hồng diệp cười đến sán lạ kiếm tâm thanh không nghĩ tới thanh luyện đứa nhỏ này thế mà vô thanh vô tức đem vạn kiếm quy nguyên quyết luyện đến tình trạng này cái này tinh tiến sợ là không thua sư huynh năm đó a ha ha cho dù không thể gắn bó quá lâu nhưng cũng đầy đủ đối phó cái này quế sơn tu viện đáng ghét tiểu tử đồng dạng nhận ra thanh nguyện tiên tử phần này thủ đoạn người còn có thiên thiềm tông v u ngạo phong hắn nghe nói qua vạn kiếm uy nguyên quyết bên trong có loại pháp môn có thể để cho người thi pháp tiến vào một loại linh giác hoàn toàn thông thấu trạng thái thời gian ngắn để cao tốc độ phản ứng vận chuyển chân khí tốc độ thân thể độ nhảy cùng n ụ c thân hoạt tính lợi hại là khẳng định lợi hại tại đủ để ứng phó bạch sương hạt tròn mang tới tập kích tình hồ dưới cục diện lần nữa bị san đều tỷ số không đúng tính đến trước đó thanh n u y ệ n tiên tử bị trọng kích cái kêu mấy lần lời nói nhiếp vân v dù sao riêng là tiêu hao cùng thương thế đã để thanh nguyện tiên tử thực lực không tại đỉnh điểm nhất nhưng tiếp xuống công thủ lần nữa thay chủ thanh nguyện tiên tử làm lần này chủ công rõ ràng không tiếp tục cùng nhiếp vân dông dài dự đ ị n h rồi động tác của nàng cũng không nhanh không biết có phải hay không là bởi vì tại loại này kiếm tâm thanh trạng thái chúng không có cách nào mau dậy đi vẫn là nguyên nhân khác nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng mở ra sát chiêu kiếm lên giống như là đang hát lại giống là tại n g â m thơ lại phối hợp thêm thanh nguyện tiên tử cho dù đang đánh nhau chúng cũng không thể bắt bẻ giá người múa cực giống nổi bật vũ đạo thế nhưng là loại này đẹp mắt là muốn bắt mệnh tức khắc từng chuôi băng tinh trường kiếm tại thanh nguyện tiên tử bên người nhanh chóng ngưng tụ thành hình mỗi một chuôi đều chỉ có thức giải nhưng số lượng lại nhiều đến hơn ba mươi đây là ngũ hành thủy trúc băng loại công pháp hiệu quả chống rông ngưng tụ băng kiếm lại dùng chân khí gia trì hãn trình độ bền bị tuyệt không thua kém phổ thông t h i ế t nhận thậm chí tại nhiếp vân cảm giác chung những này băng kiếm trên năng lượng ba động thậm chí đến gần vô hạn ở dưới phẩm pháp khí mấy tức về sau những này băng kiếm tại không trung xếp thành một phương kiếm trận kiếm phong đáng tàn vân tiếp lấy thanh n g u y ệ n tiên tử trong miệng khẽ quát một tiếng trường kiếm trong tay chỉ phía xa băng kiếm kiếm trận liền hướng phía trận địa sẵn sàng nhiếp vân rào sắt quá khứ riêng là một kiếm nhiếp vân còn có thể xây dịch né tránh nhưng hôm nay hơn ba mươi trôi băng kiếm trình kiếm trận rào sắt mà đến để hắn trừ phi nhảy ra giao đấu phạm vi thừa nhận thất bại nếu không căn bản tránh cũng không thể tránh chỉ có liều mạng ẩm nhiếp vân s o n g quyền huy động q u ấ y lên quyền ảnh như thác nước thủy ngân chạy đồng dạng đang đối mặt đụng băng kiếm kiếm trận trong chốc lát giữa sân nổ tung bành chướng u y năng dư thế không giảm tứ phía bắn tung t u n ngay cả đặc thù bố trí giữa sân gạch đều bị xoay tròn bay lên trên khán đài đám người muốn dùng chân khí chặn đánh mới có thể tự vệ an toàn xuất thủ bên sân hứa linh yến một tiếng quát lớn nàng phát hiện giữa sân chân khí đã tàn thoái điều này nói rõ hai bên l i ề u mạng triệt để đảo hướng lưỡng bại câu thương phương hướng đây là thường bách phong không thể cho phép cục diện liền xuất thủ đồng thời cũng đang nhắc nhở bên người còn lại huyền hải cảnh trường lão người ảnh l â y động chờ giữa sân khói bùi tàn đi hai bên khán đài nhân tài n h o nhao từ trên chỗ ngồi đứng lên khẩn trương nhìn thấy tình hình thực tế thầm hạo nhìn thấy bị hứa linh yến bảo hộ ở sau lưng nhất vân đại đại nhẹ nhàng thở ra nhiếp vân toàn thân chật vật ngược một đạo vết kiếm nhưng khí sắc cũng không tệ lắm mang theo cười một bộ vừa lòng thỏa ý dáng vẻ đoán chừng là cảm thấy đánh cho thông thoái cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mà nhiếp vân đến đối diện ngăn tại thanh nguyện tiên tử trước người là trung h ồ n g diệp vị này vạn quyển thư sơn huyền hải cảnh cao thủ người tại trên khán đài nhưng như cũ có thể kịp thời cứu người trong nhà nhiếp chấp sự còn có thanh nguyện cô lương tràng tỷ đấu này tính hòa các ngươi nghĩ như thế nào hứa linh yến không có khả năng để song phương tiếp tục đánh xuống thuận miệng liền cho một cái điều hòa kết quả bất quá nhiếp vân lại nói hứa trưởng lão không dùng giúp ta gắn bó mặt mũi nhiếp mũi tu vi hơi cao hơn thanh luyện t i ê n tử bây giờ đánh đến tình trạng này kỳ thật nhiếp mô đã thua nói xong nhiếp vân còn cười tủm tìm chiều đối diện thanh luyện chắp tay hình dung thoải mái chương ba trăm mười bốn thuần Ý thua không có thua mọi người tâm lý nắm chắc chỉ bất quá có ít người vì mặt mũi hoặc là tính cách vốn là ra lại con vị t chết mạnh miệng không nói mà thôi nhiếp vân không tồn tại những n à y bẩn thiệu cứ việc thường bách phong người tại giảng hòa nhưng hắn lại cảm thấy không cần thiết thua không đáng sợ đáng sợ là không dám nhìn thẳng thất bại bản thân lừa gạt đối với nịch thiên mà đi tu sĩ đến nói dễ dàng xuất hiện tâm tính thượng thiếu hụt nhất vân cho là mình tu hành đường có thể có cái hố cùng vũng bùn nhưng hắn không cho phép có lửa mình dối người c h ắ p tay hành lễ mỉm cười cái cuối cùng quay người từ bên hông gỡ xuống hồ lô rượu lột cái nắp một miệng lớn hương thuần rượu dịch liền rót vào miệng bên trong theo hết hầu mà xuống nháy mắt c a y đ ầ u thuần hậu lạnh nóng giao thế hô thở p h à o một hơi nhất vân trên mặt cười một chút khắc vào chung q u n h tất cả mọi người trong mắt đây là một cái thuần túy tu sĩ một cái hưởng thụ chiến đấu tu sĩ đối mặt như thế làm d á n g nhất vân thường bách phong người cũng chỉ có cởi khổ nhưng áy mắt cũng tận đều thưởng thức thậm chí hứa linh yến cũng không khỏi trong lòng cảm khái lý thụ dương ngược lại là thu một cái không tầm thường độ đệ mà lúc đầu đối nhiếp vân cái nhìn bất mãn vạn quyển thư sơn trung hồng diệp lúc này cũng biểu lộ khó phân biệt nàng vẫn như c ũ không thích cái này mấy lần khiêu khích vạn quyển thư sơn uy tín tiểu tử nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận đối phương đích sắc có khí độ đây là một cái kiệt ngạo lại thoải mái cá nhân trở lại khán đài nhất vân phóc thử một ngụ máu đen hợp lấy rượu phun tại trên mặt đất ngược lại cười an ủi có chút khẩn trương thẩm không có việc gì đây là kiếm ý nhập thể về sau làm bị thương tạng khí mới xuất máu phun r a đã tốt lắm rồi trở về phối hợp đan dược điều dưỡng mấy tháng liền không sao n h ế p sư huynh vẫn là tìm thầy thuốc nhìn một cái mới tốt không cần đến c h í n h ta liền nửa cái thầy thuốc điểm này tổn thương tính là gì đi đi đi khánh điện kết thúc chúng ta chờ chút ăn bữa rượu liền xuống núi thâm hạo đều thổ huyết còn băn khoăn thường bách phong khánh điện tiệt rượu lời tuy la hét không ngại nhưng trên thực tế nhiếp vân rõ ràng bộ ngực mình một kiếm này chịu được có bao nhiêu hung ác chém vỡ hắn chân khí hậu thuẫn chém ra hắn xuyên t ạ i dưới đáy nhuyễn giáp kiếm ý càng là theo vết thương xâm nhập kinh mạch tàn phá b ờ bãi nếu không phải tối hậu quan đầu hứa linh yến xuất thủ một kiếm này nói không chừng có thể đem hắn xương ngực đều chặt đứt thậm chí xé ra lồng ngực của hắn đương nhiên nhiếp vân rõ ràng hơn thanh luyện tiên tử vết thương trên người tuyệt đối so hắn càng nặng trước đó vài cái trọng kích tăng thêm lịch chuyển c h â n khí cuối cùng hắn đầy trời quyền ảnh đẩy ra kiếm trận lại có mấy quyền đánh vào hắn s ư n vết thương cũ bên trên cuối cùng tất sát chỉ kích bị bà lão kia ngăn lại không phải cuối cùng thật sự là lưỡng bại siêu cấp tông môn đích sắc không phải bình thường vẹn vẹn một thanh kiếm liền càng một cái tiểu cảnh giới thắng hắn một chiêu n ử a thức bị người vượt cấp thắng chi cái này tại nhiếp vân tu hành đến nay còn thuộc lần đầu nuốt hai viên chữa thương dưỡng thần đan dược về sau nhiếp vân ngay tại trên khán đài đạ đà tọa điều tức đồng thời lợi dụng chân khí khép lại ngực kiếm thương lấy nguyên đan cảnh tu sĩ tố chất thân thể loại này ngoại thương mấy ngày liền có thể kết vẩy cần liệu chính là nội bộ thương thế vạn quyền thư sơn hai người cũng trở lại đối diện trên khán đài cái t i ê thanh huyện tiên tử cũng như nhiếp vân đồng dạng ngồi ngay ngắn điều tức chỉ bất quá mặt lệnh lấy sắc tái nhợt lại nhìn không ra trên thân có cái gì rõ ràng vết thương trên đài cao thường bách phong tông chủ đã tại gửi tới lời cảm ơn đồng thời cũng đi theo tuyên bố lần này trăm năm đại điện hạ mãn kết thúc chỉnh thể cho thẩm hạo cảm giác chính là tông môn đại điện trên thực tế cùng trong thế tục những cái kia cửa hàng khánh điện không sai bị lắm đều là trước r ộ n g gào to sau đó tụ lại người về sau bắt đầu giới thiệu mình đồ vật cuối cùng tân khách t á n đi thuận đường đem cửa hàng này danh khí mang đi d ọ u truyền danh khí cái đồ chơi này tông môn cũng là nhu cầu cấp bách người không có tên tuổi ai sẽ thật xa đem hải t ử nhà mình đưa tới cầu học người tới thiếu hạt giống tốt xuất hiện sát xuất liền nhỏ đôi này tông môn xanh vàng tiếp tục rất trọng yếu mà lại lợi dụng đại khánh điện cứ để tông môn nhìn xem trên người mình cơ bắp đây cũng là một loại tuyên bố địa vị thủ đoạn không có chút thực lực đặt cơ sở thật sự cho rằng tông môn cùng tông môn ở giữa liền các loại hòa thuận hòa thuận không có bẩn thỉu khánh điện kết thúc tiếp xuống lập tức chính là t i tối địa điểm ngay ở chỗ này khán đài sẽ bị hủy đi sau đó ở giữa bởi vì giao đấu mà tổn thương gạch cũng sẽ bị cấp tốc đổi đi Trải l từng mai từng mai bất ừ n g quá thẳng sau c i bàn tiệc còn chưa mở thẩm hạo vừa tọa hạ lại không nghĩ rằng bị người tìm tới hơn nữa còn là từng có gặp mặt một lần nhưng thẩm hạo cũng không muốn cùng đối phương tiếp xúc thiên thiểm tông trương lâm thầm trăm ân tiểu huynh đệ đã lâu không gặp xem ra khí sắc không tệ a trương lâm giống như cười mà không phải cười đầu hai chữ nhìn như nói sai nhưng trên thực tế chính là một lần dò xét thẩm hạo giả vờ như không nghe thấy đứng dậy chắp tay hành lễ nói thẩm hạo gặp qua trương tiền bối làm phiền tiền bối nhớ nhung gần nhất coi như là qua được hôm qua liền nghe nói ngươi ở đây tẩy kiếm trì được cơ duyên còn không có chúc mừng ngươi đây trương lâm cũng chắp tay hắn ngược lại là đối thẩm hạo đốn nộ có chút áo ước trương tiền bối nói đùa vận khí mà thôi nói hai câu trương lâm nhìn xem thẩm hạo bên người nhắm mắt đ ề u tức nhất vân lại nói nhiếp chấp sự đây là đang đà toạng nghĩ đến chung quanh có thường bách phong người chăm sóc cũng sẽ không có vấn đề tiểu huynh đệ n g ự ơ nhưng có nhàn rỗi nhà ta vu trưởng lão có chút sự tình tương đương mặt cùng ngươi nói chuyện vu ngạo phong tìm mình thầm hạo trong lòng suy nghĩ nhanh chóng lướt qua cuối cùng nhẹ gật đầu hắn không thể không đi nếu không liền lộ ra chỗ h ậ n dạng ngược lại là bên trên nhiếp vân đột nhiên từ từ nhắm hai mắt mở miệng nói nhanh đi mau trở về được rồi sư h i n h đứng dậy đi theo trương lâm đi đến một bên khác tới gần bên cạnh ngọn núi một tòa cái đình nhỏ nơi này cách bảy tiệc phải địa phương rất gần h a y người liền có thể nhìn thấy đèn đuốc sáng trưng vu ngạo phong an vị tại cái đình bên trong trương lâm dẫn thẩm hạo tới về sau mình nhưng không có tiếng cái đình mà là canh giữ ở bên ngoài xa bá trượng văn bối thẩm hạo gặp qua vu trưởng lão thẩm hạo đánh trước chào hỏi trong lòng âm t h ẩ m khuyên bảo mình muốn ổn định nỗi lòng không thể lộ ra sơ hở tới t h ẩ m bách hộ không cần câu thúc bên kia có ngồi ngồi xuống nói ha ha yên tâm sẽ không chậm trễ ngươi đ ợ i lát nữa thực diệu liền muốn cùng ngươi tùy tiện trò chuyện hai câu thẩm hạo ngồi đảng hoàng tại bên cạnh thẩm bách hộ hẳn phải biết kiếm hoàng mộ bên trong chết mất cái kia v u thắng giác là ta chắc chai à nghe nói mời v u trưởng lão nén bi thương ôi nén bi thương cũng là không cần tu sĩ đã sớm nên coi nhẹ sinh tử chỉ là đáng tiếc ta tại nhà một mạch cái này trăm năm qua có thiên phú nhất một hậu sinh cho nên thắng giác vừa chết ta nhất định phải lấy một cái công đạo tới chỉ là tình hoa cốc cùng xích viêm tông hai cái mạng còn không thể nào nói nổi ta cảm thấy sự tình vẫn không có biết rõ ràng cho nên nhân cơ hội này còn xin thẩm bách hộ lại cho ta nói một chút lúc ấy ngươi thấy tình huống chương ba trăm mười lăm chưa tiêu vu ngạo phong là tại cẩn thận kiểm tra vẫn là trong lòng đã sinh nghi rồi thẩm hạo không biết nhưng hắn dám chắc chắn chính là vu ngạo phong không có khả năng đem hắn cùng vu thắng g i á c chết trực tiếp nối liền bởi vì tụ thần cảnh giết nguyên đan cảnh hậu kỳ đây quả thực là ý nghĩ h a o huyền cho nên thẩm hạo cảm thấy vu ngạo phong coi như trong lòng sinh nghi cũng nhiều lắm thì đối ngay lúc đó một chút chi tiết có nghi vấn thẩm hạo cũng không do dự càng sẽ không né tránh trải qua mấy ngày nay hắn đã sớm trong đầu đem mình lúc ấy tại kiếm hoàng mộ bên trong biên ra qua vài chục lần cái nào chi tiết có tì vết trong lòng của hắn đều rõ ràng được rồi vu trưởng lão văn bối sẽ đem tình huống lúc đó cho ngài nói một lần thẩm hạo sau đó nói trên cơ bản cùng hắn lúc ấy tại kiếm hoàng mộ bên trong g i ả n g cố sự là đồng dạng chỉ bất quá ngôn ngữ thuyết minh bên trên sẽ có t r a n l ệ n h liền xem như đồng dạng một sự kiện để cùng làm một người tới nói hai lần cũng không có khả năng mỗi chữ mỗi câu không kém lọt mất một chút hoặc là thêm ra một ít chữ từ đây mới là bình thường hai lần g i ả n g thuật nếu là một chữ không kém mới không thích hợp thậm chí vài chỗ vu ngạo phong c ố ý đánh gãy chen vào nói thẩm hạo cũng thuận thế có nhiều chỗ lắc đầu biểu thị nhớ không rõ nhưng có nhiều chỗ lại là một mực chắc chắn không chút do dự thế nhưng là vì sao trương lâm nói tại mộ huyệt ở trong tình hoa cốc cùng xích viêm tông hai người nói ngươi cũng chia tang thắng g i á c túi chữ vật ân cầm một hộp trung phẩm linh thạch vu trưởng lão hai người kia bất quá là trước khi chết lung tung vu hoan thôi làm cho người ta trò cười t h ẩ m hạo khinh miệt cười cười một điểm không có đem vu ngạo phong lời nói mới rồi để ở trong lòng ồ nhưng nếu như bọn hắn h ầ ngôn loạn ngữ há lại sẽ biết thân phận của ngươi dù sao ngươi lúc đó tại kiếm hoàng mộ bên trong xuyên thế nhưng là huyền thanh vệ quân bảo ha <cười> vụ trưởng lao nói đùa lúc ấy ta dù mặc q u a n bảo nhưng trên lưng cũng treo cái này thầm hạo nói liền gỡ xuống trên lưng ngân hồ lô đây là thân phận bằng chứng nói tiếp đi chắc hẳn tình hoa cốc cùng xích viêm tông người hẳn là từ phía trên này phân biệt thân phận của ta a vậy n g ư ơ i danh tự đâu cái này văn bối đích sắc không có nói cho hai người kia danh tự thế nhưng là đúng cũng có thể là tại kiếm hoàng mộ bên trong hai người kia từ nhiếp sư huynh miệng bên trong nghe nói dù sao nhìn thấy ta trên lưng treo hồ lô sau đó tiến vào mộ huyệt nhìn thấy nhiếp sư huynh hỏi một câu cũng có khả năng nếu không ta đem nhiếp sư huynh gọi tới hỏi một chút có phải như vậy hay không vu ngạo phong có chút lắc đầu hắn ánh mắt từ thẩm hạo tiến vào đ ỉ n h nghỉ mát bắt đầu liền không có rời đi thẩm hạo con mắt thậm chí cảm giác đều một mực mật thiết bao phủ trên người thẩm hạo bất luận là nhịp tim vẫn là nhiệt độ cơ thể thậm chí là chân khí trong cơ thể bình ổn trình độ đều chạy không khỏi cảm giác của hắn thế nhưng là vu ngạo phong thất vọng hắn đồng thời không có từ trên thân thẩm hạo tìm tới bất luận cái gì bối rối hoặc là không bình thường phản ứng thậm chí những lời kia thượng khác nhau hắn ngược lại cảm thấy bình thường có thể ghi nhớ nhiều như vậy chi tiết đã nói rõ thẩm hạo đương nhiên vu ngạo phong đồng thời không có như vậy dừng lại mà là cười nói như thế có khả năng cũng không cần cứ gọi nhiếp chấp sự đến hỏi đúng nhiếp chấp sự cùng ngươi quan hệ không tệ à ngay cả ký danh đệ tử thân phận đều cho ngươi phụ lên lần này còn mang ngươi đến thường bách phong không phải ngươi nhưng phải không đến đốn ngộ cơ duyên đâu đúng vậy nhất minh cùng ta mới quen đã thân đối văn bối cũng là cực kỳ chiều cố bất quá lần này ngươi tại thường bách phong náo động tĩnh lớn như vậy quế sơn tu viện bên kia khẳng định sẽ biết nhiếp vân đưa cho ngươi cái này tấm m ộ t thân phận ngươi hẳn phải biết ngươi huyền thanh vệ chức quan không có khả năng cầm tới quế sơn tu viện ký danh đệ t ử thân phận a thầm hạo gật đầu nói đúng vậy van bối rõ ràng n h ế p minh còn nói là này về núi có khả năng sẽ còn bị bình dương chân nhân có trách ha ha ha nhiếp chấp sự là tính tình bên trong người cùng ngươi giao hảo cũng là quên quy c ụ tông môn t ì n h có thể hiểu nghĩ đến bình dương chân nhân sẽ không quá phận chỉ trích hắn bất quá ngươi những ngày này hẳn là cũng nhìn thấy tông môn tu sĩ thời gian cơ duyên cũng tốt thuật pháp công pháp cũng được thậm chí còn có ngươi không nhìn thấy nội tình cùng tài nguyên những này đều không phải ngươi bây giờ chỉ là huyền thanh vệ bách hộ giác quan tỷ lệ trước kia ngươi thiên phú đồng dạng tăng thêm lớn tuổi tông môn đối ngươi không hứng thú mà bây giờ ngươi đốn ngộ về sau liền không giống ta cũng không quanh c o lòng vòng chỉ cần ngươi nguyện ý từ quan nhập ta thiên thiềm tông ta có thể hứa hẹn ngươi một bộ thượng phẩm pháp khí đồng thời ngươi có thể bái nhập ta mạch này tu hành như thế nào thầm hạo hơi xứng sở không nghĩ tới vu ngạo phong thế mà cũng sẽ hướng hắn ném ra ngoài hảo ý lôi kéo phải biết vu ngạo phong thế nhưng là không phải hứa linh yến hắn là đường đường nhất lưu tông môn đại trưởng lão địa vị c a o thượng bây giờ kéo xuống mặt mũi mời tuyệt đối là cho đủ thầm hạo mặt mũi và coi trọng bất quá làm sao đã cảm thấy nơi này không thích hợp đâu thầm hạo trong lòng suy nghĩ t r ợ t lóe lên sau đó c ư ờ i cự tuyệt nói đa tạ vu trưởng lao nâng đỡ bất quá v ă n bối tâm tư bề bộn thích ở thế tục bên trong l a n lộn hưởng thụ hồng trần chi nhạc đối tông môn lại là không có nhập ý nghĩ còn xin vu trưởng lao thứ tội ha ha người có trí riêng ta sao lại trách tội ngươi nói nhiều như vậy yến hội cũng nhanh bắt đầu ta liền không lưu ngươi vậy van bối liền cáo lui ừng đi thôi thẩm hạo nghe vậy đứng dậy lại đi thi lễ về sau rời khỏi đình nghỉ mát trở về phía trước tiệc rượu đi mà tại đình nghỉ mát bên ngoài chờ lấy trương lâm thì là trở về vu ngạo phong bên người đại trưởng lão kia tiểu tử có vấn đề sao vu ngạo phong nụ cười trên mặt đã không có lắc đầu nhìn xem ngoài đình từ từ đi xa bóng lưng nói sở hữu điểm đáng ngờ hắn đều có giải thích mà lại không hề giống là trước đó chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác nói như vậy hắn không có vấn đề rồi cũng chưa chắc ta nâng lên tinh thạch thời điểm tim của hắn đập có như vậy một cái chớp mắt không đủ không biết là kinh hoàng vẫn là bởi vì kinh ngạc đưa tới còn cần tiếp tục xem bất quá ta đưa ra chiêu mộ sự tình bị tại chỗ cự tuyệt a cái này hẳn là kia tiểu tử trong lòng thật có quỷ khó mà nói a vốn nghĩ đem hắn đặt vào tông môn về sau c h ậ m g i i cha thật không nghĩ đến đối mặt dụ hoặc cùng ta tự mình ra mặt tình huống giới còn cự tuyệt ta thiên t h i ể m tông chiêu mộ hoặc là chính là như ngươi nói vậy là trong lòng có quỷ hoặc là chính là t i ể u tử này s á t thực vô tâm thanh tu cho lúc trước ngươi nói sự tình n g ư ơ i trở về phải nắm chặt xử lý người ảnh lâu bên kia tin tức thoáng qua một cái đến liền lập tức báo ta hiểu chưa là đệ tử minh bạch vu ngạo phong cũng đứng dậy bên ngoài hiến hội muốn bắt đầu rồi hắn không thể không đi bất quá thẩm hạo cái kia vân đạm phong khinh dáng vẻ luôn luôn tại hắn phải trong đầu vung đi không được rõ ràng không có bất kỳ cái gì khả nghi địa phương nhưng là chẳng biết tại sao hắn chính là cảm thấy thẩm hạo toàn thân là đâm nhìn xem trói mắt vu n ạ o phong cũng tin trực giác của mình cho nên cho dù ở trước mặt hỏi tình huống vẫn như trước không có bỏ đi trong lòng hoài nghi một bên khác trở lại bàn thiệp thượng thẩm hạo trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra vu ngạo phong phản ứng đến xem hắn vừa rồi biểu hiện đồng thời không có làm cho đối phương bắt lấy ngược điểm gì ngược lại là đem trước đó trong lúc vội vã biên ra cố sự làm chút hoàn thiện chỉ bất quá hắn cũng không rõ ràng vu ngạo phong đối với hắn hoài nghi còn có hay không đến tiếp sau chương ba trăm mười sáu về nhà cái này bỗng nhiên rượu ăn đến thẩm hạo ngược lại là miệng bên trong nhạt nghéo rượu không bằng ngũ lương dịch đồ ăn cũng là nhạt miệng chiếm đa số mà lại cả b à n trên cơ bản không gặp được bao nhiêu dầu ăn m ặ t nghe ngược lại là rất cao cấp dạng này ngọc diệp như thế lại là cái gì tiên qua chứ ăn ra xuống dưới có thể có viễn siêu đồng dạng đồ ăn linh khí năng lượng có thể cung cấp thể nội chuyển hóa thành chân khí bên ngoài hương vị phương diện hoàn toàn chưa nói tới nhất vân ngược lại là ăn đến rất vui vẻ chủ yếu là con hàng này uống chính là mình mang tới ngũ lương dịch một b á t một b á t đào lấy linh khí sung túc cơm nói là toàn bộ làm như chưa thương chờ sau bữa ăn rất nhiều người đều lựa chọn ngủ lại nhưng nhất vân cùng thẩm hạo nhưng không có bọn hắn lập tức liền khởi hành xuống núi bởi vì có thẩm hạo tại ban đêm trận pháp truyền thống như thường có thể sử dụng cho nên không cần thiết đợi đến ngày thứ hai bình minh vừa xuống núi từ biệt ra tiễn đưa mấy cái thường bách phong đệ tử nhất vân liền nhỏ giọng chiều thẩm hạo hỏi vừa rồi vu ngạo phong nói với ngươi cái gì hai người một trước một sau thẩm hạo r á t ngựa đi ở phía sau một điểm nhất vân phía trước còn có thể là cái gì hỏi liên quan tới kiếm hoàng mộ bên trong sự t ì n h sau đó lại hỏi ta có nguyện ý hay không gia nhập bọn hắn thiên tiềm tông còn nói có thể thu ta đến môn hạ của hắn một mạch tu hành nhất vân cười nói xem ra vu ngạo phong quả nhiên cũng là đang hoài nghi hắn chắc trai chết cùng ngươi có quan hệ chật chật bất quá ngươi có thể như thế trở về xem ra là không có lộ tẩy cái gì gọi là không có lộ tẩy a vu thắng giác chết cùng ta vốn là không quan hệ thẩm hạo tự nhiên sẽ không thừa nhận ha ha vậy ngươi có hay không đồng ý vu ngạo phong chiêu mộ a thiên thiểm tông cũng không phải thương bách phong là đường đường chính chính nhất lưu tô n g môn lại là người ta đại trưởng l a o tự mình ra mặt chiêu mộ ngươi nói thế nào thẩm hạo lắc đầu đi cái rắm ta hảo hảo hỗn hoạn lộ không tốt sao đi thiên thiểm tông làm gì không hứng thú ha ha không có đi là đúng ngươi coi như đi thường bách phong cũng không thể đi thiên thiểm tông vũ ngạo phong không phải dễ sống chung người hắn đã đối ngươi lên nghi cũng không phải là dễ dàng như vậy đuổi ngươi dăm ba câu liền nghĩ lừa dối quá quan rất không có khả năng ta đoán chừng hắn chiêu mộ ngươi là muốn đem ngươi làm tiến thiên thiểm tông về sau thuận tiện l o y hoay đến lúc đó ngươi một không có huyền thanh vệ che chở cũng không có quế sơn tu viện ký danh đệ t ử cái danh này lại thêm hắn thành ngươi sư trường muốn vòng muốn dẹp liền tốt nắm ngươi mà lại ngươi bây giờ đốn ngộ về sau tiềm lực vốn cũng không nhỏ ngày sau không có gì bất ngờ xảy ra tiến giai nguyên đan cảnh là ván đại đóng thuyền thiên thiểm tông mặc dù không thiếu nguyên đan cảnh tu sĩ nhưng cũng không để ý thêm một cái cho nên coi như cuối cùng ngươi chấm cùng vu thắng giác chết không quan hệ thiên thiểm tông cũng không lỗ thầm hạo s ữ n g sở thầm nghĩ thật là có khả năng này nhất vân nói tiếp ngươi sau khi trở về các phương diện đều chú ý điểm đừng lộ ra sơ hở tông môn muốn t r a một người thời điểm kỳ thật không thể so các ngươi huyền thanh vệ kém mặt khác ngươi nếu là không tâm tư tiến tông môn vậy liền đem hết toàn lực trong huyền thanh vệ trèo lên trên chờ n g ư ơ i ngồi vào thiên hộ quan hoặc là càng lớn thực quyền thực chức thời điểm coi như vu ngạo phong cũng không dám tùy tiện động tới ngươi thẩm hạo gật đầu xác nhận cái này cùng hắn ý nghĩ đồng dạng tính c ử u triều có thể đè ép cảnh nội nhiều như vậy nhất lưu nhị tam lưu thậm chí siêu cấp tông môn hình thành tân đối khẳng định có hắn c h â n nhiếp tứ phương đồ vật thì như nói bốn cái cánh quân cùng những cái k i a k i m kiếm tu sĩ mặt khác khẳng định còn có hắn hiện tại tiếp xúc không đến lực lượng khác đi một đoạn nhất vân bắt đầu triển khai thân pháp thẩm hạo cưỡi ngựa theo ở phía sau tốc độ muốn so lúc đến chầm rất nhiều đợi đến thành miệm thẩm hạo dùng yêu bài của mình gọi mở trận pháp truyền thống hai người chợt liền đến ngay cả phong thành ta cái này một thân tổn thương cũng không cùng ngươi về phong nhật thành rồi lưu một bữa rượu lần sau lại cùng ngươi uống đúng ta cái này trong hồ lô rượu cũng kiên trì không được bao lâu lần sau lúc ta tới cho ta chuẩn bị điểm được ngươi lần sau tới tìm ta ta lại chuẩn bị cho ngươi một chút vậy liền này từ biệt ừ m đi trận pháp truyền thống ánh sáng n h ạ t lên nhất vân trực tiếp hướng bình giang thành truyền đi mà thẩm hạo đem trước mướn mau lui đi về sau thì là về phong nhật thành nhìn xem quen thuộc địa phương thẩm hạo trong lòng vô ý thức b u ô n g lòng mấy phần lần này mặc dù cũng liền đi hai ngày thời gian nhưng cho thẩm hạo một loại rút ra cảm giác thế tục sinh hoạt cùng trong tông môn thật khác rất xa mà lại kiến thức tông môn tu sĩ đặc biệt là nhiếp vân cùng thanh nguyện tiên tử giao đấu về sau thẩm hạo mới xem như minh bạch cái gì gọi là chân chính tu sĩ ở giữa chém giết cơ hội là phá vỡ hắn vốn có đánh nhau khái niệm như thế tái thẩm xem chính mình thẩm hạo trước đó tự cho là ta vẫn là rất mạnh ý nghĩ t ự như là một chuyện cười đồng thời cũng gõ vang thẩm hạo trong lòng cảnh báo tu hành đường dài g a n g d ặ chẳng những không tiến tắt tối tiến bộ phải chậm đồng dạng muốn bị bỏ lại đằng sau gõ cửa tiểu mã mở cửa sổ nhỏ nhìn thấy là thẩm hạo vội vàng cười tủm tìm đem đại môn mở ra đem thẩm hạo đón vào chủ g i a trở về trong nhà tất cả mọi người được chào hỏi làm điểm canh chua mặt đến cơn tối liền chưa ăn no đầu bếp lý nhị phúc đã về nhà rồi hắn không có ở tại phủ thượng cho nên thẩm hạo ban đêm muốn ăn đồ vật đều là hạ nữ xuống bếp chờ lấy ăn mì đứng không hồ điền tự mình cho thẩm hạo bưng tới nước nóng rửa mặt nói là giải giải phạt thuận tiện có việc muốn cho thẩm hạo nói thầm ra thiên hộ sở bên kia trèo thuyền qua đây nơi ở mới đã hợp quy tắc tốt nhân thủ cũng giao tốt người nhìn cái gì thời điểm rời đi qua thẩm hạo trước đó bị ban thưởng t h ò n g ngũ phẩm chức vụ và quân hàm đồng thời thượng nhị phẩm t ừ tước thiên hộ sở liền cho hắn một lần nữa chỉnh lý tòa nhà lúc trước hắn đi nhìn qua tám thành mới diện tích là hắn hiện tại chỗ này ba lần trước đó gọi hồ điền tìm người đem tòa nhà đổi mới một lần nữa dọn dẹp một chút sẽ dạy ít nhân thủ không nghĩ tới nhanh như vậy liền chuẩn bị cho tốt người là nơi nào tìm đến rồi thẩm hạo tiếp nhận nóng khăn che mặt tẩy hải thành lại tại tiểu mã hầu hạ hạ dỡ xuống trên người vật trang sức ngồi dựa vào trên ghế vương lỏng nhắm mắt lại hồ điền lại cho thẩm hạo ngắt một cái nóng khăn che mặt đưa tới hồi đáp nhân thủ là vương tiểu kỳ hỗ trợ xem trọng ta tiếp nhận sau giáo mấy ngày đều là q u e n tay vào tay rất nhanh tiêu hành về sau trong nhà muốn thêm người trước tìm vương kiệm kiểm định một chút đừng do không nên t i ì n đến hiểu không người yên tâm nhất định theo lời ngài xử lý thời gian nha đặt trước tại tháng này ngày cuối cùng đi ngày mai ngươi chuẩn bị cho ta một chút thiếp vàng tiếp mời chờ ta trở lại lại viết hồ điền trong lòng tính toán hôm nay mười lăm tháng mười hai cách cuối tháng còn có rất lâu vừa định mở miệng hỏi một chút có phải là sớm mấy ngày nhưng cuối cùng thấy thẩm hạo từ từ nhắm hai mắt không nói cũng không dám lại quáy v ư n g lên cái trậu lui xuống hạ nữ nhất là biết từ da chủ người khẩu vị nhiều cây ớt nhiều chua t h ị thái t cũng muốn phủ kín cái bát rau xanh càng là không thể bỏng ra rồi hô hô hô sẽ ăn m ì người đều toa rất khoái dạng này có thể đ ố i hết sức nóng dưới mặt miệng mà không sợ bị bỏng đến thẩm hạo là phương diện này vô giả vô tình xác miệng chủ nhân ta có đồ vật muốn cho ngươi thẩm hạo không đợi thẩm hạo đáp lời hạ nữ liền từ phía sau lấy ra một cái cái hộp nhỏ đưa tới thẩm hạo cũng tò mò cái này khờ nô lệ lại làm cái q u ỷ gì để đua xuống mở hộp ra bên trong thế mà làm ấy chương mệnh giá không lớn ngân phiếu chương ba trăm mười bảy thỉnh cầu đây là làm gì ngươi chuẩn bị trái lại cho ta phát n g u y ệ n lệ thẩm hạo liếc nhìn trong hộp ngân phiếu không có đi lật tiếp tục khuấy động đua ăn mì không phải đây là ta n g u y ệ n lệ ta ta muốn cầu chủ nhân một sự kiện hạ nữ nghe hồ điền nói qua tìm người hỗ trợ phải có biểu thị thế là đây chính là hắn biểu thị chờ thẩm hạo biết rõ ràng cái này khờ nô lệ ý nghĩ về sau một c h á n hát tuyến cái này khờ hàng lại vờ ngớ ngẩn thế mà cầm hắn cho phát nguyệt lệ bạc trái lại chuẩn bị biểu thị hắn đồ vật thu lại ngươi nguyệt lệ chính là của ngươi nguyệt lệ ngươi là ta nô lệ mệnh của ngươi đều là ta ngươi yêu cầu ta làm việc muốn nhìn ta tâm tình còn cầm ngân phiếu cho ta đây là chuẩn bị hối lộ ta à. ngươi nghĩ như thế nào thẩm hạo đưa tay liền nắm chặt hạ nữ lỗ thai một trận kéo ôi, ôi chủ nhân ta biết sai đừng méo lỗ thai muốn rơi muốn rơi hạ nữ bị kéo tới toàn bộ thân thể đều phụ phục tại thẩm hạo trên đầu gối chân nhỏ bay nhảy nhưng lại không dám quá d â y rủa thẩm hạo lại dùng sức vặn một vòng mới bông u tay nói chuyện gì hạ nữ trong mắt hiện sương ngủ thật bị nắm chặt đau nhức mau đem trang ngân phiếu hộp thu vào sau đó rụt cổ lại một bên dùng sức xoa lô thai một bên giải thích nói ta ta h ô m qua đông môn nhìn thấy người môi giới đội xe phía trên có hai cái hai cái hồ tộc hải tử ta ta nghĩ xin chủ nhân mua xuống các nàng thẩm hạo liếc qua quỷ gối trước mặt dập đầu không chỉ hạ nữ cũng không có vội vã nói chuyện mà là hô hô cầm chén bên trong mì sợi ăn xong mì nước cũng uống mấy m ụ m lớn mới sắt một chút miệng mở miệng nói ngươi ngày mai đi tìm hồ quản g r a để hắn đi tìm người môi giới m u ố n người đi đi nấu nước ta mưa t ắ m a nhà ta ơn chủ nhân ta thủy đã đốt thượng người về trước phòng ta một hồi liền cho ngài để cập qua tới thẩm hạo chắp tay sau lưng đứng dậy trở về phòng ngày thứ hai thẩm hạo hạ sai trở về liền thấy trong nhà nhiều hai cái mười một mười hai tuổi tiểu hồ nữ cùng sau lưng hạ nữ rụt rẽ hướng phía thẩm hạo nháy mắt hiếu kỳ dò xét đây chính là chủ nhân mau gọi chủ nhân hạ nữ vui tươi hớn hở một tay một cái đem hai cái tiểu hồ nữ từ phía sau và ra sau đó đắc ý cho các nàng giới thiệu thẩm hạo h ồ n g chú gặp qua chủ nhân c ẩ m tú gặp qua chủ nhân thẩm hạo một đầu hát tuyến nhìn về phía bên người hồ điển hắn muốn một lời giải thích cái này hai tiểu hồ nữ danh tự ai lấy như thế kỳ hoa hồ điên ngâm h i ể u nín tôi nói t h ậ m ra hai cái này hồ nữ danh tự là hạ nữ cho lấy nàng nói dễ nghe mặt khác bởi vì hai cái này hồ nữ mới đến người môi giới cho nên đại bộ phận huấn luyện đều không có hoàn thành cần học đồ vật còn rất nhiều người nhìn là để ở nhà chính chúng ta giáo vẫn là lại cho về người môi giới để bọn hắn giúp đỡ dạy một chút quý củ quả nhiên không hổ là k h ờ nô lệ danh tự này tuyệt đối là nàng chiếu vào thường xuyên đi hiệu may bên trong đồ vật danh tự lấy hồng chủ. cầm tú tính rồi mặc dù á c tục một chút thẩm hạo cũng lời đổi dù sao lại không phải hắn gọi danh tự này người đều mang về lại cho trở về làm gì ngươi vất vả chút dạy một chút cắt nàng nói thẩm hạo chừng mắt liếc hạ nữ cái sau ruột cổ lại chuyển đến thẩm hạo bên người thân thể có chút túi xuống đến biết muốn bị méo lô thai cho nên thành thành thật thật thuận tiện thẩm hạo hạ thủ thẩm hạo cũng vô dụng sức lực chủ yếu cái này khờ nô lệ h i ể u chuyện nắm chặt mấy lần sau đó bung ra thả cơm đi đói lúc ăn cơm thẩm hạo có chút hiếu kỳ chiều cái kêu hai cái tiểu hồ nữ hỏi các ngươi đều mấy tuổi rồi hồi chủ nhân hồng chu mười một tuổi dưới ta ta cầm tú mười hai tuổi lại một tháng làm sao bị bắt tới thẩm hạo thích vừa ăn cơm một bên nói sự tình hắn trong nhà thời điểm không nhiều hồ điền bọn người có chuyện gì muốn cùng hắn hồi báo lời nói đều sẽ tuyển ở thời điểm này cho nên đồng dạng đều là thẩm hạo tại nhà chính bên trong ngồi ăn cơm những người còn lại tất cả đều đứng tại cổng nghe tới hô lập tức đi vào hai cái tiểu nữ hoa vẫn còn có chút sợ nhìn thoáng qua bên cạnh ánh mắt cổ vũ các nàng hạ nữ tỉ tỉ lấy dũng khí mới ngươi một lời ta một câu nói chúng ta là một cái trại bị lang tộc bắt đi nhưng tại trên nửa đường gặp nhân tộc đại quân sau đó liền được đưa đến nơi này đến đại quân bên cạnh hồ điền vội vàng giải thích nói thật ra các nàng nói kỳ thật chính là nô lệ thương đội đều là hài tử chưa thấy qua việc đời nhìn thấy nhiều người liền cho rằng là đại quân thâm hạo nhẹ gật đầu xem như tán đồng hồ điền giải thích đồng thời cũng tò mò mà nói nô lệ thương đội ngay cả làng tộc cướp bóc đội đều làm được qua trước kia chỉ là hiểu được nô lệ thương đội đến c h u y ế t h ỏ a quan bên ngoài liền cực kỳ bư u hãn nhưng không nghĩ tới hợp thành xây dựng chế độ làng tộc đều muốn né tránh bọn hắn hồ điền lắc đầu cái này ta cũng không rõ ràng nói chuyện lý nhị phúc đồ ăn đến hạ nữ dạy hai cái tiểu nữ hài bưng thức ăn mang thức ăn lên hai nữ hoa cũng l u thuận thấy thẩm hạo cũng không có hung thân ác sát liền lá gan có chút hơi lớn con mắt vụ sáng vụ sáng luôn vụng trộm dò xét từ da chủ người nghe hạ nữ tỉ tỉ nói chủ nhân rất tốt chứ thích méo lỗ thai để nàng có chút bồi dối bên ngoài không có khách nhưng lo lắng mà lại cái kia cười tủm tỉm hồ quản g i a cũng rất tốt vừa đến đã cho các nàng cầm hai thân quần áo mới g i à y mới trước đó còn đi theo một cái mập mạp t h ú c đi phòng bếp ăn một bữa tưng giỏ đây là các nàng nếm qua tốt nhất một bữa cơm hai nữ hoa cảm thấy trừ nhìn không thấy người nhà bên ngoài nơi này có lẽ không tính hỏng lang tộc thường xuyên đi các ngươi trại sao、ừ. hai cái h h t tiểu hồ nữ có thể bị nô lệ thương đội người chặt lại vậy đã nói rõ các nàng lúc đầu ở lại chạy là tại ở gần triết hỏa quan nam man phía tây bắc đồng thời cũng tại nô lệ thương đội phạm vi hoạt động bên trong theo trước đó thẩm hạo phán đoán man tộc đã bỏ đi mình phía tây bắc coi đầu rút cổ tại phía đông nam mà phía tây bắc là bọn hắn cố ý lưu cho tính cựu chiều tàn phá bờ bãi nếu là cố ý lưu cho tính cựu chiều tàn phá bờ bãi cái k i a t ạ i sao lại đột nhiên làm ra cướp bóc nhân khẩu sự t ì n h đến dạng này chẳng phải là sẽ khiến tính cựu chiều cảnh g i á c sao vẫn là nói nuốt ở đông nam địa giới man tộc có không thể không làm như thế lý do ra ngoài quen thuộc thẩm hạo không tự chủ liền theo tiếp tục nghĩ cuối cùng một bữa cơm ăn xong hắn luôn cảm thấy lang tộc hành vi hết sức không bình thường đứng dậy nhìn thấy tại thu thập cái bàn hai cái nữ hoa lại bổ hỏi một câu các ngươi nhận ra những cái k i a đoạt các ngươi phải lang tộc là cái k i a một chi sao chủ nhân chúng ta nhận ra là mắt đỏ lang tộc mắt đỏ lang tộc đây là trong lang tộc danh sưng ơ số lượng nhiều nhất một chi từ trước đều là cùng tính cựu triều đại chiến chủ lực trước đó trong lang tộc lập xương nguyện kỳ chủ đạo chính là cái này mắt đỏ lang tộc chương ba trăm mười tám thẩm thấu tính cựu triều mỗi một cá thể chế cơ cấu đều có mình béo gầy mà người môi giới lại là lớn thịt mỡ bên trong lớn thịt mỡ cái gì sinh ý đều không có nhân khẩu sinh ý đến tiền khoái đến nhiều tiền đến tiền đơn giản mặc dù so r a k é m chuột cùng côn trùng động lòng người sinh dục tỷ lệ sống sót đủ cao à, ném ở man hoàng c h i địa cũng có thể biến thành một mảng lớn man tộc r a thống chi man tộc sinh dục năng lực có chút có thể so sánh nhân tộc mạnh hơn nhiều mà người môi giới lại là t ỉ n h c ử u triều bên trong duy nhất có thể lấy danh chính luân thuận buôn bán nhân khẩu địa phương những người khác cũng muốn làm đó chính là rơi đầu di tam tộc đại tội kiếm lợi nhiều nhất kiếm tiền nhất nhanh đồng thời lại là độc môn sinh ý có thể nghĩ người môi giới tại tĩnh cựu triều địa vị dùng mập chạy mỡ để hình dung một chút cũng không quá đáng bình thường đến nói mỗi một cái thành lớn đều sẽ có người môi giới phân bộ mà mỗi một cái đầu mối thành lớn liền quản lý khu quản hạt bên trong từng cái phân bộ t ỷ như nói phong nhật thành người môi giới trên thực tế liền hạ lập bốn cái phân bộ làm phong nhật thành người môi giới mới nhậm chức không lâu chu thọ địa vị cũng liền không cần nói cũng biết nháy mắt liền từ phong nhật thành bên trong một cái quan lại biến thành cho dù trong hoàng thành cũng có người đối với hắn hoa đoàn cẩm tú phong nhật thành bên trong đại nhân vật có đôi khi tiền chẳng khác nào có quyền chẳng khác nào lưới chẳng khác nào không gì làm không được đương nhiên loại này không gì làm không được là có giới tuyến cũng chia người nhưng đối với đại đa số người đến nói chu thọ chính là một cái mánh khóe thông thiên nhân vật chu thọ háo sắc bên người mỹ nhân đổi được hết sức cần trong nhà công giải trong phòng thậm chí trên xe ngựa đều có không giống nhau nữ nhân hầu hạ mà lại chơi g á i chính là hắn tu hành kiện thể trực tiếp động lực bất quá không có ai biết chu thọ bề ngoài thì ngăn nắp người môi giới hành chủ bề ngoài hạ còn có một tầng hát bảo người ta huyền thanh vệ hắc kỳ doanh t i ể u kỳ quan chức vụ cũng không phải giả cho nên trước kia chu thọ nhìn thấy thẩm hạo thời điểm luôn luôn ngự khí túy nhiều lắm là mang chút e ngại cùng kiến k � nhưng hôm nay hắn đều là quy củ đem mình thuộc hạ thân phận bày hết sức chính bất quá lúc bình thường thẩm hạo sẽ không đích thân đến tìm hắn thậm chí hai người gặp mặt đều rất ít bất quá lần này thẩm hạo thông qua vương kiệm cho chu thọ đến m ờ i phải ngay mặt nói một số chuyện cuối cùng vẫn là tìm một chỗ phi long thiết trí bí mật gặp mặt điểm chu thọ gặp qua đại nhân chu thọ luôn cảm thấy trước mắt vị này người trẻ tuổi trên thân càng ngày càng có cô uy nghi không biết có phải hay không là cái gọi là con uy dù sao không đến ba mươi tuổi tòng ngũ phẩm quan chu thọ là lần đầu tiên gặp được ừ g ầ n nhất bề bội nhiều việc sao nghe nói ngươi đem ngự hai ba nữ tiêu hao khá lớn a thầm hạo một bên cho chu thọ đưa một ly t r à vừa mở lấy trò đùa chu hành chủ sinh hoạt cá nhân trên phong nhật thành lưu bên trong đã sớm không phải bí mật đám người cũng không phải ao ước chu thọ nữ nhân bên cạnh nhiều mà là ao ước chu thọ luyện công pháp gì thể cốt có thể như thế có thể gánh chu thọ cười ha ha một tiếng nói đại nhân nói đùa lấy tu vi của ngài đừng nói đem ngự hai nữ tam nữ bốn nữ đều rất nhẹ nhàng bất quá không biết đại nhân hôm nay sai ta đến cần làm chuyện gì nô lệ thương đội bên kia ngươi có quen thuộc người không có có mặt phía nam hiệu buôn tiền lãi hiện tại trưởng quỹ là ta trước kia đồng liêu ta cùng hắn quan hệ một mực chỗ phải không sai lần này ta thượng nhiệm về sau hắn cố ý an bài hắn hạ thương đội ưu tiên đem thượng đẳng nô lệ đưa chúng ta phong nhật thành tới đúng các ngài tân thu cái kia hai cái hồ tộc tiểu hài chính là hồng lợi hiệu buôn mấy ngày trước đây đưa tới sản phẩm mới chỉ bất quá còn chưa kịp điều giáo tốt thầm hạ ừ một tiếng ngược lại là không nghĩ tới có trùng hợp như vậy ồ chu đại nhân cùng hồng lợi hiệu buôn trưởng quy quen như vậy có thể nói một chút cái này hồng lợi hiệu buôn nội tình sao chu thọ không rõ ràng thẩm hạo dạng này là muốn biết cái gì nhưng vẫn là gật đầu giới thiệu nói hồng lợi hiệu buôn phía sau là ngũ đại hoàng thương một trong đ à o thương tại cầm giữ còn mạng lưới một chút địa phương nha môn cùng trong quân ngũ mảnh tiền cụ thể đều có chút hai liền không được biết ngũ đại hoàng thương theo thứ tự là đao hồng hoa trà bi đây là thẩm hạo biết đến nghe nói ngũ đại hoàng thương nhưng thật ra là năm cái hoàng thất thành viên gia tộc làm ra đến nhưng cụ thể cái này ngũ đại hoàng thương phân biệt lại là cái kia thành viên hoàng thất tại chủ đạo lại chúng thuyết phân vân không có định số bất quá có thể khẳng định là ngũ đại hoàng thương không phải gần đây mới có mà là tồn tại mấy trăm năm thậm chí càng lâu thời gian có thể hay không nhét chọn người đi vào a đại nhân cái này đừng lo lắng không có cha những này nô lệ hiệu buôn ý tứ gần nhất man tộc bên kia có chút không đúng ta muốn tìm một không đáng chú ý con đường phái một người đi qua nhìn một chút cái này cũng không cần mặt khác phái người a nô lệ thương đội mỗi tháng đều có thay phiên trở về hỏi một chút không được sao chu thọ tâm can đan run hắn lo lắng trước mắt vị này cấp trên có chỉnh ra cái gì yêu thiêu thần tới phải đi càng xa phía đông nam chu thọ cái này liền không nói lời nào bởi vì man tộc địa giới thượng không có trận pháp truyền thống cho nên quá xa địa phương căn bản không tại nô lệ thương đội cân nhắc liệt kê chi phí quá cao hoàn toàn không có lợi mà thẩm hạo lời này ý tứ chính là muốn đi những nô lệ kia thương đội bình thường không có tiến vào qua địa khu cái này đại nhân không dối gạt người nói việc này thật không tốt xử lý a ta biết việc này hết sức phiền p h ứ c nhưng sự tình lại là không thể không làm cho nên chu đại nhân ngươi cần phải nhiều hơn hao tầm tổn trí a chu thọ xem xét điệu bộ này liền biết lần này việc phải làm mình vô luận như thế nào đều từ chối không được túi đầu nhìn xem chén trà trong tay chu thọ sắc mặt xoan suýt t a o m à y hắn vốn không phải một cái thích vắt hết có người đặc biệt là đối với loại này chi tiết đồ vật càng là hết sức không thích đi suy nghĩ nhưng từ khi cùng thẩm hạo về sau hắn vẫn bị ép đi không ngừng suy nghĩ các loại chi tiết trước đó hướng hộ bộ thượng thư bạch thường khanh bên người nhét cái đinh sự tình chính là hiện tại lại là thẩm hạo biết chu thọ đang suy nghĩ gì nhắc nhở có thể cho bọn hắn một cái thuyết pháp liền nói muốn một chút đặc biệt nô lệ Thì nhưng ta không biết có được hay không đối với mình phải có lòng tin thiếu tiền thiếu người đều có thể tìm ta ngươi chỉ cần bảo đảm có thể mượn hồng lợi hiệu buôn tuyến đường đem người đưa qua lại đem ta muốn tin tức mang về chuyện cụ thể ta sẽ phái người liên lạc với ngươi nhưng ngươi bên này nhất định phải lập tức bắt đầu chuẩn bị tháng này cuối tháng trước đó phải có tin chính xác hiểu chưa vội vã như vậy chu thọ có chút không hiểu huyền thanh vệ sự tình cho tới bây giờ liền không có từ từ sẽ đến đặc biệt là ngươi bây giờ tiếp xúc phải cái này một khối liên quan đến tình báo bộ phận cũng phải cần đem hết toàn lực mau chóng giải quyết sự tình ngươi muốn quen thuộc chu thọ có thể nói cái gì lúc trước hắn lĩnh chỗ tốt nếu như không phải huyền thanh vệ hỗ trợ hắn là không thể nào ngồi lên phong nhật thành người môi giới hành chủ vị trí hiện tại hắn đã là huyền thanh vệ người minh bạch thẩm hạo có thể cho hắn giải thích nhiều như vậy kỳ thật đã là rất có kiên nhẫn vậy thì tốt ta lập tức đi làm bất quá nhân thủ cùng tiền trước hết đúng chỗ có thể vương kiệm sẽ cùng ngươi liên hệ chương ba trăm m ư ơ i chín thiếu người hiện trong tay thẩm hạo tiền là không thiếu hắc kỳ doanh có mình kinh phí con đường chấn phủ sứ nha môn phát xuống tới khoản tiền chắc chắn từ tất cả đều đều tại hắc kỳ doanh vụ n trộm trưng mục không gặp qua phong n h ậ t thành thiên hộ sở khoản dạng này ghi khoản tiền không cần lo lắng bị thiên hộ sở thẻ một t ầ n dầu cũng sẽ không lo lắng bị người từ kinh phí sử dụng thượng đánh giá ra hắc kỳ doanh động tác động tĩnh bất quá làm như vậy chỗ xấu cũng có đó chính là hắc kỳ doanh khoản hoàn toàn mất đi bất luận cái gì giám thị cùng giám sát địa phương nào dùng bao nhiêu tiền toàn bộ nhờ thẩm hạo một lời m à quyết đương nhiên thẩm hạo đã qua vì tiền t r ụ t r ụ tác tác giai đoạn hắn hiện tại cầm trong tay trương gia quán rượu phân tử không nói phú khả địch quốc cũng tuyệt đối là phong nhật thành bên trong có thể đứng ban ra đại phú ông không đáng bất quá cho thủ hạ các huynh đệ làm một chút chỗ tốt vẫn là không có vấn đề giữ lại kinh phí đầu to dùng tại trợ cấp bổ sung phía trên h bởi vì kinh phí đều là thẩm hạo tạo danh mục tỷ như nói giá ngoại phụ cấp bảo hiểm lao động phụ cấp cơm nước phụ cấp tiền đi lại phụ cấp chờ một chút đã đem hắc kỳ doanh quân tốt mỗi tháng đồng lộc kéo cao gần gấp đôi đương nhiên hắc kỳ trong doanh trại người đều đắp lên phong chiếu cô qua chuyện tiền bạc mình cầm chính là đường trương dương cho nên trước mắt huyền thanh vệ bên trong còn không thấy phương diện này táo lưới bất quá nhân thủ vẫn là kém không đơn thuần là kém đem ra được tu sĩ cấp cao tầng dưới chót thám tử cũng có rất lớn lỗ hổng nhưng là thẩm hạo có lòng tin có thể đem cái này một khối chậm rãi bổ sung bất quá sự tình vội vã hướng trước mặt bút lên thời điểm cũng chỉ có thể từ thẳng lồn bên trong chọn người cao đam ân cái này người không phải tu sĩ nhưng biết chữ tiến vào học huyền thanh vệ bên trong làm qua văn thư cũng đã từng làm mặt đường du lịch rõ xét thân thủ cũng không tệ lắm đầu linh hoạt mấu chốt nhất là trên thân không có loại kia quan diện người k h í c h ấ t trước đó thẩm hạo lần thứ nhất phái người đi theo xa mã hành thăm dò mã tam thời điểm phái người trong liền có đàm b ân mà lại mấu chốt nhất tình báo cũng là đàm b ân mang về hắn đ u ô i đàm b ân ấn tượng hết sức tốt lần này đồng dạng trực tiếp liền chọn chúng đàm b ân cùng đàm b ân kết nhóm còn có ba người khác tất cả đều là giống như đàm b ân thuộc về loại kia người bình thường bên trong quyền cước đao kiếm đều rất lợi hại nhưng cùng lúc lại không phải tu sĩ mà lại tất cả đều đầu góc linh hoạt đối mật thắm cái này nghề từng có kinh nghiệm những người này tập hợp một chỗ về sau thẩm hạo tự mình thấy bọn họ đem bọn hắn tiếp xuống nhiệm vụ mục đích cẩn thận cho bọn hắn giảng minh m ạ c h nhiệm vụ của các ngươi là lấy nô lệ con buôn thân phận tiến vào man tộc đông nam nội địa ta không yêu cầu các ngươi có thể cầm tới cái gì cơ mật nhưng ta muốn các ngươi biết rõ ràng man tộc tại phía đông nam đến cùng đã có cái dạng gì cục diện lang tộc xa tộc chờ một chút tộc đàn có phải là sắp thành lập được vương đ ỉ n h bất quá muốn đi man tộc đang bân bọn hắn bên này còn cần lợi dụng thời gian đứng không hiểu rõ một vài thứ tỷ như man tộc bên kia địa lý khí hậu thậm chí càng đột kích học một chút man tộc n ô n ữ man tộc bên trong chỉ có số ít mấy cái tộc ngôn ng bất quá ba ngày sau chờ đến không phải chu thọ chứng thực hồi báo mà là đến từ trấn phủ sứ nha môn lệnh đầu lệnh đầu thượng ký ấn là khương thành nội dung đơn giản chính là muốn thẩm hạo lập tức tiến về hoàn thành khương thành có việc muốn cùng hắn ở trước mặt nói đến c h ấ n phủ sứ nha môn thẩm hạo vốn cho rằng là trước kia liên quan tới tăng lớn cường độ nâng đỡ phong nhật thành hắc kỳ doanh đề nghị có mới tiến triển kết quả lại là hắn hoàn toàn không nghĩ tới một chuyện khác khương thành vẫn là bộ kia bộ dáng cười mị mị bất quá lần này khương thành tự mình cho thẩm hạo pha một ly t r à đầu tới làm cho thẩm hạo cũng không biết làm sao cho phải tiếp cũng không dám tiếp ha ha ha tiếp lấy a tiểu tử ngươi sẽ không để cho ta một mực bưng a khương thành cười ha ha thẩm hạo phản ứng để hắn rất hài lòng hắn rõ ràng có thể cảm giác được thẩm h ạ o đối với mình tôn kính cùng coi trọng điểm này ngược lại là một mực không thay đổi liền tốt cái này đa tạ đại nhân ha ha thuộc hạ đây là có chút thụ sùng n h ư ợ c kinh thẩm h ạ o cũng cười tiếp t r ê n trà đồng thời trong lòng kỳ quái khương thành ngày thường tiếp xúc đều rất tùy tiện hôm nay làm sao đột nhiên khách khí rồi khương thành cười tủng tìm ra hiệu thẩm h ạ o t ò a hạ mình cũng trở lại trên chỗ ngồi cười nói nghe nói trước ngươi đi một chuyến thường bách phong tham gia bọn hắn trăm năm cánh điện thẩm h ạ o gật đầu đúng vậy đại nhân quế sơn tu viện n h i ế vân là thuộc hạ hảo hữu hắn mời ta ta cũng đúng lúc muốn đi thấy chút việc đợi liền theo đi không nghĩ tới ngươi cùng nhiếp vân quan hệ tốt như vậy bất quá ngươi trên thường bách phong được cơ duyên lại là chuyện gì xảy ra thẩm hạo đang nghe khương thành nâng lên thường bách phong thời điểm liền đoán được đối phương muốn hỏi chính là cái gì rồi một chút cũng không ngoài ý muốn thành thành thật thật liền đem mình trên thường bách phong kinh lịch sự tình từ đầu trí cuối nói ra thuộc hạ thân phận là nhiếp vân cho tùy tiện ấn lên lúc ấy tại kiếm hoàng mộ bên trong thời điểm giống như này thân phận của ngươi sự tình ta cũng nghe nói không ngại sự tình quế sơn tu viện bên kia đồng thời không có đã cho ngươi chiêu mộ trên người ngươi treo ký danh đệ tử thân phận cũng chỉ là nhiếp vân chuẩn bị cho ngươi bất quá ngươi đốn n g ộ sự tình nói như vậy đều là thật rồi đúng vậy đại nhân lúc ấy tại thường bách phong tẩy kiếm chỉ bên trong thuộc hạ cơ duyên xảo hợp được đốn n g ộ nhưng thu hoạch là cái gì lại khó mà nói nên lời khương thành cười đến càng vui vẻ hơn ha ha không có việc gì đốn n g ộ vốn là riêng phần mình cơ duyên có thể được đã là nhờ trời may mắn mình ngộ thế là được g i n không rõ ràng cái này rất bình thường dưng một chút khương thành lại nói hôm nay gọi ngươi tới chủ yếu chính là xác nhận ngươi đốn ngộ sự tình ta cũng là hôm qua tại chỉ huy sứ đại nhân nơi đó nghe được đến hỏi ngươi cũng là chỉ huy sứ đại nhân ý tứ ha ha hào tiểu tử cho ta tăng thể diện a đại nhân quá khen thuộc hạ sợ hãi ha ha ha sợ hãi cái rắm tiểu tử ngươi trước đó phải thiên phú nhìn qua mặc dù không tệ nhưng là tụ thần cảnh đến nguyên đan cảnh dù sao còn có một cái đại cảnh giới bình t h ư ớ n g ai cũng không biết ngươi có thể hay không vượt qua bây giờ ngươi phải đốn ngộ một trận vậy liền biểu thị ngươi sau này ván đã đóng thuyền có thể tiến vào nguyên đáng cảnh có cái này đặt cơ sở ngươi về sau lên chức coi như dễ dàng nhiều khương thành là thật thật cao hứng hắn là quân ngũ xuất thân nhưng trên người bối cảnh lại tại hắn cùng liêu thành phong sinh ra to lớn khác nhau về sau đã nhặt đi cho nên hắn mới có thể liều chết đứng tại chỉ huy sứ bàng bàn một bên không phải sợ là ngồi không vững bây giờ khương thành nhất cần thiết chính là có thể đem ra được người một nhà có thể giúp sân hắn mà thẩm hạo trước đó mặc dù cũng hết sức sáng trói nhưng tu vi lại là không may muốn đuổi đi lên không phải chuyện một sớm một chiều bất quá bây giờ coi như không giống chương ba trăm hai mươi vừa mắt nhìn người không thể chỉ nhìn mặt ngoài còn phải xem bản tính cùng lực lượng thẩm hạo nhìn từ bề ngoài hết sức ưu tú năng lực mạnh sẽ đến sự tỉnh đầu góc cũng linh hoạt vận khí càng là hết sức tốt đây đều là hắn có thể nhanh chóng tại khương thành nhất hệ bên trong đứng vững góp chân đồng thời đạt được khương thành tín nhiệm cùng ủng hộ nguyên nhân mặt khác thẩm hạo bản tính cũng rất đúng khương thành tính tình cho nên cái này môn sinh mới nên được vững vững vàng vàng thế nhưng là thẩm hạo lực lượng lại một mực là chỗ yếu của hắn một chưa từng có cứng rắn bối cảnh thậm chí ngay cả phe phái đều không có nói là thanh quý hệ động lòng người mặt một cái đều không quen béo trôi không dễ mà thôi hai không có phát triển thiên phú người công văn thượng lợi bình vẫn là phổ thông về sau dựa vào hát thú hình xăm mới khiến cho không ít người đem hắn nhìn thành là thiên tư bị nộp h á n nhân tài nhưng tư chất tốt cùng tiềm lực cũng không nhất định liền sẽ vạch năng bằng luyện khí cảnh đến tụ thần cảnh đột phá đại cảnh giới bình t h ư ớ n g lúc đều hiểm tử hoàn sinh nguy cơ trùng trùng h ú n chi tụ thần cảnh hướng nguyên đan cảnh đột phá càng là hung hiểm dị thường mười cái tụ thần cảnh b i ê n mãn chỉ có hai ba cái có thể thuận lợi tiến giai nguyên đan mà tính cựu chiều võ trước muốn trèo lên trên tu vi là một cái không có khả năng đi vòng qua cánh cửa l i ê n giống với trước đó khương thành hữu tâm dịu r ấ t thẩm hạo nhưng bởi vì thẩm hạo tu vi không tới tụ thần t r u n g cảnh s i n h s i n h kẹt gần nửa nhiều năm nhưng hôm nay không giống đố nộ g loại này chỉ có thể nộ g mà không thể cầu cơ duyên đối với mỗi một cái tu sĩ đến nói đều là như là trên trời nện đĩa bánh đại hảo sự đạt được chỗ tốt là có thể để bất luận kẻ n à o ước đó chính là trực tiếp tăng lên tiềm lực mà căn cứ thẩm hạo trước mắt trạng thái đến nói tối thiểu nhất hắn về sau từ tụ thần cảnh bước vào nguyên đan cảnh thời điểm tỷ lệ thành công cơ hồ chính là đây một cái chú định sau này sẽ tiến vào nguyên đan cảnh tu sĩ trong huyền thanh vệ ý vị như thế nào mang ý nghĩa đây là một cái có thể sớm bồi dưỡng đồng thời về sau có thể ủy thác trách nhiệm tứ phẩm quan hệ giống đây vẫn chỉ là hạt cối u hạn mức cao nhất còn phải nhìn thẩm hạo về sau phát triển cho nên khương thành hôn qua bị bàng ban cố ý hô qua đến liền là muốn xác định thẩm hạo đốn ngộ tin tức có phải là, là thật bây giờ đạt được thẩm hạo minh xác trả lời hắn tự nhiên cao hứng vô cùng ý vị này hắn khương thành nhất hệ người trung rốt cục xuất một cái có thể diễn chính người thẩm h ạ o không muốn quá nhiều mặc dù cũng rõ ràng chính mình bây giờ tăng giá nhưng hắn xem thường hắn bây giờ đối với khương thành tầm quan trọng đại nhân bất quá ta thân phận này thật không có vấn đề a dù sao bên ngoài khả năng tin đồn ta sợ không cần lo lắng ngươi cùng nhiếp vân quan hệ ta sẽ lên báo chỉ huy sứ đại nhân học thuộc lòng mà lại quế sơn tu viện bên kia vốn cũng không có tên của ngươi sách có nhàn thoại người cũng chỉ có thể nói một chút nhàn thoại thôi còn có thể thế nào ngươi có biết hay không ngươi bây giờ xem như chân chính nhập bàng đại nhân mắt một bên nói khương thành một bên từ trong ngăn kéo xuất ra một phần thật dạy văn thư đưa tới thẩm hạo trước mặt ra hiệu hắn mở ra nhìn thẩm hạo tiếp nhận phát hiện đây là lúc trước hắn đưa tới văn thư là liên quan tới đem phong nhật thành hắc kỳ doanh làm thí điểm đặc thủ chiếu cố cái tiêu phần bất quá lật ra về sau phát hiện phía trên nhiều một chút đỏ phê nhìn chữ viết những này đỏ phê không phải khương thành thủ bút trước đó ngươi ý nghĩ ta liên tục suy nghĩ một chút mặc dù cảm thấy cấp tiến nhưng ngươi thẩm hạo cho tới nay cũng còn tính có kiến giải ta cũng không nghĩ độc đoán cho nên liền đem ngươi phần này văn thư báo cho chỉ huy sứ đại nhân dưỡ chỗ không nghĩ tới chỉ huy sứ đại nhân đối n g ư ờ i ý nghĩ này rất xem trọng đặc biệt là thí điểm thuyết pháp này hắn đánh giá hết sức cao đây chính là khương thành tìm thẩm thạo tới chuyện thứ hai hắc kỳ doanh mặc dù thành lập thời gian ngắn nhưng là hắn tác dụng đã thật nhanh hiện hiện tại tĩnh tây phong nhật thành là nhất phát triển nhưng ở tĩnh tây bên ngoài địa phương khác hắc kỳ doanh cũng tương tự tại riêng phần mình trên chiến tuyến phát huy ra tác dụng vốn có mà lại hiệu quả hết sức tốt ban đầu là muốn nội bộ tra xét nhưng về sau phát hiện hắc kỳ doanh chính là một thanh đao nhọn đối nội loại bỏ h u ác tính đồng thời đối ngoại cũng có thể đưa đến suất kỳ bất ý tấn m á n h tàn nhẫn hiệu quả một câu tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt liền có thể lách qua ngày bình thường tuyệt đại đa số cả tay cũng làm cho huyền thanh vệ các cao tầng phát hiện hắc kỳ doanh kỳ thật chính là một cái dùng để phá cục tối ưu lựa chọn cho nên đ ể cao hắc kỳ doanh các phương diện thực lực cũng là tại suy tính ở trong chỉ bất quá dù sao lãng phí cực lớn vạn nhất hiệu quả không thể đạt tới dự tính lại nên như thế nào đây cũng là huyền thanh vệ cao t ầ n do dự nguyên nhân căn bản lo lắng lô vốn phản thanh cho cười nhưng khi thẩm hạo lấy ra một loại sớm bị thế giới kia dùng nát sách lược thí điểm lập tức thắp sáng không ít người con mắt khương thành cũng là xem trọng điểm này mới đi lên báo quả nhiên cái này thí điểm hai chữ trực tiếp đâm t r ú n g bảng ban á n h mắt phía trên này là bảng đại nhân tự mình phê đỏ ngươi nhìn kỹ một chút thẩm hạo gật đầu giữ im lặng bắt đầu nhìn kỹ hắn phát hiện bảng ban mạch suy nghĩ hết sức trực tiếp cũng hết sức t h u bạo trực tiếp đem việc nhỏ không đáng kể rất nhiều đồ vật toàn bộ c h ặ sạch sẽ ngược lại là tăng lớn cường độ nghiêng tài nguyên cung cấp phương diện thủ bút c ự lớn vượt qua văn thư thượng dự đoán giá trị lật hết về sau thẩm hạo tổng kết bảng ban ý tứ chính là muốn tiền cho tiền muốn tài nguyên cho tài nguyên nhưng là hiệu xuất thượng nhất định phải tăng tốc tăng tốc lại tăng tốc đã làm thí điểm vậy liền không cần nhìn chung quanh vung ra l á g ầ n làm xảy ra vấn đề điều chỉnh chính là thí điểm không cần bảo thủ sách lược đây không phải là thí điểm nên có dáng vẻ đại nhân nói như vậy bảng đại nhân là đồng ý phần này phương lược ừng trên cơ bản là chuẩn bất quá ngươi còn cần lại làm một cái thay đổi nhỏ c h ỉ n h tự đi lên ta chỗ này cũng muốn tồn tại lập hồ sơ mà lại ngươi cần phải hiểu rõ một khi cái này phương lực bắt đầu ở ngươi phong nhập thành thí điểm ngươi nhất định phải xuất ra đẹp mắt thành tích đến không phải lãng phí to lớn như thế bảng đại nhân cái không được ta ta cũng sẽ không cái ngươi hiểu không đại nhân l i ê n tâm ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng khương thành hài lòng nhẹ gật đầu đích xác thẩm hạo cho tới bây giờ thật đúng là không có để hắn thất vọng qua cho dù lần trước thất thủ tại cái kia mã tam trên thân cũng là tìm đột phá khẩu mà lại giải quyết tốt hậu quả làm rất tuyệt hắn nghĩ t r e o chọc đều tìm không ra tới nghĩ tới đây, khương thành lại hỏi đúng trước đó cái kia mã tam sự tỉnh có đầu mối hay chưa đại nhân sự kiện kia dính đến quân ngũ người cũng biết từ bên ngoài đi đến t r a hết sức phiền phức mà lại dễ dàng bại lộ cho nên thuộc hạ tìm người hỗ trợ tìm người hỗ trợ khương thành n h ú n mày hỏi tiếp tin được là trương khiêm cùng cam lâm ồ là bọn hắn nha ha ha ngươi ngược lại là sẽ tìm người không sai hai người bọn họ tin được mà lại trong quân ngũ pha trộn nhiều năm nhân mạch quan hệ rất dày mà lại bình thường bị bị lại lại phải cũng không sẽ chọc cho người hoài nghi tiến c h i ế n đâu nghe tới thẩm hạo tìm là hai người này về sau khương thành lông mày liền gián ra trước mắt còn không có tin tức trở về bất quá hẳn là ngay tại trong tháng này sẽ có kết quả mặt khác liên quan tới bạch thường khanh sự tình cũng tiến triển thuận lợi hai nữ h à i đã thành công đem bạch thường khanh ôm lấy trước mắt xem ra không được bao lâu liền có thể treo lên chương ba trăm hai mươi mốt khác biệt trở lại phong nhật thành thiên hộ sở thẩm hạo bắt đầu hoàn thiện mình thí điểm kế hoạch đây là hắn hiện ra trừ điều tra và giải quyết năng lực bên ngoài có nội bộ thống xoáy năng lực một cái rất tốt sân khấu đồng thời cái này thí điểm kế hoạch một khi trải rộng ra đến đối với đang tiến hành hát thủy kế hoạch cũng là có xúc tiến tác dụng chí ít có thể mượn cơ hội này nhằm vào mật thám cái này một khối làm một ít nhân viên thượng bổ sung mà viết xong kế hoạch còn muốn đưa lên lại đợi thêm mặt hồi phục ý kiến vừa đi vừa đến thẩm hạo cảm thấy cuối năm nay trước đó hẳn là rơi không được bất quá trước chuẩn bị ngược lại là có thể bắt đầu làm vương nhất minh hiện tại vội vàng cuối năm quá b ì n h những này vốn phải là thẩm hạo việc cần làm bây giờ lại đại bộ phận rơi vào hắn cái này phó quan trên đầu bất quá vội bận rộn một chút nhưng vương nhất minh trong lòng không có nửa điểm lợi oán giận tương phản còn mừng rỡ như thế bởi vì cái này biểu thị cấp trên tín nhiệm hắn năng lực đồng thời cũng biểu thị một loại thực tế tiếp nhận vương phó quan đại nhân gọi ngài đi qua một chuyến cửa phòng tới gọi vương nhất minh một tiếng cái sau vội vàng thả tay xuống bên trong sự tính bước nhanh đi đến thẩm hạo công giải phòng gõ cửa sau đó đẩy cửa đi vào đại nhân ừ m cửa đóng tốt ngồi xuống nói vương nhất minh nghe vậy sau khi đi vào đóng cửa lại ngồi tại cái bàn trên ghế đối diện hiện trong thiên hộ sở hắc kỳ doanh nhân thủ cụ thể có bao nhiêu hồi đại nhân lời nói hết thể năm trăm mười một tên thẩm hạo gõ mặt bàn nghĩ một hồi mới nói ngươi đem tất cả mọi người gây dựng lại thành hai bộ phận tu sĩ cùng không phải tu sĩ mặt khác dựa theo tu vi cùng thực lực lại chia nhỏ suất tiểu tổ người cùng cảnh giới cùng một tiểu tổ nhân số có thể không cố định nhưng được chia nhất định phải rõ ràng còn có dựa theo mặt đường du lịch dò xét tiêu chuẩn bí mật chân tuyển ba mươi người ra danh sách trước chuẩn bị cho tốt báo đến nơi này đối ngoại tạm thời giữ bí mật chuyện này ta sẽ để cho vương kiệm đến phối hợp ngươi hoàn thành c h â n chọn tiêu chuẩn từ vương kiệm đem khống ngươi phụ trách cân đối vương nhất minh trần chờ nói đại nhân thuộc hạ có thể biết làm như thế nguyên nhân sao dựa theo người vừa rồi nói một lần nữa phân chia sẽ thật lớn giảm xuống h ắ c kỳ doanh trình thể năng lực chiến đấu cũng sẽ xáo trộn nguyên bản đã rèn luyện tốt chiến trận hợp kích chi thuật không phải vương nhất minh nhiều chuyện lắm miệng mà là thẩm hạo mệnh lệnh này thực tế rất kỳ quái chật vừa nghe xong toàn chính là luận mệnh vương nhất minh trong lòng không chắc chỉ có thể kiên trì hy vọng có thể có cái giải thích thẩm hạo không có nổi giận hắn biết mình vừa rồi ngôn ngữ đối với người không biết nội tình đến nói sẽ có c ỡ nào khó hiểu vương nhất minh là cái có nguyên tắc người hỏi rõ ràng cũng là đúng nhưng tương tự sự tình nếu là đổi thành vương kiệm cái kia hàng chắc chắn sẽ không hỏi nguyên nhân sẽ chỉ chấp hành đây chính là vương tiệm cùng vương nhất minh ở trong mắt thẩm hạo khác biệt ngươi cảm thấy hiện tại hắc kỳ doanh đãi ngộ thế nào thẩm hạo lên khác câu chuyện vương nhất minh tự nhiên càng thêm sương n g ù chỉ có thể đàng hoàng nói người trước đó lập một chút mới danh mục lấy phụ cấp danh nghĩa cho các huynh đệ phát không ít chỗ tốt các nơi hắc kỳ doanh cũng là như thường chấp hành mọi người đãi ngộ so trước kia tốt nhiều gấp đôi đặc biệt là tiền trợ cấp phương diện ngươi tại vì phía dưới người cân nhắc tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng hiện tại hắc kỳ trong doanh trại từ trên xuống dưới không có đối với ngài không phục vương nhất minh ngăn ngay nói thật thẩm hạo thượng nhiệm thời gian không dài thế nhưng không tính ngắn rồi dù sao hắc kỳ doanh mới thành lập bao lâu nhưng mấy lần thủ đoạn vung xuống đi tới mặt người đối với hắn là tất cả đều chịu phục vậy ngươi cảm thấy hắc kỳ doanh việc cần làm so với huyền thanh vệ bên trong cái khắc kỳ đến nói cho cùng là nhẹ nhõm vẫn là càng nguy hiểm cái này vương nhất minh cẩn thận hồi ức một chút sau đó mới nói tiếp đều nguy hiểm nhưng dựa theo hắc kỳ doanh phát triển cùng chức quyền đến xem về sau hắc kỳ doanh việc cần làm sẽ càng nguy hiểm một chút huyền thanh vệ bên trong huyền thanh vệ đây là thẩm hạo trước kia liền đem ra khẩu hiệu hắc kỳ doanh chính là muốn khi đội quân mũi nhọn về sau một khi thực hiện đương nhiên phải xông vào nguy hiểm tuyến đầu cho nên vương nhất minh cũng liền theo đầu này lỗ hồng đang nói đúng dựa theo phía trên thành lập hắc kỳ doanh dự tính ban đầu hắc kỳ doanh về sau sẽ tại đối nội cùng đối ngoại hai đầu trên chiến tuyến đều xông lên phía trước nhất đối mặt cũng là giảo hoạt nhất hung ác nhất địch nhân vậy ngươi cảm thấy hắc kỳ doanh hiện tại lực lượng đầy đủ sao hoặc là nói ngươi cảm thấy liền phong nhật thành hắc kỳ doanh thực lực tổng hợp mà nói có thể gồng gánh nổi phần này trách nhiệm sao cái này không đ ợ i vương nhất minh trả lời thẩm hạo trực tiếp lắc đầu nói không thể liền lấy gần nhất lần kia kiếm hoàng mộ sự kiện đến nói hắc kỳ doanh c h ỉ n h thể phản ứng c ù n g ứng biến mặc dù tồn tại một vài vấn đề nhưng suy cho cùng vẫn là thực lực quá kém căn bản là không cách nào ứng phó loại kia cao độ chấn động cao tính nguy hiểm sự kiện c u ố i cùng biến thành vai phụ thậm chí là vương hữu ta không biết ngươi là thế nào nghĩ dù sao ta không hy vọng loại này cùng loại sự kiện lại xuất hiện lúc hắc kỳ doanh vẫn là chỉ có xem náo nhiệt phần cho nên ta hướng k ư ơ n g đại nhân sách một phần kế hoạch văn thư hy vọng tĩnh tây c h ấ n phủ sứ nha môn có thể đem phong nhật thành hắc kỳ doanh làm một thí điểm gắng sức chế tạo một chi mạnh hữu lực đội quân mũi nhọn lực lượng ra ít nhất phải có năng lực ứng phó đại đa số đột phát tình huống đương nhiên một chi đội quân mũi nhọn cần trực tiếp nhất đồ vật chính là tu hành tài nguyên để ngươi đem thiên hộ sở bên trong hắc kỳ doanh nhân thủ theo tu vi phân chia chính là trước chuẩn bị sẵn sàng chờ thế mặt cuối cùng hạch chuẩn lệnh đầu xuống tới chúng ta liền có thể lập tức bắt đầu rõ chưa vương nhất minh đầu tiên là nghe được ngây người chật trong lòng ngăn không được c ổ n loạn hắn hiểu được thẩm hạo cái này tịch thoại ý vị như thế nào không phải liền là để phong nhật thành lại một lần nữa trở thành quốc triều tấm gương sao có phải là lại có thể đứng tại đầu gió quen thuộc thẩm bách hộ lý lịch người đều biết thẩm bách hộ chính là dựng vào hắc kỳ doanh lần này xe ngựa trước tất cả mọi người một bước đứng tại đầu gió thượng sau đó phủ riêu mà lên vương nhất minh không khỏi kích động chuyện này còn chưa rơi xuống đất ngươi trước chuẩn bị nhưng đừng rêu dao đối các minh đệ cũng t r ư ớ c chớ vội nói nếu như ai không phục lệnh liền đẻ xuống liền nói đó là mệnh lệnh của ta việc quan hệ cơ mật hỏi ít hơn làm nhiều vâng thuộc hạ minh bạch thẩm hạo nên lời nhắn n ủ đều nói phất tay để vương nhất minh xuống dưới làm việc sau đó lại để cho cửa phòng đi đem vương kiệm tìm đến vương kiệm không giống vương nhất minh như thế đồng dạng đều đợi trong thiên hộ sở con hàng này cả ngày khắp nơi lắc lư hoặc là đi bốn bộ đi dạo hoặc là liền đi từng cái mật thám huấn luyện cứ điểm nhìn xem loay hoay chân không chạm đất muốn thấy cũng không phải lập tức liền có thể nhìn thấy lúc c h i ề u thẩm hạo mới tại công giải trong phòng nhìn thấy vương kiệm phía trên gần đây sẽ rơi xuống đất một hạng p h ư ơ n lược sẽ đối phong nhật thành hắc kỳ doanh tăng lớn tại nguyên nghiêng người đi cùng vương nhất minh liên hệ hắn bên kia sẽ cân đối giúp ngươi chọn một phê mật thám muốn tìm hạng người gì chính ngươi trước đó nghĩ kỹ thật quá tốt gần nhất bốn bộ khuyết trương quá nhanh nhân thủ gấp tiếu h t ó c ta đều nhanh sâu t r ọ c có người hỗ trợ vậy liền có thể giải khẩn cấp giải không được ngươi khẩn cấp chuyện này không có một hai tháng sự mặt ngươi nên chiêu người vẫn là phải nắm chắc chiêu lần này ngươi cùng vương nhất minh chọn nhân tuyển ta hy vọng là làm cái đinh đính tại ngươi bố cục mỗi một cái điểm mấu chốt bên trên mà không phải cầm lấy đi làm nao nhọn ngươi hiểu ý của ta không thuộc hạ minh bạch ừ những người này năng lực không phải chủ yếu phải Chủ yếu là trong u Hiểu, thuộc n nhất. g tâm, thứ đây cam đ là vị hạ chỗ chiêu mỗi n ư ờ i đối đều tuyệt t phục ù nhà g đại n â n n g i mệnh làm ệ n nhân trung h đối đại t n hôn g người thái xác nhận, thái độ nghiêm qua n không g đi, xuống đi ý chặt chẽ một chút, một Đại nhân yên tâm, cái tia thuộc hạ cáo lên u càng càng Kiệm thẩm cũng đã bắt đầu khôn đồ vương kiệm cùng vương nhất minh không biết nơi nào đến thời gian cố ý tìm phong nhật thành bên trong tu vi cao nhất một vị hiệu quệ thuật tu sĩ mà tính thăng quan c á n h giờ nghe nói ngụ ý hết sức tốt có thể mang cho chủ nhà võ vận hưng thịnh gặp dự hóa lành mà bận trước bận sau còn có một cái đã lâu không gặp khuôn mặt trương liêu trước kia trương liêu cùng vương kiệm đều là lên thành hắc kỳ trong doanh trại tiểu kỳ quan vương kiệm trước đảm nhiệm giáp tổ tiểu kỳ về sau mở rộng thời điểm hắn hướng thẩm hạo tiến cử trương liêu về sau thẩm hạo thăng nhiệm phong nhật thành hắc kỳ doanh bách hộ về sau trương liêu cũng không có bị thẩm hạo gọi đến bên n ờ i tiếp tục lưu lại lê thành đối tiếp thẩm hạo ban trần thiên v ẫ n nghe điều nhìn xem vương kiệm bây giờ trong phong nhật thành lẫn vào phong sinh t h ủ y khởi mà lại trước đó vài ngày thế mà đã x á c h chức vụ và quân hàm thành chính t h ấ t phẩm trương liêu trong lòng khẳng định cảm giác khó chịu trương liêu không phải cái tâm nhãn không nhiều người tính tình cũng cố chấp hắn không thích đi theo trần thiên vấn loại này gìn giữ cái đã có cấp trên trong lòng luôn luôn lẩm bẩm thẩm bách hộ ở thời gian cho nên đi vương kiệm phương pháp có lẽ là đã tầm mắt k h á đạt có lẽ là bởi vì bên người xác thực thiếu giúp đỡ vương kiệm không có cự tuyệt trương liêu thỉnh cầu đồng thời trực tiếp điều chiêu thẩm bách hộ muốn th người đi theo ta đi chân chạy lộ cái mặt đến lúc đó cũng tốt mở miệng van cầu đại nhân thế là trương liêu liền b u lại đối này vương nhất minh nhìn ở trong mắt nhưng không có phản ứng trương liêu ý tứ hắn có thể cho vương kiệm mặt mũi nhưng lại sẽ không cho một cái bách hộ chỗ tiểu kỳ quan mặt mũi mà lại ra ngoài một loại gia thế cảm giác ưu việt vương nhất minh đ ấ y lòng vẫn là đối trương liêu loại người này không quá lọt vào mắt xanh ba người cùng quản gia hồ điền cùng một chỗ bận rộn cả ngày cuối cùng đem nơi ở mới trong trong ngoài ngoài bao quát nhân thủ đều hợp quy tắc tốt đợi đến ngày mai thẩm hạo tới treo biển bài coi như viên mãn ban đêm Thẩm người t phòng Thiếp chân một bên nghe hồ nhà tỉnh. bên ngâm bên điển nói dọn một một m sự tỉnh. Thiếp mời đều đưa đến đi. Ba hôm trước liền đều đưa đến, các nhà đều liền về thiếp mời, biểu trước Ba thiếp nhà n mời, hôm thị các à g yên mai tới. đều sẽ tới. Lý Nhị Phúc b kia chuẩn bị phải chuẩn như bị tâm h Hắn cũng không thể ế nào cũng Người yên rồi? ra cố. t xảy sự hai ngày trước lý nhị phúc tìm người đi nhà mới bên kia làm chuẩn bị thiếu thứ gì đều mua thêm tốt nhân thủ cũng là hắn từ trước kia t r o n g tịu i lâu tìm đến lao nhân tay tay n g h ề cái gì nghe nói đều là nhất lưu ta cùng vương tiểu kỳ vương phó quan còn có vị kia trường tiểu kỳ đều thử món ăn hết sức tốt mặt khác trương gia quán r ư ợ u bên kia nghe nói người muốn thăng quan cố ý đưa năm mươi đàn một năm nhưỡng ngũ lương dịch tới xế chiều hôm nay vừa tới trương t i ể u kỳ cái nào trương t i ể u kỳ lê thành hắc kỳ doanh trương liêu h ô đ i ê n cười tủm tìm giải thích nói hắn hôm nay cũng là nhìn ở trong mắt thậm chí trương liêu còn chủ động cùng hắn dựng không ít lời nói nhưng hắn nhưng không có lắm miệng chủ ra sự tình hắn một cái hạ nhân cũng không có tư cách lẫn b ả o thẩm hạo đầu tiên là s ứ n g sở không nghĩ tới làm sao trương liêu sẽ chạy tới chật hơi một suy nghĩ cũng liền minh bạch đều là dục vọng q u y phá đường thanh nguyên loại kia rõ ràng không có cơ hội người đều còn muốn lấy cao hơn một t ầ n g đâu húng chi trương liêu chính trẻ tuổi trương liêu là đi người phương pháp không phải thậm ra yên tâm lão hủ rõ ràng quy củ người đều không có mở miệng đâu lão hủ nào dám giúp người bên ngoài đi vây cánh gì xem ra hẳn là vương tiểu kỳ gọi tới vương kiệm kia tiểu tử cứ như vậy thiếu người sao thầm hạo lắc đầu bật cười hán đại khái đoán ra vương kiệm đem trương liêu gọi tới nguyên nhân liên đổi đề tài trương gia đưa tới rượu đừng đều bày ra đi lưu lại một nửa chữ rượu trong hầm còn lại xem như đáp lễ trở tan cuộc thời điểm lại cho các nhà mang hộ bên trên ban tiệc thượng liền dùng đồng dạng ngũ lương dịch là được mặt khác hồng ân viện bên kia liên hệ phải như thế nào rồi hồ điền đầu tiên là xác nhận sau đó trả lời hồng ân viện tú bà cũng đáp lời rồi liên hương cô nương có thể đến không quá lãng phí dùng xe so bình thường mắc hơn năm thành còn hỏi người có cần hay không khác cà cơ đến bồi rượu không cần nhiều sự tình chính là để người đến hát cái khúc â m nóng bầu không khí lại không phải phải ở nhà nở hoa rượu để liên hương mang theo nhạc sĩ tới là được những người khác không cần tới được rồi vậy ta ngày mai buổi sáng lại đi hồng ân viện c h ứ n g thực một chút ngâm xong chân hồ điện b ư n g thủy đi hai cái tiểu nữ hải hồng chu cùng cầm tú vội vàng mau tới cấp cho thẩm hạo sát chân một người hầu hạ rửa mặt hạ nữ đâu hạ nữ tỉ tỉ tại cho ngài nấu bát mì đâu một hồi liền tới không bao lâu hạ nữ quả nhiên bưng một bát nóng hôi hổi mì sợi đến thư phòng sau đó dẫn hai cái tiểu nhân tại bên cạnh cười tùng tìm nhìn xem thẩm hạo ăn khoan hay nói một lớn hay nhỏ ba con cái đôi ba đôi cậu thả lỗ thai nó như thế nào đây như thế thanh tú động lòng người đứng vẫn là hết sức bẹp mắt dừng lại thử trượt về sau thẩm hạo buông xuống b ắ t nói ngày mai các ngươi tốt nhất trốn xa một chút đừng ra người môn đám kia t i ể u quỷ đến lúc đó khẳng định uống say các ngươi lộ mặt dễ dàng gây phiền thoái nghe hiểu không hai cái tiểu nhân nghe không hiểu nhưng hạ nữ cái này tại người môi giới bên trong đợi qua lại là nghe hiểu được liền vội vàng gật đầu vừa có chút ánh mắt không hiểu liếc trộm mấy mắt thẩm hạo t ố t xuống dưới nghỉ ngơi đi ta đêm nay không hồi ngủ từ khi từ thường bách phong trở về, về sau thẩm hạo liền cho mình đặt trước mới tu hành kế hoạch hắn trước kia hai ba canh giờ giấc ngủ hiện tại áp s ụ n g đến hai ngày ngủ ba canh giờ thêm ra thời gian dùng cho đà tọa tu hành cũng may bây giờ hắn tu vi đến tụ thần cảnh tứ trọng bước vào chung cảnh có thể dựa vào đà tọa thay thế một bộ phận giấc ngủ dạng này hai ngày ngủ ba canh giờ với hắn mà nói cũng miễn cưỡng đầy đủ dạng này t h ử n ử a tháng thẩm hạo hoàn thành là đối tụ thần cảnh tứ trọng căn cơ củng cố nhưng ngay lúc đó liền lại nên vì đột phá kế tiếp bình cảnh làm chuẩn bị bởi vì tụ thần cảnh tứ trọng hắn lại lượt đầy loại tốc độ này để thẩm h ạ đau nhức đồng thời vui vẻ chỉ có thể tận khả năng lưu thêm suất thời gian đến củng cố căn cơ mới có thể đuổi theo mình thật nhanh tu hành tiến độ mặt khác trước đó trong t ẩ y kiếm chỉ đốn ngộ lúc này cũng hiện ra hiệu quả trước kia từ luyện khí cảnh bắt đầu không nói đại cảnh giới bình t h ư ớ n g liền nói mỗi một cái tiểu cảnh giới bình cảnh muốn đột phá đều cần tiếp theo phiên khổ công phu về sau hát thú hình xăm bắt đầu phát lực lại dựa vào tài nguyên đủ lượng xung kích mới tương đối trở nên dễ dàng một chút lần này lại bất đồng thật lớn bây giờ thẩm hạo tựa như là thấy được kế tiếp bình cảnh thậm chí có thể nhìn thấy tầng này bình cảnh nơi này dày đặc nơi này yếu kém hoàn toàn không có trước kia loại kia hết ngồi đầy giếng hư h à o cảm giác thiết thực thấy rõ mình muốn thế nào mới có thể đem hắn phá vỡ một chút liền trở nên dễ dàng nếu như đánh cái so sánh vậy trước kia đột phá những cái kia tiểu cảnh giới bình cảnh thời điểm tựa như là đập nát một mặt cửa sổ thủy tinh cần hoa khí lực còn muốn để phòng bị miệng thủy tinh quẹt làm bị thương mà bây giờ là tìm được mở cửa sổ nắm tay xoay một chút liền có thể mở cửa sổ ra đơn giản lại nhẹ nhõm một chút trở nên dễ dàng cũng không chỉ là tu vi tiến triển tại thuật pháp cùng đao pháp phương diện thượng thẩm thạo nửa tháng này đến cũng có để chính h ắ n đều cảm thấy liễu lưỡ đ ặ chương biệt là đào p á p p ba n trăm hai mươi ba thăng quan kỳ thật ngạnh tính vị trí nơi ở mới cũng không như lao trách tốt cách thiên hộ sở xa rất nhiều nhưng nhìn quy cách chính là nơi ở mới phải tốt hơn nhiều chẳng những diện tích lớn ba lần bên trong còn nhiều không ít phối trí tỉ như nói nhiều một tắm rửa đường một cái thật lớn vườn hoa mang ao nước cái chủng loại kia hầm rượu cũng so trước đó lớn rất nhiều mặt khác còn nhiều một cái hầm băng gian phòng cũng tự nhiên nhiều hồ điên cùng tiểu mã không dùng lại chen tại một gian trong phòng hạ nữ cùng h ồ n g chủ cẩm tú cũng có riêng phần mình gian phòng phòng ốc rộng cần nhân thủ cũng tự nhiên là nhiều nha hoàn không có lại chiêu ba cái đầy đủ dùng t ì một m cái g i ặ t quần áo bà tử còn có hai tên tạp dịch một cái giúp việc bếp núc một cái thợ tiệ hoa giúp việc bếp núc cùng thợ tiệ hoa đều gia đình lương thiện không ngừng đang phụ thượng bà tử cùng hai tên tạp dịch là người môi giới bên trong mua được n ô n người những này mới chiêu người nghe nói muốn tại hắc kỳ doanh bách hộ trong nhà kiếm ăn riêng phần mình đều nơm nớp lo sợ sợ gây chuyện nhìn thấy thẩm hạo thời điểm đều quỳ trên mặt đất không dám nhìn nhiều đứng lên đi trong nhà đừng không có việc gì tổng quỳ đến quỳ đi l á o hồ ngươi lại cho bọn hắn nói một chút quý cũ thẩm hạo không thích trong nhà đều là chút lo lắng hãi hùng biểu lộ nhìn xem phiền hồ điền không người xác nhận kỳ thật lúc trước hắn cho những người này nói qua thẩm g i a quý cũ nhưng những người này vừa rồi hẳn là hù đến cấp quên bất quá nói đi thì nói lại hồ điền cũng cảm thấy nhà mình thẩm ra trên người uy phong càng ngày càng đủ hắn đều quen như vậy có đôi khi bị thẩm ra nhìn qua cũng sẽ không tự chủ toàn thân run lên không h i ể u sợ hãi hồ điền suy nghĩ lung tung thời điểm bên trên tiểu mã đã dẫn thẩm hạo bắt đầu treo biển hành nghề phủ lên bảng hiệu nơi này liền chính thức gọi là thẩm phủ toàn bộ phong nhật thành bên trong liền thẩm hạo cái này một nhà họ thẩm sao treo thẩm phủ có thể phân rõ tự nhiên không chỉ một họ thẩm người ta thế nhưng là từ hôm nay trở đi phong nhật thành bên trong cửa nhà treo thẩm phủ liền cái này một nhà mọi người trong miệng phạm là nâng lên thẩm phủ vậy cũng chỉ có thể là nơi này khác nhà treo cũng được mình lấy xuống lúc đầu thăng quan nhà mới là có không ít nghi thức tỉ như nói cho cổng thạch thú sơn đỏ rằng còn muốn cho trên cửa đồng đ ì n h khai quang lại hoặc là nhà chính bên trong tế tổ chờ một chút nhưng đều bị thẩm hạo cho hủy bỏ chủ yếu là hắn cảm thấy phiền phức mà lại có chút lãng phí thời gian chờ thẩm hạo phủ lên thẩm phủ bảng hiệu hồ điền lập tức một tiếng gào t o khai phủ lạc lập tức trung môn mở rộng trong cửa nô b ộ cẩn t ạ m quy củ không người nên tại hai bên thẩm hạo chắp tay sau l ư n g đi vào hồ điền dẫn thẩm hạo đem mới hợp quy tắc ra tòa nhà dạo qua một vòng chủ yếu là phòng ngủ cùng thư phòng cùng mới lấy ra mật thất mật thất sắp đặt pháp trận là vương kiệm tìm trận pháp sư làm hạnh tâm trung tâm có thể từ và o ở người một lần nữa điều phối duy trì giữ bí mật tính bình thường ở vào quan bế trạng thái dựa vào phiếm linh thạch khu động chủ yếu bố trí ba loại trận pháp một loại là t ụ linh một loại là phòng ngự một loại là che đậy đây là thẩm hạo về sau bế quan tu hành địa phương hắn nhìn kỹ về sau coi như hài lòng chờ nhàn rôi xuống tới hắn sẽ còn đối với mấy cái này trận pháp làm một chút điều chỉnh mật thất liên tiếp chính là phòng ngủ rất lớn bên trong còn có một cái tiểu nhân phòng rửa mặt bất quá tấm kiệt phương viên gần hai t r ư ợ n g cự hình giường là có ý gì nhìn thấy thẩm hạ hỏi thăm ánh mắt hồ điền cười nói cái giường này là vương tiểu kỳ đặc biệt vì người đặt trước làm nói là hợp thân phận của ngài về sau có thể sử dụng đến thẩm hạ há to miệng vốn định mắng vương kiệm làm ẩu sau đó lại nghĩa chính n ô n từ để đổi đi cái giường này nhưng lời đến khoe miệng lại nuốt trở vào trong đầu hiện hiện một mảnh hình tượng t h ẩ m nghĩ có lẽ về sau thật có thể cần phải cũng c ó nói liền lắc đầu giống như cười mà không phải cười xuất phòng ngủ buổi tối yến hội liền bày ở nhà chính bên trong tổng cộng liền hai b ằ n người hoàn toàn bệ hạ mà lại hiện tại thời tiết cũng rất lạnh trong phòng ấm áp được nhiều thậm chí nhà chính còn có thể đưa ra một vùng đến cho hiến nghệ ca cơ và nhạc sĩ sai sự chờ thẩm hạo đi dạo một vòng về sau hắn liền rời đi tòa nhà lại đi thiên hộ sở ngay cả cơm trưa cũng là tại thiên hộ sở trong nhà ă n ă n hạ sai thời điểm thẩm hạo không có mình đi mà là chào hỏi thượng đường t h a nguyên h n cùng dưới trướng vương nhất mình chờ một đám hắc kỳ doanh q u ố t cán hướng nơi ở mới quá khứ đi đến nửa đường thời điểm còn đụng tới vừa hạ trận pháp truyền thống trần thiên vấn mọi người hôm nay thẩm hạo chẳng những mời thiên hộ sở bên trong người quen các nơi bách hộ chỗ hắc kỳ doanh tổng kỳ quan cũng mời đương nhiên còn có phong nhật thành bên trong cùng hắn giao hảo trương khiêm cùng cam lâm thâm hạo dẫn người tiến tòa nhà khách nhân tự có hồ điền đi chào hỏi thâm hạo đi vào nhà đổi một thân thường phục ra mà tại vào cửa bên trái cửa phòng trong phòng nhỏ tiểu mã đang bận cùng những khách nhân này mang tới tùy tùng giao tiếp hạ lễ đều là danh mục quà tặng đăng ký sau đó tại cửa sau xác minh đồ vật hai đầu chạy xác minh một xe liền đưa vào khố phòng tạm thời đặt vào đợi ngày mai lại phân loại hợp quy tắc sở hữu người tới tặng lễ đều rất nặng ngay cả đường thanh nguyên cũng là đưa tới thật dài một phần danh mục quà tạo vàng bạc không tính chủ yếu là một chút kỳ chân cùng hiếm có tạp hóa khó được thẩm ra thu một lần lễ nhưng sức lực đưa liền đúng rồi ha ha khó được à tiểu tử ngươi từ trước đến nay keo kiệt hôm nay rốt c ụ c xếp đặt bàn tiệc phải hào hào ăn ngươi dừng lại đường thanh nguyên cũng không khách khí bưng uống trà hai ngụm liền treo g ẹ o hắn là nơi này số lượng không nhiều dám cùng thẩm hạo nói như vậy người một trong đúng đúng đúng đường đại nhân nói cực phải thẩm lão đệ hôm nay nhưng phải lấy chút rượu ngon ra mới được không phải đừng trách ta cùng lão cam đi nhà người trong hầm rượu chuyển trương kiêm cũng nói chuyện với thẩm hạo tùy t i ệ n quen hắn tới dùng cơm càng là đến uống rượu ngon thẩm hạo đổi một thân trường s a n màu trắng cười n g ồ i tại chủ vị nhìn xem trương kiêm nói khẳng định có rượu ngon tất cả đều là ngũ lương dịch bất quá gần nhất vừa tới một năm giấu rượu ngon ta không có thượng tịch đợi lát nữa các ngươi uống say trà đạp loại này rượu ngon cho quản gia nói chờ các ngươi thời điểm ra đi mang hộ trở về mình chậm dãi uống ha ha t u t cái này tốt mấy người uống trong chốc lắc trà sau đó cùng thẩm hạo trong sân ý tứ ý tứ dạo qua một vòng lại về nhà chính lúc này tiệc rượu đã mang lên phân chủ khách ngồi xuống qua ba lần rượu về sau ngoài cửa phá một trận làn gió thơm liên hương ca cơ mang theo mấy cái nhạc sĩ hành lễ đi đến tiểu nữ tử vì thẩm đại nhân thăng quan chúc mừng chuyên tới để dâng lên mấy khúc lấy chợ tử hứng cùng trong hồng ân viện không giống liên hương không có loại kia tao thủ lộng tư ý tứ ngay cả trang dung đều thay đổi trước kia đầm rực rỡ rất nhạt một tầm mỏng trang mà thôi bất quá một bộ váy trắng làm khỏa có chút xảo vừa vặn đụng áo ngồi tại chủ vị thẩm hạo Vậy về làm phiền liên hương tiểu thư. Thẩm đại nhân nói quá lời. Liên hương lại đi thi lễ về sau liền cười nhẹ nhàng Thầm phiền hương thư. nhân hương thi nhẹ tiểu đại nói đi cười n g quá sau ồ i tại tiếng tiếng rối ngồi tại người nhiên miệng nói, lần trước người nói nói trước, tay treo bắt theo từ xuất. thẩm thanh đột trước tình thật nhạc nhạc nhạc mình mà mở ngón lên, cũng huyện chuyển Nghe rảnh ngăn, bên đường nguyên lần đúng là nói chúng. khí chọc, khúc hạo ca ca là đầu Ồ! sự phía trên đến tin tức thẩm hạo nghiêng thân thể xích lại gần chút ừng hôm qua cho ta đến giấy nhắn tin hỏi gần nhất khoảng thời gian này mấy tên khác phó thiên hộ tại nhiệm tình huống Ta đoán chương ừ n g t ba trăm hai mươi bốn nói nhiều trước đó thẩm hạo liền bốc lên bị đường thanh nguyên khúc mắc phong hiểm nhắc nhở đường thanh nguyên đừng đem mình bây giờ quyền quá coi ra gì tốt nhất chính là trộn lẫn kiếm sống đem thiên hộ sở lúc đầu các hạng cố hữu việc cần làm duy trì lấy đi là được như thế ai cũng sẽ không đắc tội lúc ấy đường thanh nguyên trong lòng là thật cảm giác khó chịu liền giống với ngươi còn đang bởi vì lao bà mang thai mà cao hứng thời điểm chạy tới một người nói đường cao hứng trong bụng bé con không phải là của ngươi bất quá đường thanh nguyên đến cùng cũng là khởi khởi lạc lạc kẻ ra đời tuổi nhỏ liền kinh lịch nhân sinh đỉnh phong lại cấp tốc ngã vào đáy cốc lại dựa vào vận khí cùng cố gắng một lần nữa đứng lên cho nên tâm tính điều chỉnh rất khoái có thể phân biệt ra được thẩm hạo kỳ thật nói là lời từ đáy lòng mà lại không có âm hiểm ý tứ suy nghĩ kỹ một chút đường thanh nguyên không thể không thừa nhận thật sự là hắn là đã sớm đoạn mất hoạn lộ cầu thang phía trên không ai rồi phía dưới cũng không có người đầy trước đó có thể thăng nửa cấp đến phó thiên hộ chức vị cũng là nhờ thẩm hạo lập đại công phúc tăng thêm tuổi của hắn cùng tu vi tiêm lực muốn thượng chính ngũ phẩm trừ phi xuất hiện kỳ tích hôn qua một cây đồng đầu xuống tới triệt để để đường thanh nguyên từ bỏ sở hữu không thực tế ý nghĩ giống như thẩm hạo trước đó nói phía trên sở d ị muốn hắn tới làm cái này quyền chủ sự quan không phải xem trọng hắn mà là muốn bức bách mấy cái khác phó thiên hộ tỏ thái độ đứng đội bởi vì hắn căn cơ cạn mà lại hoàn toàn không có uy hiếp không làm công cụ nhân khi cái gì ngươi cảm thấy ai tiếp nhận khả năng lớn nhất thẩm hạo lắc đầu cái này ta cũng không rõ ràng Bất quá người hiện tại chỉ cần tiếp tục kết thời thể tại tốt quá quả qua cuối người hiện cần lẫn vào, ai cũng không dựa vào, ai cũng không gây. Kết quả cuối cùng lúc đi ra người thời gian nói không chừng còn có thể、so、hiện gây, ai ai đi điểm. chỉ lúc có vào, vào dựa ra so ồ làm sao cái thuyết pháp bất luận ai cuối cùng ngồi lên còn lại mấy cái đối thủ cạnh tranh tuyệt đối đều không có gì tốt qua ăn v ậ n khí tốt nhân m ạ n h m ạ n h có lẽ còn có thể thay cái thiên hộ sở tiếp tục qua đi không được nhất định phải bị mới nhậm chức chủ sự quan chân ép mà người làm phái trung gian thuộc về lôi kéo đối tượng an bài cho ngài một chút thực quyền chức vụ khẳng định là không đáng kể đường thanh nguyên nghe vậy hai mắt tỏa sáng liên tục gật đầu xem như tán thành thẩm hạo phân tích thẩm hạo nâng chén cùng đường thanh nguyên đụng một chén về sau trong lòng cũng là đang tính toán hắn rất chờ mong tân nhiệm t i ê n hộ quan cưới ngựa nhậm chức bất luận ngồi lên chính là ai trải qua trước đó ngô trường hà về sau lần này tất nhiên sẽ là t h ầ n khương thành một mạch nhân vật cái này liền tương đương với người một nhà về sau hấp kỳ doanh sự vụ hẳn là sẽ không lại lặp lại ngô trường hà trước đó như thế tranh đoạt l ạ n sự hai người nói vài câu đúng hai chén rượu quay đầu liên hương một khúc đã hạ ta thẩm hạo không có cẩn thận nghe nhưng lại biết vừa rồi hắt là hắn một bài từ sau đó nhà chính bên trong tiếng vỗ tay lên một phương diện liên hương đích thật là hát rất khá làm người say mê một phương diện khác cái này hát thế nhưng là thẩm đại nhân tử tiếng vỗ tay âm nhỏ đều là sẽ không làm người liên tiếp hát ba thủ liên hương nói là nghỉ ngơi ngồi xuống thẩm hạo bên người bởi vì hôm nay cục là thăng quan mà không phải hoa t i ể u đang ngồi cũng liền liên hương một nữ nhân cho nên liên hương không có như tại hồng ân viện bên trong như thế trực tiếp treo trên người thẩm hạo mà là rất khó được ngồi ngay ngắn quy củ chúc mừng mời r ư ợ u còn giúp lấy đi một vòng mặt bàn tại về sau liên hương trước khi đi tiến đến thẩm hạo bên thai thượng đạo đầu tháng sau tám người cuộc sống gia đình này người có thể tới sao thẩm hạo hơi s ữ n g sở sau đó nhẹ gật đầu tiếp lấy liền cảm giác trên gương mặt bị nhẹ nhàng điểm một chút láp thần ở giữa liền thấy liên hương mím môi chạy chậm đến đi thẩm đại nhân diễm phúc không cạn a thẩm lão đệ mau thừa dịp còn nóng rèn sắt nhất cử cầm xuống ha ha ha gan lớn đi theo n ào hai câu nhắc gan cũng chỉ dám đi theo cười hh hai tiếng nhưng liên hương ca cơ đối thẩm đại nhân có ý tứ đang ngồi vẫn là đều có thể nhìn ra không phải trước khi đi sẽ ở trên mặt bẹp cái k i a một ngụm bất quá khi đó ghé vào thẩm đại nhân bên thai đã nói cái gì đâu không ít người hiểu kỳ chẳng lẽ để thẩm đại nhân ban đêm đi leo cửa sổ a chật chật nhưng ai cũng không dám hỏi a liên hương vừa đi mấy cái giả nhã n h ậ n người cũng không trang bình rượu bắt lại liền bắt đầu mánh g i ó t phù này hòa huyền thanh vệ loại này quân ngũ thói xấu khá nặng địa phương đại bộ phận người uống rượu đều cái này nước tiểu tính như vương nhất minh cùng vương kiệm loại rượu này lượng nông cạn người kỳ thật không nhiều tăng thêm ngũ lương dịch đối với bọn gia hỏa này mà nói xem như l i t c ự một người một cân xuống dưới liền chóng mặt hai cân về sau liền phát cuồng cuối cùng hét tới hợi lúc đầu thẩm hạo liền đoạn mất tiệc rượu đổi trà cho những người này t ỉ n h rượu hắn chào hỏi người đi thư phòng trước tiến đến chính là trương khiêm cùng cam lâm hai người này t i u lượng hết sức tốt hợp lại cũng liền so thẩm hạo kém một chút lúc này hai cân nhiều không đến ba cân rượu đối bọn hắn đến nói cũng liền hơi say rượu hai vị đại ca sự tình làm được như thế nào rồi thẩm hạo cho hai vị này một người pha một ly trà đầu trong tay sau đó giật ra chính đề ngươi ngược lại là chằm chằm đến gấp ấy đây là cha được đồ vật trương khiêm tử trong túi chữ vật cầm một con đồng đầu ra sau đó dùng hắn cùng cam lâm hai người lệnh bài cùng một chỗ mở ra về sau đưa tới thẩm hạo trong tay cam lâm tại bên cạnh giới thiệu nói vì cha cái này chúng ta thế nhưng là ngay cả sức bú sữa mẹ đều dùng tới tinh tây quân quân nhu doanh bên trong hết thệ có bốn mươi tám chỉ túi chữ vật trong đó phù hợp như lời ngươi nói một trượng phương viên số lượng dự trữ có ba mươi mốt cái mà cái này ba mươi mốt cái trong đó có mười cái đều là phái phát đến từng cái thiên hộ sở mà lại ra vào ghi chép rõ ràng hoàn toàn hợp quy củ xuất kho về thời gian cùng ngươi nói ba mươi tháng một ư ơ i một trước sau cũng đối không l ê n h ả o trương k i ê m tiếp lấy câu chuyện nói mặt khác còn lại hai mươi một túi chữ vật cũng toàn bộ đều tốt đợi tại trong kho bất quá cái này hai mươi một túi chữ vật lại tại ba mươi tháng một ư ơ i một trước sau có xuất kho ghi chép hết thể xuất kho sáu ngày hai mươi chín tháng m ộ ư ơ i một giữa trưa xuất kho mùng năm tháng m ộ ư ơ i hai buổi chiều trở về xuất kho nguyên nhân biểu hiện là bị binh bộ pháp khí t i lấy đi làm thông lệ bảo dưỡng đi bất quá chúng ta đã từng tại quân chủ lực bên trong đợi qua trương k i ê m liền từng đảm nhiệm qua tính tây quân quân nhu doanh bắc hộ lấy kinh nghiệm của hắn đến xem pháp khí bảo dưỡng đều là tuyển tại hàng năm ba bốn tháng phần nhiều năm qua luôn luôn như thế chưa có tại cuối năm triệu hồi pháp khí tình huống phát sinh bởi vì cuối năm tất cả mọi người đang bận quan bình sự t ì n h ai có tâm tư cho người phía dưới làm bảo dưỡng nha cho nên rất kỳ quái t h ầ m h ạ o cũng nhìn thấy đồng đầu thượng những n à y đ i chép sau đó điểm phía trên một hàng chữ hỏi tiếp thời gian có thể khép lại cho nên các ngươi hoài nghi cái này hai mươi mốt con túi chữ vật hướng chạy có vấn đề vậy cũng không mời mấy bữa cơm mới nói bóng nói gió thăm dò được tin tức nói lần này bảo dưỡng kiểm tra thí điểm chính là đi cái đi ngang qua sân khấu t r o n g coi bách hộ quan nói cái túi mới ra tiến phía trên cơ hồ không nhìn thấy bảo dưỡng hiệu quả cũng chính là qua loa ở bên ngoài bôi một chút bảo dưỡng d ầ u chân mà thôi ngay cả trận pháp đường vân đều không có thanh lý qua con phan nàn nói khẳng định là người ở phía trên vì ứng phó quan bình lấy ra phải yêu tiêu thân t h ẩ m hạo một bên nghe trương c a m hai người giới thiệu một bên mỗi chữ mỗi câu nhìn xem đồng đầu thượng văn tự lông mày càng nhăn càng sâu chương ba trăm hai mươi lăm bằng chứng dựa theo trương c a m hai người t r a được tình huống tính tây quân quân nhu doanh bên trong từng có ra vào kho ghi chép cái này hai mươi mốt túi chữ vật cực kỳ khả nghi nhưng ngôn chứng thực cuối cùng hướng chạy lại có phiến p h ứ c bởi vì trương c a m mặc dù trong quân ngũ hỗn nửa đời người nhân mạch không ít nhưng bọn hắn nói cho cùng cũng chỉ là t ò n g ngũ phẩm phó thiên hộ mà thôi hơn nữa còn là địa phương cảnh vệ phó thiên hộ không có cách nào tiếp xúc đến quân ngũ cao tầng có thể t r a được trước mắt những này đã không sai biệt lắm là cực h ạ n của bọn hắn biên quân bên đó đây có thể hay không kiểm số đồ vật ra cái này không có cách nào cho ngươi đánh cược chỉ có thể thử nhìn một chút có thể vậy liền tiếp tục vất vả hai vị đại ca không ngại sự tình chỉ là đáng tiếc hai chúng ta bản sự không lớn không có cách nào tiếp tục hướng xuống sở trương khiêm cũng biết sự tình bọn hắn chỉ tra được một nửa điểm đáng ngờ tìm được nhưng lại kém như vậy ném một cái ném không có cách nào đem sự tình n g ồ i vững có loại làm việc chỉ làm một nửa ý tứ cho nên trương c a m hai người có chút t h ấ y n ấ y đằng sau biên quân bên kia tin tức cũng là muốn làm phiền hai vị đại ca về phần tính tây quân bên này ta sẽ mặt khác suy nghĩ lại một chút biện pháp lại trò chuyện vài câu trương cam đứng dậy ra ngoài nói muốn đi hỏi một chút đường thanh nguyên có đi hay không uống hoa t i ể u thẩm hạo còn ở thư phòng bên trong đem trương khiêm cùng cam lâm t r a được đồng đầu thu vào túi chữ vật sau đó để tiểu mã đi đem phía ngoài vương kiệm cùng trương liêu gọi vào rất khó được vương kiệm hôm nay không có uống say mặc dù sắc mặt rượu đỏ nhưng ánh mắt coi như thanh minh trương liêu cũng không cần nhiều lời ban đầu ở lê thành thời điểm thẩm hạo liền biết t i ể u lượng của hắn hết sức tốt đêm nay điểm này rượu còn uống không na g hắn bên ngoài còn có ai tại thẩm hạo để vương kiệm đi thêm một chút nước nóng tới một bên tùy ý mở miệng đang hỏi trương thiên hộ cùng cam thiên hộ lôi kéo đường đại nhân đi cùng đi còn có mấy cái hắc kỳ doanh tiệu kỳ những người khác cũng cáo từ rời đi vương phó quan uống say thiên hộ sở hai cái huynh đệ tiễn hắn về nhà l i ê n thừa các ngươi h a i rồi đúng vậy đại nhân thẩm hạ uống một ngụm trà chỉ vào bên trên cái ghế để hai người ngồi xuống sau đó nói trương liêu chúng ta cũng có chút thời gian không gặp trước đó nghe trần thiên vẫn nói ngươi gần nhất được trăng hay chớ không lòng dạ rồi trương liêu không nghĩ tới đầu câu nói liền điểm hắn vội vàng đặt chén trà xuống đứng lên con người nói thuộc hạ sợ hãi chỉ là thiếu người dẫn đầu luôn cảm thấy làm việc không có ý nghĩa khoát tay háo trương liêu cũng không phải là cái biết ăn nói người một kích động còn thích cả lăm mà lại hắn lời mới vừa nói còn có chút bất mãn trần thiên vấn y tứ thả ra cũng không phải cái gì lời hữu ích tại ta chỗ này không cần đến vòng vo vò, cũng không cần cái gì lời xa giao vương kiệm có thể dẫn ngươi đến ta không có đuổi ngươi đi chính là muốn nghe xem ngươi có cái gì muốn nói với ta cho nên đừng có dông giải nam tử hắn đại trượng phu thống khái điểm trương liêu chương mấy lần miệng cuối cùng liền một câu ta ta muốn cùng đại nhân ngài làm không nghĩ đợi tại lê thành mặc dù một mép kém xa vương kiệm lưu loát nhưng trương liêu đầu góc không đốc hắn muốn giống như vương kiệm tiếp tục trèo lên trên biết dựa vào chính hắn trên cơ bản không có hy vọng chỉ có thể tìm chỗ dựa mà thẩm hạo chính là hắn duy nhất có thể tìm tới chỗ dựa tự nhiên muốn theo sát điểm nói đến trực tiếp điểm trương liêu hôm nay đến chính là đến đứng đội cái này khiến thẩm hạo nhớ tới chính hắn lúc trước tìm vương kiệm nhà quan hệ dựng vào trương khiêm cùng cam lâm đến lại thông qua trương k i ê m cùng cam lâm đứng đội khương thành chuyện cũ đi theo ta làm là nghĩ giống như vương kiệm tấn thăng a trương liêu sững sờ gật đầu cũng không phủ nhận ha ha có ý tứ như vậy đi ngươi đến phong nhật thành giống như vương kiệm lĩnh cái tuần sát tiểu kỳ quan việc cần làm cụ thể làm gì để vương kiệm nói cho ngươi bất quá ta cảnh cáo nói với ngươi ở phía trước đến nơi này về sau ý của ngươi nhất định phải cho ta vững trái rồi nếu là tiết lộ bất luận cái gì cơ mật một mình ngươi chết là chống đỡ không được tội cả nhà chết sạch sẽ đều chê ít hiểu chưa cái này vương kiệm tại trước đó nói với trương liêu qua một chút nâng lên phong nhật thành bên này mức độ bảo mật cao hơn nhiều lê thành hắc kỳ doanh trương liêu có tâm lý chuẩn bị cho nên vội vàng một chân quỳ xuống lớn tiếng biểu thị mình nhất định không để thẩm hạo thất vọng đi đi n g ư ơ i khi đó tại lê thành có thể được tuyển chọn đất tự kỳ tiểu kỳ quan chính là vương kiệm tiến cử bây giờ lại là hắn đem ngươi lĩnh được nơi này các ngươi cũng là hữu duyên hy vọng sau này các ngươi ăn ý phối hợp đừng làm ra cái gì b ậ n t i ể u ra lời nói này xong vương kiệm cũng liền bận bịu một chân quỳ xuống cam đoan sau này tuyệt sẽ không làm ra nội bộ tốn hao chuyện ngu xuẩn đến mời thẩm hạo yên tâm vân vân ngày thứ hai, thẩm hạo như thường ngày đến công giải phòng kêu cửa phòng đem vương nhất minh tìm tới đại nhân Ngươi Hoàng Thành mặt người quen.、Tự、mình tại mặt Tự đại i kia trận pháp thời gian này cầm binh bộ lệnh bài thông qua pháp đi một muốn năm cầm bộ trận truyền tống. Ta tra tháng tháng trong thông trận chuyến chép. pháp khoảng lệnh pháp hưu nguồn qua này đến bên ngọn sở nhân loại sự tình này có thể trực tiếp đi bình thường con đường t r a trận pháp truyền thống về địa phương nha môn cùng cảnh vệ cùng quản lý bọn hắn không dám không giúp đỡ mà lại thẩm hạo khoát tay áo đánh gây vương nhất minh nói nếu có thể trương dương cũng liền không cần tốn sức âm thầm điều tra tin tức nhất định không thể dò gì vương nhất minh giật mình cũng không dám hỏi nhiều chắp tay nói đại nhân yên tâm t hướng hướng dựa theo bình thường đến nói sở hữu quan diện cơ cấu bởi vì công sự cần dùng đến trận pháp truyền thống đều là đi đặc thù thông đạo dạng này càng cấp tốc hơn không cần chờ định thời gian truyền thống thời gian mà đặc thù thông đạo bởi vì sẽ ngoài định mức tiêu hao linh thạch quan hệ cho nên sẽ có tư cách đăng ký để mà lập hồ sơ nếu như đ a m kia từ tĩnh tây trong quân bị sách đi túi chữ vật hướng chạy là hoàng thành pháp khí ti vậy khẳng định sẽ tại hoàng thành trận pháp truyền thống thượng lưu lại nhân viên vãng lai、like、ghi chép đồng thời về thời gian sẽ tồn tại khách quan hợp lý tính nếu như không có ghi chép hoặc là nói về thời gian cùng túi chữ vật ra vào kho ghi chép không khớp vậy liền có thể bằng chứng thẩm h ạ o suy đoán mà căn bản là vô dụng đến ba ngày vẹn vẹn hai ngày cũng chính là một năm mới tính cựu lịch hai mươi chín năm mùng ba tháng một vương nhất minh liền từ hoàng thành mang theo tin tức trở về đại nhân đây là hoàng thành trận pháp truyền thống tại năm ngoái tháng mười một hai mươi năm đến mười tháng hai ngọn nguồn trong khoảng thời gian này sở hữu binh bộ ra ngoài cùng trở về đăng ký tình huống đây đều là thuộc hạ âm thầm tìm người ghi chép tuyệt đối sẽ không để lộ tin tức thẩm hạo sau khi nhận lấy lập tức mở ra xem t r ụ c đầu hướng xuống rất nhanh trên mặt liền hiện ra tiểu dung dựa theo trương khiêm cùng cam lâm mang về tin tức tĩnh tây quân q u â nhu n doanh bên trong cái kia hai mươi mốt con túi chữ vật đăng ký xuất kho thời gian là năm ngoái tháng mười một hai mươi chín giữa trưa mà Mã Tam biết đ ư ợ chỉ giao có đồng thời thỏa mãn hai cái này thời gian tiết điểm mới có giá trị vừa lúc vương nhất minh mang về sao chép công t h í n h tốt liền có như thế hai người ra vào thời gian có thể phù hợp yêu cầu Trường Mạc Bài. hai người một cái gọi này g Dũng, một cái gọi Nguy giống u y danh Vũ, nhìn danh tự giống như một tự cái l hai h u n h đăng ệ Hai người này đ ký tại trận pháp truyền thống bên kia lệnh bài lai lịch là binh bộ pháp khí t i giáp tự kỳ hai người này rời đi hoàng thành thời gian là năm ngoái tháng một mươi một hai mươi tám buổi sáng đi địa phương là t ỉ n h tây quảng thuận thành quảng thuận thành chẳng những vừa vặn lần cận t ỉ n h tây quân đại bản doanh đồng thời tại tháng một mươi một hai mươi tám thời điểm mã tam cũng đúng lúc ở nơi đó lại thêm hai người này thân phận thượng vừa vặn cũng là binh bộ pháp khí ty đơn thuần từ những ngày bên ngoài trên điều kiện nhìn liền trùng hợp đến lạ thường lại nhìn bọn hắn trở về hoàn thành thời gian kéo tới mười một tháng mười hai mới trở về phù hợp thẩm hạo sàng chọn điều kiện đồng thời cũng làm cho hai người này ra việc cần làm trở nên kỳ quặc bởi vì tại thẩm hạo thiết t r í khoảng thời gian này bên trong chỉ có hai cái này pháp khí t i người đến t ĩ n h tây phương hướng bất quá những n à y còn chưa đủ lấy hoàn toàn xác định lần này việc phải làm làm được hết sức tốt tiếp tục bảo chỉ ý đừng giò phong thanh hiểu chưa thuộc hạ minh bạch ừ vậy ngươi đi xuống đi vương nhất minh hiện tại mặc dù cầm tới thẩm hạo càng nhiều tín nhiệm nhưng hắn h o à n thành vọng tộc tử đệ thân phận lại thiên nhiên để thẩm hạo không thể hoàn toàn buông xuống cảnh giác một bên cần ỉ vào đối phương phía sau gia tộc nhân mạch một bên lại muốn thời gian dài phân biệt cho nên tại vương nhất minh người này trên thân thẩm hạo hoa con con quấn quấn cũng không ít trước mắt xem ra cũng không tệ lắm chờ vương nhất minh vừa đi thẩm hạo liền từ trong túi chữ vật xuất ra một thanh thiên lý âm phủ phát một đoạn tin tức truyền đi mà cái này mai thiên lý âm phủ kết nối chính là đã trở thành toàn bộ tính tây dưới mặt đất chợ đen vương già phi long chắc chắn hoàng thành trận pháp truyền tống tại thời gian tiết điểm bên trong khả nghi nhân viên về sau còn cần bài trừ từ tỉnh bắc hoặc là địa phương khác vượt qua hoàng thành truyền đến quảng thuận thành khả năng cho nên đồng lý vì đó thẩm hạo hy vọng phi long lợi dụng mình tại quảng thuận thành bên kia lực lượng t r a một chút trận pháp truyền tống quảng thuận thành không thể so hoàng thành phi long cũng không phải huyền thanh vệ chờ trói mắt tồn tại thẩm hạo tin tưởng phi long có mình môn đạo sẽ không để cho hắn thất vọng tuy nói đến lúc này hai đi hết sức dườm giả nhưng đây là trước mắt thẩm hạo có thể nghĩ tới duy nhất sờ sắp xếp thủ đoạn mà lại trực giác của hắn nói cho hắn làm như vậy hẳn là hữu hiệu quả nhiên phi long ra hỏa này tốc độ nhanh hơn vương nhất minh xế chiều hôm đó liền có người đem một phần ghi chép tình báo thông qua bốn bộ đưa đi lên từ vương kiệm tự mình đưa tới thẩm hạo trong tay loại sự tình này làm được nhiều phi long cũng biết quá trình tình báo mở đầu trước hết đem thu hoạch chân tướng nói rõ này mới khiến phần tình báo này xem ra có thể tin tiếp lấy mới là nội dung chủ yếu báo cáo bởi vì phi long cũng không biết thẩm hạo muốn làm gì bốn bộ cũng đồng dạng không rõ ràng cho nên báo cáo bên trong tất cả đều là đơn giản nhất ghi chép mà không có nửa điểm phân tích thẩm hạo chụp đầu sau khi xem xong trùng điểm khép lại xong rồi. Người đại nhân vụ án này rốt cục có manh mối phía dưới chúng ta nên làm cái gì manh mối còn rất sớm ngươi bây giờ muốn làm chính là tìm t r ư ơ n g liệt mười nguyệt ba mươi ngày đó tham dự hàng hóa giao tiếp người đem trừ mã tam bên ngoài hai người khác chân dung làm được sau đó liền phải dùng đến ngươi tại hoàng thành bố trí nhân thủ hoàng thành đại nhân bên kia mạng lưới tình báo mới bắt đầu trải không đến ba tháng đồng thời bởi vì hoàng thành dưới chân không dám tùy ý cho nên trước mắt cũng chỉ là tại mặt đường trên có ít nhân thủ miễn cưỡng có thể gắn bó ở trà sơn trang bên trong từ gia tỷ mọi tình báo truyền lại sự tình k h á c chỉ sợ còn không có năng lực tiếp thầm hạo cười nói yên tâm sẽ không để cho ngươi người khó làm trăm trăm người mà thôi không phải ngươi nghề cũ sao ý của ngài là tiếp cận binh bộ đúng ngươi cầm tới cái kia hai tấm chân d u n g về sau liền cho ta nhìn chằm chằm binh bộ nha môn cửa trước sau đều muốn chằm chằm vững chắc nhìn xem người ra vào có phải là bao quát trên bức họa hai người kia thẩm hạo không thể không hoài nghi cái kia hai cái đi theo mã tam tiếp hàng hai người kỳ thật chính là từ hoàng thành ra ngụy dũng ngụy vũ không có cách nào đem tay thọ vào quân ngũ chỗ sâu nhưng nếu có thể thông qua ngoại vi manh mối khóa kín hai cái cụ thể người cái kia bản án tình huống liền lại không giống như thế không có vấn đề bất quá đại nhân muốn chằm chằm binh bộ phái người mới đi qua không thích hợp dễ dàng lộ tẩy người nhìn có phải là có thể phê một chút bắt đến chết xuống tới sử dụng ta chuẩn bị theo lúc trước người tại lê thành giáo thủ đoạn đi thử một chút có thể bất quá ngươi cho ta chú ý điểm loại kia muốn dò dỉ ra đi một chút cũng là đại phiền thoái đừng cho ta gây chuyện a đại nhân yên tâm thuộc hạ nhất định nghiêm ngặt q u ả khống tuyệt đối sẽ không để thứ này chảy vào mặt đường vương kiệm tuân lệnh về sau bước nhanh liền đi cầm một chương giấy nhắn tin đi đan phòng lấy bắt đến chết đây là muốn dùng tại hoàng thành trên đường những cái tia kẻ lang thang trên thân bắt đến chết thấy hiệu quả nhanh đối không có năng lực phản kháng kẻ lang thang nhóm có rất nhanh khống chế hiệu quả chỉ cần lâm thời giao một chút c h ầ m c h ầ m người thủ đoạn liền có thể phát huy được tác dụng bọn hắn tại mặt đường thượng thân phận cùng phạm vi hoạt động bên trong quen mặt chính là bọn hắn tốt nhất nguy trang sự tinh lại đầu m ố i mới nhưng còn nói không tiến bộ triển cho nên thẩm hạo chỉ có thể tại công văn thượng thêm vào mấy bút lại còn không phải đi lên hồi báo thời điểm mắt thấy liền muốn hạ sai ngoài cửa lại đột nhiên vang lên ồn ào thẩm hạo nhữu mày loại chuyện này trong huyền thanh vệ cũng không thấy nhiều đang muốn gọi người ra ngoài hỏi một chút mình cửa lại trước bị gõ mở đến chính là một mặt hứng thú bừng bừng vương nhất m ì n h đại nhân c h ấ n phủ sứ nha môn thông cáo xuống tới thẩm hạo nghe vậy trên mặt tái khởi ý cười đợi lâu như vậy rốt cục rơi xuống đất thông cáo liền dán tại thiên hộ sở đại môn tiến đến trên tường giống như thẩm hạo đoán như thế đường thanh nguyên cái này công cụ nhân công thành lối thân bị quang gia quyền về sau tiếp tục làm về trước kia chức vụ tạm thời còn không có mới điều chỉnh mà bình thường phân quản thổ khuê thành khu quản hạt phó thiên hộ không thịnh nguyên thành công tấn thăng nửa cấp nhập chính ngũ phẩm chức vụ và quân hàm lĩnh thiên hộ chủ sự quan chức mà lại có ý tứ chính là còn xuất lại phó thiên hộ bên trong thật đúng là chạy một vị điều đến nơi khác để chống vị trí tạm thời giữ lại hẳn là muốn để tân nhiệm thiên hộ quan cầm đi làm thẻ đánh bạc bởi vì để chống vị trí đúng lúc là phân công quản lý lê thành khu q u ả n hạt cái này khiến thẩm hạo tương đối xem trọng đường thanh nguyên đi lên tiếp đồng thân là hoàn mỹ biểu hiện sau công cụ nhân đường thanh nguyên trước mắt còn tính là chức quan nhàn tản bây giờ có cơ hội lại vừa lúc mà gặp làm phái trung gian hẳn là có thể bị lôi kéo thẩm hạo không có đi không thị nguyên phải công giải trong phòng tham gia náo nhiệt người bên kia đã nhiều lắm hắn mặt khác tìm thời gian lại nói không nội khung thị nguyên h n có thể vào lúc này thượng nhiệm nhất định là qua khương thành pháp nhãn khẳng định là người một nhà đến lúc đó vẫn là đem trương khiêm cùng cam lâm kêu lên cùng đi dò xét một chút liền có thể chương ba trăm hai mươi bảy làm hạ kém thẩm hạo vừa tới cửa nhà xuống xe ngựa lại bị người gọi lại thẩm đại nhân nha lưu m i n h làm sao không đi vào ngồi nha ha ha không dám cắn n h i u thẩm đại nhân ta liền ở chỗ này trở lấy nhìn có thể hay không cùng thẩm đại nhân nói lên hai câu người tới chính là trước đó cùng thẩm hạo đã từng quen biết đồng thời đã giúp thẩm hạo bận bịu hàng thuận x a mã hành ông chủ lưu hàng nghĩa vị này phong nhật thành bên trong ngày xưa nhân vật phong vân đường đường lưu lao ra bây giờ xem ra khuôn mặt tiểu tụy gương mặt lom xuống dưới rất nhiều đặc biệt là s o n g tóc mai thế mà nhiều rất nhiều màu trắng đi đi đi đi vào lại nói thẩm hạo chủ động chào hỏi đối phương sau đó quay đầu đi ngược chiều cửa tiểu mã mắng không có con mắt đồ vật nhìn thấy lưu lao ra đứng bên ngoài lấy cũng không biết nên tiến đến ngồi lần sau lại l ạ như thế này liền đem người con mắt móc tiểu mã cũng là bị khuất hai người thái độ hiền lành một đường tiến nhà chính hồng trù cùng cẩm tú tới thượng trà hai cái này nhỏ khờ nô đến trong nhà không có mấy ngày ngược lại là quai hàm nhiều một chút nhục khuôn mặt nhỏ mượt mà mấy phần bưng lên trà thẩm hạo mợi một chút lưu hàng nghĩa mới nâng trùng trà lên nhấp một miếng nhiều ngày không gặp lưu huynh xem ra tiểu tụy nhỏ rất nhiều a để thẩm đại nhân c h ế cười không dối gạt người nói gần nhất thời gian khổ sở đã thời gian thật dài đều không nỡ ngủ ha ha ha chuyện gì còn có thể để lưu m i n h dạng này cự phú sầu muộn không tin lưu hằng nghĩa giải thích nói thẩm đại nhân ta thật là không có trang suy a khoảng thời gian này kỳ thật không đơn thuần là ta đại bộ phận nghề chính đặt ở xa mã hành bên trong thương nhân hiện tại cũng thời gian khổ sở a ta coi như tốt hơn một chút chút trước kia kiếm được chút nội tình mới chịu khổ đến bây giờ rất nhiều trong tay không có tiền mặt đồng hành đều nhảy sông thảm nha ồ còn có việc này kỳ thật thẩm hạo là có chút nghe thấy bất quá hắn một ngày bận rộn như vậy nghe một lỗ thai quay đầu liền quên lưu h ằ n g nghĩa kiểu nói này hắn mới nhớ được giống như mấy tháng gần đây đến sa mã hành sinh ý đích xác khó thực hiện từ khi tịnh tây hành động về sau toàn bộ tinh tây cảnh nội sa mã hành liền cùng qua một đạo cái sàng đồng dạng tiểu nhân sa mã hành trực tiếp liền bị bóc chết lớn hơn một chút cũng là tự đoạn tay chân cơ hồ chở chết ta nếu không phải hơn phân nửa thân gia đều tại sa mã hành bên trong rút ra không được cũng chuẩn bị đổi nghề khác ngành nghề thẩm hạo còn không do lắm nhưng sa mã hành hắn là biết chắc có kiếm đây chính là vận chuyển nghiệp nhà muốn các nơi bù đắp nhau xa mã hành là nhất định bằng không quốc triều cũng sẽ không tới chỗ dùng tiền tu nhiều như vậy quan đạo trò xe ngựa chạy đổi nghề rất đáng tiếc ca lưu huynh này đến chẳng lẽ thiếu quay vòng ta thẩm mỗi nhân thủ bên trong mặc dù không dư g i ả nhưng mười mấy vạn lạng vẫn là đem ra được cần lưu huynh cứ mở miệng thẩm hạo hết sức rộng thoáng cũng tin được lưu hàng nghĩa người này lại nói hắn là làm gì còn sợ có người dám lại hắn t r ư ớ n g không thành bất quá thẩm hạo một câu nói như vậy lại đem lưu hàng nghĩa cho cảm động hỏng lúc đầu lòng dạ rất sâu hắn bây giờ cũng không nhịn được hốc mắt từng đỏ thật quá khó người đỏ thời điểm tiền hô hậu ủ n g đi đâu bên trong đều là lưu ra lưu ra túi đầu túi người coi như nhìn thấy trên quan trường người cũng muốn đối với hắn lễ nhuộm ba phần động lòng người rơi trong nước thời điểm liền trái lại trước kia bị bưng lấy cao bao nhiêu hiện tại liền chìm được nhiều sâu có thể tại trên bờ kéo ngươi một cái người ít hướng trên đầu ngươi tới nước người lại nhiều đến mức nhưng mà đến mười mấy vạn tiền bạc không phải số lượng nhỏ tuy nói lưu hàng nghĩa rõ ràng cái này có lẽ đối thẩm hạo đến nói đồng thời không ảnh hưởng toàn cục nhưng người ta nguyện ý cho ngươi mượn chính là thiên đại tình nghĩa loại này ngày tuyết tặng than người đều là phượng mao lân g á c lưu h ằ n g nghĩa đích thật là thiếu tiền nhưng tiền lại không phải hắn hiện tại cây cỏ cứu mạng mượn tạm không phải lâu dài kế nhất định phải đem l ô i thùng chắn mới có thể giải quyết căn bản vấn đề cho nên lưu h ằ n g nghĩa hôm nay mới có thể bước lên phong h i ể m chủ động tìm tới thẩm hạo thẩm đại nhân cao thượng lưu h ằ n g nghĩa suốt đời khó quên bất quá tiền bạc ta tạm thời còn có thể miễn cưỡng duy trì vận chuyển nhưng n à y đến cũng đích thật là có việc muốn năn n ỉ thẩm đại nhân kéo ta một cái thẩm hạo nghiêm mặt nói lưu huynh mời nói ta nghĩ mời thẩm đại nhân giúp đỡ chút thông báo một tiếng phía dưới đem hàng thuận hào thêm tiến trong danh sách đi nếu không nhiều tiền hơn nữa cũng lấp không ngừng thâm hụt sa mã hành chỉ là t r ă m ngựa một ngày có khô đều là thiên văn s ố tự chớ nói chi là nhân viên tiền công cỗ xe giữ gìn hao tổn các nơi c h ạ m trung chuyển vật tư phối cấp chờ một chút nếu là không có doanh thu chỉ là đốt tiền thật là cái hang không đáy thẩm hạo sửng sốt một chút mới hiểu được lưu hàng nghĩa nói danh sách là cái gì đây là phía trên lấy r a đồ vật chuyên môn dùng để nhằm vào sa mã hành loạn tượng dùng một phần danh sách b à y r a thủ quy củ cùng hiệu quy củ sa mã hành sau này sở hữu liên quan đến hàng chủ lực hàng hóa chuyển vận sự tỉnh đều phải từ phần này danh sách t h tịm Không tại phần này danh sách thượng sa mã hành chỉ có thể tiếp cận khoảng cách buôn bán nhỏ làm ăn lớn coi như tới cửa cũng không cách nào trong nha môn cầm tới chuẩn vận văn thư cái này liền từ nguồn cội kẹt chết sa mã hành cổ hoặc là ngoan ngoan nghe lời dựa theo nha môn thủ tục đi hoặc là liền chia tách sạp hàng làm tiểu hoặc là tự diện mà huyền thanh vệ hắc kỳ doanh làm t ĩ n h tây hành động bên trong tuyệt đối chủ lực cho nên các nơi đều đem sa mã hành xét duyệt quyền liền giao đến hắc kỳ doanh trong tay đây là hắc kỳ doanh đầu thứ nhất vươn đi ra xúc giác chuyện này thẩm hạo một mực là giao cho vương nhất minh tại chủ quản hắn không có làm sao sống hỏi ngươi hàng thuận xa mã hành tư lịch như thế lao làm sao không có thượng thanh đơn a cái này nhắc tới cũng là tự làm tự chịu trước đó vương phó quan hạ lệnh để bổ đủ các phương diện thủ tục sau đó báo đưa các nơi hắc kỳ doanh xét duyệt thế nhưng là chúng ta có một cuộc làm ăn rất gấp m u ố n trước đưa ra ngoài sau đó bên này lại bổ sung thủ tục kết quả lầm thời gian làm trái vương phó quan quy củ bị lấy xuống đến lưu hàng nghĩa vốn cho rằng sớm ngày chậm một ngày không có việc gì không cần thiết vì mấy phần thủ tục chậm trễ một bút vốn là không có vấn đề mua bán nhưng ai biết kinh nghiệm chủ nghĩa hại người c h ế ta bây giờ bị từ danh sách thượng triệt hạ đến về sau hàng thuận hào triệt để thất bại lưu hàng nghĩa đấm ngược dậm chân sau khi cũng thử các loại phương pháp phương pháp cuối cùng đều đi không thông chỉ có thể tìm tới thẩm hạo nơi này đến ngươi đây là đáng đ ợ i để ngươi xử lý thủ tục ngươi không nghe bây giờ bị thu thập biết khó rồi thẩm hạo niết miệng một điểm không đồng tình ra hòa này tự mình tìm đường chết người bên ngoài có thể có biện pháp nào bây giờ muốn lấy đi cửa sau c ù n nhau sớm một chút làm gì đi thật sự cho rằng hiện tại vẫn là tịnh tây hành động trước đó a đều cho ngươi hàng thuận hào mặt mũi thầm đại nhân ta cũng biết việc này lại chính ta cho nên một mực chúng ta không mặt mũi đến tìm người cầu tình bất quá bây giờ ta là thật không có biện pháp tại tiếp tục như thế phần của ta tổ nghiệp khó giữ được sợ là chỉ có thể tự vẫn đối mặt tổ tiên thầm hạo nhìn xem đột nhiên quỳ d i ả m xuống trước mặt hắn lưu hàng nghĩa không nói một lời vay tiền có thể kia là quan hệ cá nhân hắn cũng không sợ đối phương q u ỳ n ợ có thể nghĩ muốn đi hắn quan hệ đập hai cái đầu k h ó c hai tiếng cũng không đủ chương ba trăm hai mươi tám hoan g n ê n hiện tại thẩm đại nhân hầu bao đã sớm p h n h lên muốn đi hắn phương pháp khó rất khó hắc kỳ doanh địa phương nào bây giờ bị truyền thành huyền thanh vệ bên trong huyền thanh vệ tay lòng dạ hiểm độc không ác chuyện gì đều có thể quản cũng g á n quản lên tới quân ngũ hạ đến bình thường lão bách tính thậm chí tu sĩ đông đảo tu tộc mọi người đều bị hắc kỳ doanh chặt qua đầu người bình thường cái nào không sợ phàm là có chút năng lực cái nào không nghĩ nhiều một đầu hắc kỳ doanh phương pháp thế nhưng là đi không thông a phong nhật thành hắc kỳ doanh bách hộ thẩm thạo danh xưng ơ s ắ t tinh đối với người nào đều không có gì hào sắc mặt lạnh như băng một đôi mắt chừng tới có thể để cho tiểu nhi dừng gáy liền hỏi ngươi có sợ hay không bất quá lưu hàng nghĩa hiện tại là bị buộc bất đắc dĩ không có cách nào kiên trì tìm tới cửa vừa muốn đem mình làm ra đến sổ nợ dối mù cho k h i ê n q u a đi mà lại việc này chỉ cần thẩm hạo gật đầu vậy liền khẳng định không có vấn đề chỉ bất quá đại giới nha lưu hằng nghĩa căn bản không đi nghĩ hắn hiện tại chỉ cần có đều có thể lấy ra làm thẻ đánh bạc đã tự nhiên muốn làm gì cũng được quỳ trên mặt đất dập đầu luôn miệng nói chỉ cần thẩm hạo có thể giúp hắn lần này hắn nguyện ý làm trâu làm mau thẩm hạo c h ầ mặc m một hồi lâu mới đặt chén trà xuống mở miệng nói lưu huynh mau mau xin đứng lên có chút ít việc nhỏ mà thôi làm gì làm cho khó coi như vậy nha mời đại nhân cứu ta hỗ trợ tự nhiên là có thể bất quá lưu h ằ n g nghĩa t r ợ t ngẩng đầu lên biểu lộ có mấy phần điên c u ồ n g bộ dáng thanh âm đều sai điệu gấp giọng nói chỉ cần đại nhân có thể giúp ta vượt qua lần này nản quan ta lưu h ằ n g nghĩa nguyện ý xuất gia hàng thuận hào ba thành không ba thành rưỡi phần tử giao cho trong tay đại nhân cái này tương đương với tặng không mình ba thành thân ra ra ngoài hơn nữa còn l à nhưng g i ả i phần tử lưu h ằ n g nghĩa đã không thèm đếm x ỉ a đây vẫn chỉ là chính hắn báo giá thẩm hạo trả lại điểm đầu bốn thành vẫn là năm thành ha ha lưu h u n h vẫn là trước đứng vậy sự tình còn phải nói rõ ràng ngươi q u ỷ ta cũng không tốt mở miệng đúng không thẩm hạo không có đi đỡ trong ngôn ngữ cũng là tùy ý lưu h ằ n g nghĩa bây giờ tại trong mắt của hắn chính là đưa tới cửa một con cựu non mà lại là rất béo tốt cái chủng loại kia hắn đều nghĩ kỹ xử lý như thế nào đối phương lưu h ằ n g nghĩa từ dưới đất bỏ dậy ngồi trên ghế trừng mắt hai mắt không hề nháy nhìn xem thẩm hạo c h ờ chút văn t i ề n ta là không thiếu hứng thú không lớn cho nên nhưng phàm là đưa tiền đây tìm ta làm việc thông quan hệ đều không có kết cục tốt bởi vì bọn hắn không có tư cách nói điều kiện với ta ta đối bọn hắn những cái kia lạn sự nhi một chút hứng thú đều không có lưu h ằ n g nghĩa nghe được cả người toát mồ hôi lạnh môi run lên suy nghĩ muốn nói hai câu cái gì lại phát hiện của họng mình phát khô căn bản một câu đều nói không nên lời đây chính là có miệng khó trả lời đi chứ tiên hắn hiện tại còn có cái gì thẻ đánh bạc có thể đánh động trước mắt vị này trước đó còn nghĩa bạc vân thiên thẩm đại nhân lúc này ở trong mắt lưu h ằ n g nghĩa lại âm lánh đến đáng sợ một loại dự cảm không tốt quanh quần trong lòng của hắn thẩm hạo tiếp tục nói ta rất xem trọng sa mã hành môn này sinh ý đã có thể kiếm tiền lại có thể đối quốc chiều hàng hóa lưu thông đưa đến huyết dịch đồng dạng tác dụng bất luận là quân ngũ vẫn là người bình thường đều không thể rời đi các ngươi nghề này sáng tạo mặt khác trong mắt của ta sa mã hành còn có rất cao tình báo giá trị chỉ bất quá bây giờ còn không có bị khai quật ra thôi thật giống như trước đó lưu h u n h đã giúp ta một lần kia đồng dạng đối rồi lưu h u n h có lẽ còn không biết chính là một lần kia ngươi giúp ta ta thám tử mới tra được mấu chốt chứng cứ từ đó mới có phía sau tỉnh tây hành động trải rộng ra thật muốn tính công lao lưu h u n h cũng là cư công trí vĩ lưu h ằ n g n g h ĩ đều được lúc trước hắn đích xác bởi vì thẩm hạ huy hiếp ấm ở đã giúp thẩm hạ một lần về sau vốn cho rằng sẽ bị thẩm hạo tiếp tục bức bách thật không nghĩ đến sa mã hành trời đông liền đến rồi mà thẩm hạo cũng không nhắc lại cái này một góc dạng ai nghĩ trận này trời đông nhấc lên còn có hắn lưu hàng nghĩa một phần công lao đây coi là không tính tự mình chuốc lấy cực khổ lưu h i n h không cần như thế chú ý thế sự vô thường coi nhẹ một chút luôn có thể phát hiện liêu ám hoa minh lần này sa mã hành tao nộ đà kích ngành nghề tàn lụi mặc dù xem ra thảm đạm nhưng không phải là không một lần kỳ nộ đâu cường giả hàng cường kẻ yếu chỉ có bị nhai nát b ớ c vào sao không nhân cơ hội này là một cái không ngừng lớn mạnh chính mình cường già đâu có lẽ ngày sau lưu huynh trong tay phần này tổ tông gia nghiệp có thể gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần lớn mạnh đâu chờ lưu huynh trăm năm về sau cũng nên có lực lượng thấy liệt tổ liệt tông đi người có chuyện cứ việc nói thẳng đi tựa hồ là tại chờ đợi phán quyết lưu hàng nghĩa cắn răng nhưng không có lại né tránh rất tốt ánh mắt dù sao trước khi đến hắn liền có tâm lý chuẩn bị đây là một lần phá ra kinh lịch n g ư ờ i có thể gia nhập chúng ta hắc kỳ doanh trở thành chúng ta hắc kỳ doanh một phần tử dạng này ngươi hàng thuận sa mã hành chẳng những có thể lấy bảo trụ còn có thể dựa vào hắc kỳ doanh lực lượng nhanh chóng lấy ăn nhiều nhỏ lớn mạnh tự thân về sau trở thành bao trùm quốc triều nhất lưu sa mã hành cũng không phải không có khả năng như thế nào đây là muốn ăn toàn bộ hàng thuận sa mã hành lưu hàng nghĩa miệng mở rộng lại một lần nói không ra lời thầm hạo tại bên cạnh tiếp tục nói làm ăn không có gì hơn chính là kiếm cùng thua thiệt hai t r ù n g kết cục ngươi bây giờ đã đứng tại thua thiệt biên giới rồi mà lại là một thua thiệt đến cùng cái chủng loại kia đã như vậy sao không vung tay đánh cược một lần còn nữa hàng thuận sa mã hành vẫn là ngươi lưu hàng nghĩa một phân tiền đều không ai động tới ngươi thậm chí còn có thể trái lại giúp ngươi tốt bao nhiêu thế nào cuối cùng thẩm hạo trực tiếp đạo chỉ cần ngươi đồng ý ngày mai ta liền làm chủ đem hàng thuận sa mã hành thêm đến danh sách ở trong đi đồng thời cho ngươi tiếp theo phong hắc kỳ doanh t i ể u kỳ quan thân phận văn thư cái này một lời nói nghe được lưu hàng nghĩa trong lòng cảm giác khó chịu lời hữu hích lưu hàng nghĩa là không tin hắn có thể đem hàng thuận hào làm được như thế lớn nơi nào sẽ đơn giản nhưng bây giờ hắn không được chọn hoặc là đáp ứng hoặc là xéo đi trở về làm gì đâu nhìn xem tổ nghiệp bại rơi bên ngoài những cái kia cầm hắn lưu hàng nghĩa phiếu nợ nhiều người như cá giết sang sông một khi hàng thuận hào đổ hắn cảm thấy mình hơn phân nửa ngay cả mệnh đều là không gánh nổi ta ta nên làm như thế nào thẩm hạo nghe vậy cười ha ha một tiếng biết lưu hàng nghĩa đây là muốn phục n h u ễ n ngươi cái gì đều không cần làm vậy nhà chờ lấy chính là tự nhiên sẽ có người tới tìm ngươi đến lúc đó ngươi chỉ cần ký tên là được chẳng những có thể cứu vớt xa mã hành của mình còn có thể cầm tới huyền thanh vệ tòng thất phẩm tiệu kỳ quan chức vụ lưu hình đây chính là người thời lai vận chuyển a thẩm hạo cười đến sán lạ lưu h ằ n g nghĩa giật giật khỏe miệng lại là cười đến m i ế n g cưỡng cuối cùng một mặt nói không rõ là khóc vẫn là cười biểu lộ còn l ư n g đi thẩm hạo tâm tình không tệ trước đó hắn liền có bố cục sa mã hành ý nghĩ lưu h ằ n g nghĩa từ ban đầu chính là hắn lưu lại tới làm làm đột phá khẩu phải nhưng về sau sự tình biến hóa quá nhanh thịnh tây hành động kiếm hoàng mộ từng cọc từng cọc liên tiếp để thẩm hạo l a y hoay chân không chạm đất trong tay nhân thủ cũng khó khăn cực kỳ cho nên tạm thời liền đem sa mã hành sự tình để qua một bên bây giờ ngược lại tốt chương í n h l u h ba trăm hai mươi chín lễ vật lưu hàng nghĩa sự tình đối với thẩm hạo mà nói vẫn thật là chỉ là chuyện một câu nói cho vương nhất minh thông báo một tiếng cái sau lập tức liền đem hàng thuận sa mã hành thêm tiến danh sách bên trong đồng thời lấy người đem bằng chứng cho hàng thuận h ạ o bên kia đưa qua về phần tiền căn hậu quả vương nhất minh là một mực không có hỏi buổi trưa thẩm hạo rời đi thiên hộ sở để thị vệ lái xe đi tới phòng đấu giá lần này không cần vương nhất minh dẫn tiến đi vào lập tức liền có người đi thông chi trưởng quỹ hà hoán thẩm đại nhân thật sự là khách quý ít gặp a hà hoán vẫn là bộ dáng kia chỉ bất quá trong hai mắt có chút tơ máu một bộ không có tinh thần gì dáng vẻ bình thường đến nói loại này chính là không thế nào nghỉ ngơi tốt hà trưởng quỹ hồi lâu không gặp biệt lai、like、vô dạng ha ha ha hà, hà, hà, hà mũ cả ngày được trăng hay chớ ngược lại để người nhớn u n g mời bên trong ngồi xuống nói tiến một gian phòng trà người hầu tiến đến phụng trà về sau đóng cửa lui ra ngoài không biết thẩm đại nhân tới đây không biết có chuyện gì muốn mua ý đồ hà hoán cười nói thẩm đại nhân muốn mua gì cứ việc nói phong nhận thành bên này ta chỗ này đ ồ vật nhất đầy đủ mà lại tùy thời có thể từ các nơi điều hàng tuyệt đối có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài bất quá ta chưa nghĩ ra mua cái gì ngược lại là muốn làm phiền hà trưởng quỹ giới thiệu một chút ồ thẩm đại nhân là muốn mua đồ vật tặng người đúng vậy lễ vật đưa nữ nhân hà trưởng quỹ nhưng có đề cử lập tức sẽ đến liên hương sinh nhật đối phương đã đơn mời t h ẩ m h ạ o tự nhiên cũng sẽ không tay không liền đi tăng thêm trước đó lần kia ngạc nhiên phát hiện hắn chuẩn bị mượn cơ hội sẽ lại tìm kiếm vị t i ê a lục yêu ca cơ nội tình tặng quà có lẽ có thể có phát hiện hà hoán đầu tiên là sướng sở c h ậ t cười nói thẩm đại nhân quả nhiên tính tình bên trong người người có chừng cái ý nghĩ không có ta bên này cũng có thể chuẩn xác hơn giúp ngài cung cấp tham khảo mặt khác còn xin người yên tâm nhất định có để người hài lòng đ ổ vật pháp khí đi tính thực dụng cùng trang trí cùng tồn tại tốt nhất dính chút mỹ thuật gia chỉ liền tốt hơn rồi pháp khí ha ha kêu hành thẩm đại nhân người chờ một lát một lát ta cái này liền xuống dưới tự mình ăn bài vậy liền làm phiền hà trưởng quỹ hẳn là hẳn là khách sáo về sau hà hoán cũng nhanh đi ra khỏi phòng t r à s á t tinh tự mình đến hắn vẫn còn có chút khẩn trương nhờ vị này s á t tinh phúc làm cái tịnh tây hành động để đấu giá hội gần nhất cũng là sinh ý trượt đến kịch liệt dù sao người có tiền lần này bị liên lụy cùng quay đầu quá nhiều ai còn có tâm tư hướng đấu giá hội bên trong góp à. cũng không biết còn phải đợi bao lâu mới có thể khôi phục ước chừng một bữa cơm công phu hà hoán mới trở về sau lưng mang theo một người trong tay người kia cầm một con hai thước v u ô n g hộp lớn hộp đặt lên b à n người hầu l u i ra hà hoán ngồi tại thẩm hạ o đối mặt thẩm đại nhân đợi lâu ta tại khố phòng tìm ba loại da người nhìn xem có hay không hài lòng nếu như không lọt mắt ta đằng sau lại nói tiếp tìm xem ha ha xem trước một chút đi hà hoán mở hộp ra trước s u ấ t bên trong lấy một mực kim châm cải tóc ra đặt lên b à n trước đó trải tốt d à y vải bông bên trên giới thiệu đến đây là xích kim châm cải tóc đồ trang sức toàn thân xích kim lựa chế đẹp mắt mả lại công hiệu rất mạnh khắc họa một cái tụ linh trận một cái phòng ngự trận c thử thử hà hoán vội vàng có xuất gia kiện thứ hai tiếp tục giới thiệu đến đây là một kiện rất ít gặp chiếc nhẫn loại pháp khí tên là thanh hồ là một vị tình hoa quốc luyện khí sư tác phẩm tại cực nhỏ pháp khí diện tích thượng khắc h ỏ a hai cái trận pháp một cái là tụ linh một cái chính là chuyên môn mỹ thuật tăng thêm hiệu quả hết sức tốt mỹ thuật tăng thêm có thể đạt tới một thành dưới là hiếm có đồ tốt bất quá bất quá cái gì hà hoán chê cười nói bất quá bởi vì chiếc nhẫn loại pháp khí thượng trận pháp thực tế quá mức tinh tế đối khu động chân khí yêu cầu muốn so đồng dạng trung phẩm pháp khí cao rất nhiều cho nên thứ này mặc dù chỉ là trung phẩm pháp khí có thể đối người sử dụng yêu cầu lại hết sức cao tụ thần cảnh tam trọng là cánh cửa thấp hơn tụ thần cảnh tam trọng không có cách nào kích hoạt trên mặt nhẫn pháp trợ chính thẩm hạo thử một chút đích sắc phát hiện thứ này đối chân khí yêu cầu hết sức cao chủ yếu là độ tinh kết thượng bất quá hắn ngược lại là có thể nhẹ nhom ứng phó không có cảm thấy có cái gì miễn cưỡng hà hoán vốn cho rằng thẩm hạo sẽ buông xuống chiếc nhẫn mặt khắc chọn nhưng lại nghe thẩm hạo nói cái này nhẫn không sai hà trưởng quỹ cho cái thực giá、ừ. thẩm đại nhân ở trước mặt ta cũng không nói hư hai mươi mai hạ phẩm linh thạch như thế nào Quá đắt thứ này cánh cửa cao như vậy lại là mỹ thuật gia trì bình thường nữ tính tu sĩ đều không dùng đến trừ phi là mỹ thuật chuyên hạng nữ tu sĩ cho nên hà trưởng quỹ thứ này không tốt bán a không bằng tiện nghi hơn chút ta liền giúp người lấy đi hà hoán biểu lộ không thay đổi nhưng trong lòng cũng là ám đạo thẩm hạo ánh mắt chuẩn đích xác tương đối chiếc nhẫn này cánh cửa đến nói pháp khí này công dụng lại có chút không đáng chú ý đồng dạng tụ thần cảnh tam trọng nữ tu sĩ đều có thể mua khác pháp khí tỷ suất chi phí hiệu quả cũng muốn cao hơn nhiều lắm chiếc nhẫn kia là hai năm trước thu lúc ấy thu đi lên tiện nghi thật không nghĩ đến nện trong tay lâu như vậy hà hoán cũng là hy vọng mau chóng xuất thủ như vậy đi t h ầ m đại nhân người nhìn mười bảy mai hạ phẩm linh thạch được chứ lại hàng coi như thật mười hai k h ỏ a hạ phẩm linh thạch t h ầ m hạo kẹp chặt không hé miệng cuối cùng hà hoán cũng không có dây dưa vẫn là lấy mười hai k h ỏ a hạ phẩm linh thạch giá thấp đem cái này mai trung phẩm pháp khí bán ra cái giá tiền này là cao hơn hắn giá thu mua k h o ả n có thể từng làm đi bất quá tính đến thời gian hai năm chi phí nhưng là không còn phải lợi nhuận hai bên đều rất hài lòng thẩm hạo mở ra túi chữ vật trực tiếp cầm mười hai k h ỏ a hạ phẩm linh thạch ra đặt lên bàn đây đều là hán dùng trước đó từ v u thắng giác nơi đó đạt được trung phẩm linh thạch để phi long tại quảng thuận thành cùng ngay cả phong thành chợ đen bên trong tìm người đổi hết thể đổi mười k h ỏ a trung phẩm linh thạch bởi vì chợ đen bên trong có quy ra tiền cho nên tới tay hạ phẩm linh thạch chỉ có chín mươi k h ỏ a đây là phi long tịch thu đứng giữa phí không người còn muốn thấp hơn song p ư ơ n g giao dịch về sau thẩm hạo liền lấy thượng đồ vật đứng dậy rời đi mà Hà h o sau đó giữa chưa thả cơm thời điểm khối này thẻ gỗ bài bị tên này hỏa kế ném ra phòng đấu giá phía sau tường vây bị vây ngoài tường chờ một người lồn nhặt đi á phía sau tường gây, từ hôm qua bắt đầu liên hương liền không có đến hồng ân viện bên trong đại khách thanh thản ổn định đợi tại tiểu viện của mình bên trong nghỉ ngơi hàng năm hai ngày này đều là nàng khó được lưu một ngày đừng tưởng rằng ca cơ không khổ cực liền xem như liên hương loại này lục yêu cấp ca cơ kỳ thật cũng là rất mệt mỏi bồi không hết khuôn mặt tươi cười đợi không hết khách nhân còn mạnh hơn chịu đựng trong lòng yêu ghét tại các loại nam nhân dục vọng nanh v ố t hạ của nhau thể xác tinh thần đều là đều mệt dùng hết bảo một câu nói ăn chén cơm này cũng nên cùng với phần này khổ thiên hạ nào có quang chiếm tiện nghi không cần khổ việc cần làm liên hương một mực tán thành tú bà câu nói này nhưng nguyên nhân lại cùng tú bà không giống nàng ăn cơm cũng không phải ca cơ cái này một bát nha hoàn g t i ể u cần một bên vội vàng cho liên hương chạy đầu một bên dương dương đắc ý nhìn trong gương liên hương nói tiểu thư người trước đó đoán được thật là chuẩn cái tia thẩm đại nhân hiện tại danh tiếng thật mạnh à thế mà thật có c h a hẳn giấy nhắn tin tới đây chứ bên cạnh đang giúp chỉnh lý tủ quần áo một cái khác nha hoàn g t i ể u dung lại là không đợi liên hương mở miệng liền tiếp tới đúng thế, đúng thế tiểu thư nhìn nam nhân ánh mắt chính là tốt phi cái gì gọi là nhìn nam nhân ánh mắt ta không biết nói chuyện liền đem miệng ngầm lại liên hương hờn dỗi một câu nàng đối thẩm hạo cũng không giống như đối cái khác nam nhân như thế luôn có chủng chính nàng đều nói không rõ ràng khác kiểu diễm ngày xưa mỗi khi phía trên có đầu tự phát đến trong tay các nàng luôn luôn sẽ thật cao hứng bởi vì mỗi hoàn thành một phần giấy nhắn tin liền có thể phải một phần công lao đợi đến công lao đầy đủ liền có thể rời đi hồng ân viện trở lại nội bộ tổ chức không cần tiếp tục dạng này luôn mang theo mặt nạ người sống an tâm tu luyện không rất tốt sao có t u y ể n ai nguyện ý làm cái này thế nhưng là lần này cầm tới cha thẩm hạo giấy nhắn tin thời điểm liên hương không khỏi lần thứ nhất có chút hoảng hốt nàng trên miệng nói thẩm đại nhân tiềm lực hết sức tốt vân vân nhưng lại cũng không muốn nhìn thấy có người cha thẩm hạo một ngày bình thường mà nói phía trên hạ giấy nhắn tin đến cha một người liền mang ý nghĩa người kia muốn có phiền p h ứ c húng chi cha thẩm hạo trên giấy cho công lao không ít nói do phía trên thu lấy đại giới cũng không nhỏ cha thẩm hạo cả người cả của đại khí thô sợ là không đơn giản nhiều năm chung sống tiểu cần từ tấm gương nhìn thấy liên hương hơi nhữ lên lông mày cười nói tiểu thư người đây là làm sao rồi hẳn là thật đối thẩm đại nhân có ý nghĩ gì nha nói lung tung cái gì ta có thể có ý kiến gì hì hì vậy cũng không nhất định nha thẩm đại nhân tuổi trẻ tài cao mà lại hình dạng đoan chính nghe nói vẫn là chưa lập gia đình lại có tiềm lực còn có tài hoa người động tâm cũng là rất bình thường nha hảo hảo t r ả i tóc của ngươi lại nói lung tung ta đánh ngươi liên hương làm bộ m u ố n đánh doa đến sau l ư n g tiểu cần rụt cổ một cái trên mặt mang cười lại là thật sự ngậm miệng không có lại t r e o chọc tiểu thư nhà mình bất quá liên hương phản ứng này hai tên nha hoàn đều nhìn ở trong mắt nào có không rõ tiểu dung lúc này thu thập xong tủ quần áo thư một tiếng nói tiểu thư nhưng chớ đem mình rơi vào đi à hoa lâu bên trong nam nhân không có một cái tốt miệng lưỡi chân chu mười câu lời nói chín câu đều là giả chúng ta hảo hảo đem nhiệm vụ làm xong đến lúc đó chờ trở về người lại tìm cái như ý lan g quân không tốt sao cái kia họ thẩm dù sao ta liền nhìn hắn không thuận mắt tiểu dung ngươi nói ít vài ba câu nha tiểu thư mình rõ ràng nên làm cái gì tiểu c â n đứng sau lưng liên hương nhìn thấy trong gương liên hương sắc mặt đã rất khó coi vội vàng mở miệng khuyên ba người nhiều năm cộng sự tình cảm không cạn cả, cũng không phải là thật chủ tớ bây giờ lần này ngôn ngữ cũng nhìn ra được hai tên nha hoàn tại vì liên hương lo lắng ngược lại là liên hương một mực không nói một lời biểu hiện trên mặt trở nên lạnh nhạt tựa như là không có trước đó lần này đối thoại đầu dạng hai tên nha hoàn nhìn nhau nếp miệng cũng biết ý không nói gì yên lặng làm lấy mình sự tỉnh giờ dậu vừa qua liên hương đã hợp quy tắc tốt mình không có nùng trang diễn mạng cũng không có xa hoa mặc l i ê n một thân váy đỏ t ó c d à i buộc ở sau góc đừng một cái tiểu kim sức chỉ thế thôi xem ra hoàn toàn không có ngày xưa cái tia cô yêu mị rõ ràng khí chất nhưng nhìn kỹ lại sẽ từ trong cặp mắt kia nhìn ra đây là mỹ đã bên trong tảng ngược lại càng có câu hồn phách người mỹ lực trong phòng bếp tiểu cần là chủ bếp tiểu dung trợ thủ hai người động tác nhanh nhẹn đã làm một b à n lớn đồ ăn ra tất cả đều tại nhà chính bên trong nhà chính bên trong đốt có đ i ệ u long rất ấm áp đồ ăn không cần lo lắng lạnh phải nhanh đông đông đông tới rồi tiếng đập cửa vang lên tiểu dung từ trong phòng bếp chạy đến một bên lớn tiếng đáp ứng một bên mở cửa chốt xem xét quả nhiên là chính chủ đến thẩm đại nhân m o n mời thẩm hạo cười tủm vào cửa đi theo tiểu dung chỉ dẫn tiến nhà chính trong phòng rất ấm áp thẩm hạo vừa vào cửa liền thấy liên hương cười đứng dậy đón lấy đối với hắn thi l ễ một cái thẩm đại nhân làm sao rồi thẩm hạo hơi có chút l â y người nghe vậy cười nói liên hương tiểu thư hết sức thích hợp loại này đạm trang cho người ta cảm giác muốn càng tốt hơn một chút ta vừa rồi cũng không liền lại nhìn s ứ n g s ờ nhà hì h ỉ ngồi xuống nói liên hương v ỗ vỗ bên người cái ghế ra hiệu thẩm hạo đi sang ngồi ta hóa đạm trang thật càng đẹp mắt sao ừ n chí ít ta là cảm thấy như vậy đúng có thể bắt đầu đ ạ sao đói ăn đi tiểu cần cùng tiểu dung các nàng tại phòng bếp ăn hôm nay bàn tiệc chỉ chúng ta hai nói không biết nhớ ra cái gì đó hơi có chút đ ỏ mặt thẩm hạo ngược lại là rất tự nhiên nắm lên đũa liền bắt đầu ăn hắn hiện tại cũng học hương thành thói quen lên bàn ăn trước đồ vật sau đó mới là nói sự tình cùng uống rượu liên hương gián thẩm hạo ngồi người t ủ g tỉm cũng cầm lấy đũa ăn cơm thỉnh thoảng cho thẩm hạo gắp thức ăn hai người cũng sẽ trò chuyện vài câu nha h o à n của ngươi tay nghề không tệ không thể so các ngươi hồng ân viện bên trong đầu bếp kém thẩm hạo một người liền không sai biệt lắm ăn nửa cái bản đồ ăn sau đó mở ra bầu rượu trên b à n vừa nghe thế mà là ngũ lương dịch ngược lại là không nghĩ tới nữ nhân này thật đúng là hoa tâm tư đúng tặng cho ngươi chúc sinh nhật ngươi vui vẻ t ư một hớt rượu thẩm hạo từ trong túi chữ vật lấy ra một cái ngân sắc cái hộp nhỏ hộp là đấu giá hội tặng còn cố ý cho thêm một đầu hồng trù bao lấy xem ra có loại thổ thổ mỹ cảm đây là thế giới này tặng lễ cơ bản đóng gói thẩm hạo nghị nghị cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có hủy đi a có đồ vật cầm nha là cái gì ta có thể mở ra nhìn xem sao ừ n nhìn xem có thích hay không mở hộp ra bên trong chiếc nhẫn kia liền hút lại liên hương ánh mắt vốn là tình hoa cốc phải luyện khí sư lấy ra pháp khí khẳng định tại mỹ quan thượng là không có kẽ hở một con xanh đậm hồ ly làm thành chiếc nhẫn hiếm thấy đẹp mắt lại đặc biệt ta mang cho ngươi bên trên thẩm hạo từ trong hộp xuất ra chiếc nhẫn tay phải một vòng liền đem liên hương kéo vào trong ngực sau đó một tay cầm ở liên hương tay trái một tay cầm ở chiếc nhẫn đi lên bộ liên hương cũng không có phản kháng cười tủm tùy ý thẩm hạo bài bố chờ chiếc nhẫn mang lên về sau mới cởi hỏi xem được không nhìn rất đẹp ngươi thử một chút đem chân khí rót vào kích hoạt nó thế nhưng là có tăng thêm mỹ thuật pháp trận nha không thử thầm hạo xứng sở vì cái gì ngươi lão là vứt bỏ người ta mỹ thuật đối ngươi đều vô dụng ta bất tài không muốn lãng phí thời gian t h ử đâu vậy ta đây lần không vứt bỏ ngươi thử nhìn một chút chương ba trăm ba mươi mốt con nhím thầm hạo mềm m ạ i đầy c õ i l ò n g trong lòng lại nghĩ nóng lại tận lực áp chế nữ nhân này là hết sức mê người nhưng có gai mà lại có hay không độc còn có nói hắn tựa như là đang chơi một trận kích thích trò chơi không ngừng thăm dò nhìn xem a i t r ư ớ c lộ ngọn ngườn ngươi dám không vứt bỏ ta m ị thuật ngươi không sợ ta ă n ngươi nha liên hương đỏ bừng mặt hờn rỗi thanh âm hết sức lu ha ha đây chẳng qua là quen thuộc thôi đều nói bao nhiêu lần rồi vậy được rồi ta hôm nay liền nhìn xem ta m ị thuật trên người ngươi đến cùng có hữu dụng hay không liên hương nói xong cũng vận khởi chân khí hướng trên mặt nhất tuân t h ầ m h ạ o cũng theo lời bông ra trên người mình mỹ thuật vứt bỏ lần thứ nhất chủ động cảm thụ trong ngực nữ nhân vật hết hỏa lực mỹ lực nháy mắt một sợi trận pháp ba động từ liên hương mang trên tay trên mặt nhận chuyển tới đồng thời phát ra tại cả gian trong phòng còn có thẩm hạo trước kia chưa từng cẩn thận cảm thụ qua một cô yêu dị mị hoặc mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng thẩm hạo nhưng lại không thể không ở trong lòng ám đạo một câu yêu tinh nếu như nói trước kia liên hương là một chén hương tuần h rượu ngon như vậy hiện tại nữ nhân này tại thẩm hạo trong mắt chính là tăng nhiệt độ qua rượu ngon hương tuần h gấp bội cũng gấp bội cấp trên ngươi bây giờ cảm thấy ta cùng bình thường một không giống vẫn là đồng dạng chỉ bất quá xem ra càng có món ăn phi không nói lời hữu ích người ta nơi này xem ra có thể ăn sao thẩm hạo không có trả lời mà là trực tiếp động miệng nữ nhân này có thể ăn được hay không ăn chẳng phải rõ ràng nha bất quá cuối cùng cái kia đến tuyến nhưng vẫn là bị liên hương giữ vững đương nhiên thẩm hạo thời khắc mấu chốt vô dụng mạnh cũng là nguyên nhân trong đó một trong hai người đều tại khắt chế lẫn nhau liên hương là nữ nhân mặc dù ở lâu hoa lâu nhưng trên là hoa bích lại có không muốn người biết thân phật tại tùy tiện sao dám ủy thân thẩm hạo thẩm hạo cũng tại khắt chế không phải hắn sợ mà là hắn tại lo lắng liên hương trong tay c h i ế nhẫn được thuận lợi kích hoạt rõ ràng nữ nhân này không có phát giác được hắn chơi tiểu tâm tư mà lại vừa bắt đầu trực tiếp tùy tiện liền kích hoạt trên mặt nhận pháp trận cái này tối thiểu nói do nữ nhân này tu vi đã đạt tới tụ thần cảnh tam trọng ngưỡng cửa này chính thẩm hạo cũng mới tụ thần cảnh tứ trọng a một cái lấy sắc làm vui vẻ cho người ca cơ cũng có loại tu vi này vậy tại sao còn phải khi ca cơ hiển nhiên là không phù hợp logic khả năng duy nhất chính là ca cơ thân phận chỉ là che giấu hai mắt người ngụy trang thôi còn có thân phận chân thật giấu ở phía dưới không có gặp người lúc trước thẩm hạo nghe tới nói tiền nhiệm tĩnh tây c h ấ n phụ sứ liêu thành phong liền thèm nhỏ dãi liên hương mà không thể được là bởi vì kiên kỵ hồng ân viện thế lực sau lưng nhưng hôm nay đến xem hồng ân viện thế lực sau lưng hoặc là người sở dĩ như thế giữ gìn một cái ca cơ lại tình nguyện vì thế đối cứng một vị tổng tứ phẩm huyền thanh vệ đại lao chỉ sợ cũng có khác nguyên nhân đó chính là liên hương không chỉ chỉ là một cái ca cơ lau một cái khoe miệng liên hương thở phì phò một mặt đỏ bừng sau đó sửa sang quần áo tức giận ngươi lại khi dễ ta thẩm hạo cũng lau một cái miệng trên mu bàn tay vớt xuống đến một chút đỏ màu cười nói không phải ngươi nói ngươi không thể ăn sao ta liền thử một chút lại không có thật h ả miệng phi ngươi ngươi đều đem lưới còn muốn như thế nào ha ha ha trong phòng nhiệt độ từ điểm cao nhất hàng rất nhiều xuống tới r i ê n g phần mình trong lòng đoán chừng cũng không hy vọng nhiệt độ bị lần nữa nâng lên cũng liền một lần nữa ngồi xuống tâm sự uống chút rượu nếu không liên hương hát hai bài từ khúc thậm chí thẩm hạo t i ể u kình bên trên đến còn làm giống một bài đao kiếm như mộng giọng hát cùng làn điệu đều cùng liên hương quen thuộc âm luật khác nhiều dù thưởng thức không đến thế nhưng hiếu kỳ cực kỳ muốn truy vấn lại bị thẩm hạo cười ha hả qua loa tắc trách qua giờ hợi quá khứ đã đã khuya thẩm hạo từ trên ghế đứng dậy nói ngươi nếu là không lưu ta vậy ta liền đi phi lại loạn nói chuyện ta đưa ngươi đi không dùng đẩy cửa ra ngoài liên hương vẫn là phê một kiện áo choàng từ trong nhà ra đưa thẩm hạo rời đi gặp tới cửa thời điểm liên hương đột nhiên gọi lại thẩm hạo giơ tay lên d ư ơ n g lên trên tay chiếc nhẫn ta hết sức thích bất quá ngươi cho rằng ngươi tiểu thủ đoạn ta cũng không biết sao hừ hừ nói xong liên hương liền rào hoạt cười, cười. quay người đóng cửa lại tiểu thủ đoạn thẩm hạo đầu tiên là xương sở chợ phản ứng lại đây là nói chiếc nhẫn kia thăm dò a đối phương là trước đó liền phát hiện lại giả v ợ như không biết đâu vẫn là ngay từ đầu không có phát hiện về sau mới phát hiện lắc lắc thẩm hạo không có đi x o a n suýt dù sao lần này thăm dò là thành công liên hương quả nhiên không phải một cái đơn thuần ca cơ mà là còn tàng thân phận khác thẩm hạo nói không rõ liên hương sau lưng còn có cái khác thân phận chuyện này đối với hắn mà nói là chuyện tốt hay chuyện xấu thẩm hạo rời đi trong tiểu viện hai cặp hiếu kỳ con mắt đồng loạt liền rơi vào trên mặt chưa đỏ bừng rút đi liên hương trên thân sao làm sao rồi tiểu thư ngươi tại sao lại để hắn thân ngươi mượn á tiểu dung nhất là tức không nhịn nổi trước đó nàng mấy lần đều kém chút xông vào trong phòng ngăn cản rồi nếu không phải tiểu cần l i ề u mạng giữ chặt còn không biết phát sinh cái gì chuyện lúng túng đâu ta tự có phân tức liên hương sụ mặt cũng không muốn cùng các nàng giải thích tiểu thư ngươi tiểu dung chưa kịp lại gọi lại liên hương bởi vì liên hương đã chạy về buồng trong phịch một tiếng đem môn con lên không nghe hai tên nha hoàn nhìn nhau c ư ờ i khổ tiểu thư đây là làm nhỏ tính tình rồi làm sao bây giờ nàng nói qua sẽ không để cho những nam nhân xấu kia chiếm được tiện nghi trước kia nhiều lắm là chính là tay chân bót nhưng cái kia họ thẩm đều hôn nàng hai lần cái này trước kia nhưng không có qua nàng đây có phải hay không là động chân tình a hai tên nha hoàn một bên tại nhà chính bên trong thu thập bàn thiệp một bên phát ra bực tức tiểu dung kích động nhất trong ngôn ngữ tức giận bất bình tựa hồ đang tức giận mình bình tĩnh sinh hoạt bị đánh vỡ tiểu cần ngược lại là nhìn thoáng được ngươi có cái gì tốt khí thẩm đại nhân như thế xuất chúng tiểu thư cảm mến có cái gì nghĩ mãi mà không rõ nam nhân tốt ngươi liền không muốn bắt cái gì tốt nam nhân a cái kế họ thẩm ở bên ngoài cái gì thanh danh ngươi cũng không phải không biết huống hồ chúng ta thân phận gì nàng nếu là thật động tình thế nhưng là đại phiền thoái một khi bị tông chủ biết tiểu dung nói phân nửa nửa câu sau đều nói không được rồi mình dùng mình một cái tiểu thư bên người liền hai người chúng ta người ta không nói ai nào biết đâu lại nói rồi nhiều năm như vậy ngươi còn nhìn không ra tiểu thư là cái người rất có chủ kiến sao không thể cùng với nàng đỉnh lấy đến ngày mai chúng ta chậm rãi khuyên n ủ nàng chính là h ừ ta nhìn a không tốt khuyên ngươi không có nghe hí bên trong đều nói giúp yêu khó phân bỏ sao nếu là ngoại nhân đều có thể khuyên được ở đâu ra nam nữ si tình ta nhìn nha treo tiểu c â n nhịn không được c ư ờ i vỗ một cái bĩu môi vẫn p h ả n nàn tiểu d u n g hai người nhỏ giọng nói thầm bắt đầu chân lại nhanh nhẹn cất kỹ nhà chính sau đó đóng cửa ra ngoài vùng trong tu vi trí ít tụ thần cảnh tam trọng liên hương như thế nào nghe không được bên ngoài hai tên nha hoàn n ô n ữ trong lòng ngũ vị tập trần một phương diện lý trí nói cho nàng ngay tại làm một kiện chuyện nguy hiểm nhưng nàng lại vẫn cứ không quản được chính mình mỗi lần đều bị người xấu kia đ ạ t được bây giờ liền ngay cả bị đối phương phát giác được mánh khỏe đều phản ứng chậm n ử a nhịp nên làm cái gì chương ba trăm ba mươi hai tạo dự muốn nói hiện tại hắc kỳ trong doanh trại ai bận rộn nhất thuộc về vương kiệm con hàng này có thể nói là trước mắt thẩm hạo dưới tay nắm giữ đầu mối một cái tuyệt đối nhân vật thực quyền không chỉ có nắm lấy hạch tâm bốn bộ còn nắm cái này từ h ắ c thủy kế hoạch diễn sinh ra đến hai đầu tình báo con đường cái này hai đầu con đường trước mắt ngay tại trình hợp chung mà bốn bộ xúc giác cũng đi theo mật thám bố trí càng ngày càng nhiều càng ngày càng rộng hát thủy kế hoạch cũng dần dần tại phong nhật thành khu quản hạt bên trong mới gặp hiệu quả đương nhiên sở dĩ thấy hiệu quả nhanh như vậy cùng trước đó tỉnh tây hành động liên lụy đà kích rất nhiều quan diện cùng thương nhân có quan hệ ngoại lai lấp thiếu người nhiều nhu cầu người môi giới n â u người liền nhiều cũng liền cho càng nhiều cắm nhãn tuyến cơ hội d u n g vương kiệm câu hài hước đến nói chính là hiện tại phong nhật thành khu quản hạt bên trong thêm một cái ngay tại chậm rãi mở mắt ra có thể mỗi giờ mỗi khắc nhìn chăm chú lên tất cả mọi người không nho nhỏ nhìn cái này một đôi chậm rỗi mắt、ra. nó có thể để ngươi bí mật không chỗ ẩn trốn đồng thời dần dần hình thành một cái khổng lồ công văn kho thông qua chỉnh lý cùng thôi diễn hoàn toàn có thể hình thành một bộ hữu hiệu dự phán cơ chế từ đó đôi rất nhiều chủng không đồng sự kiện làm ra ứng đối cùng sớm can thiệp dùng thẩm hạo trước kia đợi thế giới kia một cái từ đến nói lời loại này cơ chế có thể miễn cưỡng gọi là nhân công số liệu lớn người khác không rõ ràng loại này công văn hệ thống một khi thành lập về sau tác dụng cùng uy lực thẩm hạo lại là rất rõ ràng tăng thêm thế giới này mặc dù không có khoa học kỹ thuật lực lượng lại có thuộc về tu hành một loại khác đồng dạng thần kỳ lực lượng rất khó nói thông qua trận pháp hoặc là thuật pháp không thể đạt tới máy tính xử lý số liệu lớn hiệu quả đương nhiên đây đều là nói sau trước mắt khẩn yếu chính là tạo dựng một cái bền chắc cơ sở cơ cấu mà cái này cơ cấu chung nếu như chỉ có một cái h ạ c h tâm rõ ràng là không hợp lý cho nên vương kiệm mang theo trương liêu tìm tới cửa thời điểm thẩm hạo đối vương kiệm cái này thuộc hạ rõ ràng lại xem trọng một mắt vương kiệm cái này cách làm hết sức thông minh có thể dùng lấy lui làm tiến để hình dung mà không quá đáng lui một bước nhường ra vị trí cùng quyền hành ra để thẩm hạo có càng lớn không gian làm điều chỉnh đồng thời lại nắm giữ chủ động so với khác không biết nền tảng người cùng mình cộng tác trương liêu không thể nghi ngờ là một cái thích hợp hơn nhân tuyển đối vương kiệm như thế đối thẩm hạo cũng là như thế có thể nói t r ă m lợi mà không có một hại bốn bộ bên trong tiểu quỷ cùng quỷ môn cùng loại với thu thập cùng sáng chọn phán quan chủ yếu là phân tích cùng phân biệt cuối cùng thành lập vô thường chủ yếu là kết thúc xử lý vương kiệm có tự mình hiểu lấy ưu thế của hắn ở chỗ đầu não linh hoạt tâm tư cũng coi như kỳ não thích hợp động não mà chủ yếu cần động thủ vô thường bộ liền không thích hợp người như hắn đến mang lĩnh dễ dàng tạo thành cá tay lại thích hợp từ trương liêu loại này gọn gàng hành động phái tới chất trưởng cho nên tại thẩm hạo gật đầu về sau vương kiệm liền mang theo trương liêu chủ yếu quen thuộc chính là vô thường bộ vô thường bộ xem như mới thành lập mà lại vương kiệm chứng cầu qua thẩm hạo ý kiến không có đem trương liệt cùng lưu manh giới chướng những người kia tính tiến vô thường bộ chung cái kia hai nhóm người tay một mực làm độc lập tồn tại đợi tại người môi giới cùng chợ đ e n không có từng tiến vào bốn bộ bố trí vương kiệm lý giải chính là đây là thẩm hạo tại lưu cho hắn phát triển vô thường bộ thời gian đứng không tương lai loại này gánh vác kết thúc chức năng không tuyệt đối cương lực cũng vương kiệm càng càng là lúc này k chính bưng lấy một tô mì sợi ngồi xổm ở cửa phòng bếp bên người một trường trên ghế ngồi trương liêu cũng tương tự bưng lấy một tô mì hô canh chua mặt thêm tay ớt càng ăn càng là nghiện hai cái trước kia không thích ăn m ì người bây giờ hai ba ngày không ăn liền toàn thân không thích hợp ý tứ chính là vô thường bộ hiện tại chính là g i ấ u tài đúng không đúng chính là cái ý thức này bất quá ngươi cũng chớ gấp trước đó nghe thẩm đại nhân xuyên thấu qua phong t h à n h rất nhanh phía trên sẽ có đại động tác xuống tới đến lúc đó trong tay ngươi tài nguyên hẳn là có thể tốt hơn nhiều có thể mượn cơ hội bồi dưỡng một nhóm thành viên tổ chức ra thời gian đoán chừng liền tốt quá nhiều trương liêu nhẹ gật đầu lại nói tia hành đi Ta sở sở tính toán, tính toán c hai ư người bên cạnh trò chuyện vợ ăn chờ một tô mì sợi ăn xong tiếp lấy lại được các bận điệu cát trương liêu đi ngoài thành vô thường bộ bí mật sân huấn luyện điện mau mau đến xem hắn hôn qua yêu cầu ẩn nút huấn luyện thành quả như thế nào mà vương kiệm thì là đi ngũ dương thành tìm được cải trang sau chú thọ hai người muốn đối nhiệm vụ cuối cùng chi tiết làm câu thông vương tiểu kỳ ta nhưng làm chuyện xấu nói trước người của ngươi ngươi cần phải cho bọn hắn nói rõ ràng thân phận của bọn hắn tuyệt đối không thể tiết lộ cho dù chết cũng không thể không phải phiền phức cũng không phải bình thường lớn không nói ta coi như thẩm đại nhân cũng tuyệt đối thoát không khỏi liên quan vương k i ệ m cười c h ấ n an nói chu đại nhân đừng lo lắng lần này chọn ba người tất cả đều là kinh nghiệm lao đạo hàng người mà lại tâm tính kiên nghị đều là không sợ chết lại cảm tử ngạnh nhân vật mà lại chúng ta còn cho bọn hắn phối độc đan vạn nhất sự tình xuất hiện biến cố gì bọn hắn sẽ ngay lập tức chấm dứt tính mạng của mình tuyệt sẽ không để lựa dọc theo bọn hắn đi lên n ố t như thế tốt lắm ấy cái này ba khối lệnh bài ngươi cầm để ngươi người ngày mai giờ dậu tiến đến vu thành trên bến tàu tiền lãi thương hội cửa hàng đưa tin đừng đề cập bất luận kẻ nào danh tự sự tính phía sau tự nhiên sẽ có người cho bọn hắn nói rõ ràng ngày mai liền đi được sao sẽ không sẽ tại vu thành điều chỉnh một ngày tháng này mười ba mới có thể đi xuôi d ỏ n đoán chừng mười bảy hoặc là mười tám có thể đến c h u ế t hòa quan sau đó muốn chờ biên quân bên kia xác minh lại được hoa một hai ngày sau đó mới có thể xuất q u a n xuôi nam vương kiệm nhẹ gật đầu thu hồi chu thọ đưa tới ba khối bảng hiệu đứng dậy liền muốn đi nhưng lại bị chu thọ kéo một chút làm sao chu đại nhân còn có việc tìm người giúp ta cùng một chút ta hiện tại cái này phó quan ta luôn cảm thấy hắn không thích hợp ừ m chu đại nhân có thể nói kỹ c à n g điểm ta cái kêu phó quan họ điền một cái lao quan hệ nhà tử đệ ta cảm thấy người thật thông minh liền cất nhắc lên nhưng gần nhất luôn luôn cảm thấy hắn đang ngó chúng ta trước đó ta ra nơi này thời điểm hắn cũng giả vờ như có việc đến bản hướng đi của ta vương kiệm nhữ nhữ mày hắn không dám k i n h thường dù chỉ là chu thọ hoài nghi cùng suy đoán cũng nhất định phải t r a rõ ràng mới được bởi vì chu thọ hiện tại cũng không chỉ là hát thủy trong kế hoạch trọng y ế u khâu càng là hắc kỳ trong danh o bộ đường đường chính chính tiểu kỳ quan là người một nhà chu đại nhân yên tâm ta trở về lập tức liền sắp xếp người quá khứ giúp n g ư ơ i t r a chuyện này ngươi nói cho lưu mánh bọn hắn không có còn không có vậy là tốt rồi ngươi gần nhất đừng tìm lưu mánh bọn hắn liên hệ cũng đừng đi cứ điểm chuyển chờ ta bên này tin tức lưu mánh bên kia ta cũng sẽ sắp xếp người mau trong thông báo bọn hắn cẩn thận chương ba trăm ba mươi ba đàn sói đàm bân rốt c ụ c đ ợ i đến phía trên mệnh lệnh từ bí mật huấn luyện trụ sở rời đi cùng mặt khác hai người đồng bạn cùng một chỗ riêng phần mình cầm một tấm bảng hiệu đến vu thành bến tàu đàm bân đây là lần thứ hai đến vu thành bến tàu hắn đối với nơi này cảm quan hết sức tốt cảm thấy nơi này là hắn đại hương đ ị a tướng trước đó một lần k i a đại công lao liền cùng cái này vu thành không thể tách rời lần này lại lại tới đây đàm bân cảm giác lại là một cái đại công lao tại chiều hắn với gọi ba người đứng tại trên bến tàu nhìn chung quanh một chút rất nhanh liền nhìn thấy phía tây có một gian người người n h n nháo cửa hàng treo một khối hàng hiệu tử tiền lãi thương hội đi quá khứ lần này ba người lấy đàm bân cầm đầu ba người lúc đầu không biết nhưng trải qua nửa tháng các loại thích chứng huấn luyện về sau đã rất quen đàm bân nói một tiếng hai người khác liền theo hắn hướng tiền lãi thương hội bên kia đi đến cùng khác cửa hàng không giống vừa đi gần tiền lãi cửa hàng cổng đàm bân ba người liền vô ý thức nắm bên hông đoàn đao toàn bởi vì chung quanh đồng loạt như là chó sói hung hăng làm tới ánh mắt ơ mới dưa đâu cậu viết lại tìm người mới đến toa khó trách gần nhất không ngã lao tử bài bài nha mới dưa cái chứng xiết ba người gương mặt sinh tay hẳn là không sinh khẳng định cũng là từng thấy máu ngươi nhìn nha trong mắt của bọn hắn chừng tới vẫn là rất tác động các loại cổ quái kỳ lạ phương nôn nửa hiểu nửa không ầm ĩ tới đàm bân ba người cứ như vậy nắm bắt bên hông đoạn đao từ này một đám mặt mắt đen hung ác người ở giữa xuyên qua đi vào cửa hàng bên trong ba vị có gì muốn làm vừa tới cổng một cái áo đen thị vệ nhúng tay ngăn lại đàm bân ba người chúng ta là đến đưa tin đàm bân lấy ra mình tấm bảng gỗ hiện ra cho đối phương nhìn còn lại hai người cũng là như thế ừng đi vào đi đi vào đ ư n g chạy khắp nơi vào cửa bên tay trái cái kia cái bàn ra bài có người chào hỏi các ngươi cũng đừng gây chuyện con mắt đừng có ba người gật đầu xuyên qua cửa hàng đại môn đi vào bên trong mới phát hiện bên trong rất rộng bên tay trái đại khái xa năm trượng đích sắc có cái bắt mắt cái bàn bên trong ngồi một cái khỉ ốm đồng dạng người đang vùi đầu viết cái gì cái bàn bên ngoài còn có sáu bảy người tại xếp hàng trong tay cũng riêng phần mình cầm tấm bảng gỗ bài mới tới tới xếp hàng đăng ký nhìn cái gì vậy gọi các ngươi ba cái đâu đến sắp xếp ta đằng sau đội ngũ sau cùng một người chào hỏi đà bân ba người ba người đi qua đứng hàng không nghĩ phía trước người kia lời nói không ngừng lại nói tiếp ba vị huynh đệ xem bộ dáng là cùng nhau h ắ c h ắ c ta ta gọi láo chuột các ngươi đâu xưng ơ hô i như thế nào đàm bân cười cười ta gọi lưu tam hắn gọi tể ngũ phía sau cùng gọi t r ư ơ n g thứ chúng ta một cái c h â u ngồi đến ba bốn năm chật chậm tên rất hay va ha ha ha ba vị huynh đệ lần đầu xử lý cái này mua bán ngươi đây đàm bân không có trả lời hỏi lại đối phương ta nhà ta thân thích là hồng lợi chấp sự hắn giới thiệu ta đến đều bốn năm lần q u a n tay các ngươi muốn hay không cùng ta hỗn ta mang các ngươi đảm bảo các ngươi trở về thời điểm một người dắt một đầu dê thế nào dê lao chuột cười đến càng gian rồi xích lại gần một chút nói ngươi nhìn các ngươi ngay cả dê là cái gì cũng không biết còn không thừa nhận là người mới dê chính là nam mang thôi hai cái đùi dê dắt trở về một đầu liền có thể bảo đảm một nhà ba người một năm ăn uống dắt trở về hai đầu đó chính là một phen phát tài hắc ta biết các ngươi sợ cái gì nhưng ngày này không ai dẫn vào cửa dựa vào chính mình rất khó kiếm kết quả là tân tân khổ khổ xa như vậy một chuyến xuống tới liền mấy cái tán toái bạc chẳng phải là may mà dài đ a n bân cùng hai người khác nhìn nhau nhìn một chút giật giật khoe miệng cười nói trước ghi danh xong lại nói có cần chúng ta lại tìm ngươi hắc không tin được ta có phải không không có việc gì bình thường vậy coi như hôn cái q u e n mặt thật chờ các ngươi đến quan ngoại các ngươi khẳng định tới tìm ta lao chuột nói xong vẫn thật là xoay người không nói lời gì nữa mà trong đội ngũ những người khác thì là một mực không ra tiếng riêng phần mình biểu lộ lạnh lùng khoe mắt vẻ lo lắng trên thân có c ỗ tử đâm máu hương vị xem xét cũng không phải là cái gì người lương thiện đ à m bân từ sau khi vào cửa đã cảm thấy cửa hàng này trong trong ngoài ngoài người đều không bình thường cho hắn một loại nhìn thấy huyền thanh vệ bên trong cha tấn ti những cái kia sắt tài h ảo giác chờ không lâu rốt cục đến phiên đàm bân ba người đứng ở cái bàn trước bảng hiệu cho ta báo cái danh tự lại nói một cái tiền trợ cấp chỗ cùng được lợi người cuối cùng tại chương này giấy sinh tử thượng đóng thủ tấn làm xong thủ tục về sau cầm tới một khối đồng bài có thể đi cửa hàng phía sau tuyển một gian phòng úc ở lại đến đằng sau mới phát hiện là từng cái cùng loại với khách sạn gian phòng nhỏ một gian ở năm người tối thiểu có ba bốn mươi ở giữa nhà như vậy t u y tiện tuyển một gian ở lại người bên trong cũng không có chủ đầy có hậu người tới nhìn bên trong ở ba người liền lại lui ra ngoài đợi đến ban đêm bên ngoài có người tiếng còi còn có người hét to để vợ tập hợp đang bân ba người lưu l o á t từ trong nhà ra trên thực tế ba người bọn hắn liền hai người tại giữ nguyên áo ngủ đông một người cảnh giới bên ngoài cái còi một vang không cần chào hỏi ba người liền đã đẩy cửa ra, ra. gọi vào danh tự ra khỏi hàng thành c u n g một đội hiện tại bắt đầu lý thế đầu vương n h ị khuê triệu binh đợi đến cuối cùng chừng một trăm n g ư ờ i nhậm xong còn lại hơn mười cái trong đó liền bao quát đàm bân ba người còn lại toàn sung làm tiên phong lính gác cùng du kỵ lính gác đợi đến c h u y ế t hỏa quan cùng chủ lực đội tụ hợp về sau lại cái khác bố trí vừa rồi gọi vào danh tự những cái kia tự chọn một cái đầu sau hai canh giờ lên thuyền nói chuyện tên này áo đen chấp sự nói xong cũng đi không có một câu nói nhảm mà lưu lại người cũng ai đi đ ư ờ n ấ y đại đa số đều là con tay quy củ của nơi này đều hiểu ha ha lưu tam bên này ta lao chuột a các ngươi cũng không có đội a chúng ta h i ế u duyên đâu đều là phân lính gác ta nói với ngươi đây chính là công việc béo bở có thể nhất phá chất béo chính là làm thám tử hh ắ c ắ c không cùng ngươi nhiều lời ta đi bắt gấp thời gian ngủ một lát nhi chờ thêm thuyền ta lại tìm ngươi nói tỉ mỉ lao chuột dương dương đắc ý chạy tới lốp b ố t một chuỗi dài lại đi đầu lĩnh người kia không thích hợp ừng nhìn ra tặc mi thử nhãn không có ý tốt mà lại chung quanh những người kia gặp hắn tìm tới chúng ta đều khỏe miệng cười lạnh một bộ xem kịch vui dáng vẻ liền biết cái kia con chuột muốn dở trò xấu trước mặt kệ hắn chờ thăm dò rõ ràng phương pháp lại nói đi trở về phòng đi ngủ hai canh giờ về sau đàm b ầ n ba người cùng theo thượng bến tàu bên ngoài đỗ một chiếc tàu nhanh thuyền hết sức hẹp dài hết sức cao chỗ không nhiều đại bộ phận người lên thuyền sau được cho biết đợi trên b o n g thuyền ngay tại châu ngồi xuống không có ai làm ở mỹ nhìn qua từng cái tựa như là hung thần ác sắc nhưng lại thuần phúc sói ngược lại là chúng quanh trên thuyền các thủy thủ xem ra vui tươi hớn hở rất là túm lựu tam huynh đệ ta nói với ngươi à, đợi đến quan ngoại vậy liền cùng quan nội hai chuyện khác nhau hướng các ngươi loại này người mới ra ngoài rất dễ dàng liền mất mạng thật ta lừa các ngươi làm gì muốn tìm cái đáng tin cậy người mang đúng à, ta liền hết sức đáng tin cậy à, dạy các ngươi môn đạo còn mang các ngươi phát t ả i đ a m bân ba người ngay tại cái này láo chuột lũ lo không ngừng trong lời nói hạ thuyền qua hợi hạ lại qua than thạch cuối cùng vượt qua biên thành tỉnh nhật tại một ư ơ i bảy tháng một đến chuyết hỏa quan Trường B bên trái là ác hải bên phải bị vạn dặm trúc hải lôi cuốn c á c tại duy nhất coi như đường ra trúc đạo ở giữa địa thế hiểm yếu chính là chuyên hỏa quan ấn tượng đầu tiên sau đó chính là h ù n g cứ trúc đạo chỗ hẹp nhất lại tên đao tử khẩu tả hữu không đủ một dặm khoảng cách chuyên hỏa quan liền xây ở cái này đao tử khẩu bên trên trình thể quan khẩu cao mười t r ư ợ n g dây bốn t r ư ợ n g dư tiền t r i ề u túc kiến sau tính cựu chiều trước sau ra cố ba lần mới hùng hậu như thế chẳng những toàn thân t ử cự thạch xếp thành vôi vỡ chát khe hở ở giữa còn có lôi đạo cùng công kích ránh nhưng tại bức tường bên trong tổ chức đối địch nhiều mặt đ ạ kích thậm chí còn có nghe nói nhiều đến hơn một trăm đạo các loại trợ ậ pháp nhiều lần đối nam man đại chiến chung chuyết hỏa quan cho dù tại nguy cấp nhất thời điểm cũng không có bị công p h á qua nơi này là nhân tộc cùng man tộc đường danh giới cũng là dây đỏ bốn mươi năm trước man tộc lần nữa sát vũ dương diên tự tự mình dẫn đại quân xuất chuyết hỏa quan liên chiến ba trận đem man tộc quân chủ lực giết đến đánh tơi bởi tứ tán chạy trốn sau đó lại tại quan ngoại hồng sơn câu trận chẳng ngay lúc đó hát thạch vương đ ỉ n h chi chủ lang vương lôi bạo t r i để hủy diệt man tộc khí diễm đồng thời đánh tan hát thạch vương đình trận đại chiến kia mặc dù đã đi xa khói lửa đều đã sớm bị gian nan vất và mưa tuyết cho rửa sạch không gặp nhưng tòa này hùng cứ chết hỏa quan còn tại thậm chí người đi vào nơi này liền có thể rõ ràng cảm nhận được một loại gọi là tiêu sát bầu không khí vãng lai chưa có dễ dàng cùng tùy ý biểu lộ tất cả đều biểu lộ lạnh lùng ánh mắt sắp bén cho dù lính tuần tra tốt cũng trên thân bước lên người bình thường tuyệt sẽ không có sắc khí từng cái con mắt như dao nhìn trên người n g ư ờ i tựa như tại phá n g ư ờ i ra nơi này chính là biên cảnh mà lại là bị quân ngũ xem như luyện binh chỗ thời gian chiến tranh địa khu đại chiến đi xa nhưng chiến hỏa vẫn như cũ cháy hừng hực bốn mươi năm chưa hề d dùng đương kim hoàng đế dương kiên đến nói chiến tranh là nam man bốc lên đến nhưng lúc nào kết thúc hẳn là từ ta nói mới tính ta muốn g i ế t tới nam man tộc tộc đều diệt đời đời vô t ổ n đương nhiên đây chỉ là rời xa chiến trận hoàng đế mong muốn đơn phương phẫn nộ mang cho nam man kết quả chính là một trận tiếp tục bốn mươi năm nhân khẩu cướp bóc tổn thất hơn phân nửa thổ địa thực tế quyền không chế chỉ có thể c o đầu rút cổ tại phía đông nam đ a n g bân ba người đều là lần đầu tiên tới t r u y ế t hòa quan xa xa liền bị hùng quan cảm giác g á p bách cho làm cho không biết ngôn ngữ đối mặt đại sơn ngươi sẽ cảm thán đối mặt loại người này vi kỳ tích ngươi sẽ cảm thấy run dậy rất lợi hại a lao chuột vẫn như cũ đi theo đàm bân ba người bên người đồng thời đã như quen thuộc lấy lao đại ca tự cho mình là còn nói đợi một chút đến trụ sở liền mang đàm bân ba cái đi gặp đại ca hắn cũng chính là sớm chờ ở bên này nô lệ thương đội đội chủ nhà bên trong một vị đại đội trưởng nói là hết sức che đậy được bao đàm bân ba cái phát đại tài ừ hết sức hùng vĩ chúng ta đợi sẽ là muốn vào quan cầu sao đàm bân hiếu kỳ cũng có chút chờ mong nghĩ gì thế t r ư ớ được đi trụ sở cùng chủ lực đội môn tụ hợp sau đó tiếp nhận biên quân dần dần xác minh hết t hệ thủ tục chuẩn bị cho tốt mới có thể xuất quan mà lại không thể tại quan khẩu lưu lại nếu không một cây vũ tiễn là có thể đem người đình trên tường giống như láo chuột lời nói đàm ân đi theo đại bộ đội hạ trực đạo về sau liền lừa gạt đến nơi xa hùng quan một bên khác có một cái khe núi bên trong lều vải san sát nhưng không có trúc trại nhìn qua đóng quân không dưới ngàn người bên kia chính là hồng lợi thương hội trụ sở kỳ thật phía trước không xa còn có vài miếng không xê xích bao nhiều trụ sở đều là chúng ta đồng dạng nô lệ thương hội bình thường n g ư ơ i n ế u là không có việc gì tuyệt đối đừng đi dạo đến người khác trụ sở bên trong đi một cái không tốt chịu bỗng nhiên đánh đều là nhẹ ném mạng nhỏ mới không có lời bọn hắn còn dám giết người sách có cái gì không dám không nói người khác liền n g ư ơ i lưu tam trên tay không có dính máu n g ư ơ i liền đừng giả bộ có thể đến nô lệ thương hội kiếm cơm ăn người không có cái nào là người tốt đi thôi ta dẫn n g ư ơ i đi thấy ta đại ca rất mau vào trụ sở lao chuột liền mang theo đàm bân ba người trực tiếp đi bảo đến sau đó đi vòng liền đi tìm hắn đại ca đi không đi không được bởi vì lao chuột tiến trụ sở tựa như biến thành một người khác đồng dạng sống lưng căng thẳng nói chuyện cũng lớn tiếng mấy phần sau lưng luôn có người tới cùng hắn chào hỏi đồng thời có mấy cái còn giống như cười mà không phải cười luôn luôn theo ở phía sau giống như là vây quanh ở giữa đàm bân ba người yên tâm đại ca nhà ta rất dễ nói chuyện s á c thực rất dễ nói chuyện rất nhanh đàm bân ba người liền kiến thức đến cùng bọn hắn trước đó đoán đồng dạng cái này lao chuột không có ý tốt lấy dao bảo hộ kim lấy cớ ép buộc đàm bân ba người ký một phần giấy vay nợ phía trên mức không nhỏ trên cơ bản là chạy chuyến này một nửa ích lợi không khí cũng có thể người ta nói thẳng rồi không khí liền đem bọn hắn chụp tại trụ sở khi cần tạm làm cái hai ba năm lại thả đến lúc đó có thể vớt ba mươi năm mươi lượng bạc thế là tốt rồi vận khí không tốt rơi hố phân bên trong chết đối còn có thể lấy chút thương hội tiền trợ cấp ngươi có muốn hay không sao đang bân tự nhiên biểu hiện được hết sức vừa vặn liều diễn kỹ nhà hắn cùng hai người khác đều là tiêu chuẩn tuyến trở lên lòng đầy c a m p h n trận mắt nhìn giận mà không dám nói gì chờ một chút diễn phát huy vô cùng tình tê không chút nào như làm bộ đương nhiên đều biết lưu tam Tên ngũ, chứng tứ là giả danh, cho nên trực tiếp thương phát trở tiền một trực tiếp ngũ, chứng danh, nên dùng hồng lợi thương hội cho bọn hắn phát minh bài làm ký ấn, đến lúc đó, bọn hắn chỉ cần còn sống hướng liền sẽ có một nửa bị những người này giả cho cho lúc chỉ có hội là lợi làm lại bài kia giữ đến bị kỳ đó sẽ về xuất cái này đại ca lều vải lão chuột còn cười nói đừng vẻ mặt c a y đắng hồng lợi thương hội như thế khác thương hội cái nào không phải như vậy r a ăn chén cơm này đều một cái điếu dạng các ngươi không có tu vi không phải tu sĩ cũng chỉ có thể dựa vào chiến trận mạng sống không giao điểm tiền làm sao vào trận yết tâm miễn là còn sống trở về lần sau lại vào đoàn liền có thể miễn phần này tiền mặt khác ta nói bảo đảm các ngươi bình an cũng không phải cùng các ngươi nói lung tung đi đi đi mang các ngươi đi dạo cũng cho các ngươi nói một chút quý củ đ a m bân ba người còn tại diễn tức giận vừa bất đắc dĩ đi theo lao chuột tiến chính bọn hắn lều vải đ o á n chừng ngày mai liền có thể xuất quan các ngươi cùng ta xem ra vẫn là sẽ tại du lịch dò xét trong đội đến lúc đó các ngươi đi theo ta ta biết tuyến đường bảo đảm an toàn vận khí tốt còn có thể gặp lạc đàn dê dắt một đầu trở về chính là ngoài định mức kiếm cái này người có chút giống là lắm lời mới mở miệng trên cơ bản liền nhàn không xuống người nơi này quen như vậy đi xa nhất qua nơi này a ha ha ta làm sao có thể không quen a đều đến mấy chuyến xa nhất xa nhất từng tới bạch đầu hạp lần kia là vì truy một con miêu tộc mẫu dê truy mười ngày qua thật vất vả đ ổ i kịp lần kia trọn vẹn v ấ t hơn ngàn lượng đâu đ a n g bân ba người không lưu dấu vết nhìn nhau trong lòng đều cố ý động bởi vì vừa rồi lao chuột nói tới bạch đầu hạp chính là một cái rất trọng yếu mấu chốt địa điểm bởi vì bạch đầu hạp là nô lệ thương hội tại ghi chép thượng đi đến xa nhất khoảng cách lại hướng đông nam phương hướng chính là trống giống mà đàm bân bọn người muốn vượt qua bạch đầu hạp tiếp tục hướng đông nam phương hướng đi được lời nói tựa hồ hết sức cần lao chuột dạng này người quen đàm bân một mặt không thể làm gì biểu lộ nói vậy chúng ta ba cái ngày mai cùng ngươi một tổ đi có thể a bất quá còn phải thêm ba cái lao thủ dạng này an toàn chút thành chương ba trăm ba mươi lăm đánh lén trên thực tế s u ố t q u a n thời gian muốn so lao chuột dự tính càng nhanh xế chiều hôm đó biên quân liền cầm lấy danh sách một cái lều vải một cái lều vải xác minh nhân viên đồng thời dùng một loại không biết tên pháp khí ghi chép lại mỗi người hốn phách ba đậu sau đó chạm vào tối trụ sở bên trong liền vang lên tiếng còi cả đội tập hợp đa bân ba người cùng lao chuột còn có mặt khác ba cái lao chuột tìm đến lao thủ cùng một chỗ tổ một cái du k ỵ tham tiếu đội lao chuột đảm nhiệm tập t r ư ở n g đa bân vốn cho rằng sẽ tại trụ sở luyện một chút phối hợp giữa lẫn nhau rèn luyện một chút mới xuất quan nhưng hoàn toàn không có rèn luyện cái giám a đều là tên dạo hạt o ai không có ở trong quân ngũ đ ợ i qua chiến trận cái kia một bộ biết rõ hơn rất không cần đến rèn luyện mà lại tại quân nội ngươi g á m bảy chiến trận ra thử một chút thật l à biên quân dễ nói chuyện có thể để cho chúng ta làm loạn chờ xuất quan thời gian nhiều Có rất nhiều cơ hội tương hô quen thuộc, chúng trước tục rất ra tương ta thủ tại nhiều quen đến phiên ngoài. lĩnh quan hội hô Phía đi, đội, khẩu là lý xử một ở mở ra trướng trên sau sau ra cuối đầu quá khi khứ. hạch thật thủ thư, thả ngại người cùng tục cùng văn đường vật bắt đó m lần chỉ có thể qua một h à n g đội mà lại mỗi người còn có lần nữa xác minh chỉ bất quá lần này xác minh chỉ là trước đó dùng cái kia không biết tên pháp khí ghi chép lại hồn phách ba động để tránh có người đục nước béo c ò len qua chờ xuất q u a n miệng một trận gió thổi tới đàm bân chỉnh lý tinh thần nhìn đồng bạn một mắt cùng một trôi trở mình lên ngựa đi theo tiên phong chậm rãi dọc theo phía trước gò đất đi về phía nam quan khẩu bên ngoài là một cái biến r ộ n g hình thế ước h ỗ hẹp nhất là chuyết hòa quan tiếp tục đi về phía nam sẽ càng ngày càng rộng sở hữu cây cối đều bị chặt sạch sẽ trên mặt đất ngay cả vượt qua hòn đá lớn chừng quả đấm đều không có rõ ràng là thanh lý qua phía trước là hai tòa canh chừng lâu qua canh chừng lâu chính là nam man địa giới lao chuột cưỡi ngựa tại đàm bân bên cạnh t h ầ n chỉ vào phía trước hai tòa dựng đứng tại trái phải trên sườn núi lầu canh cho đàm bân giới thiệu chúng ta cứ như vậy tán đội ra ngoài sau sợ cái gì nơi này vẫn là chuyên hỏa quan quan khẩu đâu ai còn có thể ở chỗ này đối chúng ta động thủ không thành yên tâm đi nam an đều bị cắt mấy chục năm c h ă m dặm trong đất n g ư ờ i ngay cả dê dấu chân đều không nhìn thấy vung lỏng lúc này mới chỗ nào đến đó như nha sớm cực kỳ quả nhiên giống như láo chuột nói xuất quan về sau vừa mắt tiếp tục một mảnh hoang vu đừng nói cây cối ngay cả có thể mọc quá gối đóng đuổi cọt đều không gặp được trên mặt đất còn có thể nhìn thấy một chút tàn tạ mục nát chống mau đi không sai biệt lắm một cách giờ mới bắt đầu cả đội dựa theo một cái đại đội một cái đại đội tách ra đàm bân lệ thuộc thứ ba đại đội cái này đại đội hết thẻ năm trăm người giống như hắn du kỵ lính gác hết thẻ có năm cái tiểu đội cũng chính là ba mươi lăm người mà lần này hồng lợi thương hội xuất quan đến tổng cộng là bốn cái đại đội hai ngàn người phân ba phương hướng lục soát đều tự bảo trì thiên lý âm phủ liên hệ mười ngày sau tại ô hồ tập hợp tuân lệnh ba tiên đại đội trưởng phụng mệnh rời đi sau đó riêng phần mình tuyển một cái phương hướng liền chính thức xuất phát thẳng đến qua giờ tý đàm bân chỗ thứ ba đại đội mới hạ lệnh nghỉ ngơi đốt b ú c lên trồng uống nước xong cứ như vậy tại xe ngựa làm thành vòng tròn bên trong ở trên mặt đất mà ngủ chờ trời sáng đội ngũ tiếp tục di chuyển thẳng đến như thế đâu vào đ ấ y tiến lên ba ngày sau đó đảm bân bọn hắn mới đến nhiệm vụ thứ nhất hướng phía đông du lịch dò xét năm mươi dặm cơ hội cứ như vậy đến chúng ta đi cầm lệnh bài lao chuột một ngựa đi đầu dẫn tiểu đội liền chạy vội ra ngoài hắn là tên rào hoạt vùng này đã sớm quen biết nên đi những địa phương nào du lịch dò xét bảy m ư ờ i một tổ một bên nhanh chóng thúc đẩy một bên giải rác lục xoát bình thường loại này du kỵ lính gác sẽ bên ngoài bảo trì mệnh lệnh năm mươi dặm khoảng cách mãi cho đến sắt trời c h ở tối mới có thể thu hồi đi cho nên đến xế chiều thời điểm lão chuột liền đưa tay thu nạp đội ngũ tốt rồi hôm nay liền đến chỗ này đi chúng ta ngay tại chỗ ăn một chút gì sau đó lại đi trở về thế là bảy người toàn bộ xuống ngựa làm thành một vòng bắt đầu từ bối nang bên trong x u ấ t ra thủy cùng bánh bột ngô no bụng hôm nay kèm chút vận khí a nhìn thấy mấy chỗ vết tích đều không thấy được dê đáng tiếc đừng nóng vội ta nhìn a còn phải lại đi về phía đông mấy ngày mới có thể thấy dê hiện tại người này càng ngày càng khó thực hiện trước kia xuất q u a n một hai ngày liền có thể nhìn thấy dê hiện tại không có năm sáu ngày đường căn bản tìm không gặp đúng thế lần này nếu là tay không trở về coi như phiền phức phiền phức cái gì tiểu tử ngươi sẽ không lại đi đánh bạc đi đáng đ ờ i sớm tôi đem ngươi ra tổ mộ phần đều thua trận liên quan gì đến ngươi lao tử đánh bạc cũng muốn ngươi quản đông nhiên một đạo tơ máu từ nói chuyện cổ của người nọ thượng sụp ra mùi máu tươi nháy mắt phun ra ngoài các ngươi phốc t ử phốc t ử sớm cách dùng bàn cho mình hành động ra trí tốc độ cùng lực đạo lại dùng phiếm linh thạch kích hoạt một viên p h ụ lục tê liệt phản ứng của đối phương cuối cùng mượn ăn cơm uống nước cái này một k huyết thiếu phòng ngự ý thức nháy mắt đàm bân ba người đồng loạt ra tay đ o à n đao riêng phần mình tinh chuẩn từ đối phương trên cổ sẽ qua thậm chí đàm bân đối thủ vẫn là một luyện khí cảnh nhất trọng tu sĩ nhưng tại đàm bân bổ sung một viên phong tỏa chân khí phụ lục về sau bất ngờ không để phòng vẫn như cũ không thể đào thoát chén cắt cổ hạ tràng một đao mở hầu bế âm thanh đao thứ hai thuận thế hướng xuống đưa ra thẳng đâm ngực trái hai thốn mất mạ nhanh lại hung ác các người điên lao chuột còn muốn chạy nhưng vừa đi ra ngoài không có ba bước liền ngã trên mặt đất toàn thân s ủ i lơ ngay cả lời đều nói không rõ h n lão tử đưa cho ngươi bánh bột ngô còn muốn chạy đàm bân đi lên một cước đem láo chuột giẫm tại dưới chân sau đó nhanh chóng đem đối phương trói lại mà đồng thời hắn hai vị đồng bạn tại đem chết mất ba người kéo lên mau cố định sau đó lại xử lý trên đất vết máu đàm bân cũng đem s ủ i lơ láo chuột trói tốt về sau khoác lên lập tức đi một nén hương về sau đàm bân nói một tiếng ba người liền dẫn mặt khác bốn con mau tiếp tục đi về phía nam tiến lên thẳng đến đêm khuya gặp phải một đám sói hoang mới đưa đã lột sạch thi thể từ trên ngựa ném xuống cho ăn rơi sau đó tìm một chỗ hạ trại địa phương thuận tiện bốc cháy đốt ba người sở hữu quần áo đương nhiên thứ đáng giá vẫn là đều lưu lại lưu tam huynh đệ các ngươi rốt cuộc muốn làm gì a lao chuột hiện tại thuốc kinh qua nhưng vẫn là bị c h ó i không thể động đậy nhưng có thể nói chuyện không có chuyện khác mọi người giúp chúng ta mang cái đường đi chỗ nào bạch đ ô hạp lại đi về phía nam a cái tia chỗ ngồi qua xa m a lại liền chúng ta mấy cái này quá khứ cũng ăn không được dê béo à. ta nhìn chúng ta vẫn là trở về đi liền nói gặp được lang tộc du l i ệ p đội tổn thất ba người lời này nhất định sẽ không bị hoài nghi còn có thể tiếp lấy cùng đội kiếm tiền các ngươi a lao chuột còn chưa nói xong c h ậ n cảm thấy gõ má trái kịch liệt đau nhức một lỗ hai bị đ à m bân giải xuống dưới cứ như vậy ném ở trên người hắn dẫn đường vẫn là không mang ta mang ta mang các ngươi muốn đi đâu liền đi chỗ đó ta biết đi như thế nào gần nhất lao chuột không dám hai lời Vội vàng ứng gầm rú lấy đáp d ẫ chương ba hắn i lạnh trăm lưới đao ba mươi sáu khóa chặt phong nhật thành huyền thanh vệ thiên hộ sở thẩm hạo mới từ tiệm cơm ăn cơm chưa trở lại công g i ả i trong phòng còn chưa tọa hạ chỉ nghe thấy người gác cổng đến báo nói vương kiệm đi tìm đến để hắn tiến đến một lát sau vương kiệm bức nhanh đến xin miễn người gác cổng đưa trả trực tiếp trở tay đóng cửa sau đó xích lại gần hai bước để ép thanh em hưng phấn nói đại nhân tìm tới người ngồi xuống nói thẩm hạo bưng t r à tay dừng một chút sau đó cười chỉ chỉ cái ghế để vương kiệm đừng có gấp vương kiệm cũng không k h á c h k h í ngồi nửa bên cái mông thân thể vẫn là nghiêng về phía trước trong ánh mắt lóe hưng phấn đại nhân ngay tại đ ê m q u a ta an bài tại hoàng thành người bên kia tay tin tức trở về bọn hắn nhìn thấy chân dung bên trong một cái chân dung là trước kia vương kiệm tìm t r ư ơ n g liệt mấy người miêu tả ra lặp đi lặp lại dậy vào ba ngày mới làm xong sau đó vương kiệm đem cái này hai bước chân dung vẽ mấy phần tự m ì n h mang đến hoàn thành cho những cái kia sớm bị khống chế lại hoàn thành kẻ lang thang ghi chết sau đó ngay tại binh bộ nha môn bên ngoài bộ khống không ai sẽ đối mỗi ngày đều nhìn thấy sự vật sinh ra hoài nghi húng chi còn là sâu kiến con dẹp đồng dạng kẻ lang thang cả ngày có đầu rụt c ổ tại góc đường cuối hẻm ẩn hiện nhìn xem liền trứng mắt nhưng chính là những ngày cái nào trong thành đều có con dẹp nhóm lại tại trong bóng tối cùng quá khứ mọi người không nhìn hạ bắt đến một con cá lớn xác định xác định lúc ấy có hai cái nhãn tuyến đều nhìn thấy bọn hắn xác định chính là trên bức họa một người trong đó t h ư ợ n hạo nghe vậy vội vàng từ trong ngăn kéo lấy ra hai tấm chân rung mở ra đến đặt lên bàn nhìn thấy chính là cái kia một người vương kiệm chỉ vào bên phải bộ kia nói cái này giữ lại ria mép cái này người lúc ấy không sai biệt lắm là tuất lúc đầu cái này người từ một chiếc xe ngựa bên trên xuống tới đi sau ngõ hẻm tiến binh bộ sau ngõ hẻm binh bộ cửa sau người không có đề ra nghi vấn chỉ là nhìn lệnh bài liền cho qua khẳng định là binh bộ bên trong quen mặt không sai đại nhân ngài nhìn có phải là ta lại an bài một chút từ binh bộ cổng nơi đó làm ra tên của người nọ chớ lộn、xộn. hiện tại càng đến gần cá lớn càng là không nên khinh cử vọng động hoàn g t h á n h bên kia không phải địa bàn của chúng ta mạnh lạc chúng ta đắn đo khó định khó tránh khỏi sơ hở vạn nhất để lộ tin tức liền công cốc người bên kia trước đường núp đ í c h tiếp tục để người nhìn chằm chằm chính là ta sẽ tìm người khác xác nhận vương kiệm trực tiếp điểm đầu bất quá lại nói đại nhân đàm b ân bọn hắn đã tại h ô m qua chính thức xuất quan hắn h ô m qua xuất quan trước cuối cùng chuyển về một lần thiên lý âm phủ nói là đã tìm được một cái thích hợp dẫn đường sau khi xuất quan liền vượt qua thiên lý âm phủ đưa tin phạm vi thuận lợi hắn bao lâu có thể lại có tin tức hết t h ầ thuận lợi cũng muốn tháng sau ngọn nguồn mới có thể lại có tin tức chỉ mong hắn lần này có thể mang cho ta về tin tức hữu dụng đi vương kiệm bên này lại cùng thẩm hạo trò chuyện trò chuyện liên quan tới trương liêu chức quyền phân công vấn đề dù sao hát thủy kế hoạch chấp trưởng giả là thẩm hạo liên quan đến trọng yếu khâu chức quyền giao tiếp vẫn là muốn thẩm hạo gật đầu mới được vương kiệm hiện tại tận lực giọt nước không l o ạ những n này có chút là người nhà của hắn tự thân dạy dô được đến cũng có chút là hắn từ trên thân thẩm hạo học được để trương liêu đi quản vô thường bộ vốn là thẩm hạo dự tính ban đầu vương kiệm có thể phỏng đoán ra cũng không tệ thẩm hạo căn dặn hai câu về sau vương kiệm lui ra mà thẩm hạo thì là cầm hai tấm ảnh hình người họa rời đi công giải phòng hắn muốn đi tìm trương khiêm hoặc là cam lâm bọn hắn tại tĩnh tây quân quân nhu doanh bên kia có người mà lại là trực tiếp tiếp xúc qua cái kia hai tên từ binh bộ xuống tới kiểm tra thí điểm túi chữ vật pháp khí tin g ư ờ i nếu như có thể đối được hình dạng vậy liền có thể nói là ván đã đóng thuyền trương khiêm không tại nói là ra ngoài công vụ cam lâm cũng là nghiêm túc cầm chân dung lập tức tìm người đi để thẩm hạo về nhà chờ tin tức vào lúc ban đêm cam lâm tin tức liền truyền về xác định ngày đó đi tính tây quân quân nhu danh o điều đi túi chữ vật người chính là trên bức họa hai người này thẩm hạo vừa được đến tin tức thật hưng phấn nắm chặt nắm đấm có cái này hai bên bằng chứng hắn liền có thể đem điều tra và giải quyết tiến độ tại công văn thượng hướng phía trước thúc đẩy một bước giải mà lại cũng có thể làm làm thành quả báo cáo trong đêm nay g tại trong thư phòng của mình đem tạm tên là mã tam buôn lậu man tộc chi ám tuyến đảo sâu tiến triển đơn báo cáo lại lưu loát tăng thêm hơn hai ngàn tự sáng sớm hôm sau thẩm hạo liền đến tính tây trấn phủ sứ nha môn trở lấy thẩm đại nhân là không cần cầm bảng hiệu trờ cho nên khương thành mới vừa lên trên lệnh ngay lập tức đem hắn gọi đi vào thuộc hạ gặp qua đại nhân ngồi đi tới sớm như thế có việc gấp đúng vậy đại nhân cùng mã tam đường tuyến kia có manh mối thẩm hạo nói liền đem mình trong đêm chuẩn bị xong công văn lấy ra đưa tới khương thành nụ cười trên mặt một chút liền thu vào vốn là còn chút tùy ý tâm tình lập tức liền trở nên nghiêm túc lên hắn nhưng là nhớ được trước đó thẩm hạo cho hắn báo qua một lần tiến triển đã bởi vì túi chữ vật sự tình tìm trương khiêm cùng cam lâm từ trong quân ngũ bộ tiếp tục lấy tay điều tra chuyến đi này vừa đến cũng có đoạn thời gian rồi bây giờ lần nữa nhắc lên sợ là nên có kết luận thấy khương thành bắt đầu nhìn công văn thẩm hạo tại bên cạnh giới thiệu nói căn cứ trương khiêm cùng cam lâm từ tính tây quân quân nhu doanh nơi đó đạt được tin tức tại tháng mười một hai mươi chín có hai cái đến từ binh bộ pháp khí t i người cầm thủ lệnh tới kiểm tra thí điểm túi chữ vật đem tính tây quân nhu doanh bên trong hai mươi mốt con túi chữ vật toàn bộ xét đi lại tại mùng năm tháng mười hai còn trở về bất luận là về số lượng vẫn là về thời gian đều đáng giá hoài nghi mà lại căn cứ trương khiêm cùng cam lâm đạt được tin tức binh bộ chưa hề tại cuối năm thời điểm kiểm tra thí điểm qua pháp khí trả lại pháp khí cũng căn bản không có tiến hành cái gọi là bảo dưỡng hoàn toàn chính là qua loa mà thôi hành tích cực kỳ khả nghi về sau vì xác định hai người này thân phận chân thật ta chưa hết để cho người đi tìm hoàn thành trận pháp truyền thống sao chép đặc thù thông đạo ra vào ghi chép đích xác có hai cái treo binh bộ pháp khí t i người trong khoảng thời gian này ra vào hoàn thành cơ bản xác định chính là đi tĩnh tây quân quân nhu danh o đ i ề u đi túi chữ vật hai người kia về sau lại căn cứ giao dịch cùng ngày trương liệt đám người miêu tả hình thành chân dung từ ngôi chờ binh bộ nhãn tuyến sở sắp xếp rốt c ụ c tại ngày trước ban đêm phát hiện chân dung bên trong một người tự do ra vào binh bộ thẩm hạo nói đến rất nhanh chủ yếu là giúp đang xem công văn khương thành vớt thuận l o d i trong đó chi tiết còn có không ít đây đều là khương thành có thể tại văn tự thượng nhìn thấy như thế văn tự thêm dẫn đạo cũng liền có thể dễ dàng hơn khương thành minh bạch thượng hạ liên hệ thật lâu khương thành mới khép lại công văn t ự a lưng vào ghế ngồi xoa mi tâm người muốn làm sao xử lý ta muốn làm sao xử lý câu nói này hỏi được thẩm hạo có chút không biết làm sao tiếp trong đầu nhanh chóng p h i chuyển một lát trầm mặc sau mới nói thuộc hạ không biết đại nhân nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó bình thường đến nói có tiến triển liền có thể tiếp tục tra nhưng khương thành cái phản ứng này rõ ràng hết sức do dự thẩm hạo minh bạch cấp trên do dự chính là cái gì nhưng hắn nào dám đi đón khương thành câu chuyện cho nên không định tuyển hô làm gì liền làm gì làm tốt thuộc hạ thuộc bổn phận là được cho dù khương thành cuối cùng lựa chọn đem chuyện này đặt ở trong tay hắn cũng sẽ không sốc lên nhiều lắm là ghi lại bất quá lấy thẩm hạo đối khương thành hiệu rõ đến xem khương thành rất không có khả năng cứ như vậy bởi vì các phe bận tâm mà bỏ qua một cái rõ ràng to lớn thai hoàng ẩm chương ba trăm ba mươi bảy lấy hay bỏ châm d â i trở mặc thẩm hạo túi đầu đứng tại công giải trong phòng không dám lên tiếng cũng không dám ngẩng đầu đi nhìn khương thành biểu lộ hắn có thể đoán được khương thành hiện tại khẳng định cực kỳ xoắn suýt mặc dù tiếp xúc không tính lâu nhưng khương thành tính cách thẩm hạo rất có trải nghiệm biết đây là một cái rất trọng tình cảm người đặc biệt là đối với đã từng quá khứ coi trọng nhất một cái liền uống liền rượu đều quen thuộc quân ngũ uống pháp người có thể đối đã từng mình sinh tử hoạn nạn địa phương không có đặc thù tình cảm đây là không có khả năng bây giờ lập trường khác biệt nhưng tâm lại chưa biến cái này liền cần chính khương thành lấy hay bỏ đè xuống vẫn là ven cái nắp ngươi đi xuống trước đi chuyện này ta muốn cân nhắc một chút khắc ngươi hẳn là rõ ràng đúng không thuộc hạ minh bạch việc này tại người hạ mệnh lệnh trước đó thuộc hạ sẽ che phải cực kỳ chặt chẽ sẽ không lại để người bên ngoài biết nửa điểm phong thành đồng thời cũng sẽ tạm dừng phía dưới nhân thủ đến tiếp sau động tác xin đại nhân yên tâm ừng hết sức tốt khương thành nhẹ gật đầu phất tay để thẩm hạo lui ra tiếng đóng cửa vang lên tiếp lấy người gác cổng tiến đến hỏi thăm có phải là bắt đầu để người phía sau lần lượt tiến đến n h ị sự nhưng bị khương thành đuổi ra ngoài đồng thời phủ lên đóng cửa bảng hiệu lui đi sở hữu hôm nay tìm đến mọi người nỗi lòng mất linh nào có tâm tình làm việc thẩm hạo kỳ thật đoán được khương thành do dự cùng xoắn suýt nhưng là hắn đồng thời không có cách nào bản thân chỗ trải nghiệm chính là bởi vì khương thành là từ trong quân ngũ khởi thế thậm chí hắn nửa đời trước đều giao cho quân ngũ loại cảm tình này không làm ngoại nhân nói mặt khác cũng chính bởi vì khương thành rất rõ ràng quân ngũ các loại hệ thống cùng môn đạo cho nên mới sẽ khi nhìn đến thẩm hạo hôm nay mang tới công văn suy đoán về sau trong lòng rung động tính tây quân tại quốc triều địa vị gì không cần nhiều giảng tứ đ ạ i cánh quân một trong là tính cựu triều chấn nhiếp tứ phương lợi khí cũng là quốc chi trọ n g khí mà nặng như thế khí sẽ bị liên lụy đến cấu kết nam man loại này c ầ u thí s u ố i quậy sự tình đi lên mà lại đây không phải lần thứ nhất trước đó đồng dạng là bị thẩm hạo điều tra và giải quyết ôn ra án bên trong rút ra c ủ cải mang ra bùn khi đó gặp nạn chính là tính bắc quân dính lưu i chính là tính bắc quân buôn lậu quân giới đến ngoại cảnh chỉ bất quá lúc ấy không có tiến một bước đào sâu không rõ ràng cái này ngoại cảnh có phải là cũng là m a tộc có phải là cũng là cố ý gây nên khả nhất bất khả nhị lần thứ nhất còn có thể nói là trùng hợp hai chuyện trồng lên nhau cũng không phải là trùng hợp huống hồ lần này liên lụy ra còn không chỉ là tinh tây quân càng là trực tiếp dính đến tứ phương m ặ t quân cao hơn một tầng trung tâm binh bộ thậm chí đã tại công văn bên trong bị thẩm hạo chắc chắn binh bộ tham dự hướng man tộc buôn lậu hàng chủ lực vật liệu hành động cứ có thể là toàn bộ sự kiện chủ yếu người vật ra mà lại bên trong còn liên lụy đến người người kêu đánh tả môn tu sĩ hai chuyện này tương ra về sau có thể nghĩ sẽ đối tứ đại cánh quân mang đến kinh khủng bực nào ảnh hưởng lại sẽ bị quan văn tập đoàn cầm chắc lấy làm bao lớn văn chương thậm chí có thể hay không triệt để kéo ra quân ngũ bị quan văn tập đoàn chia cắt đem không cục diện mà lại lại nghĩ sâu vào liên quan đến b i n h bộ tính tây quân tính bắc quân thậm chí công văn thượng còn phỏng đoán khả năng đằng sau sẽ còn dính đến mặt phía nam biên quân có phải là mang ý nghĩa toàn bộ quân ngũ đều xảy ra vấn đề rồi đại thanh tẩy a thậm chí một khi bất ngờ làm phản khương thành ngẫm lại đều cảm thấy tim gan rung động lần thứ nhất hắn có loại đánh một trận thẩm hạo cấp thiết m u y n pháp nếu như thẩm hạo không có như thế tài giỏi có lẽ hắn cũng sẽ không bị móc ra những tin tình báo này trôi xoắn suýt cần khương thành làm lấy hay bỏ là tự mình đem chuyện này áp xuống tới cho là cho quân ngũ một phần mặt mũi cùng lượn vòng vẫn là s ố c lên cái nắp cha đến cùng từ buổi sáng một con xoắn suýt đến tới gần giữa trưa khương thành cuối cùng trùng điệp truy một chút cái ghế tay vịn diện mục thượng lặp đi lặp lại xuất hiện tại mi tâm x u ấ t xoắn suýt nháy mắt không còn sót lại chút gì chuẩn bị ngựa đi chỉ huy sứ nha môn cửa phía ngoài phòng vội vàng đi chuẩn bị sau nửa canh giờ khương thành nhìn thấy chỉ huy sứ bàn g ban còn hắn thì quỳ một chân xuống đất lẳng lặng chờ đợi bảng ban quyết đoán ngươi là quân ngũ xuất thân mà lại vẫn luôn tự xưng là quân ngũ nhất hệ bây giờ vì sao lại không đem phần này công văn đệ xuống ngược lại b ả o đến nơi này đâu ngươi hẳn là không rõ ràng ở trong đó liên quan bàng ban thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn hòa nhưng khương thành nhưng không có từ đó cảm nhận được nửa điểm ấm áp tương phản toàn thân giống như hàn mang làm đâm mồ hôi lạnh cấp tốc thấm ư ớt phía sau lưng thuộc hạ dù xuất thân quân ngũ cũng cùng quân ngũ có nhiều gốc mắt nhưng đầu tiên thuộc hạ là một huyền thanh vệ c h â n phụ sứ cho nên đương nhiên hẳn là trước đem công văn thượng trình đại nhân định đoạt mà không phải tự mình giấu giếm công báo nói ra câu nói này về sau khương thành bỗng cảm giác toàn thân nhẹ nhõm Tựa t hồ bọn hắn đây tính toán là cái gì phe phái cái kia đầu nổi tiếng coi như cái kia đầu sao vậy ta bàng ban lại là cái gì phe phái người hết sức tốt không có bị cái gọi là phe phái che kín con mắt của ngươi còn biết ngươi lĩnh việc cần làm không phải cái gì quân ngũ hệ mà là huyền thanh vệ tính tây trấn phụ s ứ thương thành nghe vậy không dám đáp lời chỉ là đầu ép tới thấp hơn hắn nghe ra được bảng bàn trong lời nói còn có nộ khí đương nhiên những này nộ khí không phải nhằm vào hắn trước đó tính bắt quân buôn lậu con giới binh bộ lấy thế xét đánh không kịp bưng thai giết cái đầu người q u â n quận đầy v à n h mắt huyết tinh bình triều chính tức giận cũng ngăn chặn không biết bao nhiêu há miệm mà chúng ta huyền thanh vệ cũng nhận liên lụy tổn thất gần trăm bây giờ lại tới một cái cấu kết ma tộc cái này nếu như bị ngươi đè xuống một khi chuyện xảy ra có thể nghĩ ta huyền thanh vệ chắc chắn lại thành c h n cùng mà lại so với một lần trước sẽ chỉ thảm hại hơn muốn t r a nhưng không thể gấp cũng không thể đánh cỏ đ ộ n g rắn đặc biệt là binh bộ càng là thùng sắt một khối có chút lạc xám đều có thể bị bọn hắn phát giác thủ hạ ngươi cái tia thẩm h ạ o may mắn cẩn thận nếu như hắn tùy tiện hướng binh bộ hạ thủ nhất định h n g bét cho dù là binh bộ một cái giữ cửa cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện mắc lửa từ dưới lên trên cha mới là thích hợp nhất mạch lạc khương thành cảm giác một cố vô hình lực lượng đỡ dậy hẳn đến ngầm đầu mới cho nên còn i hiệu tùm tìm ra h xin đại nhân chỉ rõ nói thật hương thành là không muốn đem chuyện này tốn trong tay phong hiểm quá lớn quá đáng chú ý mà lại rất dễ dàng có nổi hắn vốn là muốn đem cái nắp sốc lên về sau liền ném tới bảng ban trong tay thật không nghĩ đến bảng ban lại ném trở về Người chương ba trăm ba mươi tám tinh tiến thẩm hạo không tiếp tục suy nghĩ lấy cái kia phần đệ lên đơn báo cáo nói cho cùng vẫn là lúc trước hắn suy tính được không đủ chu toàn bây giờ trên đường trở về mới phát hiện cái kia phần công văn thượng dính nhân quả xa so với lúc trước hắn ý thức được hơn rất nhiều chủ quan bất quá mặc dù ám đạo chủ quan nhưng thẩm hạo cũng không có cảm thấy mình làm không đúng hắn vốn là làm chuyện này phát hiện vấn đề tự nhiên hẳn là đào sâu truy cầu chân tướng chỉ bất quá lần này đào đến đại gia hỏa lại cha hẳn là sẽ không lại trở xuống trên đầu ta còn không tính quá tệ đi dựa theo thẩm hạo tính toán khương thành hẳn là sẽ không lựa chọn ngăn chặn cái nắp hẳn là sẽ báo cáo chỉ huy sứ nha môn mà bởi vì những phía liên quan tới quá rộng chức quyền yêu cầu cũng sẽ cất cao bất luận tính thế nào chủ sự quyền hẳn là cũng sẽ không trở xuống đến tỷ lệ lớn sẽ từ chỉ huy sứ nha môn trực tiếp dẫn đầu dứt bỏ lộn xộn đặc n i ệ m thẩm hạo vớt một cái ngoài miệng dầu hôm nay canh chua mặt không sai hạ nữ cái này khờ nô lệ tay nghề lại trướng cầm tú tới thu thập bắt đũa một bên hỏi chủ nhân người hôm nay trở về phòng ngủ sao ta đem địa lòng cho ngài đốt thượng ừ n đốt lên đi được rồi nói liền bưng bắt đũa xuất thư phòng chờ thẩm hạo cất k ỹ đồ vật trở lại phòng ngủ thời điểm bên trong đã lên ấm nóng hừng hực hoàn toàn không giống bên ngoài như vậy ấm lánh cởi áo khoác xuống cùng vỡ giày trực tiếp dẫm ở trên thảm đều nóng hầm hập hết sức dễ chịu chủ nhân rửa chân hông tụ cùng hạ nữ cũng trong phòng thẩm hạo ngồi xuống hai người này một người một chân bưng lấy cho tắm đến sạch sẽ sau đó lau khô mới quy củ ra ngoài đảo mắt lớn như vậy p h o n g ngủ đặc biệt là tọa hạ trương này to lớn ấn d ư ỡ n g thẩm hạo không hiểu trong lòng sao động lắc đầu cuối cùng có tỉnh cả ngủ vẫn là tiếp lấy ngày hôm qua công k h o a tiếp tục đi cũng không tiếp tục đi tìm b ộ đoàn cứ như vậy chân trần khoanh chân trên s à n g tâm trầm khí tĩnh thật nhanh liền tiến vào tu hành trạng thái mỗi ngày công khoa xuống tới thẩm hạo đã đem đại ngũ hành quyết triệt để thuật phục thay thế trước đó đại ngũ hành chân khí lục vận hành pháp môn hiệu quả tăng lên gấp đôi có thừa lại tính đến hát t h u hình xăm phụ cấp tăng thêm hắn đoạn này thời gian đã tại vì lần nữa đột phá làm chuẩn bị thậm chí thẩm hạo đã đang tận lực để ép mình tu hành tốc độ nhưng đốn ngộ về sau tiểu cảnh giới bình cảnh đối với hắn mà nói hình dung không có tác dụng hoàn toàn không có độ khó l i ê n giống với hiện tại thẩm hạo vừa mới đi vào tu hành trạng thái trong còi u minh cầm tới đã vết rách pha tạp tiểu cảnh giới bình cảnh liền lại mới xuất hiện rạn n ớ c đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ hô không có cách nào đợi thêm đêm nay đã đột phá đi trong lòng suy nghĩ cùng một chỗ thẩm hạo trên người chân khí bắt đầu có thứ tự ngưng tụ thành c ộ c sau đó tại trong kinh mạch của hắn tụ lực mỗi một buộc mũi nhọn liền bị hắn cố ý tụ lại phải bén nhọn đây là chính thẩm hạo tổng kết kinh nghiệm hắn biết dạng này sớm đem chân khí rèn luyện thành lợi khí đối phía sau đột phá sẽ có trợ giúp rất lớn lần này thẩm hạo vẫn như cũ không cần mượn nhờ đan dược hắn đều tôn lấy về sau tu vi của hắn cao có lẽ mới dùng đến đến trước mắt vẹn vẹn đại ngũ hành quyết cùng hát thú hình sang bên trong hồn phách lực lượng liền đã để hắn có loại bay đồng dạng tinh tiến tốc độ đủ rồi lại nhanh liền hoàn toàn không kịp củng cố căn cơ bắt đầu đi tiếp theo một cái trước mắt t h ầ m hạo chỉ huy chân khí trong cơ thể hướng phía đã che kín vết rách tiểu cảnh giới bình cảnh đã đâm tới soát thật giống như một mặt đã sớm tràn ngập nguy hiểm tấm gương bị một đống thép tiễn làm ninh nháy mắt liền hoa một tiếng tán thoái một chỗ